Trên một linh tạp thời đại buông xuống, đêm tối. Tại đây tỏa tên là Diệu Quang thị thành thị trung, từng nhà đều đã sớm dập tắt đèn, chỉ có ven đường đèn đường như cũ còn sáng lên, hiện ra ra một bộ an tĩnh tưởng hòa hình ảnh. Nhưng mà nhưng vào lúc này, ở tối tâm trên đường phố bỗng nhiên có lượng đạo bóng người đi lên, bọn họ chạy vội tốc độ phi thường mau, như là ở đuổi theo cái gì giống nhau. Từ Lộ, hai người bên trong cầm đầu một cái màu đen tốc đầu nam tử, khẽ to mày. Sao có thể biến mất, hơn nữa một chút hơi thở đều không có lưu lại, ảnh yêu cái này dị thú thật sự quá khó giải quyết. Mặt khác một người mang mắt kính nam tử, sắc mặt thập phần trầm trọng. Không được, lập tức muốn tăng lớn lùng bắt, ở đêm nay nhất định phải tìm ra, quyết không thể làm cuồng bạo dị thú tiến vào đến nhân loại thành thị, nếu không phiền vãi liền lớn. Tốc đầu nam tử nắm chặt song quyền, trong ánh mắt hiện lên một mặt lang quăng, trong tay không biết khi nào xuất hiện một trường tản ra màu lang quang mang tấm cạn. Ngay sau đó từ tấm cạn trung triệu hồi ra một con hình thể thật lớn màu đen diều hâu, hai người ra sức nhảy dựng, đi tới nó bối thượng, biến mất ở trong bóng tối. Lúc này ở rượu quang thị mỗ một cái tối tăm hẻm nhỏ chúng, còn như cũ có một hộ nhà còn mở ra đèn. Tiểu hôn sa a, ngươi cuộc muốn như thế nào mới có thể học được công kích kỹ năng a? Một cái đại khái 16-17 tuổi nam sinh, đối diện phía trước một con hình thể nhỏ sinh, không đủ 10 cm lớn lên tiểu hồn xà, nhấp mãi. T. Tiểu hồn xà cũng là thực nỗ lực muốn thi triển cái gì kỹ năng, nhưng là chính là sử dụng không ra, khuôn mặt nhỏ trướng hồng, hồng. Đoạn dịch rất là bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên, nhìn không có tiền đồ tiểu hồn xà. Sớm tại 3 ngày trước, đoạn dịch liền bởi vì mạc danh nguyên nhân, bỗng nhiên liền trong lúc ngủ mơ xuyên qua. Đường hắn mở to mắt thời điểm, liền xuyên qua đến cái này kỳ lạ thế giới. Ngay từ đầu đoạn dịch còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, nhưng là liên tiếp chính mình mấy cái bản tay đều không có thanh tỉnh lúc sau, cũng chỉ hào tin sự thật này, ngay sau đó hoa suốt 3 ngày thời gian mới hoàn toàn hiểu biết thế giới này. Thế giới này cùng ban đầu địa cầu cơ hồ là nhất trí, chẳng qua ở đại khái 3000 nhiều năm trước, thế giới này liên tiếp xuất hiện đại lượng liên thông dị thế giới không gian cái khe, từ bên trong trào ra mấy vạn dị thú tộc đàn. Ngay lúc đó nhân loại căn bản vô lực cùng loại này cường đại dị thú chống chọi, trong lúc nhất thời tử thương phi thường nghiêm trọng, thế cho nên tới rồi sắp bị diệt tộc nguy hiểm. Đã có thể vào lúc này, đồng nhiên xuất hiện một cái phi thường thần kỳ không gian cái khe, nơi này cũng không có trào dị thú tộc đàn, nhân loại vì sinh tồn liền mạo hiểm tiến vào tới rồi cái này không gian cái khe chung. Từ nơi này nhân loại đạt được thượng cổ linh tạm sư truyền thừa, học xong như thế nào lợi dụng tự thân linh lực chế tạo linh tạm, cùng với lợi dụng cường đại phong ấn thuật đem dị thú phong ấn tại linh tạm chung, do đó làm này nghe lệnh với chính mình. Đến tận đây nhân loại khởi, linh tạp sư thời đại cũng hoàn toàn buông xuống. Mà dị thú tộc đàn cũng phi thường nhiều, trong đó có nhất thượng thấy chính là giá thú, so giá thú càng cường đại càng tàn thú, cái này ra còn có mặt rất nhiều kỳ lạ đàn, siêu năng thép sinh vật. Ở này đó bất đồng dị Còn chưa làm rất nhiều bất đồng thuộc tính, như gió hệ, thủy hệ, hòa hệ, lôi hệ, băng hệ từ từ. Nay đó toàn bộ đều là có thể bị linh tạp sư sợ phong ấn. Nhưng mà muốn phong ấn càng cường đại dị thú, như vậy linh tạp sư tự thân tu vi cũng yêu cầu cùng với địch nổi mới được. Cho nên linh tạp sư cũng căn cứ tu vi cao thấp, bị chia làm bất đồng cấp bậc, từ thấp nhất cấp hắc thiết cấp, đồng thao cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, bạc kim cấp, kim cương cấp, thậm chí còn có kim cương trở lên chí tôn cấp. Mà mỗi cái cấp bậc lại phân biệt 5 cái tinh cấp, chỉ có đạt tới max cấp, tỉ như hắc thiết 5 sao, mới có thể có năng lực chức vì đồng thao cấp. Nhưng là cường đại chí tôn cấp linh tạp sư, liền tính là linh tạp sư thời đại bông xuống đến bây giờ mới thôi, cũng không có xuất hiện quá mấy cái. Trước mắt Lam Hải Tỉnh bên ngoài thượng cũng chỉ có đại khái 1200 vị tả hữu kim cương cấp linh tạp sư, đến nỗi trí tôn cấp kia cơ hội là không có, ít nhất trăm năm tới không ai có thể đạt tới trí tôn vị trí. Phải biết rằng ở Lam Hải Tinh trung quốc chừng có chục tỷ dân cư, mà này chục tỷ dân cư trung lại gần chỉ có 1200 vị kim cương cấp linh tạp sư, chí tôn càng là một cái không có, có thể thấy được cái này tôn có bao nhiêu khó có thể vượt qua. Nhưng vào lúc này Một bên trên cửa sổ bức màng dỗng nhiên tự hành phiêu động một chút, ngay sau đó xuyên tới một ít thanh âm, nhưng thực mau liền biến mất. Mẹ. Hẳn là tiếng gió đi đoạn dịch không có để ý, yên lặng nói thầm vài tiếng, liền tiếp tục nhìn về phía tiểu hồn sa. Nay chỉ tiểu hồn xà chính là đoạn dịch thân thể này nguyên chủ nhân lưu lại, không biết là cái gì nguyên nhân này, chỉ tiểu hồn sa trừ bỏ sẽ sử dụng nhất cơ sở gầm rú ở ngoài, sẽ không sử dụng mặt khác bất luận cái gì công kích kỹ năng, thực lực quả thực vượt bạo. Kế thừa thân thể này đoạn dịch, cũng là phi thường bất đắc dĩ, bởi vì thân thể này linh lực chỉ có hắc thiết tam tinh mà thôi, ở cái này tu vi linh sư, chỉ có thể đủ dung hợp một chương dị thú linh tạp, nói cách khác chỉ có thể triệu hồi ra một con dị thú. Cho nên thường thường lần đầu lựa chọn trọng yếu phi thường, nhưng cố tình đoạn dịch dị thú lại là cái này phi thường rác rưởi tiểu hồn sa, trong lúc nhất thời làm hắn thật sự không thể nào xuống tay. Ngay cả công kích kỹ năng đều không biết, tổng không có khả năng chỉ sử dụng gầm rú, cùng một ít sức trâu liền có thể đạt được thắng lợi đi. Mà khoảng cách thi đại học cũng đã chỉ còn lại có một tháng, nếu không thể ở thi đại học trước làm tiểu hồn xà học được mấy cái công kích kỹ năng, kia tuyệt đối là vô pháp thông qua thi đại học, cứ như vậy cũng liền không thể khảo nhập linh tạm sư đại học cả đời đều chỉ có thể ở tầm thường vô vi chung vượt qua. Đối với người bình thường khả năng liền sẽ nhận mệnh tiếp nhận rồi, nhưng là đối với đoạn dịch cái này, người xuyên việt tới nói, là thành thật không thể tiếp thu. Không được, ta muốn sửa mệnh, ngày mai liền mang nó tiến vào đến học viện bí cảnh chung, đây cũng là cuối cùng một lần tiến vào bí cảnh cơ hội, đến lúc đó vô luận cái gì lại giới, đều phải làm hắn học được công kích kỹ năng, cứ như vậy ít nhất có được năng lực chiến đấu, có thể chiến đấu, Liền còn có có thể khảo nhập linh tạp sư đại học cơ hội, nhưng nếu thật sự không có cách nào học được, kia cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Đoạn dịch thật sâu thở dài một hơi. Bởi vì nếu tiểu hồn xà không có cách nào học được công kích kỹ năng nói, kia lại lưu trữ cũng vô dụng cái gì ý nghĩa, chỉ có thể mạnh mẽ tiêu hủy dung hợp ở trong cơ thể tiểu hồn xà linh tạp, ngược lại đi mua sắm mặt khác dị thú linh tạp, hoặc là đi phong lớn mặt khác một con dị thú. Nhưng làm như vậy liền tương đương với trực tiếp giết tiểu hồn xà. Nếu là đổi làm ở địa cầu đoạn dịch tính cách, kia tuyệt đối là sẽ lựa chọn trực tiếp đem này mà sát rớt. Nhưng là không có cách nào, thân thể này nguyên chủ nhân đối tiểu hồn xà quá có cảm tình, xuyên qua lại đây đoạn dịch tự nhiên liền kế thừa này đoạn tình cảm. Trong lúc nhất thời cũng ảnh hưởng tới rồi đoạn dịch, cho nên dẫn tới vô pháp quyết đoán đối tiểu hồn xà xuống tay. Hy vọng ngày mai nó có thể làm được đi." Đoạn Dịch sờ sờ tiểu hồ xà, miệng hơi hơi nhếch mãi. Nhưng nhưng vào lúc này, bước màn lại tự hành phiêu động vài cái, ngay sau đó quỷ dị thanh âm lại xuất hiện. Cái này Đoạn Dịch đã có thể ngồi không yên, lập tức liền đi tới. Đoạn Dịch sở dĩ vừa rồi không có để ý, là bởi vì ở nhân loại thành thị chung, mặc kệ khi nào đều là sẽ có cường đại linh tạp sư bảo hộ. Vì chính là phòng ngừa thành thị ngoại không gian cái khe trung trào ra dị thú sẽ tập kích nhân loại thành thị, cho nên bất cứ lúc nào đều yêu cầu trọng binh gác. Có này đó cường đại linh tạm sư bảo hộ, nhân loại thành thị có thể nói là phi thường an bình. Ban đêm giống nhau cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm, cho nên Đoạn Dịch ngay từ đầu cũng không có như thế nào để ý chương hai thuộc tính giao diện. Gì? Không có đồ vật. Chẳng lẽ thật đúng là chính là tiếng gió. Đoạn Dịch nghiêm túc ở ngoài cửa sổ nhìn một vòng lúc sau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, vì thế liền lập tức quan trọng cửa sổ, xoay người đi hướng Tiểu Hồn Sa. Nhưng liền ở Đoạn Dịch tới gần Tiểu Hồn Sa khi, ban đầu thập phần ngoan ngoãn Tiểu Hồn Sa ánh mắt bỗng nhiên liền sắc bén lên, không ngừng thấp giọng giống, tựa hồ là ở cảnh cáo cái gì. Đoạn Dịch làm linh tạm sư cùng Tiểu Hồn Sa là tâm ý tương thông, lúc này phản ứng cũng là cực nhanh lập tức liền lộn ngược ra sau một chút, nhạy tới tiểu hồn xả sau lưng. Ngay sau đó, liên nhìn đến ở cửa sổ chỗ xuất hiện một con toàn thân đen nhánh quỷ hồn sinh vật, một đôi đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoạn dịch. Này, đây là ảnh yêu. Sao có thể, diệu quang thị sao có thể sẽ có hoang dã dị thú xuất hiện, đoạn dịch lúc này vẻ mặt kinh hãi, bởi vì này ảnh yêu chính là quỷ tộc dị thú, thực lực đều phi thường tưởng, phẩm chất ít nhất đều là màu xanh lục trở lên, mà chính mình tiểu hồn xả phẩm chất chỉ có màu trắng, vẫn là nhất thượng thấy dã thú chủ tộc. Có thể nói hai tác căn bản là không phải một cấp bậc, liên tính tiểu hồn sa lúc này có lĩnh ngộ đến cái gì công kích kỹ năng, ở đối mặt ảnh yêu thời điểm, cũng là không hề phần thắng. Tiểu hồn sa tuy rằng tự cực nhưng ở nhìn đến chủ nhân có nguy hiểm thời điểm, vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố che ở chủ nhân trước mặt. T. Hoa. Hảo cảm động, cố lên tiểu hồn sa, ta tin tưởng ngươi có thể đoạn dịch tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lúc này vẫn là vô cùng cần trương, trong tay điên lặng cầm lấy một chiếc điện thoại, chuẩn bị báo nguy làm cường đại linh tạp sư lại đây thu phục này chỉ ảnh yêu. Nhưng vào lúc này Đoạn dịch đột nhiên cảm giác được trong đầu nhiều ra một ít cái gì, ngay sau đó một đoạn tin tức liền xuất hiện ở đoạn dịch trong đầu. Dị thú tên, tiểu hồn xạ dị thú phẩm chất, màu trắng dị thú chủng tộc thổ tính, giá thú độc hệ. Dị thú năng lực, gần rú, răng nọc dị thú trạng thái, bẩm sinh thiếu hụt, điểm đánh nơi này xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Bình thường tiến hóa, thu thập băng tinh thạch một cái, màu trắng phẩm chất thú hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì màu xanh lục phẩm chất dị thú, băng độc xạ. Cường lực tiến hóa, thu thập băng thạch một cái, đông kết tinh 10 cái. Màu trắng phẩm chất thú hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì băng phách độc xạ, chú, dị thú phẩm chất uy cơ, có cơ hội ở tiến hóa khi phát sinh bạo kích, tăng lên dị thú phẩm chất. Mẹ, đây là bàn tay vàng. Nguyên bản vừa định muốn gọi điện thoại báo nguy đọ dịch, lúc này nhìn đến trong đầu nhiều ra một cái giao diện, cả người đều dại ra ở. Nhưng đoạn dịch bay nhanh phục hồi tinh thần lại, bắt đầu mừng như đi lên, quả nhiên là một cái người xuyên việt, nếu là không có bàn tay vàng, kia chẳng phải là quá mất mặt người xuyên việt mặt. Chẳng qua làm đoạn dịch không nghĩ tới chính là chính mình bản tay vàng thế, nhưng là năng lực này Hơn nữa chính mình tiểu hồn xà nguyên lai like cho tới nay có được công kích kỹ năng, nhưng là lại vì sao sử dụng không ra đâu. Bất quá tình huống hiện tại thật sự có điểm quá nguy hiểm, Đoạn Dịch căn bản không rảnh lo nghiêm túc xem xét, liền nhìn đến đối diện ảnh yêu hướng về phía tiểu hồn xà phẫn nộ gào giống một tiếng. Ngay sau đó một cái thật lớn màu đen ma chào hướng tới tiểu hồn xà bắt lại đây. Con hảo tiểu hồn xà phản ứng mau, lợi dụng này nhẹ nhàng thân thể, thành công trốn rồi qua đi. Đoạn Dịch thấy sau cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lập tức ánh mắt nhìn về phía ảnh yêu. Dị thú tên, ảnh yêu dị thú phẩm chất, màu xanh lục. Dị thú chủng tộc thổ tính, quỷ tộc phong hệ dị thú năng lực, ma sương ngủ, phong ảnh trảo dị thú trạng thái, quân bạo, vết thương nhẹ, điểm đánh nơi này xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Quả nhiên thực lực kém quá nhiều, vẫn là chạy nhanh chạy đi. Phải biết rằng trên thế giới này dị thú cường độ phân chia, từ thấp tối cao phân biệt là màu trắng, màu xanh lục, màu lam, màu tím, màu cam, cùng với kim sắc. Không chỉ có dị thú cường độ là như thế này phân chia, rất nhiều linh hảo, linh bảo loại bảo vật đều là dựa theo cái này cấp bậc tới phân chia. Nếu sử dụng bạch cấp phẩm chất dị thú chính là một cái cường đại linh tập sư. Như vậy đối mặt màu xanh lục phẩm chất dị thú, còn có thắng lợi cơ hội, nhưng là trước mắt đoạn dịch không chỉ có dị thú thực lực thực lực, tự thân tu vi cũng đồng dạng được. Cho nên vô luận như thế nào tiểu hồn xà là không có khả năng chiến thắng ảnh yêu. Đoạn dịch ở toàn diện hiểu biết ảnh yêu thực lực lúc sau, liền lập tức không ở do dự, trong tay lập tức nhiều ra một trương màu lam linh tạp chuẩn bị đem tiểu hồn xà thu vào đi. Nhưng lúc này đối diện này chỉ ảnh yêu bỗng nhiên giống như là cảm giác được đáng sợ đồ vật, lập tức từ đoạn dịch cửa sổ nhảy đi ra ngoài. "Mẹ, đã xảy ra cái gì?" Đoạn dịch vẻ mặt ngột ngực. Ngay sau đó, màu đen trên bầu trời bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng lạnh lốt tiếng kêu to. Đoạn dịch xuyên thấu qua cửa sổ mơ hồ thấy được trên bầu trời xuất hiện một con cực kỳ cường tráng màu đen con đưng khổng lồ, thật lớn hai cánh không ngừng huy động, mặt trên lông chim giống như là một fan đen sắc bén truy thủ, mơ hồ còn có một ít lôi điện ở vây quanh. Theo sau trung quanh một ít nguyên bản đã ngủ cư dân, ở nghe được bên ngoài chuyển đến thanh âm kỳ, đều bị đánh thức, sôi nổi mở ra đèn, nhìn về phía bên ngoài. Giống Màu đen con đưng khổng lồ phẫn nộ gào giống một tiếng, mang theo lôi điện thật lớn dưng chảo lập tức liền bắt được trốn nhảy ra tới ảnh yêu. Ngay đó vang lên nổ vang tiếng đậu, ảnh trong chốc liền biến thành tro tàn. Giơ xuống ra tới thu hoạch cũng bị con đứng khổng lồ một ngụm cắn nuốt. Theo sau màu đen con đứng khổng lồ liền lại biến mất ở trong đêm đen, đường phố lại khôi phục tới rồi ban đầu an tinh tưởng hòa hình ảnh. Ở xác định nguy cơ giải trừ lúc sau, Đoạn Dịch liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên lặng cảm tạ một phen này đó tận chức tận trách bảo hộ thành thị linh tạp sư. Vì thế lập tức quan trọng đại môn, khóa kỹ cửa sổ, nhìn về phía chính mình tiểu hồn xà. Lúc trước xuất hiện tiểu hồn xà thuộc tính giao diện, lại một lần xuất hiện ở Đoạn Dịch trong đầu. Cái này dị thu thuộc tính giao diện thượng biểu hiện ta tiểu hồn khỏe mạnh tình huống là bẩm sinh thiếu hụt. Tình huống như thế nào? Lúc này Đoạn Dịch rất là nghi hoặc, liên lập tức cơ lạc mở cụ thể trị liệu phương pháp. Trẩn bệnh, tiểu hồn xà vì ở khi còn nhỏ đã chịu một lần rất nghiêm trọng thương, không có kịp thời được đến hữu hiệu trị liệu, dẫn tới thân thể phát dục không hoàn toàn, không có sức lực tới sử dụng công kích kỹ năng. Trị liệu, yêu cầu thu thập lực lượng thảo 10 cây, màu trắng phẩm chất xà gan 1 viên. Chú, thu thập hoàn thành lúc sau, có thể lựa chọn mở ra này giao diện, có thể trực tiếp vì dị thú chữa thương. Đoạn Dịch ở nhìn đến biểu hiện xuất hiện này, đó tin tức thời điểm, cả người đều vô cùng kiếp sợ. Bởi vì hệ thống nói chính là thật sự, ở đoạn Dịch trong trí nhớ Tiểu Hồn Sa đúng là khi còn nhỏ đã chịu một lần phi thường nghiêm trọng thương. Khi đó là Cao 1, Đoạn Dịch đi học ở bản địa xếp hạng đệ tam một khu nhà linh tạp sư cao trung. Ở Cao 1 chương trình học sắp kết thúc khi, sở hữu cao 1 học sinh đều có thể lựa chọn từ trường học nơi đó thuê một chương dị thú linh tạp, sau đó tiến vào trường học chuyên chúc bí cảnh, đi phong ấn thuộc về chính mình đệ nhất chỉ dị thú. Đoạn Dịch tiểu hồn sa cũng là ở lúc ấy phong ấn đến, chẳng qua liền ở Đoạn Dịch thành công phong ấn tiểu hồn sa khi, đã xảy ra một hồi ngoài ý muốn, tiểu hồn sa cũng là ở lúc ấy bị thương. Nhưng sau lại cũng sắt sắt thật trị liệu hảo. Mà ngay lúc đó đoạn dịch cũng không có cho rằng tiểu hồn xà vô pháp sử dụng kỹ năng, là bởi vì nguyên nhân này, chỉ là cho rằng là bệnh nặng mới khỏi di chứng. Nhưng hiện tại có hệ thống lúc sau, đoạn dịch lúc này mới toàn diện hiểu biết tiểu hồn xà chân thật tình huống, rốt cuộc hoàn toàn minh bạch. Cái này công năng quả nhiên phi thường cường đại, cái này tiểu hồn xà được cứu rồi. Đoạn dịch lúc này vô cùng nhẹ nhõm. Chương 3: Hư học sinh. Phải biết rằng ở trong thế giới này, căn bản là không có bất luận cái gì một loại vật phẩm có thể kiểm tra đo lường dị thú chân thật khỏe mạnh tình huống, nhiều nhất chỉ có thể thông qua cùng dị thú chi gian tâm linh tương thông, do đó phát hiện dị thú cơ bản khỏe mạnh tình huống. Cho nên thường thường một khi dị thú bị thương hoặc là thân thể thượng xuất hiện một ít vấn đề, đều là sẽ đi hướng địa phương dị thú bệnh viện, thỉnh những cái đó chuyên môn nghiên cứu dị thú nhân viên y tế kiểm tra. Nhưng liền tính bọn họ nghiên cứu lại nhiều, cũng không có khả năng mỗi chỉ dị thú đều hiểu biết đến, càng không thể kiểm tra thực toàn diện. Rốt cuộc này cũng không phải là cho nhân loại xem bệnh, mà là cấp loại này cường đại dị thú xem bệnh, tự nhiên không thể đủ cung cấp. Cứ như vậy liền dẫn tới tiểu hồn xà cuối cùng biến thành cái dạng này. Mà đoạn dịch có cái này bàn tay vàng, kia trên cơ bản liền có thể toàn phương diện hiểu biết dị thú tình huống. Đối với kia một ít trị không hết bệnh dị thú, ở đoạn dịch xem ra đều là có thể nhẹ nhàng giải quyết. Ha ha. Xem ra về sau có thể khai một cái dị thú phòng khám, tuyệt đối có thể phát tải. Bất quá tiểu hồn xà trị liệu tài liệu, lại làm đoạn dịch có điểm phát sầu. Nay màu trắng phẩm chất xà gan, bên ngoài cửa hàng bán cũng không phải tự quý, đại khái cũng chính là 2 vạn tạ hữu, khẽ cắn môi cũng là có thể được đến, nhưng là này mười cây lực lượng thảo, đoạn dịch liền có điểm không biết từ đâu xuống tay. Phải biết rằng lực lượng thảo ở bên ngoài cửa hàng, một cây đều phải bán tiếp gần 7000 nguyên lam tinh tệ. 10 cây cũng chính là suốt bảy vạn, này đối vốn dĩ gia đình liền không thế nào giàu có đoạn dịch tới nói, không thể nghi ngờ là dậu đồ bìm leo. Như vậy gần nhất muốn thu hoạch đến lực lượng thảo cũng chỉ có thể chính mình đi ra ngoại, không gian cái khép hoặc là học viện bí cảnh chung đi thử thời vận. Nhưng là lực lượng thảo sở dĩ có thể bán như vậy quý, đều là này sinh trưởng điều kiện tương đối hạ khắc, lại còn có lớn lên cùng bình thường có dại cực kỳ tương tự, rất khó phát hiện. Tính tính, ngày mai đi học viện bí cảnh chung thử thời vận đi, cùng lắm thì tiến vào bí cảnh lúc sau không làm mặt khác sự tình, chuyên môn đi tìm lực lượng thảo. Đoạn dịch cười khổ một tiếng, liền lập tức đóng cửa hệ thống giao diện. Đến nỗi cuối cùng một cái tiến hóa lộ tuyến, đoạn dịch trước mắt còn dùng không, bởi vì sở yêu cầu tài liệu thật sự quá nhiều, dựa vào trước mắt đoạn dịch năng lực, tuyệt đối là không có khả năng được đến, vẫn là trước chữa khỏi tiểu hồn xà bệnh rồi nói sau. Theo sau đoạn dịch liền thu hồi tiểu hồn xà, dựa mặt một phen lúc sau, liền tiến vào tới rồi mộng đẹp bên trong. Ngay kế, Diệu Quang thị đệ Tam Linh tạm sư trung học, cao tam 4 ban. Lúc này đoạn dịch chính mơ mơ màng màng ở lớp học nghe giảng bài. Cái này đi học hoàn cảnh cùng đoạn dịch ban đầu thế giới cơ hội là giống nhau. Thông nhất ăn mặc giáo phục học sinh, cùng quen thuộc phòng học, chẳng qua duy nhất bất đồng chính là đồng học đều thay đổi, cùng với đi học nội dung cũng là hoàn toàn không giống nhau. Dị văng cái gì toán văn anh toàn bộ đều biến mất, thay thế chính là linh tạp sư nhập môn tu luyện dị thú chủng loại bách khoa bách khoa toàn thư linh tạp sư như thế nào chế tạo linh tạp, phong ấn dị thú từ từ một loạt chương trình học. Ngay từ đầu này đó chương trình học thực sự làm đoạn dịch vẻ mặt một ngác, nhưng còn hảo thân thể này nguyên chủ nhân tuy rằng tu luyện không được, nhưng là văn hóa khóa cũng không tệ lắm, đoạn dịch cũng liền ứng thừa này đó lý luận tri thức. Hơn nữa trải qua 3 ngày, trước mắt đoạn dịch đã là toàn bộ tướng. Liên tính lao sư bỗng nhiên vấn đề, cũng là một giây giải đáp ra tới. "Uy, Đoạn Dịch, đừng phát lốc." Lão sư nhìn qua, Tiểu Tâm chờ hạ lại muốn ai phạt Đoạn Dịch bên cạnh một cái tiểu mập mạp đầy đầy bạn Dịch, làm Đoạn Dịch lập tức phục hồi tinh thần lại. Cái này tiểu mập mạp, Đoạn Dịch tự nhiên biết là ai, hắn cùng thân thể này nguyên chủ nhân là một đôi bạn bè tốt, từ nhỏ cùng nhau chơi đến lại, tên là Lâm Hằng. Lâm Hằng không chỉ có trong nhà điều kiện tương đương không tồi, tu vi thượng cũng toàn diện nghiền áp Đoạn Dịch, ở trường học trung Đoạn Dịch nếu bị người khi dễ, đều là Lâm Hằng ra mặt giải quyết, quan hệ phi thường muốn hảo. Ai nói ta phát lốc, ta đó là ở tự hỏi nhân sinh. Loạn Dịch cười nói, "Lăn lăn lăn, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nga, ngươi biết. Nói đến nghe một chút không phải liền ở vì Tiểu Hồn xà mà lo lắng sao? Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi kia chỉ Tiểu Hồn Sa thật sự không quá hành, đều qua đi lâu như vậy, vẫn là một cái công kích kỹ năng cũng chưa dùng học được, thi đại học nhưng chỉ còn một tháng, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh từ bỏ đi." Lâm Hằng vô vô đoạn dịch bả vai, nói tiếp, "Ta biết Tiểu Hồn Sa cùng ngươi cảm tình rất thâm hậu, nhưng cũng không thể bị nó cấp liên lụy à, cũng không đi mới sẽ không tới, quyết đoán điểm, nếu ngươi là lo lắng không có tiền lấy lòng dị thú, ta có thể tài trợ cho ngươi." không cần sốt ruột con loa. Nghe ta hảo cảm động, nhưng là sao? Ta tiểu hồn xạ đã không giống nhau nga. Tuy rằng đoạn dịch kế thừa thân thể này, đối cái này Lâm Hằng đã không có cái gì cảm giác, nhưng là hiện tại nghe được này một phen lời nói lúc sau, vẫn là có điểm cảm động. Quả nhiên có cái thổ hào bạn bè tốt chính là hảo. Lâm Hằng theo bản năng sờ sờ đoạn dịch đầu, nói: "Ai nha, không có phát xuất nhà, như thế nào đều bắt đầu nói mê sảng." Lan con B, đoạn dịch vội vàng đẩy ra Lâm Hằng. Bang. Liên ở hai người đùa giỡn đồng thời, một tiếng thật lớn chụp cái bàn thanh, vang vọng ở toàn bộ phòng học chung đều cho ta nhắc tới tinh thần tới. Chỉ còn lại có một tháng liền thi đại học, còn có nghĩa khảo nhập linh tạp sư đại học, không nghĩa khảo nhân lúc còn sớm cốt xéo cho ta, đừng ảnh hưởng phía trước nghiêm túc nghe giảng bài đồng học. Lúc này nói chuyện chính là một cái trung niên đại thúc, hắn mang một bộ dáng chắc mắt tính, một đầu màu đen tức đầu tóc đầu thông ngắn, ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới học sinh. Người này chính là cao ba 4 ban chủ nhiệm lớp đặc tìm, chỉ thấy hắn dùng sức chụp đánh một chút bụng giảng bạn. Nào đó học sinh tu vi chẳng ra gì, đi học còn không hảo, hảo nghe giảng, nếu là 1 tháng sau không có thi đậu linh tạp sư đại học, tốt nghiệp sau khi ra ngoài cũng đừng nói là đệ tử của ta. Đặng Tim nói lời này thời điểm, ánh mắt rõ ràng liết hướng về phía Lâm châm. Chính là, Đặng lao sư nói không tội, chúng ta ban chính là cả 5 đoạn tinh anh ban chi nhất, đáng tiếc chính là có nào đó cơ chuột. Ai? Lúc này ngồi ở hàng phía trước một cái hoàng tộc nam tử, Trảo Phong nói, Phi, hoàng dễ ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ra tới luyện luyện." Lâm Hằng tức khắc đứng lên, tức giận nhìn Hoàng dễ. Đến nỗi đoạn dịch sớm tại Hoàng Rễ mở miệng nói trước khi, cả người ánh mắt liền lập tức lạnh băng xuống dưới. Bởi vì trước mắt cái này Hoàng Rễ đúng là làm chính mình tiểu hồn sa bị thương đầu sọ gây tội, ở cao vừa tiến vào trường học bí cảnh phong ấn dị thú khi, Cái này Hoàng Dễ ở phong ấn đến một con thực không tội dị thú lúc sau, liền bắt đầu giảo giạt đắc ý, không biết trời cao đất dày thế, nhưng đi chủ động trêu trọc một con màu xanh lục phẩm chất hám mà cư ngưu, kết quả bị đánh đến chạy chối chết. Thiếu chút nữa điểm liền phải bóp nát tay bài, chuyển tống ra bí cảnh, nhưng là bóp nát tay bài chuyển tống sau khi ra ngoài, đã có thể vào không được, tiếp theo tiến vào đã có thể phải chờ tới cao nhị, này sẽ bạch bạch lãng phí một lần cơ hội, đồng thời mất đi rất nhiều tài liệu. Hoàng Dễ liền cực kỳ không tam lòng, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện đoạn dịch vừa vận liền ở phụ cận, vì thế liền sử kế đem hỏa thủy mạnh mẽ dẫn tới đoạn dịch bên này. Mà Đoạn Dịch lúc ấy thuê trường học một chương linh tạm, chiến thắng tiểu hồn sa, hoàn thành đối tiểu hồn sa phong ấn, cả người ở vào thực lợi lòng trạng thái, mới vừa đem trường học thuê dị thú triệu hoán trở về khi, liền đột nhiên bị này chỉ bạo tàu hám mà cự như công kích, không chỉ có Đoạn Dịch bị thương nghiêm trọng, tiểu hồn sa càng là trực tiếp hôn mê bất tình. May mắn Đoạn Dịch kịp thời bóp nát tay bài truyền tống đi ra ngoài, lúc này mới bảo vệ một mạng. Đoạn Dịch trở về lúc sau cũng có tìm lao sư phản ánh vấn đề này, nhưng là nghề học sinh truyền tống đến bí cảnh chung, đều là tùy cơ địa điểm, rất khó có cơ hội chạm vào ở bên nhau. Tuần nữa đoạn dịch sắc thật không có gì xung tốc chứng cứ, xung quanh cũng không có những người khác có nhìn đến sự tình trải qua, bất đắc dĩ chỉ có thể đủ chính mình thừa nhận rồi. Chương 4 đối sổ. Cho nên đoạn dịch ở xuyên qua lại đây sau, kế thừa thân thể này hết thảy, tự nhiên đối với hoàng dễ tràn ngập cực đại thù hận. Hảo nha, nguyên lai chính là ngươi người này làm tiểu hồn sa biến thành cái dạng này, tiểu tử thối. Ta nếu là không hảo hảo thu thật ngươi, lão tử tên liền đảo viết. Đoạn dịch lúc này nội tâm âm thầm mắng, ta lại không có nói ngươi, ngươi cần thiết như vậy kích động sao? Cũng là, ngươi cùng cái kia cấp chuột là bằng hữu sao? Hoàng Dễ không có để ý Lâm Hằng nói, tiếp tục trào phúng. Thả ngươi chó má, đoạn dịch dị thú biến thành hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút đối lý, đối lý? Ta mệt cái gì tâm, lại không phải ta làm, rõ ràng là chính hắn không biết trời cao đất dày đi trêu chọc hám ma như, quan ta điều sự, ta nói rất đúng đi các bạn học. Hoàng Dễ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trung quanh đồng học. Chính là, lão nói là Hoàng Dễ làm đoạn dịch dị thú biến thành như vậy, chứng cứ đâu? Không, có chứng cứ liền nói bệnh nhân ra, quá vô cớ gây rối. Không chỉ có thực vô cớ gây rối, đầu óc cũng có chút không bình thường, nếu thú vô dụng, từ bỏ thì tốt rồi. Cần thiết mang theo này chỉ phế vật dị thú tu luyện suốt 2 năm. Kết quả chính mình tu vi cũng bị liên lụy, hiện giờ đều sắp tốt nghiệp, cũng chỉ có hắc thiết tam tinh tu vi, quá ném chúng ta bốn ban mặt. Lúc này chung quanh một ít đồng học, lập tức liền bắt đầu ồn ào lên, đều là một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng, hận không thể hai người lập tức liền đánh lên tới. Ta muốn cái gì sử dụng dị thú quan các ngươi đánh rắm. Đều cho ta chờ, chờ xem ta tiểu hồn sả như thế nào tiến hóa. Đoạn dịch không để ý đến đồng học Trào phúng, nhàn nhạt nói. Hơn nữa đồng học nói cũng không tội, thân thể này nguyên chủ nhân sắc thật có điểm quáng độc, bị một con tiểu hồn sả sống sờ, sờ liên lụy. Phải biết rằng trên thế giới này, linh tạp sư một khi phong ấn dị thú lúc sau, liền sẽ được đến dị thú phụng dưỡng ngược lại, đối tự thân tu vi tăng lên rất lớn, càng là cường đại dị thú càng là như thế. Mà thân thể này nguyên chủ nhân vẫn luôn đối tiểu hồn xà không chịu từ bỏ, dẫn đối tự thân tu vi tiến triển đặc biệt chậm, chung quanh này đó đồng học cơ hồ mỗi người đều ít nhất đã đạt tới hắc thiết 4 sao, năm sao, thậm chí còn có một ít tiên phú cường đều đạt tân chức vì đồng thao cấp. Hoàng dễ đó là này, trong đó một cái đạt tới đồng châu một tinh linh tạp sư, cho nên rất nhiều các bạn học mới có thể đối hắn hot. Nhưng lại trừ bỏ hoàn ở ngoài, Lâm Hằng cũng đồng dạng là đồng thao một tinh linh tạp sư. Kỹ thuật lực không kém gì Hoàng Dễ, đây là bởi vì nguyên nhân này, đều một ít muốn khi dễ đoạn dịch học sinh cũng không dám động thủ, bởi vì đều sợ hãi Lâm Hằng. Phụt, Hoàn Dễ ở nghe được đoạn dịch nói lúc sau, tức khắc liền phá lên cười. Ta không có nghe lầm đi, ngươi tiểu hồn xà còn có thể tiến hóa. Thiếu chút nữa không đem ta cười chết, như thế nào hiện tại đầu góc cũng không dùng tốt sao, cho ta đem miệng phóng sạch sẽ điểm, ở loạn cả người, tiểu tâm ta sẽ nát ngươi miệng. Lâm Hằng vội vàng thế đoạn dịch đáp lại Hoàn Dễ, đồng thời vô vô đoạn dịch bảo vai, ý bảo hắn không cần lo lắng. Xé nát ta miệng, ngươi thật lớn khẩu khí a, ngươi thật cho rằng ta sẽ sợ ngươi, không sợ đó chính là tôi a. Lúc này Lâm Hằng lúc trước bước ra một bước, trong mắt một mặt lam quang hiện lên, trong tay nhiều ra một chương linh tạp. Phía trước Hoàng Dễ cũng là giống nhau, trong tay lập tức cũng là nhiều ra một chương linh tạp. Nhìn hai người sắp muốn đánh nhau, ở đây rất nhiều học sinh đều kích động lên, không ngừng ở ào nào. Đương nhiên cũng là có rất nhiều hảo tâm đồng học, lúc này vội vàng khuyên can. Tính tính, đều là đồng học một hồi, liền tính lại không hợp, lập tức cũng liền phải tốt nghiệp, đường ai nấy đi. Bạch bạch bạch. Liên ở Hoàng Dễ cùng Lâm Hằng rằng co thời điểm, Đứng ở bục giảng bên cạnh bàn Đặng Tìm phẫn nội chụp đánh tam hạ bục giảng bàn. Một đám đều đem ta nói đương gió thoảng bên tai đúng không? Hiện tại chính là đi học thời gian, muốn đánh nhau chờ tan học lúc sau, học viện chiến đấu quán tùy tiện các người đánh cái đủ, nhưng là hiện tại đều cho ta an tính lại, lại có nhiều ổ loạn lớp học kỷ luật học sinh, đều ta cứ đi. Lại bị Đặng Tìm vấn một đốn lúc sau, toàn bộ lớp đều an tính xuống dưới, Hoàn Dễ cùng Lâm Hằng cũng là lập tức liền thu hồi linh tạm, ngồi xuống. Ngay sau đó Đặng Tìm liền lập tức lại bắt đầu giảng bài. Đinh Linh. Lúc này chuông tan học tiếng vang lên, Đặng Tìm cuối cùng nói vài câu lúc sau, liền rời đi phòng học. Trong phòng học học sinh Lúc này cũng lục tục rời đi. Rốt cuộc buổi chiều liền phải tiến vào trường học bí cảnh, đây cũng là ở cái này trường học cuối cùng một lần tiến vào bí cảnh cơ hội, vẫn là phải hào hào chuẩn bị một chút. Mà hiện tại phòng học chung chỉ còn lại có Đoạn Dịch cùng Lâm Hằng hai người. Đoạn Dịch, ngươi vừa rồi nói tiểu hồn xa muốn tiến hóa là thật sự? Lâm Hằng lúc này nhìn về phía Đoạn Dịch nói, ta nói là thật sự, ngươi tin tưởng sao? Mẹ. Nói thật không quá tin, rốt cuộc nó thật sự có điểm quá yếu hãy chờ xem, chờ trường học bí cảnh ra tới lúc sau, cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Đoạn Dịch cười nói, kinh hỉ gì đó vẫn là trước đường nói nữa, thứ này cầm. Lâm Hằng nói xong, trong tay lam quang chợt lóe, một chương linh tạp xuất hiện ở Lâm Hằng trong tay. Đây là vũ khí linh tạp. Đoạn dịch tức khắc cả kinh. Cùng lúc đó, Lâm Châm trong đầu lập tức hiện ra hệ thống giao diện. Linh tạp chủ loại, vũ khí linh tạp linh tạp phong cấp, màu trắng phong ấn vũ khí, kim quang kiếm vũ khí thuộc tính, quan hệ. Vũ khí giới thiệu: Từ kim quang thú tử vòng sau, rơi xuống kim quang thạch chế tạo mà thành, dị thường sắp bén, có thể sử dụng kim quang thú tia chiếu, ánh sáng. Chú: Này vũ khí linh tạm yêu cầu linh tạm sư đạt tới hắc thiết 5 sao trở lên mới có thể sử dụng. Ta đi. Không nghĩ tới hệ thống ra có thể phân biệt dị thú thuộc tính, ngay cả mặt khác linh tạm thuộc tính cũng đều có thể giành mạch hiện hiện ra, lợi hại a." Đoạn dịch lúc này nội tâm vô cùng chấn động. Bất quá chấn động về chấn động, đoạn dịch biểu tình vẫn như cũ không có quá nhiều biến hóa. Đồng thời lập tức lật xem kế thừa ký ức, toàn diện hiểu biết tới rồi vũ khí linh tạp đến tột cùng là cái gì. Loại này linh ca kỳ thật là gần nhất mấy trăm năm xuất hiện tân sản vật, bởi vì nhân loại văn minh không ngừng phát triển, đối linh tạm sư nghiên cứu cũng càng thêm sâu triệt, đang không ngừng nghiên cứu trùng, nhân loại phát sinh cái này, linh tạm trừ bỏ có thể phong ấn dị thú ở ngoài, còn có thể phong rất nhiều mặt khác đồ vật. Tỷ như Cường đại vũ khí trang bị một ít đặc thù tự nhiên hoàn cảnh thậm chí liền dị thú kỹ năng đều có thể phong ấn nhập linh tạp bên trong cho nên liền dẫn tới xuất hiện rất nhiều bất đồng chủng loại linh tạp giống cái gì vũ khí linh tạp phòng cụ linh tạp hoàn cảnh linh tạp kỹ năng linh tạp từ từ bất quá này đó bất đồng chủng loại linh tập chung duyy độc kỹ năng linh tạp là dùng một lần một khi sử dụng liền không có còn lại đều là có thể nhiều lần sử dụng thả chỉ cần được đến nguyên chủ nhân đồng ý thậm chí còn có thể cho mượn lại cho người khác phi thường phương tiện không đổi này xác thật là một chương vũ khí linh tạp bên trong phong ngấn một fan kim quan kiếm Uy lực rất là cường đại, ngươi tiểu hồn xà không cũng cụ bị công kích năng lực, tiến vào học viện bí cảnh nhất định sẽ rất nguy hiểm ở hơn nữa vừa rồi còn cùng Hoàng Dễ đã xảy ra xung đột, ta sợ buổi chiều hắn sẽ ở trong bí cảnh làm sự tình, nếu là ta ở bên cạnh ngươi đạo còn hảo thuyết, nhưng bí cảnh đều là tùy cơ chuyển giao địa điểm, vì ngươi an toàn suy nghĩ, cái này Trương Linh tạp viện tạm. Thời mà ngươi. Lâm Hằng vỗ vô, vô đoạn dịch bà vai, nói, "Trương năm tiến vào bí cảnh. Tuy rằng ta rất muốn, nhưng là ta trước mắt mới chỉ có Hắc Thiết Tam tinh tu nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi cấp cái này vũ khí linh tạp ít nhất yêu cầu Hắc Thiết 5 sao trở lên mới có thể sử dụng đi." Đoạn Dịch cười khổ nói: "A, yêu cầu hấp thiết năm sao trở lên mới có thể sử dụng, chuyện này không có khả năng a." Lâm Hằng tức khắc cả kinh, không tin nói: "Ngươi đưa cho ta thử xem." Lâm Hằng vội vàng liền đưa cho Đoạn Dịch. Chỉ thấy Đoạn Dịch ngưng tụ linh lực, rót vào tới rồi này Trương Vũ khí linh tạm tượng, nhưng là không có khởi đến một chút phản ứng. "Ta đi, thật đúng là không thể phát động." Lâm Hằng vẻ mặt xấu hổ cười cười, "Bất quá, ngươi như thế nào biết thấp hơn hấp thiết 5 sao liền vô pháp sử dụng a, chẳng lẽ ngươi phía trước có sử dụng quá đồng loại hình linh tạm?" Ngại Ngươi đã quên ta văn hóa khóa thành tích luôn luôn cũng không tệ lắm, này đó chi thức tự nhiên đều là thông qua xem xét thư tịch biết được hảo đi, quá đáng tiếc, cứ như vậy ngươi tiến trường học bí cảnh nhất định sẽ rất nguy hiểm, đến lúc đó ngàn vạn không cần miễn dưỡng, một gặp được nguy hiểm lập tức bóp nát tay bài chuyển tống ra tới, ta nhưng không nghĩ ngươi tuổi xuân chết sớm. Lan con B, ngươi nhưng đừng chú ta." Đoạn Dịch vội vàng nói. "Ha ha, không nghĩ này đó, chúng ta chạy nhanh đi ăn cơm đi, đói chết ta." Nói xong Lâm Hằng liền lôi kéo Đoạn Dịch, một đường chạy chậm tới rồi trường học cửa đường. Ăn xong cơm trưa, Tôi hơi, hơi nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, đoạn dịch cùng Lâm Hằng kết bạn đi hướng trường học bí cảnh sợ tại. Trường học bí cảnh, kỳ thật cũng là một cái không gian cái khe, dựa theo trước mắt Lam Hải Tinh không gian cái khe nguy hiểm trình độ xếp hạng, từ thấp hướng lên trên hẳn là E cấp, D cấp, C cấp, B cấp, A cấp, cùng với S cấp. Diệu Quang tam trung cái này trường học không gian cái khe, kỳ thật chính là một cái E cấp không gian cái khe, chẳng qua ước chừng ở 300 năm trước bị trường học tiền bối đại năng lấy một con cực kỳ cường đại không gian thuộc tính thú, mạnh mẽ rời đi lại đây. Ở trải qua nhiều năm như vậy giữ gìn, nơi này cường đại dị thú đã đều bị học viện toàn bộ thanh trừ cũng chỉ giữ lại một ít cơ bản màu trắng phẩm chất dị thú, trên cơ bản rất ít xuất hiện màu xanh lục phẩm chất trở lên dị thú, cho dù có cũng đều sẽ bị trường học hóa thành nguy hiểm đoạn đường, không cho phép tiến vào. Lúc này đã là giữa chưa hai điểm tà hữu, hôm nay là cao tam, tam, ban cùng cao tam, bốn, ban tiến vào đến bí cảnh thời gian. Cho nên đoạn dịch cùng Lâm Hằng gần nhất đến nơi đây, liền nhìn đến rất nhiều đồng học đều ở chỗ này chờ đợi, hai cái ban nhân số thêm lên, ước chừng có 50 nhiều người. Lúc này Hoàng Dễ chính mang theo mấy cái tiểu đệ tử một bên đã đi tới. Nha, nay không phải đoàn dịch sao, như thế nào còn dám tiến vào đến học viện bí cảnh nha? sẽ không sợ gặp được cường đại dị thú, đem ngươi bảo bối tiểu hồn sa cấp ăn, không đúng không đúng, người nào đó đã từng nói qua muốn cho tiểu hồn sa tiến vào bí cảnh lúc sau tiến hóa, ha ha ha ha. Thiếu chút nữa không đem ta cười chết. Nghe được hoàng dễ như vậy một trào phúng, đoạn dịch tức khắc mày liền nhíu lại, càng thêm đối cái này hoàn dễ cảm thấy chán ghét. Nhưng là không có cách nào, lại bất luận cái gì thế giới đều là ấn thực lực tới nói chuyện, chính mình trước mắt ở bọn họ trong mắt chính là một cái mềm quả hồng, liền tính ở thống hắn hắn, cũng là phải chờ tới tiểu hồn sa hoàn toàn quật khởi lúc sau lại nói. Nơi nào tới hoàng mao cậu tê, phiền đã chết. Nhưng lạ Lâm Hằng liền vô dụng dễ nói chuyện như vậy, vội vàng hướng về phía Hoàng Dễ nói, "Lâm Hằng ngươi cho rằng đạt tới đồng theo cấp thực lực liền rất lợi hại sao? Ta nói cho ngươi, ta nếu là muốn đánh thắng ngươi, đó là nhẹ nhàng." "Ai ra, ta sợ Hoàng Nga, chạy nhanh tới, ta chờ không kịp." "Hừ, cấp lao tử chờ, nếu không phải nơi này không thể động thủ, ta khẳng định hào hảo thấu các ngươi." Hoàng Dễ hừ lạnh một tiếng, liền lập tức tránh ra. "Đoạn Dịch, không có việc gì, có ta ở đây hắn không dám thế nào." Lâm Hằng vội vàng nhìn về phía Đoạn Dịch. Nhưng lạ Đoạn Dịch lúc này cũng không có đang nghe Lâm Hằng nói, mà là ánh mắt gắt gao nhìn Hoàng Dễ. Song Quần không tự giác năm trận. Tới rồi 2 giờ rưỡi tại Hữu, ở Tam Ban, bốn ban tất cả mọi người tới lúc sau, một cái tóc xám trắng lao giả, từ một bên đi qua. Vị này đó là Diệu Quang Tam Trung phụ trách trấn thủ bí cảnh đạo sư, thực lực phi thường cường đại, chính là một cái bạc trắng Tam tinh linh tạp sư. Phải biết rằng đoạn dịch vị trí Diệu Quang thị kỳ thật không phải một cái đặc biệt đại thành thị, toàn thị mạnh nhất một cái linh tạp sư cũng bất quá là hoàng kim Tam tinh cấp linh tạp sư. Mà Diệu Quang Tam Trung ở toàn thị cũng bất quá là xếp hạng đệ tam cao trung mà thôi, cứ như vậy còn phái một cái bạc trắng Tam tinh linh tạm sư thủ, có thể thấy được cái này bí cảnh đối trường học tới nói, có bao nhiêu quan trọng đều là cao tam tới gần tốt nghiệp học sinh, quy củ hẳn là đều đã hiểu đi. Lao giả nghiêm túc nhìn quét một vòng bọn học sinh. Trường học bí cảnh quy củ, kỳ thật chính là vì bảo đảm bí cảnh trung sinh thái hoàn cảnh có thể liên tục ổn định phát triển. Cho nên quy định mỗi vị học sinh tiến vào đến bí cảnh trung, nhiều nhất chỉ có thể đủ dừng lại 3 ngày thời gian, tại đây 3 ngày học sinh trung học có thể tại đây bí cảnh trung tùy tâm sử dụng tìm kiếm chính mình muốn bất luận cái gì đồ vật. Đoạt được đến hết thể trường học đều sẽ không lấy đi, đều là thuộc về học sinh cá nhân, nếu ngươi năng lực đủ thậm chí còn có thể đủ phong ấn đệ nhị chỉ dị thú, bất quá phong ấn là có thể phong ấn, nhưng mà muốn hợp sử dụng, vậy rất khó. Rốt cuộc đối với ở đây tuyệt đại bộ phận học sinh tới nói, đều còn chưa tới đạt đồng thao cấp tu vi, còn không thể đủ dung hợp đệ nhị chương dị thú linh tạp. Đồng dạng phong ấn đến mặt khác đặc thú linh tạp, trường học cũng sẽ không ngăn trở, chỉ cần thêm lên không vượt qua tam chương đều là có thể. Biết đến. Ở đây học sinh chỉnh tề hô một tiếng. Thực hảo, xếp thành hàng từng bước từng bước tiến đi, đây cũng là các ngươi cuối cùng một lần tiến vào trường học bí cảnh cơ hội, hy vọng đều có thể có cái không tồi thu hoạch đi, đương nhiên bí cảnh nói đến cùng cũng là một cái không gian cái khe, bên trong vẫn là có rất nhiều không biết nguy hiểm, cho nên chuyển tống tay bài nhất định phải lấy hảo. một khi gặp được chính mình vô pháp chống đỡ nguy hiểm khí muốn trước tiên bọn nạc, như vậy liền có thể chuyển tống ra tới đầu bạc lão. Giả nói xong, liền từ một bên cầm lấy một cái màu vàng túi, bên trong tràn đầy truyền tống tay bài. Cũng không phải đầu bạc lão giả ở đe dọa này đó học sinh, tuy rằng bí cảnh trung cường đại dị thú đều đã bị học viện cấp thánh trừ, nhưng là trường học bí cảnh thật sự rất lớn, khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Hơn nữa trải qua 300 năm thời gian, không chừng sẽ ở nơi nào xuất hiện một ít cường đại dị thú, trường học liền tính sẽ định kỳ phái người đi trước, cũng là không có khả năng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ở Dĩ Vãng cũng là có xuất hiện quá học sinh tiến vào bí cảnh lúc sau, liền không còn có ra tới trường hợp, cho nên đối với này đó cao tam học sinh tới nói, cái này có thể bảo mệnh chuyển tống tay bài là nhất mấu chốt. Theo sau, hai cái lớp liền dựa theo lớp trình tự xếp thành một cái túng liệt, từng bước từng bước có tự từ đầu bạc lão giả trong tay tiếp nhận truyền tống tay bài, sau đó tiến vào tới rồi chuyển tống trận trung. Đến phiên đoạn dịch thời điểm, đoạn dịch còn có điểm tiểu kích động, rốt cuộc đoạn dịch là xuyên qua lại đây, vẫn là lần đầu tiên tiến vào này cái gọi là bí cảnh, đối hết thể đều thập phần tò mò. Vì thế đoạn dịch vội vàng từ đầu bạc lão giả trong tay tiếp nhận truyền tống tay bài lúc sau, liền đi vào phía trước truyền tống trận. Đoạn Dịch lòng bàn chân truyền tống trận lập tức khởi động, cùng với một trận lang quang, Đoạn Dịch liền lập tức biến mất ở truyền tống trận trung. Chờ đến lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Đoạn Dịch đã thành công tiến vào tới rồi trường học bí cảnh trung. Bốn phía là một mảnh dương cây, trừ bộ Đoạn Dịch ở ngoài, không có bất luận kẻ nào, quả nhiên mỗi người truyền tống địa điểm đều là không giống nhau. Lần trước Hoàng Dễ Sở Dĩ sẽ xuất hiện ở Đoạn Dịch phụ cận, hoàn toàn chính là trùng hợp vừa vặn gặp được, rốt cuộc khi đó hắn bị hám ma cự nhu theo, liều mạng chạy, kết quả liền đụng phải Đoạn Dịch. Mà thân thể này nguyên chủ nhân cũng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có phát tình huống như vậy, bằng không cũng sẽ không như thế lơ lòng. Đương nhiên hiện giờ đoạn dịch xuyên qua lại đây kế thừa thân thể này, tự nhiên cũng sẽ không lại làm chuyện như vậy đã xảy ra. Vì thế đoạn dịch trước tiên liền đem tiểu hồn xà triệu hoán ra tới, theo sau cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Dừng tay sao? Tiên nơi này nhất định có rất nhiều dã thu chủng tộc dị thú lui tới, vẫn là muốn cẩn thận đi tới. Liên ở đoạn dịch trầm rãi sở xoạng la lúc, trong óc hệ thống lại lần nữa xuất hiện. Chẳng qua lần này không phải trực tiếp nhảy ra thuộc tính giao diện, mà là xuất hiện một đoạn máy móc thanh âm. Tích. Kiểm tra đo lường đến phạm vi 3 km nội tồn ở hai loại dị thú, hay không xem xét kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Chương 6 lực lượng tạo ra đi. Này hệ thống còn có loại này công năng. Đoạn dịch lúc này trong đầu xuất hiện cùng loại với gia đa giống nhau hình ảnh, đồng thời ở gia đa thượng nhiều ra hai cái màu vàng quan điểm, hẳn là chính là này hai chỉ dị thú. Xem xét kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Theo sau đoạn dịch trong góc hệ thống thuộc tính giao diện lại lần nữa hiện lên ra tới. Dị thú tên, thanh độc trùng dị thú phẩm chất, màu trắng dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú độc hệ dị thú năng lực, khối độc dị thú trạng thái, nhàn nhã, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Dị thú tên, cương quyết lang dị thú phẩm chất, màu trắng dị thú chủng tộc thuộc tính, Dã thú phong hệ dị thú năng lực, gầm cắn, lừa giao gió dị thú trạng thái, ngủ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Thật là lợi hại, mặc kệ là dị thú ở nơi nào, cùng với là cái gì thuộc tính dị thú, đều là giành mạch biểu hiện ra tới. Đoạn Dịch rất là khiếp sợ, càng thêm cảm thấy chính mình cái này bàn tay vàng có điểm cường đại rồi. Bất quá khiếp sợ đồng thời, Đoạn Dịch còn có điểm nghĩ mà sợ, nếu không hệ thống kiểm tra đo lường, chính mình hiện tại chỉ sợ cũng thật sự muốn ở vào hiện cảnh. Kia chỉ thanh độc trùng đến còn tốt một chút, không tính đặc biệt cường đại thú, hơn nữa tính cách cũng tương đối ngoan, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc nó, giống nhau là sẽ không công kích nhân loại. Nhưng kia một đầu cương quyết lang liền đến không được, ở màu trắng phẩm chất dị thú chung, xem như rất cường đại một loại, là rất nhiều học sinh tha thiết ước mơ để nhất chỉ dị thú. Đoạn dịch đầu tuyển tập tới cũng là muốn một con cương quyết lang, nhưng đáng tiếc chính là trường học thuê dị thú linh tạm, đều không phải thực hảo, muốn chiến thắng loại trình độ này cương quyết lang, quá khó khăn. Mà những cái đó có thể phong ấn cương quyết lang, thường thường đều là trong nhà cũng có người là linh tạp sư, mượn từ bọn họ dị thú, như vậy liền có thể chiến thắng cương quyết lang. Tính, vẫn là chạy nhanh trộm đi, rốt cuộc hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là muốn tìm lực lượng thảo đoạn dịch tiếp tục nhìn đông nhìn tây một chút lúc sau liền lập tức mang theo tiểu hồn xạ về phía trước phương đi đến, bởi vì trước tiên biết được xung quanh có cương quyết lang, đoạn dịch đi đường thanh âm phi thường nhẹ, cũng không có đem cương quyết lang cấp đánh thức. Cứ như vậy đoạn dịch một đường gión ra gión rén rời đi nơi này. Liên ở đoạn dịch đi rồi đại khái một giờ tà hữu, đáng tiếc chính là cái này rừng cây thật sự quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản rất khó đi ra ngoài. Mà ở trong khoảng thời gian này chung, hệ thống kiểm tra đo lường phạm vi cũng vẫn luôn mở ra, trong đầu không ngừng xuất hiện màu vàng quan điểm, ý bảo đoạn dịch xung quanh có dị thú ở hoạt động. Có này một cái công năng, Cung sát thật làm đoạn dịch này dọc theo đường đi đều an an ổn ổn, mỗi lần đều có thể trước tiên phát hiện dị thú, không tồn tại bị dị thú bỗng nhiên tập kích linh tinh vấn đề. Ân, đó là cái gì? Liên ở đoạn dịch tiếp tục tìm kiếm lực lượng thảo thời điểm, trong đầu hiện lên màu vàng quang điểm trùng, bỗng nhiên hiện ra một cái màu xanh lục quang điểm. Ngay sau đó hệ thống thanh âm lập tức liền vang lên. Kiểm tra đo lường đến phụ cận có màu trắng phẩm chất linh thảo xuất hiện, ta đi. Không thể nào, còn có thể đủ kiểm tra đo lường đến linh thảo. Chẳng lẽ chính là lực lượng thảo? Đoạn dịch lúc này bỗng nhiên mừng như điên lên, vội vàng liền hướng tới màu xanh lục quang điểm vị trí chạy chậm qua đi. Loại thuộc: Linh thảo tên, lực lượng thảo. Phẩm chất: Màu trắng giới thiệu, bình thường thảo ở hấp thu chúng quanh trong không khí đại lượng linh khí lúc sau, sở tiến hóa mà thành, dị thú dung lúc sau, có thể tăng cường khí lực. Ta đi, thật đúng là chính là lực lượng thảo, này hệ thống quả thực quá tuyệt vời đi. 123-9-12 suất thêm lên tổng cộng có 12 cây. Thế nhưng lập tức liền toàn bộ tìm được rồi. Đoạn dịch thật sự hứng phấn, tuy rằng truyền tống đến vị trí phi thường nguy hiểm, nhưng là thường thường càng nguy hiểm địa phương, thật sự sẽ có rất nhiều kinh hỉ. Đúng là bởi vì xung quanh sinh hoạt rất nhiều dị thú. Giận tối này một thế hệ linh khí cực nồng đậm, cho nên liền ra đời rất nhiều lực lượng thảo. Vì thế Đoạn Dịch lập tức liền đem lực lượng thảo toàn bộ ngắt lấy xuống dưới, đồng thời lấy ra buổi sáng đi học trước từ trường học quanh thân dị thú cửa hàng chung, mua sắm một quả mấu trắng phẩm chất xà gan. Này viên sả ga nước Trừng Hoa Đoạn Dịch nhiều năm như vậy tích góp xuống dưới sở hữu tiền tiêu vặt. Hơn nữa vẫn là bởi vì Đoạn Dịch là dịu quan tâm trung học sinh, cho nên bằng vào học sinh chứng giảm 20%, bằng không Đoạn Dịch thật đúng là mua không số dưới. Toàn bộ gom đủ, tiểu hồn sả rốt cuộc có thể chữa khỏi bệnh của ngươi. Đoạn Dịch hưng phấn sờ, sờ trên vai tiểu hồn sả ở xác nhận chúng quanh không người lúc sau, đoạn dịch liền lập tức mở ra trị liệu giao diện. Lúc này đoạn dịch trong tay 10 cây lực lượng thảo cùng với một quả màu trắng phẩm chất xa gan, trong nháy mắt biến thành qua mang, toàn bộ toàn bộ hối nhập tới rồi tiểu hồn xà trong cơ thể. Ma nguyên bản còn ở đoạn dịch trên vai tiểu hồn xà đột nhiên thống khổ gạo giống một tiếng. Từ đoạn dịch trên vai rơi xuống ở mặt đất, toàn thân không ngừng đang run rẩy, thoạt nhìn phi thường khó chịu. Sau một lát, tiểu hồn xà dần dần bình tĩnh xuống dưới, đồng thời cũng bắt đầu hưởng thụ loại này lực lượng bạo tăng cảm giác. Bởi vì lực lượng thảo tăng phúc, lúc này tiểu hồn xà hình thể từ ban đầu 10 cm à hữu cương trưởng tới rồi tiếp cận 40 cm, thả thân thể cũng rõ ràng rắn chắc rất nhiều, miệng bộ cũng mọc ra răng nọc, thoạt nhìn rốt cuộc có điểm dị thú bộ dáng. Tiểu hồn xà lúc này cũng cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, trở nên vô cùng hưng phấn, vòng quanh đoạn dịch bước chân không ngừng chạy đổi, thường thường còn cầm đầu cọ đoạn, đoạn dịch, tựa hồ muốn nói, cảm ơn ngươi, chủ nhân. Bởi vì tiểu hồn xà thực lực tăng lên, đoạn dịch đông nhiên cũng cảm nhận được trong cơ thể nhiều ra một cổ lực lượng, đây là đến từ chính tiểu hồn xa phụng dưỡng được lại, ban đầu đoạn dịch vẫn luôn dừng lại ở hắc thiết tam tinh tu vi, lúc này trong nháy mắt đã đột phá tới rồi hắc thiết 4 sao. Đây là thực lực tăng trưởng cảm rất sao. Đoạn Dịch lúc này rõ ràng cảm nhận được tự thân lực lượng cường đại rồi một chút. Nhưng tính đổi kịp các bạn học bình quân trình độ, không nói nhiều, nếu thực lực tăng lên, tiểu hồn xà bệnh cũng chỉ hết, hiện tại liền chọn một con dị thú luyện luyện tập đi. Mẹ, liên lựa chọn phía trước kia một con tiểu hòa chư đi. Dị thú tên, tiểu hòa chư. Dị thú phẩm chất, màu trắng dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú hòa hệ dị thú năng lực, hòa cầu, dã man va chạm dị thú trạng thái, ngủ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Ở xác định tiểu hỏa chư vị trí lúc sau, Đoạn lập tức chỉ huy tiểu hồn xà vọt qua đi. Biến cường tiểu hồn xà Lúc này cũng chiến ý chính nổ, lập tức liền hướng tới Tiểu Hỏa Trư phát động cầm vũ. T. Nguyên bản còn ở ngủ say tiểu hỏa trư bông nhiên đã bị đánh thức, vốn dĩ ngủ say bị đánh thức sẽ có rời rừng khí, hiện tại còn mặc danh bị tiểu hồn xà cấp khiêu khích, kia càng là phẫn nộ đến cực điểm. Vì thế tứ chi bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa, lập tức một cái dã man và chạm hướng tới tiểu hồn xà đánh tới. Dọc theo đường đi cắt bay lá chạy, bất quá tiểu hồn xà sát thật phi thường linh hoạt, lập tức liền tránh. Sử dụng giăng đoạn dịch nhìn đến tiểu hồn xà tránh lúc sau, xem chuẩn thời gian, lập tức hiến cho tiểu hồn xà phát động nó công kích kỹ năng. T. Chỉ thấy tiểu hồn xà miệng bộ trắng tinh răng nọc dũng nhiên liền tăng trưởng số tốc, ngay sau đó biến thành màu tím, lợi dụng này linh hoạt thân thể, này tới rồi tiểu hỏa chư phần lưng, hướng tới nó no thật mạnh cắn xé đi xuống. Giống. Tiểu hỏa chư thê thảm kêu một tiếng, ngay sau đó bị cắn thương bộ vị bắt đầu biến tím, tứ chi ngọn lửa cũng dần dần bắt đầu tắt. Đắc thủ lúc sau tiểu hồn sả tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cơ hội này, vì thế lập tức lại hướng tới tiểu hỏa chư vọt qua đi, thân thể quấn quanh ở nó cổ, đem này sống sờ sờ là chết. Chương 7 tái ngộ hoàn dễ. Thấy tiểu hỏa chư tử vong lúc sau, tiểu hồn sả vô cùng đắc ý, hướng tới đoạn dịch bãi bãi rắn, làm sinh Đoạn Dịch cũng là trước tiên liền vọt qua đi, từ túi chung lấy ra một fan sắc bén truy thủ, ấn lớp học thượng sở giáo trí thức, hướng tới tiểu hỏa chư bụng dùng sức huy chém đi xuống, đem một quả tản ra nhàn nhạt bạch quang màu trắng phẩm chất thú hoạch lấy ra tới. Nhìn này một quả thú hoạch, Đoạn Dịch đông nhiên ánh mắt sáng lên, hồi tưởng nổi lên hệ thống giao diện thượng còn có một cái khác quan trọng tin tức, đó chính là tiến hóa lộ tuyến. Phải biết rằng trên thế giới này muốn làm dị thú tiến hóa, kỳ thật là rất khó, bởi vì căn bản không có kia một quyển sách có ghi lại mỗi một con dị thú tiến hóa phương pháp. Hiện có một ít dị thú tiến hóa phương pháp, đều là một ít tiền bối đại năng chậm rãi sở soạn ra tới, một ít tầm thường dị thú tiến hóa phương pháp, kia còn tương đối hào đạt được, chỉ là rượu quang tam trung thư viện trung liền có ghi lại một ít. Nhưng những cái đó chỉ là nhằm vào một ít bình thường dị thú, nếu là một ít phẩm chất ở màu lam, màu tím, thậm chí màu cam trở lên dị thú tiến hóa phương pháp, kia cơ hội là không có khả năng có, chỉ có thể đủ chính mình chậm dãi sở soạn. Cho nên đoạn dịch có cái này hệ thống Liên tương đương với đã biết trước mắt Lam Hải tình tiền nhiệm ý một loại dị thú tiến hóa phương pháp, cái này công năng sắc thật có điểm quá mức với bờ UG dù sao tiểu hồn sa đã thành công trị hết, cũng có được sức chiến đấu, cũng vừa lúc có thể đi hào hảo thu thập một chút này, đó tiến hóa tài liệu tuy rằng một cái băng tinh thạch cùng 10 cái bông tuyết kết tinh cái này rất khó được đến, nhưng là 100 cái màu trắng phẩm chất thú hoạch lại có thể trước tiên. Trước thu thập, cũng vừa lúc có thể hào hảo rèn luyện một chút tiểu hồn sa, đoạn dịch cũng không có lựa chọn bình thường tiến hóa kia một cái lộ tuyến, Rốt cuộc chính mình đều đã dùng hệ thống, có thể chuẩn xác chỉ ra mạnh nhất kia một cái tiến hóa lộ tuyến, cần gì phải lại đi lựa chọn bình thường đâu? Vì thế ở quyết định hào lúc sau, liền lập tức tiếp tục hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Dọc theo đường đi lợi dụng hệ thống kiểm tra đo lường phạm vi, thành công tránh né qua rất nhiều cường đại dị thú, mà gặp được kia một ít cùng tiểu hồn xà thực lực không sai bị lắm, đoạn dịch còn lại là lập tức khiến cho tiểu hồn xà giết qua đi. Cứ như vậy bất chi bất giác liền đi qua non nửa tiền, hiện giờ đoạn dịch cũng thành công đánh chết 5 con dị thú, thu thập tới rồi 5 cái màu tráng phẩm chất thu hoạch. Lúc này đoạn dịch chính dự vào một viên đại thụ bên nghỉ ngơi, đồng thời phía trước chính nướng một con mẩy téa gà. Nay chỉ mây tía gà cũng là tiểu hồn xà sợ đánh chết, ở trường học thực đường chung, Lâm Hằng đã từng thỉnh quá đoạn dịch ăn một lần dị thú thịt. Đó là tương đương mỹ vị, hơn nữa loại này dị thú thịt còn đối linh tạp sư linh lực tăng trưởng có rất lớn trợ giúp. Đáng tiếc chính là giống loại này có thể dùng ăn dị thú thịt, thông thường đều là bán phi thường quý, chỉ là một con mây tía gà liền phải bán 2 3 vàng nguyên, này đối với đoạn dịch tới nói, căn bản là nhận không nổi. Bất quá cũng may có Lâm Hằng này một cái con nhà giàu, đoạn dịch vẫn là có cơ hội nhậm nháp đến này đó dị thú thịt. Cho nên ở vừa rồi phát hiện mây téa gà thời điểm, Đoạn Dịch liền lập tức làm Tiểu Hồn Sà đem này dết, đồng thời hút ra nọc độc độc, đem này thi thể xử lý sạch sẽ lúc sau, liền ngay tại chỗ cơm trưa. Mà Tiểu Hồn Sà cũng là giống nhau, ở một bên nhấm nháp mặt khác dị thú thi thể, rất là hưởng thụ. Ở an thỏa thích lúc sau, Đoạn Dịch tiếp tục nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, liền lập tức mang theo Tiểu Hồn Sà tiếp tục về phía trước thăm dò. Chư bộ trận đánh sắt nhỏ yếu dị thú đạt được màu trắng phẩm chất thu hoạch ở ngoài, còn muốn lợi dụng hệ thống năng lực kiểm tra đo lường quanh còn có hay không mặt khác chân quý linh thảo. Rốt cuộc này đó linh thảo liền tính Đoạn Dịch không cần, lấy ra đi bán đi cũng là có thể đại kiếm một bút, cũng có thể bổ khuyết gia dụng. Cứ như vậy Đoạn Dịch một đường thăm dò cùng chiến đấu, sát trời bất chi bất giác liền có điểm ám trầm xuống dưới, mà lúc này Đoạn Dịch cũng đi tới rừng cây chỗ sâu trong. Chẳng qua Đoạn Dịch không có ở tiếp tục về phía trước đi rồi, bởi vì ở cái này rừng cây chỗ sâu trong phụ cận, có một khối cửa thạch, mặt trên có khắc cấm đi vào bốn cái chữ to. Đảo không phải bởi vì bên trong có cái gì bảo vật, trường học không nghĩ cấp học sinh, mà là bởi vì bên trong sinh hoạt một con màu xanh lục phẩm chất dị thú, mà trường học sợ dĩ không có xử lý rất này, đó màu xanh lục phẩm chất dị thú, vẫn là vì học sinh. Rốt cuộc rất nhiều thiên phú cường đại học sinh không thể đủ gần chỉ sử dụng màu trắng phẩm chất dị thú, có năng lực nói vẫn là muốn phong ấn này, đó màu xanh lục phẩm chất dị thú. Chẳng qua những cái đó đều là nhằm vào với thiên phú lợi hại học sinh, đối với tầm thường học sinh tới nói, đi vào đó chính là tìm chết. Tích. Kiểm tra đến phụ cận tồn tại màu xanh lục phẩm chất dị thú, hay không lập tức xem xét, đoạn dịch lúc này bỗng nhiên cảm giác được, trong góc da đa hình ảnh chung, có một cái màu vàng quan điểm chớp động đặc biệt lợi hại. Xem xét. Tuy rằng đi vào khả năng sẽ rất nguy hiểm, nhưng là hiểu biết hiểu biết là cái gì dị thú, cũng chưa chắc không thể. Dị thú tên, Hãng Mã Cứng Ưu. Dị thú phẩm chất Màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú thổ hệ dị thú năng lực, dã man va chạm, mà thứ dị thú trạng thái, phẫn nộ, vết thương nhẹ, điểm đánh xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Cái gì? Thế nhưng là hám mà cưu ưu. Đoạn dịch ở bên trong là màu xanh lục phẩm chất dị thú là hám mà ma cưựu thời điểm, tức hắc liền chấn kinh rồi. Bởi vì lúc ấy chính là này một con dị thú, trọng thương chính mình cùng tiểu hồn xạ, đoạn dịch không có khả năng quên. Bất quá như thế nào nó như thế nào sẽ là bị thương trạng thái, chẳng lẽ có người đang ở cùng nó chiến đấu. Liền ở đoạn dịch có điểm nghi hoặc đồng thời, đột nhiên liền nhớ tới hoàn dễ Cái tiêu chuẩn quét ra hỏa giống như chính là đồng tao cấp linh tập sư, cũng vừa vẫn yêu cầu phong ấn đệ nhị chỉ dị thú, chẳng lẽ hắn muốn phong ấn này một con hám mà cự ngưu. Đoạn Dịch càng muốn liền càng cảm thấy có khả năng, vì thế ở trần chờ sau một lát, liền đi vào. Nhớ trước đây hám mà cự ngưu sẽ mạc danh công kích chính mình, tất cả đều là cái này hoàng dễ làm hại, ở hơn nữa ở trường học chung còn vẫn luôn bị hắn khinh nục, nếu hắn lúc này thật sự ở cùng hám mà cự ngưu chiến đấu, kia Đoạn Dịch tuyệt đối không thể buông tha lần này cơ hội. Nếu thật là ngươi, xem ta không hảo thu thập ngươi. Nói xong Đoạn Dịch liền mang theo tiểu hồn xạ, tới cái kia màu vàng quang điểm vị trí, chạy qua đi. Không chạy bao lâu, phía trước liền chuyển đến một trận kịch liệt chiến đấu thanh âm, cùng với các loại kỹ năng và chạm độc tính. Vì thế Đoạn Dịch lập tức liền nhanh hơn tốc độ, rốt cuộc ở phía trước cách đó không xa thấy được một con hình thể 5 mét đại màu nâu cự nhưu, toàn thân cơ bắp kiện thạc, đỉnh đầu một đôi thật lớn sừng trâu càng là tản ra thổ hoàng sắc quá mang, thoạt nhìn cực có uy nghiêm. Chẳng qua lúc này hám mà cự nhưu trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, thực rõ ràng là bị dị thú cấp vây công. Đoạn Dịch vội vàng nhìn qua đi, liền thấy được hoàng rẽ chính mang theo một người khác cùng này chỉ hám mà thần kịch liệt chiến đấu. Dị thú tên Cương Quế Lang, Dị thú phẩm chất, màu trắng dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú phong hệ dị thú năng lực, gam cắn, lưỡi dao rõ dị thú trạng thái, phẫn nộ, vết thương nhẹ, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. 4. Dị thú tên, nham quy dị thú phẩm chất, màu trắng. Dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú thổ hệ dị thú năng lực, mai rùa va chạm, tường đất dị thú trạng thái, phẫn nộ, vết thương nhẹ, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Quả nhiên là hoàn dễ, rốt cuộc làm ta bắt được đến cơ hội tốt đoạn dịch lúc này hoàn mỹ tránh ở một cục đá mặt sau, lặng lặng nhìn phía trước chiến đấu, nội tâm đang ở kế hoạch như thế nào từ giữa cái rối. Chương 8 giao hấn Hoàng Đế, ta thật sự không biết ngươi suy nghĩ cái gì, đây chính là màu xanh lục phẩm chất hám mà cự như à, đều cùng ngươi nhắc nhở vô số biến, kêu ngươi đổi một con, lúc này mới hảo, bị quấn lây chúng ta dị thú nhưng đều là bị thương, tuy rằng cái kia hám mà cự như cũng bị thương, nhưng là càng đánh càng hăng, chỉ sợ không dùng được bao lâu, chúng ta dị thú đều sẽ chống đỡ không được. Hoàng dễ bên cạnh một cái màu xanh lục áo sơ mi nam tử, rất là sốt rồi nói: "Ta nói ngươi tùng cái gì, không phải còn không có thất bại, nên cấp đồ vật giống nhau ta đều sẽ không thiếu ngươi, chỉ cần ngươi hiện tại không cần lâm trận bỏ chạy nhìn đến kia chỉ hám ma cự nhu bộ sao?" Nơi đó đã bị ta cương quyết lang cắn xé ra một cái khẩu tử, chúng ta toàn lực công kích nơi đó. Hoàng Dễ lúc này căn bản liền không nghĩ đi, ánh mắt gắt gao nhìn phía trước hám ma cự ngưu. Tính, Liêu mạng. cùng lắm thì này chỉ tử vong, ta lại đổi một con dị thú. Theo sau hai người lập tức chỉ huy chính mình dị thú hướng tới hám mà cự ngưu bị thương bụng điên cuồng công kích tới. Kỳ thật nguyên bản Hoàng Dễ là còn mời một người khác cộng đồng đối chiến này một con hám mà cự ngưu, nhưng là một cái khác quá xui sẹo, truyền tống địa phương khoảng cách Hoàng Dễ bọn họ quá xa, căn bản là quá không tới. Mà thời gian nhưng không đợi người, cho nên Hoàng Dễ liền tính toán hiện tại thủ chính là không nghĩ tới Hám mà Cự Ngưu sẽ như vậy lợi hại, hơn nữa lực phòng ngự cũng phi thường cao. Trên thế giới này nếu là muốn thành công phong ấn dị thú, hoặc là chính là được đến dị thú nhận đồng, chủ động bị linh tạp sư phong ấn, hoặc là chính là muốn hoàn toàn đánh bại dị thú, làm này thần phục với ngươi, cứ như vậy mới có phong ấn khả năng. Mà trước mắt Hoàng Đế muốn phong ấn Hám mà Cự Ngưu, chủ động được đến nó nhận đồng hiện nhiên là không có khả năng, nhân ra nói đến cùng cũng là này dừng cây một phương bá chủ sao lại cam nguyện cả vì ngươi dị thú. Cho nên cũng chỉ giữ lại một cái biện pháp, đó chính là hoàn toàn đánh bại Hám Ma Cự Ngưu, cứ như vậy mới có thể thành công phong ấn. Nhưng là cái này Hám mà Cự Ngưu không hổ là cái này rừng cây bá chủ, thực lực phi thường lợi hại, nếu là hoàng đế tập kết ba người cộng đồng đối trên nó, kia còn đạo có một tia khả năng, nhưng là hiện tại sao, kia tuyệt đối không có khả năng đánh bại Hám mà Cự Ngưu. Liền ở Cương Quyết Lang cùng Nam Quy hướng tới Hám mà Cự Ngưu bụng phát động cường lực công kích. Hám mà Cự Ngưu bỗng nhiên hai mắt trở nên cực kỳ đỏ bừng, toàn thân hơi thở bạo trướng. Mu, nguyên bản 5 mét đại hám mà cự ngưu bỗng nhiên lại biến đại một chút, đỉnh đầu thật lớn rừng châu cũng là tăng trưởng số tốc, ngay sau đó toàn thân thổ hoàng sắc quang mang đại phóng, ở phẫn giống một tiếng lúc sau, Tuống tới hoàng dễ bọn họ dị thú đánh tới. Giã man va chạm, không tốt. Nó hoàn toàn bạo tẩu. Nhìn đến hám mà cự ngưu lúc này trạng thái, hoàng dễ bên cạnh áo lục nam tử, vội vàng hô to một tiếng. anh. Nham Quy nháy mắt bị hám mà cự ngưu đâm bay, toàn thân mai rùa vỡ vụn, ở rơi xuống đến mặt đất thời điểm, từng cây sắc bén thổ thứ đương trường thăng lên, đâm xuyên qua Nham Quy, làm này đường trường mất mạng. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, hoàng dễ tức khắc sợ hãi, nhưng là hám ma cự ngưu công kích thật sự quá cường đại, ở đánh chết Nham Quy lúc sau, không có đình chỉ va chạm lập tức quay đầu nhìn về phía phong hệ lang. Nhưng cũng may cương quyết lang là phong hệ dị thú tốc độ khá nhanh, lập tức liền né tránh. Nhưng là tuy rằng tránh thoát hám mà cự như chính diện va chạm, vẫn là bị cường đại dòng khí cấp số bay, đồng thời mặt đất mà thứ trực tiếp dâng lên, trực tiếp đâm xuyên qua cương quyết lang bụng. Cương quyết lang tức khắc thống khổ ngã xuống vũng máu trùng, chỉ còn lại có một hơi. A a a. Đáng giận. Nó thế nhưng còn có sức lực phát động như vậy cường đại công kích. Người điên rồi sao? Chúng ta dị thú đều đã không được, hiện tại không chạy người muốn chết sao? Lúc này hoàng dễ bên cạnh áo lục nam tử, ở nhìn đến chính mình dị thú tự vong lúc sau, không có bất luận cái gì do dự, lập tức liền bóp nát truyền tống tay bài cùng với một trận lang Quang biến mất ở tại chỗ chỉ còn lại có hoàng dễ một người còn ở đứng ở chỗ này bất quá hắn cũng không có lựa chọn bóp nát truyền tống tay bả mà là trực tiếp từ bỏ đã hấp hối cương quyết lang lợi dụng nó hấp dẫn hám mà cự như tầm mắt chính mình tắc bay nhanh nhảy vào trong rừng cây lợi dụng đông đảo cây cối trốn tránh lên hoa wow. cái này hoàng dễ thật đúng là chính là đáng giận à rõ ràng kia chỉ cương quyết lang còn có thể cứu chữa kết quả hắn vì có thể nhiều dừng lại ở cái này bị cạnh chung thế nhưng từ bỏ vì nó liệu mạng chiến đấu gì thú quá đáng giận đi một bên đoạn dịch chính mắt thấy một màn này đối hoàng dễ người này càng thêm cảm thấy chẳng nét liên ở hoàng rễ đi rồi, Cương quyết Lang vẻ mặt tuyệt vọng, mà Hám mà Cự như lúc này cũng đã đi tới, một chân liền đem Cương quyết Lang giẫm thành tử vụ. Theo sau nhìn về phía trung quanh, ở không có phát hiện hoàng rễ bóng dáng lúc sau, Hám mà Cự như liền lập tức rời đi nơi này, chạy đến một cái an toàn địa phương chưa thương. Mà Đoạn Dịch cũng lặng lẽ đi theo ở hoàng rễ phía sau. Quá, thật tốt quá, rốt cuộc tránh thoát đi, may mắn không có giống cái kia lốc tử giống nhau, như vậy xúc động trực tiếp liền bóp nát truyền tống tay bài chỉ cần còn có thể lưu lại nơi này, liền còn có thể có cơ hội đạt được rất nhiều chân quý độ vận, đến lúc đó bán đi. Cũng, cũng may mua một con cảnh vì cường đại dị thú chính là đáng tiếc hám mà cự ngưu, bỏ lỡ lần này cơ hội, ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội lại trở về thu phục nó. Lúc này Hoàng Dễ chính khí thở hồn hển dựa vào một viên đại thụ bên, nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, Đoạn Dịch từ một bên yên lặng đi ra. Đoạn Dịch? Sao có thể, ngươi sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không tốt. Ở nhìn đến Đoạn Dịch ra tới lúc sau, Hoàng Dễ tức khắc liền bắt đầu có điểm dối, bởi vì hắn trước mắt trong tay một con dị thú đều không có. Tuy rằng chính mình là đồng cấp cấp linh sư, nhưng cũng mới vừa đột phá mà thôi trước mắt còn không có tới kịp phong ấn dung hợp để nhị chỉ dị thú. Trước mắt ở cái gì đều không có giới tình huống, tùy tùy tiện tiện một con dị thú đều có thể muốn tánh mạng của hắn. Như thế nào? Không cho phép ta xuất hiện ở chỗ này. Như thế nào bí cảnh là nhà ngươi khai sao? Đoạn dịch cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là học cười bí cảnh, nếu ta ở chỗ này đã xảy ra chuyện, ngươi cũng một thoát không được căn hệ, đến lúc đó trường học nhất định sẽ phái người đem ngươi bắt lại. Hoàn Dễ có điểm hoang nói. Ha ha. Bắt Có chứng cứ sao? Ngươi nhìn xem chung quanh nhưng có một người. Liên tính lao tử hiện tại ở chỗ này đem ngươi giết, cũng sẽ không có bất luận cái gì một người biết." Đoạn Dịch vẻ mặt sát khí hướng tới Hoàng Dễ đã đi tới, lạnh lùng nói, "Đây chính là ngươi dạy ta, phàm là đều phải giảng chứng cứ." Đồng thời Đoạn Dịch bên cạnh còn đi theo một con hùng hổ tiểu hồn xà, này chỉ tiểu hồn xà rõ ràng liền so với phía trước Hoàng Dễ nhìn đến hoàn toàn không giống nhau, chỉ là này hơi thở, Hoàng Dễ đều cảm giác giống như so với chính mình lúc trước cương quyết lang, còn muốn lợi hại. Sao có thể? Ngươi tiểu hồn xà như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nhìn Đoạn Dịch cùng tiểu hồn xà không ngừng hướng tới chính mình tới gần, Hoàng càng thêm sợ hãi, thân thể không ngừng rụt phía sau. Như thế nào sợ hãi? Ngươi lúc trước làm kia sự kiện thời điểm, có từng nghĩ tới ta khả năng sẽ chết? Hôm nay, ta liền phải hảo hảo thu thập ngươi." Đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, một bên tiểu hồn xà tức khắc liền nhảy lên, miệng răng nọc không ngừng điến lại, y đồ một ngụm cắn hướng Hoàng Dễ cổ. Hoàng Dễ tức khắc bị dọa sắc mặt trắng bệch, đây chính là kịch độc vô cùng răng nọc a, này nếu như bị cắn thượng một ngụm, ở không có kịp thời giải độc dưới tình huống, tuyệt đối là sẽ lập tức tử vong. Ở cảm nhận được tử vong nguy hiểm ở khi, Hoàng Dễ thật sự sợ hãi, lúc này thế nhưng hai chân mềm nhũn nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Chương ngẫu nhiên gặp được Cố xin ngươi đường giết ta, chúng ta tốt xấu cũng là đồng học một hồi, đường giết ta. Hoàng Dễ không ngừng xin tha. Thử. ngươi đem ta hại thành cái dạng này, vì bí mật không tiết lộ đi ra ngoài, còn ở trong trường học mặt nơi trốn chèn ép ta, hôm nay ta một hai phải ngươi đẹp." Đoạn dịch bên cạnh tiểu hồn xà lúc này lập tức cuốn lấy Hoàng Dễ cổ, đầu lưỡi không ngừng lé Hoàng Dễ cổ, chuẩn bị muốn cắn đi xuống. Hoàng Dễ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh trắng bệch, đột nhiên ánh mắt sáng lên, như là nhớ tới cái gì, vội vàng từ trong lòng lấy ra một viên tản gia màu trắng quang mang cục đá. Loại thuộc: Linh Tên, Băng Tinh Thạch phẩm chất, màu sách lũ. Giới điệu Màu xanh lục phẩm chất băng hệ dị thú tử vong sau có tỷ lệ rơi xuống, bên trong lần chứa cực kỳ cường đại băng thuộc tính năng lực, là dùng cho tiến hóa tài liệu trí nhất. Chỉ cần ngươi buông tha ta, thứ này chính là của ngươi, này, đây là băng tinh thạch. Đoạn Dịch ở nhìn đến đây là vật gì thời điểm, tức khắc liền kinh sợ. Đúng đúng đúng, đây chính là màu xanh lục phẩm chất linh thạch, phi thường đăng giá, ta phế đi thật lớn sức lực mới được đến, chỉ cần ngươi không giết ta, thứ này chính là của ngươi. Hoàn Dễ không ngừng gật đầu, nói, ha ha. Đoạn Dịch thong đi qua đem băng tinh thạch cầm đi, vì thế truyền tống cho Tiểu Hồn Sà một cái mệnh lệnh chỉ thấy tiểu hồn xạ đuôi rắn dùng sức chụp đánh một chút hoàng dễ đầu, làm hoàng rễ đương trưởng liền hôn mê. Được đến lại chẳng phí công phu, Đoạn Dịch cười cười, liền đem băng tinh thạch thu vào, vì thế hướng tới hoàng rễ đi qua, tiến lặng ở hắn trên người tìm kiếm lên. Làm ta nhìn nhìn lại ngươi có hay không mặt khác bảo vật. Mẹ. Đây là vật gì? Đoạn Dịch lúc này bỗng nhiên liền từ hoàng rễ trong lòng ngực nhảy ra một cái cái túi nhỏ, mở ra sau thế nhưng phát hiện bên trong mười mấy cái màu trắng phẩm chất thu hạch. Ai da, không tỏi a. Đáng tiếc số lượng không đủ nhiều. Tiếp theo Đoạn Dịch lại tìm kiếm trong trống lác ở xác định không có mặt khác đồ vật lúc sau, liền lập tức cầm lấy hoàng dễ chuyển tống tay bài, trực tiếp đem này bóp nát, đem hoàng rễ chuyển tống đi ra ngoài. Vốn dĩ liền không có nghĩ tới muốn giết ngươi, chính là dọa dọa ngươi mà thôi, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng dâng tặng thượng như vậy chân quý đồ vật, ha ha, ở báo song thù lúc sau, Đoạn Dịch dĩ nhiên liền cảm giác được thân thể xưa nay chưa từng có thoải mái, thân thể này nguyên chủ nhân lưu lại chấp niệm cũng hoàn toàn biến mất. Giờ phút này Đoạn Dịch mới hoàn toàn toàn toàn cùng thân thể này hòa hợp nhất thể. Theo sau Đoạn Dịch tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, liền không hề dừng lại, hướng tới phía trước đi đến. Trong bất tri bất giác sắc trời cũng liền dần dần tối sầm xuống dưới, đây là đoạn dịch tiến vào bí cảnh bên trong cái thứ nhất ban đêm. Ở đoạn dịch trong trí nhớ, này bí cảnh ban đêm thường thường đều là vô pháp thực hào nghỉ ngơi, bởi vì ở tuyệt đại đa số dị thú, ở ban đêm sẽ đặc biệt sinh động, phi thường hung hiểm. Chỉ có thể đủ lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, tùy thời cảnh giới xung quanh. Nhưng là hiện giờ đoạn dịch liền không cần như vậy phiền toái, có hệ thống kiểm tra đo lường phạm vi, xung quanh hết thể đoạn dịch toàn bộ đều là biết được, chỉ cần tìm một chỗ hẻo lánh tạ không có nhiều ít dị thú lui tới địa phương, an tâm ngủ một giấc liền hảo. Lúc này đoạn dịch bằng vào hệ thống kiểm tra đo lường phạm vi đi tới một chỗ trong sơn cốc. Nơi này khắp nơi mở ra đóa hoa, hương thơm hương vị làm đoạn dịch cảm thấy phi thường thoải mái. Nơi này tuy rằng nói cũng có dị thú, nhưng là đều là một ít tương đối ôn hòa sẽ không chủ động công kích nhân loại dị thú, như là cái gì độc thanh trùng, hoa linh điệp linh tinh tầm thường màu trắng phẩm chất dị thú. Không thôi, đêm nay liền ở chỗ này quá một đêm đi đoạn dịch thực vừa lòng nhìn chung quanh, bỗng nhiên thấy được trong sơn cốc có một cái tiểu sơn động, đoạn dịch liền lập tức đi qua. Đã có thể ở đoạn dịch mới vừa tiến vào sơn cốc lúc sau, bỗng nhiên trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm. Kiểm tra đo lường đến bán kính 3 km nội tồn ở màu xanh lục phẩm chất dị thú hay không xem xét kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Ở nghe được hệ thống lời này lúc sau, đoạn dịch tức khắc cả kinh. Không thể nào, nơi này có màu xanh lục phẩm chất dị thú. Không có khả năng nha đoạn dịch ở tiến vào sơn cốc này phía trước, hệ thống cũng đã toàn phương diện kiểm tra rồi nơi này, căn bản là vô dụng màu xanh lục phẩm chất dị thú, nhưng hôm nay thế nhưng xuất hiện. Nếu không phải hệ thống kiểm tra đo lường sai lầm nói, đó chính là chỉ có một loại khả năng, đó chính là cái kia màu xanh lục phẩm chất dị thú cũng là vừa rồi tiến vào. Xem xét kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Dị thú tên, Tuyết ảnh lang dị thú phẩm chất, màu xanh lục. Dị thú chủng tộc tổ tính. Dã thú băng hệ dị thú năng lực, băng lang trảo, băng thứ đánh sâu vào dị thú trạng thái, chúng độc, trọng thương, điểm đánh nơi này xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Nha. Thế nhưng là một con trọng thương màu xanh lục phẩm chất dị thú. Đoạn Dịch lúc này đôi mắt đông nhiên sáng ngời, lập tức liền hướng tới Tuyết Ảnh Lang phương hướng chạy qua đi. Sẵn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, màu xanh lục phẩm chất dị thú, ta tới rồi. Khó được đụng tới như vậy một cái cơ hội tốt, Đoạn Dịch tuyệt đối không thể độn tha, tuy rằng chính mình trước mắt tu vi chỉ là hắc thiết 4 sao, còn không đủ để dung hợp đệ nhị chương dị thú linh tạm, nhưng là không thể dung hợp, không đại biểu không thể phong nha. Trước đêm này phong ngần lên, lên, chờ đến chính mình đột phá đến đồng tao cấp thời điểm, ở dung hợp thì tốt rồi. Đoạn Dịch càng nghĩ càng hưng phấn, không tự giác liền nhanh hơn bước chân. Đã có thể ở đoạn Dịch lập tức muốn tới đến Tuyết Hành Lang phụ phủ껏 khi, đương nhiên cả người liền đọc lại. Lúc này ánh vào đoạn Dịch mi mắt chính là một cái nữ hải, nàng sắc mặt phi thường không tốt, mặt xám mày cho, trên người quần áo cũng có chút tổn hại, đang ở cẩn thận chiếu cố nằm ở một bên Tuyết Hành Lang. Ta đi. Không thể nào, nay chỉ Tuyết Hành Lang có chủ nhân, đoạn Dịch tức khắc vô cùng thất vọng, thật sâu thở dài một hơi, quả nhiên vận khí tốt sẽ không buông xuống ở trên đầu mình. Ai Nữ Hải tiếp như là nghe được động tĩnh gì, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lập tức hô to một tiếng. Đồng thời nàng bên cạnh Tuyết Ảnh Lang liền tính hiện tại phi thường suy yếu, nhưng là cũng trước tiên giãy giụa đứng lên, chắn nữ Hải phía trước, bảo hộ nàng. Đồng học, Ngượng Ngum Nha, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, không cần khẩn trương, đoạn dịch cũng biết chính mình bị phát hiện, vì thế liền từ một bên bụi cỏ trung đi ra, mỉm cười nhìn trước mắt cái này nữ Hải. Người muốn làm gì? Tuy rằng trước mắt người này có thể tiến vào đến trường học bí cảnh trung, vậy đại biểu cho hắn khẳng định cũng là dịu quan tâm trung học sinh. Nhưng là đây chính là bí cảnh, có đôi khi vì Cái gì đều là có khả năng làm được, vì thế Nữ Hải không thể đối đoạn dịch lấy lòng, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. "Ta không muốn làm gì nha, ta chỉ là nhìn đến ngươi Tuyết Ảnh Lang giống như bị thương đặc biệt nghiêm trọng, nghĩ tới tới giúp đỡ." Đoạn dịch lộ ra một bộ phúc hậu và vô hại mỉm cười, nhìn Nữ Hải. "Lan, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, ta và ngươi nói, ta chính là đồng tao cấp linh tập sư, bên người này chỉ Tuyết Ảnh Lang là màu xanh lục phẩm chất dị thú, liền tính bị thương, ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của ta." Nữ Hải chút nào liền vô dụng tin tưởng trước mắt người này, hơn nữa thông qua cảm giác, nàng cũng biết Đoạn Dịch tu vi đại khái chính là Hắc Thiết 4 sao tả hữu. Bên người đi theo dị thú bất quá cũng, cũng chỉ là một con tiểu hồn sa mà thôi, xa xa không bằng chính mình. Chương 10 trị liệu Tuyết Hành Lang. Ta biết ta khẳng định đánh không lại ngươi, nhưng là ta không tưởng cùng ngươi động thủ nhà, ta chỉ là lại đây giúp giúp ngươi. Đoạn Dịch rất là bất đắc gì nói. Ha ha. Hỗ trợ, ngượng ngùng, không cần. Nữ hài hướng về phía Đoạn Dịch phất phắt tay, ý bảo hắn chạy nhanh rời đi. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi rồi, bất quá ta nhưng nói cho ngươi Ngươi Tuyết Ảnh Lang không chỉ có bị thương nghiêm trọng, lại còn có chúng độc thâm hậu, lại không trị liệu nói, hai cái giờ nội hẳn phải chết." Đoạn Dịch nói xong lúc sau, quay đầu liền trực tiếp rời đi, phi thường quyết đoán. Ngày. Nữ Hải Tức khắc cả kinh, vội vàng gọi lại Đoạn Dịch, "Ngươi như thế nào biết ta Tuyết Ảnh Lang chúng độc?" Ở nghe được nữ hài kinh ngạc ngữ khí lúc sau, Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, xoay người đã đi tới, nói, "Ta đương nhiên biết, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta là một người chuyên nghiệp dị thú bác sĩ." "Ngươi là dị thú bác sĩ?" "Vẫn là chuyên nghiệp, không có khả năng đi." Nữ Hải như cũng không có quá tin tưởng Đoạn Dịch nói. Rốt cuộc người này tuổi cùng chính mình cũng liền giống nhau đại mà thôi, sao có thể sẽ là dị thú bác sĩ? Đoạn Dịch cũng đã sớm dự đoán được nữ hài sẽ không tin, vì thế mày hơi hơi một trọn, nói, "Ngươi nếu là không tin, ta có thể trước bạn ngươi trẩn bệnh một chút, như thế nào?" Nhìn Đoạn Dịch như thế tự tin cùng khẳng định ngữ khí, ở hơn nữa chính mình Tuyết Ảnh Lang thật sự nguy ở sớm tối, nữ hài hơi hơi chần chờ một chút, theo sau gật gật đầu. Nay liền đúng rồi sao, ta chính là một cái người tốt nga?" Đoạn Dịch mỉm cười hướng tới Tuyết Ảnh Lang đi qua. Mà lúc này Tuyết Ảnh Lang cũng được đến nữ hài mệnh lệnh, lơ lòng xuống dưới, lập tức liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Thấy vậy, Đoàn Dịch lập tức mày nhăn lại, vội vàng chạy tới Tuyết Ảnh Lang bên cạnh, làm bộ làm tịch ở nó trên người sở tới sở lui, đồng thời trong đầu kêu gọi ra hệ thống giao diện, điểm đánh xem xét xem xét trị liệu phương pháp. Trăn bệnh, bị tự lực tuyết vượn sóng mặt đất quyền trọng thương, trên người nhiều chỗ gãy xương, lại đang chạy trốn đồng thời, vào nhầm huyết độc mãng lên điệp, bị này độc khí gây thương tích, hiện giờ chúng độc thấm hậu, nguy ở sớm tối. Trị liệu, cần trước tìm được một con cùng huyết độc mãng tương đồng chủng tộc loài độc tính dị thú, này hút tuyết ảnh trong cơ thể huyết độc mãng độc tố, ở độc tố thanh trừ lúc sau, ở sử dụng 2 3 cây lực thảo, đem này phá đi đều đều bôi trên cứ gãy xương chỗ, như vậy trong 7 ngày liền có thể khỏi hẳn. Này bàn tay vàng quả nhiên lợi hại, xem ra chính mình ngày sau thật sự có thể suy xét khai một cái dị thú bệnh viện. Chẩn bệnh hào sao? Nữ Hải nhìn Đoạn Dịch ở Đồng Tuyết Lang trên người sở tới sở lui, cảm thấy hắn phi thường không đáng tin cậy, vì thế thúc giục nói. Đoạn Dịch lúc này hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía phía sau nữ Hải, nói, ta đã biết được nó toàn bộ thương thế, không phải ta nói ngươi, ngươi sao lại có thể đi trêu chọc cự lực tuyết vượt đâu, hơn nữa chạy trốn thời điểm cũng không chú ý điểm, thế nhưng còn trúng độc mãng độc cái gì. Này ngươi đều biết? Nữ hài lúc này hoàn toàn liền dại ra ở, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Đoạn Dịch. Không phải trẩn bệnh tuyết ảnh lang thương thế sao? ra hỏa này như thế nào liền nó bị ai gây thương tích đều trẩn bệnh ra tới, này có khả năng sao? Ta cũng không nghĩ cùng ngươi nhiều giải thích cái gì, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng ta nói, ta có thể lập tức giúp ngươi trị liệu nó. Đoạn Dịch thực tự tin nói, nếu đổi làm vừa rồi, nữ hài tuyệt đối là sẽ trực tiếp đem Đoạn Dịch anh đi, nhưng là hiện tại nhưng bất đồng, hắn thật là có năng lực cá hảo. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chữa khỏi nó, mặc kệ cái gì, ta đều có thể cho ngươi, đây chính là ngươi nói nga, ta nhưng không có bức ngươi, ta muốn rất đơn giản. Ta yêu cầu ngươi cho ta 80 cái bình thường màu trắng phẩm chất thu hoạch là được đoạn dịch trước mắt đã thu thập tới rồi một cái băng tinh thạch, cùng 20 cái màu trắng phẩm chất thu hoạch, nếu là cái này nữ hải còn có thể lại cấp đoạn dịch 80 cái màu trắng phẩm chất thu hoạch, như vậy liền đạt thành bình thường tiến hóa điều kiện. Đến lúc đó liền tính vô pháp thu thập đến 10 cái bông tuyết kết tinh, cũng có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn bình thường tiến hóa. Cứ như vậy đoạn dịch liền có thể đạt được một con cường đại màu xanh lục phẩm chất dị thú, băng phách độc xạ. 80 cái màu trắng phẩm chất thu hoạch. Nữ hải hơi kinh hãi. Như thế nào không đáp ứng sao? Không phải Ta chỉ là cảm thấy có điểm kinh ngạc mà thôi, còn không phải là kẻ hèn 80 cái màu trắng phẩm chất thú hay sao? Chỉ cần ngươi có thể chứa khỏi ta Tuyết Ảnh Lang, ta lập tức dâng lên hảo. Quả nhiên sảng khoái, ta đây cũng liền không nhiều lắm chậm trễ. Đoàn Dịch nghe được nữ hài đáp ứng lúc sau, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế vội vàng làm một bên liên lạc quan khán hồi lâu tiểu hồn xà lại đây, bỏ tới rồi Tuyết Ảnh Lang bụng. Không thể không nói, thật sự thực vừa khéo, tiểu hồn xà đó là thuộc về loài rắn độc hệ dị thú, vừa vặn liền có thể hút xuất huyết độc mãng độc tố, hơn nữa này độc tố còn đối tiểu hồn tự thân giúp rất lớn, có thể tăng cường tiểu hồn xà độc tố tính. Việc tiếp ta phải làm ngươi khả năng sẽ không lý giải, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta, là được. Nữ Hải cũng là thực quyết đoán người, nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không do dự, hướng về phía Đoạn Dịch gật gật đầu. Được đến nữ Hải đồng ý lúc sau, Đoạn Dịch lập tức liền truyền niệm cho Tiểu Hồn Sa. Tiểu Hồn Sa thu được mệnh lệnh lúc sau, vội vàng gật gật đầu, sau đó ánh mắt hung ác, hướng về phía Tuyết Ảnh Lang bụng cắn xé đi xuống, sau đó từng ngụm từng ngụm dẫn hút. Bị Tiểu Hồn xé, cùng toàn thân không đang run rẩy, một bên nữ Hải, thập phần không tự chủ được nắm chặt quyền. Nếu là làm ta biết ngươi ở gata Ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Nữ Hải Nội Tâm Yên lặng nói thầm. Sau một lát, tan Lưu ở Tuyết Ảnh Lang trên người độc tố liền toàn bộ bị tiểu hồn xà hốt ra tới, mà tiểu hồn xà cũng là tương đương thỏa mãn, giống như là ăn no cơm giống nhau, lế vào một bên trên tảng đá, không nghĩ động. Khẩn Trương, Đoạn Dịch liền lập tức từ túi chúng lấy ra lúc trước trị liệu tiểu hồn xà khi dư lại hai cây lực lượng thảo, dùng cục đá đem này phá đi lúc sau, dựa theo hệ thống đánh dấu mấy cái gai xung điểm, nhẹ nhàng bôi đi lên. Đoạn Dịch ở trị liệu khi cũng phát hiện một cái điểm chốt, đó chính là Đoạn Dịch ở lợi dụng hệ thống trị liệu chính mình dị thú khi Hoàn toàn có thể không cần như vậy phi thoái, chỉ cần thu thập thảo trị liệu tài liệu lúc sau, hệ thống liền có thể lập tức trị liệu dị thú. Nhưng đối với những người khác dị thú, liền không thể đủ như vậy, chỉ có thể đoạn dịch chính mình từng bước một tới trị liệu. Có băng gạc sao? Hoặc là mảnh vải cũng đúng. Đoạn dịch ở tốt nhất dược lúc sau, liền lập tức hướng tới nữ hải nói. Một bên nữ hải đã là xem có điểm giải ra, ở bị đoạn dịch hôm một tiếng lúc sau, lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Có. Nữ hài lúc này trong tay mang một cái tiểu nhẫn hơi hơi chốc động một chút, một quyển băng gạc liền xuất hiện ở trong tay, sau đó đưa cho đoạn dịch. Nhất chữ vật xem ra là cái bệnh phú mỹ nha. Đoạn Dịch cười cười, liền lập tức tiếp nhận bạc gạc. Ba lượng hạ liền giúp Tuyết Ảnh Lang băng bó hảo. Chương 11 đi trước Tuyết Điệp. Ở hoàn thành trị liệu lúc sau, Đoạn Dịch liền lập tức đứng lên, nói: "Đã trị liệu hảo, bất quá còn cũng không có hoàn toàn khắc phục, còn cần 7 ngày thời gian hảo hảo điều dưỡng." Mà Tuyết Ảnh Lang lúc này cũng chậm rãi bỏ lên, biểu tình cũng không có thống khổ, tương phản còn có điểm vui phấn, bởi vì lực lượng thảo trừ bỏ lại cho nó trị liệu gãy xương ở ngoài, còn ở tiềm di mạc hóa tăng cường nó lực lượng, làm nó cảm giác phi thường thoải mái. Hảo. thật là lợi hại." Nữ hài ở cảm nhận được tuyết ảnh lang truyền đến hưng phấn chi tình sau, tức khắc vô cùng khiếp sợ. "Ngươi thật là chúng ta rượu quang tam trung, ta như thế nào đều không có nghe qua chúng ta trường học ra lợi hại như vậy dị thú bác sĩ." Nữ hài lúc này không ở với Đoạn Dịch có bất luận cái gì cảnh giác, rất có hứng thú dò hỏi. "Ta là cao tam, 4, ban, ta kêu Đoạn Dịch." "Thì ra là thế, ta là tam ban, ta kêu Tô Liên Tuyết a." "Ngươi chính là Tô Liên Tuyết. Chúng ta trường học cái kia mạnh nhất nữ học sinh." "Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng." Đoạn Dịch ở nghe được tên này khi, tức khắc liền chấn kinh rồi một chút. Cái này Tô Liên Tuyết thực lực phi thường tương đại, trước mắt cùng đoạn dịch giống nhau đều là 17 tuổi, nhưng cũng đã tới đồng theo nhị tinh tu vi, ở trường học Phong Vân Bản thượng, xếp hạng đại tam. Hơn nữa tướng mạo cũng phi thường mỹ lệ, liền tính trước mắt mặt xám mày cho, cũng không hề có ảnh hưởng đến nàng mỹ lệ bề ngoài. Cho nên đoạn dịch một biết nàng chính là Tô Liên Tuyết thời điểm, vội vàng liền xoa xoa hai mắt của mình, cẩn thận nhìn nhìn, cái này nữ thần cấp bậc nhân vật. Tô Liên Tuyết bởi vì vừa rồi không ngừng đang chạy trốn, cho nên bề ngoài phi thường bất ham, bị đoạn dịch như vậy vừa thấy, không cấm cảm thấy rất là xấu hổ. Vì thế ho khan một tiếng, Trong tay chữ vật gian hơi hơi chấp động một chút, một cái trang đến chậm rãi màu vàng đại túi, xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Nơi này đại khái có 80 90 cái màu trắng phẩm chất thu hoạch, ta cũng không có cụ thể số quá, hiện tại toàn bộ đều cho ngươi có thể có thể, quả nhiên thực giữ chữ tín. Nhìn phía trước một đại túi màu trắng phẩm chất thu hoạch, đoạn dịch rất là hưng phấn. Bất quá hưng phấn lúc sau, đó là có điểm xấu hổ, đó chính là chính mình nên như thế nào mang đi. Nếu là lựa chọn bình thường tiến hóa, như vậy hiện tại liền có thể sử dụng băng tinh thạch cùng này đó thu hoạch, trực tiếp làm tiểu hồn xả tiến hóa. Nhưng lại như vậy quá mệt, rốt cuộc chính mình còn ở trường học bí cảnh bên trong. Còn có rất nhiều cơ hội có thể thu thập đến bông tuyết băng tinh, nếu là vận khí tốt một chút, thật sự thu thập tới rồi 10 cái, vậy có thể cho tiểu hồn sả cường lực tiến hóa. Nhìn Đoạn Dịch do dự thân sắc, Tô Liên Tuyết cười cười, nói: "Ngươi hẳn là không biết muốn như thế nào mang đi đi, như vậy, trước đặt ở ta nhẫn chứa vật chung đi, nếu ngươi yêu cầu, ta lại cho ngươi." Đoạn Dịch hơi hơi chần chờ một chút, liền gật gật đầu. Trước mắt tới nói, cũng chỉ có biện pháp này, hi vọng có thể ở cuối cùng 2 ngày này trùng tìm được 10 cái bông tuyết kết tinh đi. Chương học bí cảnh còn có 2 ngày thời gian, mà ngươi Tuyết Ảnh Lang đã bị thương, ngươi còn muốn chuẩn bị tiếp tục đãi đi xuống sao?" Đoạn Dịch dò hỏi. Tự nhiên muốn tiếp tục đại đi xuống, ta còn có quan trọng đồ vật không bắt được đâu. Thứ gì? Chẳng lẽ ngươi chính là vì bắt được cái kia đồ vật, mới có thể làm Tuyết Ảnh Lang bị thương nặng, đúng vậy, cái kia đồ vật liền ở cự lực Tuyết Vườn Lãnh địa chỗ, chính là một khối lực lượng tinh thạch, vì có thể làm ta Tuyết Ảnh Lang tiến hóa, ta cần thiết muốn bắt đến. Tô Liên Tuyết biểu tình thập phần kiên định. Đoạn dịch nghe vậy tức khắc cả kinh, phải biết rằng ở cái này trường học bí cảnh chung, chia làm 3 cái khu vực, phân biệt là rừng cây, tuyết địa, cùng với sa mạc, mỗi cái học sinh bị truyền vào trường học bí cảnh kỳ, đều là sẽ bị tùy cơ phân phối đến nảy 3 cái khu vực trung tùy cơ một cái. Đây cũng là vì cái gì đại gia rất khó gặp được nguyên nhân trí nhất, mà đoạn dịch trước mắt vị trí đó là trường học bí cảnh trung rừng cây khu vực, cùng tuyết địa khu vực với lúc liền nhau, chỉ cần xuyên qua đi khu rừng này liền có thể đi vào tuyết địa khu vực. Kia xảo, ta vừa vận cũng phải đi tuyết địa khu vực, không bằng chúng ta cùng nhau." Đoạn dịch lúc này nhìn về phía Tô Liên Tuyết, nói. Ngậy. Tô Liên Tuyết hơi hơi chần chờ một chút, đồng thời ánh mắt liết hướng về phía một bên đang ở hô hô ngủ nhiều tiểu hồn xả, không khỏi cảm thấy có điểm xấu hổ. Cái này đoạn dịch ở trị liệu dị thú phương diện rất lợi hại, nhưng mà thực lực liền có điểm không đủ nhịn. Hơn nữa này chỉ tiểu hồn xà thoạt nhìn cũng không phải rất mạnh bộ dáng, nhưng là có tổng so không có hảo, trước mắt Tô Liên Tuyết tuy rằng còn có được mặt khác một con dị thú, nhưng cũng bất quá chỉ là màu trắng phẩm chất mà thôi, đi đối kháng, cự lực Tuyết vượn thực sự có điểm quá khó khăn, nhiều một người hỗ trợ cũng hảo. Hảo, chúng ta cùng đi. Tô Liên Tuyết gật gật đầu. Vì thế hai người liền ước hảo, ngày mai cùng nhau rời đi rủ rệm, tiến vào tới rồi tuyết địa khu vực. Theo sau đoạn dịch liền đem hô hâu ngủ nhiều tiểu hồn xà xếp lên, đi tối mặt khác một bên nghỉ ngơi. Đến cái kia sân động, đoạn dịch tắc không có lại đi cùng Tô Liên Tuyết trên chép, rốt cuộc nhân ra là một nữ hài tử lại còn có bị thương, nếu chính mình lại đoạn liền có vẻ thập phần không đạo đức. Bình an không có việc gì một đêm, cứ như vậy đi qua. Sáng sớm, Đoạn Dịch liền tỉnh lại, ở một bên tìm được rồi một cái dòng suối nhỏ, bắt đầu rửa mặt đi lên. Mà Tô Liên Tuyết còn lại là so Đoạn Dịch sớm hơn liền dậy, đổi hảo tạm thân quần áo lúc sau, tiên lặng ở trong sơn động chờ đợi Đoạn Dịch. Rửa mặt trở về lúc sau Đoạn Dịch liền hướng tới sơn động đã đi tới, ngay sau đó liền nhìn đến Tô Liên Tuyết ngồi ở sơn động khẩu chỗ. Mẹ. Bởi vì ngày hôm qua đã trời tối, ở hơn nữa Tô Liên Tuyết một bộ hỗn bộ dáng, cho nên Đoạn Dịch cũng không có toàn phương diện thấy rõ mỹ mạo. Hiện giờ nhìn đến đã thay bộ đồ mới vật, rửa mặt trải đầu trang điểm tốt Tô Liên Tuyết, tức khắc liền xem lên người. Nếu chuẩn bị tốt, chúng ta đây liền chạy nhanh xuất phát đi. Tô Liên Tuyết cũng nóng vội lực lượng tinh thạch, căn bản là vô dụng chú ý đoạn dịch lúc này ánh mắt, nhìn đến hắn trở về lúc sau, vội vàng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà đoạn dịch lúc này cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, nói, nơi này lại đi phía trước đi không xa hẳn là chính là giao giới điểm, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người liền kết bạn hướng tới phía trước đi đến, tiểu hồn sa cũng ghé vào tuyết ảnh lang thượng, đi theo hai người bọn họ. 4. Trong bất chi bất giác Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết liền đi tới rừng cây cùng Tuyết Địa chỗ giao giới. "Chấm đã. Kế tiếp ngươi nhất định phải đi theo ta đi, ngàn bạn không cần tự mình rời đi." Đoạn Dịch gần nhất đến nơi đây liền lập tức gọi lại Tô Liên Tuyết, rất là nghiêm túc nói. Bởi vì Đoạn Dịch lúc này trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. "Ở gần đây có một con màu xanh lục phẩm chất huyết độc mãng, ngày hôm qua Tô Liên Tuyết tuyệt ảnh lang hẳn là chính là ở chỗ này chúng huyết độc mãng độc. Vì sao?" Tô Liên Tuyết có điểm nghi hoặc nói. "Ta tiểu hồn sa cảm giác tới rồi quanh có huyết độc mãng lui tới, chúng ta cần hết muốn cẩn thận, theo ta đi là được rồi." Đoạn Dịch chưa từng có nhiều giải thích, lập tức liền mang theo Tô Liên Tuyết hướng tới Hưu phía trước đi đến. Tô Liên Tuyết tuy rằng nội tâm có điểm nghi hoặc, nhưng là nhìn đến Đoạn Dịch như thế nghiêm túc cùng nghiêm túc bộ dáng, cũng liền không có nghi nhiều, tiên lặng đi theo hắn. Chương 12 lại bảo: Dị thú tên, huyết độc mãng dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú độc hệ dị thú năng lực, khói độc, giang ngọc, cuốn quanh dị thú trạng thái, ngủ, thi trí, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Con Hảo chỉ là đang ngủ, Đoạn Dịch hơi hơi thở dài nhõm một hơi, vì thế nhìn về phía phía sau Tô Liên Tuyết, nói: "Cùng ta tới, bảo đảm ngươi an toàn tiến vào đến tiệc địa." Theo sau đoạn dịch liền lợi dụng hệ thống kiểm tra đo lường năng lực, thành công tránh đi huyết độc mãng, đi ra rừng cây, tiến vào tới rồi tuyết địa khu vực. Nay chỉ huyết độc mãng cụ đoạn dịch suy đoán, có thể là gần nhất mấy năm nay vừa mới ra đời màu xanh lục phẩm chất dị thú, bởi vì xung quanh cũng không có nhắc nhở nguy hiểm, đây cũng là vì sao Tô Liên Tuyết sẽ không có nhận thấy được, bị nó khói độc gây thương tích. Vừa tiến vào tuyết địa khu vực, đoạn dịch đám người liền lập tức cảm nhận được một cổ hạ khí, nhưng bởi vì bọn họ đều là linh pháp sư, kháng hàn năng lực tự nhiên muốn so người bình thường muốn lợi hại rất nhiều, trừ phi là đụng tới cái loại này cực kỳ rét lạnh địa phương bằng không đều là sẽ không cảm nhận được có bao nhiêu lánh. ngươi có phải hay không đã sớm biết huyết độc mãng vị trí? Tô Liên Tuyết rất là nghi hoặc hướng về phía Đoạn Dịch nói, ta tiểu hồn xà cảm giác năng lực tương đối hảo, có thể phát giác nó đại khái vị trí. Đoạn Dịch khẽ cười cười, liền sờ sờ chính mình tiểu hồn xà. Rốt cuộc hệ thống loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng nói ra đi, vậy chỉ có thể giải thích vì là tiểu hồn xà năng lực. Tiểu hồn xà? Tô Liên Tuyết từ tối hôm qua liền chú ý tới Đoạn Dịch bên cạnh này chỉ con rắn nhỏ, thoạt nhìn phi thường bình thường, như thế nào sẽ giống nó theo như lời như vậy có như vậy cường cảm giác lực? Tô Liên Tuyết tự hỏi trong chốc lát, thật sự là làm không rõ, vì thế cũng không nghĩ hỏi nhiều cái gì, rốt cuộc mỗi người đều có bí mật sao, không nghĩ nói cũng bình thường. Tiếp theo Tô Liên Tuyết bị mang theo đoàn dịch, đi trước ngày hôm qua chính mình Tuyết Ảnh Lang bị thương địa phương. Nơi đó cũng không phải rất xa, nhưng là lại phi thường nguy hiểm, bởi vì bên trong ở một con phi thường cường đại màu xanh lục phẩm chất dị thú, tên là Cự Lực Tuyết vượng. Cụ nói rất nhiều năm trước liền ở trường học bí cảnh chúng, nhiều năm trước tới nay liền không có cái nào học sinh có thể đem này thu phục, chính là không hơn không kém Tuyết Địa khu vực bá chủ cấp dị thú. Ngươi nếu là hiện tại sợ hãi, cũng có thể rời đi. Ta sẽ không cương cầu ngươi. Tô Liên Tuyết suy xét tới rồi đoạn dịch bản thân thực lực vấn đề, vì thế lại lần nữa dặn dò một chút. Tới cũng tới rồi, còn có thể sợ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không chạy. Đoạn dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Ngươi ngày hôm qua nói ngươi cũng muốn ở Tuyết Địa khu vực lấy đồ vật, là muốn bắt cái gì?" Tô Liên Tuyết bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: "10 cái bông tuyết kết tinh bông tuyết kết tinh." "Này nhưng không hảo lấy nha, giống nhau đều là chỉ có ở Cường Đại Băng thú sào huyết mới có, ngươi muốn thứ này làm gì?" "Tự nhiên là vì muốn tiến hóa ta tiểu hồ "Cũng là." Tô Liên Tuyết hơi hơi gật gật đầu. Rốt cuộc cái này Bông Tuyết Kết Tinh tác dụng cũng chính là dùng để tiến hóa dị thú, hoặc là làm băng hệ dị thú tăng lên băng thuộc tính kỹ năng công kích. Chúng ta đây chạy nhanh xuất phát đi, đến lúc đó ta lấy lực lượng tinh thạch, người lấy Bông Tuyết Kết Tinh. Ok. Vì thế hai người liền lập tức nhanh hơn tốc độ, hướng tới Cự Lực Tuyết Vượng xảo huyết phương hướng mà đi. Đã có thể ở hai người sắp tiếp cận Cự Lực Tuyết Vượng xảo huyết thời điểm, bỗng nhiên phía trước chuyển đến một tiếng thật lớn tiếng vang, ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động, thả không ngừng có vụn băng thạch hướng tới đoàn dịch, Tô Liên hai người bay vụt lại đây. Dị thú tên Cự Lực Vượng dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính giá thú lực lượng hệ, băng hệ dị thú năng lượng, sóng mặt đất quyền, phá băng quyền dị thú trạng thái, cuồng bạo, đại diện tích xuất huyết, điểm đánh xem xét trị liệu phương pháp, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Không tốt, có người nhanh chân đến trước. Tô Liên Tuyết tức khắc cả kinh. "Đừng náo động, chúng ta trước nhìn xem, chủ yếu mục tiêu vẫn là lực lượng tinh thạch cùng bông tuyết kết tinh, nếu là bọn họ có thể hấp dẫn chủ cự lực tuyết vượng lực chú ý, vậy thật tốt quá." Đoạn Dịch vội vàng nói. Tô Liên hơi hơi gật gật đầu, Khẩn Trương nhìn về phía phía trước. Lúc này một con thân hình đại khái 3m bao lớn cử vượng, đối diện kháng phía dưới bốn con dị thú. Cầm đầu dị thú là một con toàn thân tản ra lục quang lang, thoạt nhìn hơi thở cũng phi thường tương đại. "Đáng giận a. Ngày hôm qua rõ ràng nhìn đến này chỉ cự lực tuyết vượng đã bị thường, như thế nào còn sẽ như thế lợi hại?" Một cái xuyên sắc màu lam áo sơ mi thanh niên rất là tức giận nói. "Đừng nóng độ, tuy rằng nó trên người xuất huyết rất nhiều, thoạt nhìn bị thường không cạn, nhưng rốt cuộc cũng là màu xanh lục phẩm chất dị thú, hơn nữa tồn tại nhiều năm, thực lực muốn so giống nhau màu xanh lục phẩm chất dị thú cường ra rất nhiều chúng ta nhân số nhiều, không này, chậm rãi kéo đánh." Một cái mang mắt kính, ăn mặc màu đen đồ thể thanh niên đáp lại nói: Ở hai người bọn họ bên người, còn có một thanh niên, cũng là khẩn trường chỉ huy dị thú, công kích cự lực thiết vượng. Bọn họ ba người chung trừ bỏ mang mắt kính nam tử đồng tao một tinh ở ngoài, còn lại hai người đều là hắc thiết 5 sao tu vi. Ở đây dị thú dẫn đầu vì một con màu xanh lục phẩm chất cơn lốc lang, cùng với mặt khác ba con tầm thường màu trắng phẩm chất dị thú. Dị thú tên, cơn lốc lang. Dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú phong hệ dị thú năng lực, gầm cắn, phong linh hoạt, cùng bạo lưỡi dao dị thú trạng thái, chiến đấu, trọng thương, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Cơn lốc lang Này hẳn là chính là Cương quyết Lang tiến hóa lúc sau gì thú, nhìn dáng vẻ người này ở trường học trung, thực lực cũng phi thường không tồi nha." Đoạn Dịch hơi hơi nhếch mãi một tiếng. "Hắn kêu Tô Tuấn, là ta đồng học, ở lớp trung thực lực tính rất không tồi, mặt khác hai cái cũng là chúng ta ban." Tô Liên Tuyết thấp giọng nói, không nghĩ tới bọn họ thế, nhưng cũng theo dõi cự lực Tuyết Vượn này bất chính hảo. "Đi, chúng ta đi nó sảo huyết bên trong, người lấy lực lượng tinh thạch, ta lấy bông tuyết kết tinh." "Hảo." Tô Liên Tuyết cũng đang có ý này, vì thế mang theo Đoạn Dịch, chậm từ một bên tiến vào tới rồi cự lực Tuyết Vượn sảo Mà bên ngoài 4 con dị thú cũng đang ở cùng Cự Lực Tuyết Vượng phát sinh kịch liệt chiến đấu. Cự Lực Tuyết Vượng tuy rằng bị cơn Lốc Lang càn xé, suất huyết rất nghiêm trọng, nhưng là mặt khác bốn con dị thú tình huống cũng không phải thực hảo. Nếu không phải số lượng so nhiều, chỉ bằng vào một con cơn Lốc Lang là tuyệt đối không có khả năng thắng qua Cự Lực Tuyết Vượng. Thức mau, đoàn dịch cùng Tô Liên Tuyết liền đi tới một cái sơn động bên trong. Vừa tiến vào sơn động, liền cảm nhận được nơi này tràn ngập cự lực tuyết vượng hơi thở, thực rõ ràng chính là cự mỗi ngày địa phương. Loại thuộc, Tên, lực lượng tinh thạch phẩm chất, màu xanh lục. Giới thiệu, màu xanh lục phẩm chất cách đấu hệ dị thú tử vong sau có tỷ lệ rơi xuống, tầm thường dị thú ăn vào lúc sau, có thể lại biên độ tăng cường khí lực, giống nhau dùng làm tiến hóa tài liệu. 4. Loại thuộc, linh hạt tên, đông tuyết kết tinh phẩm chất, màu trắng. Giới thiệu, một loại từ màu xanh lục phẩm chất trở lên băng thuộc tính dị thú trên người bóc ra xuống, dưới, tựa như bông tuyết giống nhau kết tinh, giống nhau dùng làm tiến hóa tài liệu. Chính là thứ này. Tô Liên Tuyết ngày hôm qua có thừa dịp cự lực tuyết không ở xảo huyết ghi, chuồn tiến vào một lần, vốn dĩ liền phải bắt được, đáng tiếc cự lực tuyết kịp thời gấp trở về, cho nên mới thất thủ. Nhưng lần này Cự Lực Tuyết Vườn đã bị mặt khác ba người cấp hấp dẫn ở, lúc này bắt lấy lực lượng tinh thạch có thể nói vạn vô nhất thứ. Tô Liên Tuyết không chút do dự, trực tiếp liền cầm đi trên mặt đất một viên tản ra màu vàng quang mang đá quý, đem này thu được nhận chữa vào chung. Chương 13 đấu thủ. Mà Đoạn Dịch còn lại là lập tức thông qua hệ thống kiểm tra đo lường phạm vi, tìm kiếm Bông Tuyết Kết Tinh. Bởi vì cái này Bông Tuyết Kết Tinh là trong lúc Lơ đãng từ Cự Lực Tuyết Vườn trên người bóc ra số dưới, cho nên phi thường dụng, yêu cầu từng mảnh từng mảnh chậm rãi tìm kiếm. Ta tôi giúp ngươi đi. Được đến lực lượng kết tinh Tô Liên Tuyết phi thường cao hứng, lập tức bắt đầu giúp Đoạn Dịch cũng tìm kiếm Bông Tuyết Kết Tinh. Sau một lát, đoạn dịch liền thu thập tới rồi 10 phiến băng tuyết kết tinh, thành công thu thập tới rồi tiểu hồn xà tiến hóa toàn bộ tài liệu. Một bên Tô Liên Tuyết cũng là thu thập tới rồi đại khái tam, 4 phiến tà hữu, cũng toàn bộ cùng nhau cấp đoạn dịch. Nếu ngươi ngày sau còn muốn cái này, bông tuyết kết tinh nói, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi, ta tuyết ảnh lang cũng sẽ bóc ra loại này kết tinh, chẳng qua trước một thời gian ta đều dùng. Tô Liên Tuyết cười cười, nói: "Hừ, phía trước có đồ vật, mà lúc này đoạn dịch lại bỗng nhiên cảm giác tới rồi cái gì, sắc mặt lập tức liền ngừng trọc lên. Không có nha, phía trước không phải một bức tường sao?" Tô Liên Tuyết rất là nghi hoặc nhìn. Ngay sau đó đoạn dịch bên cạnh tiểu hồn xạ, được đến đoạn dịch mệnh lệnh, bay thẳng đến phía trước vách tường dùng sức đụng phải qua đi. Và anh! cái này vách tường phi thường yếu đất, thế nhưng lập tức liền đâm nát. Theo sau một con nằm ở giường băng chung gạo khóc đòi ăn cự lực tuyết vượn đấu tệ, xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Dị thú tên, cự lực tuyết vượn dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú lực lượng hệ, băng hệ dị thú năng lực, tạm vô. Dị thú trạng thái, sinh nhi tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Ta đi. Này, nơi này thế nhưng còn có một con mới sinh ra cự lực tuyết vượng. Tô Liên Tuyết tức khắc cả kinh, lại liên tưởng đến ngày hôm qua vì cái gì chính mình tiến vào nơi này lúc sau, cự lực Tuyết Vườn sẽ trở nên phi thường cuồng bạo, nguyên lai không phải bởi vì lực lượng tinh thạch, mà là cho rằng chính mình tới trộm nó hữu thể. Đã có thể ở bọn họ hai người phát hiện nơi này khi, bên ngoài bỗng nhiên liền chuyển đến một tiếng dị thường phẫn nộ rít gào. Nguyên bản còn ở cùng tự lực Tuyết Vườn đối kháng ba người, đông nhiên cả kinh. Bởi vì này chỉ cự lực Tuyết Vườn lúc này biểu tình hoàn toàn thay đổi, trừ bỏ phi thường phẫn nộ ở ngoài, còn xuất hiện nôn nóng tần sắc. Đồng thời công kích cũng trở nên dị thường hung mãnh, thậm chí không chính mình trên người thương thế bay thẳng đến dẫn đầu cơn lốc lang công kích lại đây. Oèn, chỉ là trong nháy mắt thế cục liền lập tức xoay ngược lại. Sao có thể? Nó như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy lợi hại? Mang mắt kính nam tử, thấy được chính mình cơn lốc lang bị cự lực tuyết vượn một quyền đánh phi, thân thể càng là trực tiếp hao hãm đi vào, trọng thương không dậy nổi. Mà khác ba con dị thú vốn chính là màu trắng phẩm chất dị thú, ở cơn lốc lang ngã xuống lúc sau, cũng là lập tức liền tan tác. Lập tức đi, lập tức đi. Nay chỉ cự lực vượn xa, xa không phải chúng ta có thể đối phó, chạy nhanh trước rời đi. Ba người cũng coi như là phản ứng rất nhanh. Thấy không có khả năng chiến thắng nó lúc sau, liền lập tức thu hồi chính mình dị thú, không nói hai lời hướng tới một phương điên cuồng chạy tới. Mà cự lực Tuyết Vượn cũng không có đuổi theo đuổi chúng nó, không rảnh lo nghỉ ngơi, kéo mang huyết thân thể điên cuồng hướng tới chính mình xảo hoạt chạy tới. Dọc theo đường đi không ngừng gào rống, chung quanh một ít tầm thường dị thú, sợ tới mức tè ra quần, sôi nổi tứ tán mở ra. Không tốt, nó lại đây. Đoạn dịch thông qua hệ thống kiểm tra đo lường năng lực, lập tức liền đã nhận ra cự lực Tuyết Vượn ở bay nhanh hướng nơi này chạy tới, liền lập tức chuẩn bị mang Tô Liên đi. Chính là, Tô Liên Tuyết lúc này khẽ tóe mày, Thoạt nhìn cũng không tưởng trực tiếp rời đi đối mặt này một con không có bất luận cái gì sức chiến đấu cự lực lựcuyết Vượng đổi làm là ai đều sẽ phi thường tâm động nếu là có thể phong ấn thành công mang về chậm rãi đào tạo tương lai khẳng định trở thành một con phi thường cường đại dị thú đừng chính là bên ngoài ba người kia đều bị nó đánh bại chúng ta sao có thể có cơ hội nói nữa hiện tại nó ở vào bạo tàu trạng thái tình thương của mẹ lực lượng chúng ta tuyệt không khả năng đánh bại nó nếu không muốn chết liền chạy nhanh chạy đi ai tính Tô liên thuyết thật cũng không phải người hô đồ Nếu là chính mình Tuyết ảnh là không có bị thương Hiện tại nói không chừng có thể có năng lực cùng cự lực Tuyết Vườn một trận chiến, nhưng là hiện tại đoạn dịch nói không tồi, căn bản không có cơ hội đánh bại nó. Vì thế hai người vội vàng liền từ sơn động xuất khẩu chạy đi ra ngoài, biến mất bóng dáng. Một đường điên cùng chạy về tới cự lực Tuyết Vườn ở nhìn đến chính mình hài tử không việc gì khi, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá ở chú ý tới trong sơn động lực lượng tinh thạch biến mất lúc sau, nay chỉ cự lực Tuyết Vườn cũng là phẫn nộ gào giống một tiếng. Nhưng bởi vì chính mình bị thương cũng rất nghiêm trọng, không có nhiều ý thể lực, liền tính đuổi theo đuổi cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể đổ từ bỏ. Mây nó Hải tử vẫn như cũ vẫn là bình yên vô sự, tình thương của mẹ tràn lan nó, yên lặng nằm ở hấu tệ bên cạnh, đã ngủ. Đoạn Dịch cùng Tô Liên Tuyết ở chạy ra đi hai ba cây số tả hữu lúc sau, thở hồn hển dựa vào một viên khô thủ bên, nghỉ ngơi. Quá đáng tiếc, nếu là vừa mới chúng ta có thể sớm một chút phát hiện, nói không chừng liền có thể mang đi nó. Tô Liên Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy phi thường đáng tiếc. "Tôi đi, kia chính là nhân gia tâm can bà bối, ngươi cầm đi nó, kia chỉ cự lực Tuyết vượn sẽ cùng ngươi liều mạng." Đoạn Dịch cười cười nói. "Cũng là, chột người khác Hải tử sát thật không quá đạo đức." Tô Liên Tuyết cũng là khẽ cười cười. Sau đó nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Ta muốn chuẩn bị đi rồi, ngươi còn muốn tiếp tục nốc tại nơi này sao? Ngươi phải đi, không phải còn có một ngày bí cảnh thời gian sau. Đoạn Dịch rất là nghi hoặc nhìn về phía Tô Liên Tuyết: "Ta lần này tiến vào trường học bí cảnh chính là vì có thể tìm kiếm đến lực lượng tinh thạch, ta đã được đến, mà khác đều không thế nào yêu cầu, còn không bằng sớm một chút trở về Úc, hiểu đi." Đoạn Dịch gật gật đầu, nói: "Ta còn muốn ở đãi một ngày, như vậy đi, ngươi đem kia một túi màu trắng phẩm chất thú hoạch cho ta đi." Ngươi lấy động. Không cần ta giúp ngươi trước mang đi ra ngoài. Không có việc gì đoạn dịch lúc này đã thu thập hào tiểu hồn xa sở hữu tiến hóa tài liệu, tự nhiên là gấp không chờ nổi chuẩn bị tiến hóa. Không được, tốt xấu ngươi đã cứu ta Tuyết Ảnh Lang, còn giúp ta cùng nhau bắt được lực lượng tinh thạch, ngạch. Như vậy đi, cái này cho ngươi. Tô Liên Tuyết hơi hơi chần chờ một chút lúc sau, từ trong lòng móc ra mặt khác một quả tản ra lục có nhẫn, đưa cho đoạn dịch. Cái này nhẫn trữ vật có điểm hư hao, ban đầu có thể chứa đựng 3 cái bình phương đồ vật, hiện tại chỉ có thể chứa đựng 1.5 bình phương tà hữu, bất quá đặt này đó thu hoạch là dư giả. Tô Liên Tuyết giải thích nói. Loại thuộc linh giới tên, cấp thấp nhẫn trữ vật. Phẩm chất, màu xanh lục giới thiệu, lấy thời không thạch vì nguyên vật liệu chế tạo kỳ lạ nhẫn, đây là thấp nhất cấp một loại, ở trong chứa ba cái bình phương chứa đựng không gian. Người tặng cho ta. Đoạn dịch tức khắc cả kinh. Phải biết rằng cái này nhẫn chứa vật chính là phi thường sang quý, liền tính chỉ là thấp nhất cấp một loại, cũng là muốn một tuyệt bút tiền, nhưng cái này Tô Liên Tuyết thế nhưng đưa cho chính mình. Tuy rằng tổn hại một bộ phận, nhưng như cũ thực chân quý nha. Chương 14 thành công. Ân, tặng cho ngươi. Lâm gật gật đầu. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ. Đoạn Dịch thật cũng không phải cái gì ngượng ngùng xoắn xiễng người, có người đưa cho chính mình thứ tốt không cần bạch không cần, vội vàng liền tiếp nhận nhận chữ vật. Ngay sau đó Lâm Tuyết trong tay nhẫn chữ vật hơi hơi chớp động một chút, một đại túi màu trắng phẩm chất thú hạch xuất hiện ở đoạn Dịch trước mặt. "Ta đây đi rồi, người cẩn thận một chút." Lâm Tuyết nói xong, liền từ trong lòng móc ra một quả truyền tống tay bài chuẩn bị bấm nát. "Đúng rồi, có thể đáp ứng không ta một cái thỉnh cầu?" Lâm Tuyết ở trước khi đi, đột nhiên nhớ tới cái gì. "Không thành vấn đề, chỉ cần là ta có thể làm được." Đoạn Dịch gật gật đầu. "Ta phụ thân có một con dị thú, bị thương rất nhiều năm." Lâm Tuyết vẫn luôn đều không có khỏi hẳn, "Nếu ngươi nguyện ý nói, hôm nào có không đi giúp ta nhìn xem." Lâm Tuyết do hỏi. "Hảo thuyết, chờ ta từ trường học bí cảnh đi ra ngoài, liền đi tìm ngươi." Loại này chỉ liệu dị thú sự tình, đối trước mắt đoạn dịch tới nói, thật là phi thường đơn giản. Nhìn đến đoạn dịch đáp ứng lúc sau, Lâm Tuyết cười cười, không có do dự lập tức liền bóp nát truyền thống tay bài. Cùng với một trận quan mang, Lâm Tuyết biến mất. Rốt cuộc có thể tiến hóa ta tiểu hồn xà. Ở Lâm Tuyết đi rồi, đoạn dịch liền lập tức bắt đầu hưng lên, mang chữ vật lúc sau, lập tức đem chính mình được đến sở hữu tiểu hồn xà tiến hóa tài liệu, toàn bộ đặt ở trước mặt. Một cái băng tinh thạch, 13 cái bông tuyết kết tinh, cùng với một đại túi màu trắng phẩm chất thu hoạch, tính thượng chính mình lúc trước được đế nước chừng có tiếp cận 120 cái. Lâm Trâm kiểm kê một chút chỉ có, liền đem dư thừa tài liệu toàn bộ thu hồi tới rồi nhẫn chứa vật bên trong, sau đó kêu gọi ra hệ thống thuộc tính giao diện, lựa chọn cường lực tiến hóa. Bá. Ở đoạn dịch xác định cường lực tiến hóa lộ tuyến lúc sau, trước mắt đại lượng tài nguyên nháy mắt liền hóa thành quang mang, trong nháy mắt toàn bộ hối nhập tới rồi tiểu hồn xà trong thân thể. Ngay từ đầu tiểu hồn xà cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là ngay sau đó Tiểu hồn xà thân thể tức khắc liền bộ phát ra tới lóa mắt kim sắc quang mang, thật giống như một cái kén giống nhau, chặt chẽ bao vây lấy tiểu hồn xà. Loại tình huống này đó là linh tạp sư sở xưng là tiến hóa ánh sáng, chờ đến kén phá, tiểu hồn xà liền có thể thoát thai hoán cốt, tiến hóa vì băng phách độc xạ. Cương lực tiến hóa chung, dự tính thời gian 2 cái giờ. Hệ thống thanh âm quanh quẩn ở đoạn dịch trong đầu. Thu phục. Kế tiếp hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. 2 cái giờ nói trường khá dài, nói đoạn cũng cực đoạn. đoạn. dịch lợi dụng này 2 cái giờ thời gian, trực tiếp tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Tiên lặng vận chuyển nổi lên một loại tên là dẫn khí thuật công pháp. Nay dẫn khí thuật chính là nhất cơ sở một loại tu luyện linh lực công pháp, chỉ cần tiến vào linh tạp sư cao chúng, liền nhất định sẽ học tập đến. Xem tên đoán nghĩa đó là đem trong không khí đại lượng linh khí không ngừng hối nhập đến linh tạp sư trong cơ thể. Mỗi cái linh tạp sư trong thân thể đều có được một cái tiểu thiên địa, tên là linh hồn hải, sở dụng hợp dị thú linh tạp toàn bộ đều ôn dưỡng ở chỗ này. Mà những cái đó hối nhập đến linh tạp sư trong cơ thể linh khí, đó là hội tụ đến này linh hồn hải chỗ. Ở linh hồn trong biển tổng cộng có 6 điều linh lực kinh mạch, mỗi điều linh lực kinh mạch còn có 5 cái tựa như ngôi sao giống nhau quan điểm. Trước mắt đoạn dịch linh hồn hại kích hoạt rồi một cái linh lực kinh mạch đồng thời kích hoạt linh lực kinh mạch thượng lập lại 4 cái quan điểm đối ứng đoạn dịch tu vi là há thiết 4 sao chỉ có đem linh lực kinh mạch thượng 5 cái quan điểm toàn bộ thắp sáng lúc sau mới có thể mở ra tiếp theo điều linh lực kinh mạch cũng đại biểu cho linh tạp sư tu vi lại tâm chức một cái đại đoạn bất quá dù sao cũng là nhất cơ sở tu luyện linh lực công pháp tiến độ cũng không phải thực mau, nhưng đối với giống đoạn dịch loại này còn ở vào h thiết cấp bậc linhnh tạp sư tới nói hoàn toàn là vậy là đủ rồi hai cái giờ thời gian thực mau liền đi quadangrác một cái thanhúyan thanh emỗ nhiênvang lên Còn ở tu luyện đoạn dịch lập tức liền mở mắt, kích động nhìn phía trước tiểu hồn giả. Theo sau bao phủ ở tiểu hồn thân rắn thượng quang kiến lập tức rẽ nát, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt, một đôi lạnh băng sả mục chính nhìn chằm chằm đoạn dịch. Nha, khí thế không tồi a, đoạn dịch cũng bị này đạo lạnh băng ánh mắt, cấp kiếp sợ tới rồi, vì thế lập tức mở ra hệ thống thuộc tính giao diện. Dị thú tên, băng phách độc xả dị thú phẩm chất, màu lam tính, giá hệ, hệ. Dị năng lực, độc, khói độc, đóng thuật, cấp đông ánh sáng dị thú trạng thái, vui vẻ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Bình thường tiến hóa Thu thập long chi lân 10 phiến, băng tuyết kết tinh một 100 cái, màu lam phẩm chất thú hạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì màu tím phẩm chất hung thú, minh ảnh băng, dao. Cương lực tiến hóa, thu thập long chi lần 10 phiến, long chi tinh huyết một tích, băng tuyết kết tinh 100 cái, màu lam phẩm chất thú hạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì hung thú minh ảnh băng, dao. Chú, dị thú phẩm chất tuy cơ, có cơ hội ở tiến hóa khi phát sinh bạo kích, tăng lên dị thú phẩm chất. Quang mang toàn bộ biến mất, băng phách độc xả thân ảnh xuất hiện hoàn toàn xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Nhìn trước mặt một con thân thể thô trắng, tiếp cận 3 mét đại mã xà, đoạn dịch thập phần sợ. Phải biết rằng phía trước tiểu hồn xa bất quá cũng chỉ so đoạn dịch cánh tay trường một chút, thô cháng một chút, nhưng hiện tại lập tức biến thành này phiên bộ dáng, sao có thể không cho người khiếp sợ. Hơn nữa băng phách độc xà một đôi lạnh băng xà mục thập phần có uy hiếp đạo lực, trên người không ngừng tản ra từng trận hạ khí, có một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Bất quá này đó đều không phải làm đoạn dịch nhất khiếp sợ, hắn nhất khiếp sợ chính là, cường lực tiến hóa thật sự thành công. Thật sự ở tiến hóa chúng đã xảy ra bạo kích, nguyên bản chỉ có màu xanh lục phẩm chất băng độc xà, thế nhưng lập tức trở thành màu lam chất. Phải biết rằng toàn bộ trường học bí cảnh trung cường đại nhất bất quá cũng chính là màu xanh lục phẩm chất dị thú mà thôi, mà Đoạn Dịch lại trực tiếp đạt được màu lam phẩm chất dị thú. Cho nên ở toàn bộ trường học bí cảnh trung, Băng Phách Độc Sả tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhưng vào lúc này, Đoạn Dịch đột nhiên cảm giác được linh hồn hải chỗ Băng Phách Độc Sả kia trương linh tạm, tản mát ra một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, kinh liệt đau đớn làm Đoạn Dịch nháy mắt sắc mặt tái nhợt. A! Đoạn Dịch thống khổ hô to một tiếng, ngay sau đó trong cơ thể linh hồn hải chỗ điều thứ nhất linh lực kinh mạch thượng, sở hữu tinh điểm lập tức toàn bộ đốt sáng lên. Đệ nhị điều linh lực kinh mạch cũng mở ra, mặt trên xuất hiện một cái quan điểm Đoạn Dịch bởi vì băng phách độc xạ phụng dưỡng ngược lại, lúc này thế nhưng một hơi đột phá tới rồi đồng tra một tinh. Vừa rồi kịch liệt đau đớn, là bởi vì đoạn dịch còn vô pháp thích ứng bất thình lình lực lượng, cùng với lên tới đồng tra các kỳ, linh hồn hải sẽ ở khai thác ra một cái dị thú linh tạp vị trí, cho nên mới làm đoạn dịch biểu hiện thậm phần thống khổ. Nhưng là thống khổ chỉ là trong ngay mắt, hiện tại đoạn dịch cảm giác thân thể vô cùng thoải mái, toàn thân lực lượng bảo lệnh ở. Thế giới này chung, linh tạm sư tu vi cùng dị thú thực lực là cùng một như nếu là linh tạm sư thực lực tương đại, liền tính là thao tác màu trắng phẩm chất dị thú, cũng là có thể nhẹ nhàng chiến thắng màu xanh lục phẩm chất dị thú. Tỷ như một người bạch ngân cấp linh tạp sư, sử dụng một con màu trắng phẩm chất dị thú, đối chiến một cái sử dụng màu xanh lục phẩm chất dị thú hắc thiết cấp linh tạp sư, như vậy không hề nghi ngờ, tuyệt đối bạch ngân cấp linh tạp sư thắng lợi. Cho nên dựa vào đoạn dịch trước mắt đồng chau một tinh cùng màu lam phẩm chất băng phách độc xạ, liền tính phóng nhãn toàn bộ Diệu Quang Tam Trung sở hữu học sinh, chỉ sợ đều sẽ không tìm ra so đoạn dịch còn muốn lợi hại linh tạp sư. Chương 15 đánh bại cử lực thuyết vượng. T. Cảm nhận được chính mình trở nên rất cường đại băng độc xạ, lúc này phi thường hưng phấn, tựa như bóng đá lớn nhỏ đầu, không ngừng cọ đoạn dịch mặt. Tuy rằng băng phách toàn thân hàn khí người, Nhưng là Đoạn Dịch cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thậm chí còn cảm giác được thực thoải mái. Haha, ha. có phải hay không thực vui vậy nha, đi, đi xem nơi hiện tại trở nên có bao nhiêu cường. Liên tính băng phách độc xạ trước mắt đã trở thành màu lam phẩm chất dị thú, nhưng là cụ thể sức chiến đấu như thế nào, Đoạn Dịch vẫn chưa biết được, vẫn là yêu cầu chiến đấu một phen mới được. Theo sau Đoạn Dịch liền lợi dụng hệ thống ra đa giả quét năng lực khắp nơi quan sát một vòng. Phát hiện xung quanh đều là hoặc là chính là một mảnh trắng xóa tuyết địa, hoặc là chính là một ít khô rừng cây. Có, phía trước kia một con tuyết đi. Không nói hai lời, Đoạn dịch khiến cho Băng Phách Độc xà vọt qua đi. T. Băng Phách Độc Sả vô cùng hưng phấn, bay nhanh liền vọt qua đi. Kia chỉ Tuyết Lang Nguyên bản còn ở tuyết điệu bên trong nghỉ ngơi, bỗng nhiên bị này một tiếng gào giống cấp kinh tới rồi, ngẩng đầu liền thấy được một con hơi thở đáng sợ đại mãng xà xuất hiện ở chính mình trước mặt, tức khắc sợ tới mức hồn phi phát tán. Nhưng là nó muốn chạy đã không còn kịp rồi, ở Băng Phách Độc Sả bá đạo công kích hạ, màu trắng phẩm chất dị thú căn bản không có một chút sức phản kháng, chỉ là trong nháy mắt đã bị lập tức đánh chết. Băng Phách thuần thục đem thú hạch bảo ra tới, ném cho đoạn dịch, chính mình còn lại là nhắm nháp nổi lên này Tuyết Lang huyết nục, biểu tình thập phần thuần Hào Cường. Ở nhìn đến vừa rồi Băng Phách độc xà sợ bày ra ra tới thực lực, Đoạn Dịch vô cùng khiếp sợ. Xem ra màu trắng phẩm chất dị thú ở nó trước mặt, chỉ sợ cũng tương đương với con kiến giống nhau. Một khi đã như vậy, Đoạn Dịch lúc này đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, như là nhớ tới cái gì giống nhau. Ở Băng Phách độc xà ăn xong rồi tuyết lang thi thể lúc sau, lập tức mang theo nó hướng tới lúc trước cự lực tuyết vượn phương hướng chạy tới. Không bao lâu, Đoạn Dịch liền lại đi tới cái này cự lực tuyết vượn xảo huyệt. Trong đầu hệ thống ra đa hình ảnh, cũng là lập tức liền phát hiện chúng nó vị trí. Vừa rồi chỉ cự lực tuyết vượn hẳn là còn nhớ rõ đi. Chúng ta đi đem nó thu thập." Đoạn dịch sờ sờ băng phách độc xà đầu, chỉ vào phía trước một cái sân động, nói, "Ăn uống no đủ băng phách độc xà tự nhiên là chiến ý bạo liệt." Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước sân động. "Thượng." Đoạn dịch ra lệnh một tiếng, bên cạnh băng phách độc xà nháy mắt liền vọt qua đi, đối với cửa động gào giống một tiếng. Nguyên bản còn ở dưỡng thương lâm vào ngủ say cự lực Tuyết Vương, đột nhiên đã bị này một tiếng gào giống cấp bừng tỉnh, phẫn nộ từ trong sân động vọt lại đây. Đối mặt có người khiêu khích chính mình, làm địa khu vực bá chủ cấp dị thú, cự lực Tuyết vượng tự nhiên không thể độ chịu đựng, không cần bất luận cái gì câu thông, chiến đấu nháy mắt liền bạt phát. Tự tu tên, Cự Lực Tuyết Vượn dị thú phẩm chất, màu xanh lục. Dị thú chủng tộc thổ tính, giá thú lực lượng hệ, băng hệ dị thú năng lực, sóng mặt đất quyền, phá băng quyền dị thú trạng thái, cuồn bạo, vết thương nhẹ, điểm đánh xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Thương thế cũng không có khỏi hẳn, xem ra băng phách độc xà thực mau liền chiến thắng đó. Đoạn Dịch nhìn thoáng qua Cự Lực Tuyết Vượn trạng thái, nói: "Giống." Cự Lực Tuyết Vượn vẫn nổ hướng độc xà giống một tiếng, không hề có để ý nó là màu phẩm chất thú, từng đạo quyền ảnh hướng tới xả, qua đi. Này đó quyền ảnh uy lực đều đặc biệt cường đại, thả mỗi vung ra một lần, mặt đất đều chấn động một chút, đây là làm bá chủ cấp dị thú lực lượng. Nhưng là nó liền tính ở màu xanh lục phẩm chất dị thú chung, tương đương cường đại, cũng so ra kém đã trở thành màu lam phẩm chất dị thú Băng Phách độc xà. Chỉ thấy Băng Phách độc xà linh hoạt thân thể không ngừng bặm mẻo, nhẹ nhàng tránh né chấm đất sóng quyền. Đồng thời không ngừng từ trong miệng phụt lên ra khói độc. Cự lực tuyết vượn bị này đó khói ảnh hưởng, lúc này động tác rõ ràng liền lại. Cấp đông lạnh ánh sáng. độc cũng là lập tức liền bắt được cơ hội này, trong miệng nhiên ngưng tụ ra một đạo màu lam ánh sáng. Chúng tới cự lực tuyết vượn phun ra qua đi. Oèn, cấp đông lạnh ánh sáng đáng sợ uy lực, cự lực tuyết vượn căn bản vô pháp ngăn cản, nháy mắt đã bị đánh bay, hung hăng nện ở một bên tuyết sơn. Đồng thời bị cấp đông lạnh ánh sáng mệnh trung bộ phận cũng đang không ngừng bắt đầu kết băng, hành động lại một lần thông thả xuống dưới. Tuy rằng cự lực tuyết vượn cũng là băng hệ dị thú, nhưng là ở đối mặt màu lam phẩm chất băng phách độc xạ công kích, nó cũng là chịu không nổi. Nguyên bản liền bị thương cự lực vượn, lúc này bị thương liền vì nghiêm trọng, nhưng là làm tồn tại nhiều năm tuyết điệu bá chủ cấp dị thú, nó không có khả năng như vậy liền từ bỏ. Vẫn như cũng còn ở cự lại băng phách công kích. Nhưng là hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, khói độc ảnh hưởng làm cự lực Tuyết Vượn toàn thân đều không có sức lực, không bao lâu, liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Băng Phách Độc Xà trong miệng tản ra ánh sáng tím răng nọc cũng là đã chuẩn bị tốt, chỉ cần một ngụm hắn hạ, liền có thể lập tức kết thúc này chỉ cự lực Tuyết Vượn cái mạng. Chấm đã, Đoạn Dịch vội vàng khiến cho Băng Phách Độc Xà đình chỉ công kích, hướng tới cự lực Tuyết Vượn chạy qua đi. Cho ngươi một cái cơ hội thần phục với ta, bằng không ngươi hôm nay chết chắc rồi. Đoạn Dịch ánh mắt băng nhìn dưới mặt đất thượng cự lực Tuyết vượng, nói: "Giống, cự lực Tuyết vượng giá tính thật sự quá lớn, liền tính hiện tại là chết, nó cũng không nghĩ đáp ứng này nhân loại." Tuấn vệ phía đoạn dịch phấn nộ gào giống một tiếng. Một bên hộ chủ sốt ruột băng phách độc xà cũng là lập tức dùng đôi rắn thật mạnh đập nó một chút, đem nó sốc bay đi ra ngoài. Nguyên bản liền hơi thở hệ bại cự lực tuyết vượn, hiện tại càng thêm hư nhừ rồi. Khó nha, giá tính thật sự quá lớn. Đoạn dịch lúc này khẽ tao mày, nói: "Tuy rằng hiện tại cự lực tuyết vượn đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, nhưng là nó rốt cuộc tồn tại rất nhiều năm, hơn nữa vẫn là cái này tuyết địa khu vực bá chủ cấp dị thú, liền tính mạnh mẽ phong vấn. ngày sau chỉ sợ cũng không hảo thao tác. Hơn nữa nó không sai biệt lắm cũng đã định hình, ngày sau rất khó lại có điều tiến bộ." Đoạn Dịch hơi hơi tự hỏi một chút, ánh mắt sáng lên, nói: "Ngươi không nghĩ thần phục với ta có thể, ta đây liền đem ngươi hải tử mang đi nga." Nghe được đoạn Dịch này, một Phen Lời nói, tứ lực Tuyết Vượn tức khắc toàn thân kịch liệt run dậy một chút. Dễ rủ đứng lên, hướng tới chính mình hoạt động bò đi, dùng chính mình thân thể chống đỡ, không cho Đoạn Dịch tiến vào. "Ngươi ở cái này Tuyết Địa khu vực hẳn là sống thật lâu đi, lâu như vậy ngươi còn chỉ là màu xanh lục phẩm chất dị thú, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cho ngươi hài tử ngày sau cùng ngươi giống nhau, cả đời là màu xanh lục phẩm chất?" Cả đời ngốc tại nơi này, Đoạn Dịch cũng liệu đến cự lực Tuyết vượng sẽ phản kháng, vì thế lời nói thầm thì nói. Nếu nói đoạn dịch không có nói ra này, một phen lời nói, trực tiếp liền phải mang đi nó hài tử, tự lực Tuyết Vượn sẽ phi thường phẫn nộ, thậm chí không muốn sống đi ngăn trở hắn. Nhưng là nghe được hiện tại này một phen lời nói, nó do dự. Chương 16 che giấu thiên tài, có thể làm Tuyết Địa khu vực bá chủ cấp dị thú, tự nhiên linh trí là không thấp. Nó rõ ràng cảm giác được trước mắt này nhân loại phi thường lợi hại, kia chỉ băng phách độc xà càng là lợi hại, nếu là chính mình hài tử trở thành hắn dị thú, ngày sau định đem tiền đồ vô lượng. Nếu lựa chọn tiếp tục nấp tại nơi này, nhiều nhất cũng cũng chỉ là trở nên cùng chính mình giống nhau cường đại, vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi nơi này. Huân nữa cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải chống cự đủ loại tiến đến khiêu chiến học sinh, liền tính cự lực Tuyết Vượn bây giờ còn có rất mạnh sức chiến đấu, nhưng thời gian dài trung quy sẽ lão. Đến lúc đó chính mình hài Tử nếu không có trưởng thành lên, cũng nhất định sẽ bị những người khác mang đi. Cho nên cự lực Tuyết Vượn lúc này bắt đầu có điểm động tâm. Ngươi cũng thấy rồi ta băng phách độc sàn đi, ta nói thật cho ngươi biết đi, ở hai ngày trước, nó còn chẳng qua là màu trắng phẩm chất dị thú, mà ta lại có năng lực làm nó trực tiếp tiến hóa trở thành màu lam phẩm chất dị thú nếu ngươi tin đến ta quá, đem nó giao cho ta, ngày sau ta định đem nó đào tạo thành cường đại nhất tộc dị thú. Đoạn dịch ánh mắt thập phần kiên định nhìn Cự Lực Tuyết Vườn. Hắn cũng không có nói dối, dựa vào hệ thống cung cấp tiến hóa phương pháp, là thật sự có thể làm được. Tuy rằng hiện tại cũng có thể trực tiếp lựa chọn giết này chỉ Cự Lực Tuyết vượng, mạnh mẽ mang đi nó hài tử. Nhưng là như vậy quá tàn nhẫn, nói như thế nào đây cũng là nó môn thân, thật sự có điểm không đành lòng. Nghe xong đoạn dịch này, một phen lời nói, Cự Lực Tuyết vượng bị đả động, chậm rãi rời đi sân động, mặc cho đoạn dịch tiến vào bên trong, đem chính mình hài tử mang đi. "Đa tạ, về sau nếu là có cơ hội, ta sẽ lại trở về nơi này." Đoạn dịch nhìn đến Cự Lực Tuyết vượng thỏa hiệp lúc sau, nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mau, đoạn dịch liền đem cự lực tuyết vượn ấu tể từ trong sơn động ôm ra tới. Nó trước mắt hình thể phi thường nhỏ lại, chỉ có đại khái 30-40cm tả hữu nhưng là một khi thành niên, liền sẽ lớn lên phi thường thật lớn. Giống loại này dị thú ấu tể, tuy rằng đào tạo lên phi thường phiền thoái, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đủ làm nó chiến đấu. Nhưng là một khi đem nó nuôi lớn, cũng đào tạo lên, kia sẽ cùng linh tạp sư vô cùng ăn ý, đặt tới thật sự tâm ý tương thông. Sức chiến đấu cũng sẽ so tầm thường tại giã ngoại tự nhiên lớn lên dị thú muốn lợi hại rất nhiều rốt cuộc từ nhỏ liền ở linh tạp sư linh hồn trong biển ổ dưỡng, hấp thu tới rồi phi thường thuần tịnh linh lực. Đoạn dịch lúc này đem cự lực tuyết vượn đặt ở trên mặt tuyết, dựa theo trong đầu ghi lại phong ấn dị thú phương pháp, dùng linh lực ở cự lực tuyết vượn đấu thể trùng quanh họa ra một cái phong ấn trận. Theo sau dạo phá ngón trỏ, đem một giọt máu tươi tích nhập đến phong ấn trong trận. Phong ấn trận lập tức liền tản mát ra loá mắt màu đỏ quang mang, đem cự lực tuyết vượn, dần dần lực tuyết vượn hạ, tạp, dịch, nhập tới rồi đoạn dịch trong cơ thể linh hồn trong biển. Dị thú tên Cự lực rết vượt dị thú phẩm chất, màu xanh lục. Dị thú chủng tộc thổ tính, giá thú băng hệ, lực lượng hệ dị thú năng lực, tạm vô dị thú trạng thái, tân sinh nhi tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Bình thường tiến hóa, thu thập lực lượng tinh thạch 1 cái, cự lực thảo 10 cây, màu xanh lục phẩm chất thú hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì màu lam phẩm chất dị thú, Titan băng vượng. Cường lực tiến hóa, thu thập lực lượng tinh thạch 2 cái, cự lực thảo 20 cây, màu xanh lục phẩm chất thú hoạch 100 cái, nhưng đem này tiến hóa vì Titan Chú, dị thú phẩm chất tuy cơ, có cơ hội ở tiến hóa khi phát sinh bạo kích, tăng lên dị thú phẩm chất. Thành công. Đoạn Dịch rất là hưng phấn hô to một tiếng, đồng thời lại lần nữa xem xét liếc mắt một cái Cự Lực Băng Vượn thuộc tính giao diện, hảo hảo đích xác nhận một chút. Đây cũng là đoạn Dịch xuyên qua tới nay, lần đầu tiên phong ấn dị thú, thành công lúc sau, khó tránh khỏi cảm thấy thập phần hưng phấn. Một bên yên lặng quan khán Cự Lực Tuyết Vượn cũng an tâm xuống giới, đang xem đoạn Dịch liếc mắt một cái lúc sau, liền chuẩn bị trở lại trong sơn động đi. Từ từ, ta giúp đem độc tố đều hút xuất hiện đi, miễn cho chờ hạ những người khác lại đây nhặt của hời Dịch tiếng nói dứt, độc vội liền hướng tới Cự Lực vượng chạy qua đi, ở nó chân bộ nhẹ nhàng một tấn, đem xâm nhập đến nó trong cơ thể độc tố toàn bộ đều hút ra tới. Độc tố thanh trừ lúc sau, tự lực vết vượn rõ ràng liền khôi phục rất nhiều, nhưng là không nói thêm gì, trực tiếp tiến vào tới rồi trong sân động, không hề ra tới. Thu phục. Đi thôi, Đoạn Dịch đệ nhị trương dị thú linh tạm cũng đã phong ấn thành công, cũng cũng không chuẩn bị ở chỗ này nhiều đãi. Đi thôi, chúng ta đi xa mặc khu vực. Theo sau, Đoạn Dịch liền mang theo băng phách độc xạ tiếp tục xuất phát. Rốt cuộc còn có thể tại bí cảnh trung đãi một thiên, vẫn là muốn nhiều tìm kiếm đến một ít thứ tốt, liền tính không cần phải, bán đi cũng là có thể bắt được một tuyệt tiền. Cứ như vậy, trong bất tri bất giác liền đến ngày thứ 3. Dị thú tên, Sa bò độc. Dị thú phong phách Màu trắng dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú độc hệ dị thú năng lực, khói độc, gai độc dị thú trạng thái, cùng bảo tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Lúc này đoạn dịch đang ở trường học bí cảnh trung sa mạc khu vực, trước mặt xuất hiện đại khái 67 chỉ tả hữu sa bò cạp độc, đem đoạn dịch cùng băng phách độc xả bao quanh vây quanh. Cái kia đồng học thoạt nhìn hảo nguy hiểm a, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài giúp giúp hắn? Ở khoảng cách đoạn dịch cách đó không xa một cục đá mặt sau, chính trốn tránh hai cái học sinh, bọn họ đều nhìn chăm chú vào phía trước bị sa bò cạp độc vây quanh đoạn dịch. Ta cảm giác được cái kia đồng học linh lực dao động rất mạnh, là đồng tra cấp linh tạp sư, bên cạnh kia chỉ hẳn là màu xanh lục phẩm chất băng phách độc xà, chúng ta đang đợi chờ đi, nếu là hắn thật sự ngăn cản không được, chúng ta ở ra tay, cứ như vậy cũng coi như cứu hắn một mạng đến lúc đó cũng hảo ôm chặt hắn đuổi, nhiều vật điểm chỗ tốt. Nói cũng là, chúng ta đang xem xem đi. Cứ như vậy hai cái học sinh cũng không có ra tay, tiếp tục quan vọng lâm châm. mà bị vây quanh đoạn dịch cũng không có một kia hoàn loạn, tương phản sắc mặt còn đặc biệt kích động, một bên băng độc xà cũng là như thế. Theo sau ở đoạn dịch ra lệnh một tiếng, băng phách độc xà lập tức liền phát động công kích. Đóng băng thuật Băng Phách độc xạ toàn thân hàn khí bùng nổ, trong nháy mắt liền đem chung quanh kia một ít hình thể 50 cm tả Hữu xa bò cạp độc toàn bộ đều là đông lạnh thành khắc băng, cấp đông lạnh ánh sáng. Wen, Băng Phách độc xạ trong miệng ngưng tụ trừ bỏ một đạo hàn khí bức người màu lam ánh sáng, hướng về phía những cái đó hóa thành khắc băng xa bò cạp độc phun ra đi ra ngoài, đem này toàn bộ đánh nát. Toàn bộ chiến đấu thời gian còn không đủ một phút, liền đem như vậy một đám xa bò cạp độc toàn bộ đánh chết, Băng độc thực lực thật sự phi thường đáng sợ. Ở cục đá mặt sau yên lặng quan vọng hai cái học sinh, càng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Thiên Này băng vách độc xạ như thế nào sẽ như thế cường đại, liền tính là màu xanh lục phẩm chất dị thú, ở đối mặt một đoàn xa bò cấp độc, cũng là rất nguy hiểm đi. Nó thế, nhưng lập tức toàn bộ nháy mắt hạ gục, ta như thế nào không nhớ do bốn ban chúng, sẽ có lợi hại như vậy một học sinh. Hai cái thanh niên đều là tam ban học sinh, lúc này vẻ mặt khiếp sợ. Này băng vách độc xà ở mọi người nhận chi chung, chính là màu xanh lục phẩm chất dị thú, thuộc về tiểu hồn xà tiến hóa một loại, nhưng là không có khả năng sẽ như vậy cường đại đi, cho nên làm cho bọn họ hai cảm giác phi thường kinh ngạc. Khô khụt. Các ngươi còn không tính toán ra tới sao? Băng Phách độc xạ trở thành mẫu lam phẩm chất dị thú lúc sau, không chỉ có thực lực tăng nhiều, cảm giác năng lực cũng là phi thường cường đại. Đã sớm báo cho đoạn dịch tại Hậu Phương cục đá mặt sau, trốn tránh hai cái học sinh. Vì thế đoạn dịch ở giải quyết này đó xa bỏ cạp độc lúc sau, liền lập tức quay đầu nhìn về phía phía sau 200 nhiều mẹ sa một khối cự thạch. Hắn phát hiện chúng ta, không có khả năng đi. Đây chính là khoảng cách 200 nhiều mẹ a, ra hỏa này là cái gì yêu nghiệt khẳng định là bốn ban che giấu thiên tài, đi thôi, ta còn là thành thành thật thật đi ra ngoài, miễn cho chọc hắn không cao hứng. Vì thế hai cái thanh niên vẻ mặt tươi cười từ cự thạch mà sau đi ra. Trưng 17 phản hồi trường học. Ngượng ngùng A. Chúng ta chính là đi ngang qua, ở một bên yên lặng quan khán, không có gì ác ý. Một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi thanh niên, vội vàng nói. Đúng vậy, chúng ta là Tam Ban, cũng coi như là bạn cùng trường, vừa rồi nhìn đến ngươi bị xa bỏ cạp độc đàn vây quanh, liền lập tức đổi lại đây, vốn là muốn ra tay giúp ngươi, nhưng là phát hiện giống như không cần, haha. Ha. Một cái khác thanh niên, cũng là xấu hổ cười cười. Không có việc gì, ta kêu các ngươi ra tới một chút cũng chính là muốn xác nhận một chút mà thôi Đoạn Dịch cũng tự nhiên rõ ràng bọn họ hai người không có gì ác ý, nếu là muốn ra tay, vừa rồi ở chính mình bị vây công thời điểm, liền sẽ ra tay, sẽ không vẫn luôn đãi ở cự thạch mặt sau. Đoạn Dịch nói xong, liền lập tức đem trên mặt đất xa bỏ cạp độc rơi xuống màu trắng phẩm chất thu hoạch, đều thu vào nhẫn chữ vật lúc sau, sau đó hướng về phía hai người hơi hơi gật gật đầu, liền mang theo băng phách độc xả rời đi. Nhìn Đoạn Dịch rời đi, hai người vẫn là vẻ mặt ngốc bức. Thật là không có ấn tượng a, khi nào bốn ban có này một nhân vật? Chẳng lẽ là mặt khác trường học chuyển trường lại đây, chúng ta còn không cần biết. Có cái này khả năng, tính Dù sao khẳng định là một cái siêu cấp thiên tài, chúng ta không đi trêu chọc là được. Hắc hắc. Những cái đó xa bỏ cạp độc huyết nhục nhưng thật ra rất mỹ vị, hắn không cần, chúng ta muốn. Vừa vẫn ăn non nê. Vì thế hai người vội vàng liền hướng tới những cái đó xa bỏ cạp độc thi thể, hưng phấn chạy qua đi. Dị thú tên, tấn ảnh tích. Dị thu phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú phong hệ dị thú năng lực, lươi giao gió, phong linh thuật, phong ảnh chào dị thú trạng thái, ngủ, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Hoa. Không nghĩ tới rời đi bí cảnh trước, còn có thể gặp được như vậy một con dị thú, kiếm lớn. Này tấn ảnh bò cạp là màu xanh lục phẩm chất gì thú, trừ bộ thực lực rất cường đại ở ngoài, còn có một cái rất cường đại tăng phúc kỹ năng, phong linh thuật. Hiệu quả là tăng phúc tự thân, làm này đạt được cực nhanh di động tốc độ, một ít ra ngoài thám hiểm linh tạm sư, thường thường đều sẽ lựa chọn đem nó làm vật kỵ. Vô luận là cái dạng gì địa hình, đều là có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nếu là có thể làm này tiến hóa vì tấn ảnh quan tích, vậy càng khó lường. Tuy rằng lâm châm trước mắt đã phong ấn hơn nửa dung hợp hai cái dị thú, không có cách nào lại dung hợp này chỉ tấn ảnh tích, nhưng là không thể dung hợp, không đại biểu không thể phong ấn. Đem nó phong ấn thành linh tạm, lấy ra đi ban đi tuyệt đối có thể đại kiếm một bút. Làm khởi. Một bên Băng Phách Độc Sả đã sớm đã an không chịu nổi, được đến đoạn dịch cho phép lúc sau, lập tức liền xông ra ngoài. Trong phút chốc còn đang ngủ tấn ảnh tích liền nháy mắt đông lạnh thành khắp băng, biểu tình vẫn là ở vào bị bừng tỉnh, sợ hãi trạng thái chung. Băng Phách Độc Sả lúc này cũng đã hoàn toàn nắm giữ chính mình trong thân thể lực lượng, cấp đông lạnh ánh sáng trực tiếp phun ra đi ra ngoài, đêm này tấn ảnh tích trực tiếp vẫy bay, hung hăng nện ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, Độc Sả bay nhanh di động tới rồi tấn ảnh bên cạnh, dùng thân thể đem này chặt chẽ trụ, miệng chúng đồng ra màu tím quầng mang, thoạt thường có uy hiếp và tính. Băng phách độc xạ một bộ hoàn mỹ liên chiêu, đánh tấn ảnh tích trở tay không kịp, căn bản không kịp phản kháng, bị lập tức bị chế phục. Thân thể thượng kịch liệt đau đớn, cùng với đã chịu này chỉ màu lam phẩm chất băng phách độc xạ uy hiếp đe, làm tấn ảnh tích cảm giác thập phần sợ hãi. Nó cũng chính là vừa mới trở thành màu xanh lục phẩm chất dị thú không lâu, cũng không có giống cự lực quét vượn như vậy mãnh cường, lúc này sợ tới mức lập tức mất đi năng lực phản kháng. "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là chuẩn bị ngươi phong ấn mà thôi." Tấn ảnh tích vì mạng sống, tự nhiên không có khả năng phản ứng, không ngừng gật đầu. Theo sau đoạn dịch liền lại lần nữa họa ra phong ấn trận. Tràng qua lần này cũng không có dùng máu tươi đi thuốc dùng nó, mà là trực tiếp làm băng phách độc xạ đem tấn ảnh tích ném vào phong ấn trong trận. Đôi tay tự ấn, thúc dục trong cơ thể linh lực, đem này trực tiếp phong ấn trở thành linh tạp bộ dáng. Theo sau này chương linh tạp liền bay đến đoạn dịch trong tay, cũng không có dung hợp đến đoạn dịch ở trong thân thể. Thu phục, đoạn dịch phong ấn cư lực quyết vượng thời điểm, sử dụng chính là huyết tế phong ấn, giống nhau muốn lựa chọn trực tiếp phong ấn hơn nữa dung hợp này tạp, đều là sẽ lựa chọn cái này Mà hiện tại đoạn dịch sử dụng đó là một loại thuật, tên là linh ấn, có thể phong ấn thú ở ngoài còn có thể phong ấn mặt khác đồ vật. Như là những cái đó vũ khí linh tạp, phòng cụ linh tạp, hoàn cảnh linh tạp, kỹ năng linh tạp, đều là yêu cầu dùng cái này phong ấn thuật tới hoàn thành. Phong ấn thành công linh tạp, sẽ hóa thành một chương tầm thường tấm cát bộ dáng, chính diện vì phong ấn đồ vật bộ dáng, mặt trái còn lại là một cái phong ấn trận. Theo sau đoạn dịch liền đem này chương tấn ảnh tích linh tạp thu hào lúc sau, trong tay làm quang chợt lóe, xuất hiện một chương tản ra màu làm quang mang linh tạm, đem băng phách độc xạ thu đi bảo. Ngay sau đó này chương linh tạp liền lại lần nữa dung nhập tới rồi đoạn dịch trong cơ thể linh hồn trong biển. Băng Phách Độc Sả cũng ở bên ngoài đãi 3 ngày, cũng là thời điểm yêu cầu hào hào nghỉ ngơi một chút. Cự Lực Bí cảnh đóng cửa cũng chỉ kém một lát, Đoạn Dịch cũng không chuẩn bị tiếp tục đi rồi, nó tại tại chỗ lặng lặng chờ đợi Bí cảnh đóng cửa, chuyển tống rời đi. Này 3 ngày trường học Bí cảnh chi lữ, Đoạn Dịch trừ bỏ phong ngấn đến Cự Lực Tuyết Vườn cùng tấn ảnh tích ở ngoài, còn thêm vào đạt được rất nhiều chân quý linh thảo cùng linh thạch. Mấy thứ này Đoạn Dịch trước mắt đều không cần phải, sau khi ra ngoài đều có thể đem này bán đi. Đặc biệt ở bên trong này còn có một viên mẫu nâu đá quý, tên là Sa Chi tinh thạch. Đoạn Dịch Sở Dĩ sẽ bị kia một đám sa bò cạp độc cấp vây công, liền sẽ bởi vì cầm đi cái này Sa Chi tinh thạch, làm cho bọn họ quân bạo. Vừa rồi kêu kia hai cái học sinh ra tới, chính là xem bọn hắn có thể hay không giã tay cướp đoạn. Bất quá thoạt nhìn bọn họ sát thật không có nói sai, cũng không có thấy Đoạn Dịch lấy đi Sa Chi tinh thạch kia một màn, cho nên Đoạn Dịch cũng cũng không có đối hắn thế nào. Đã đến giờ, Đoạn Dịch trong tay chuyển tống tay bài tự động rẽ nát, cùng với một trận qua màn, Đoạn Dịch lập tức bị chuyển tống ra trường học bí cảnh. Haha ha. rốt cuộc đã trở lại. Lần này vận khí thật quá, ta ấn tới rồi một con tương đương lợi hại màu trắng phẩm chất dị thú thiếp kia tính cái gì, ta thu thập tới rồi cương quyết lang tiến hóa tài liệu, ngày mai liền có thể làm nó tiến hóa vì cơn lớp lang. Cung Đoạn Dịch cùng bị truyền tống trở về, còn có rất nhiều rất nhiều người, bọn họ biểu tình tuyệt đại bộ phận đều là phi thường cao hứng, vừa thấy chính là ở trong bí cảnh có không nhỏ thu hoạch. Đương nhiên cũng có rất nhiều vẻ mặt thất đuối, thực rõ ràng lần này bí cảnh chi lư, bọn họ thất vọng rồi. Đoạn Dịch, người rốt cuộc ra tới, ta nhưng lo cho người một chết. Nói chuyện đúng là Đoạn Dịch bạn tốt Lâm Hằng, hắn so Đoạn Dịch muốn sớm ra tới một chút, cho nên không khỏi cảm thấy có điểm lo lắng. Như thế nào? Mấy ngày không thấy tưởng ta Đoạn Dịch hướng về phía Lâm Hằng ta mỉm cười. "Đừng náo loạn, thế nào, ở trong bí cảnh thu hoạch như thế nào? Hoàng dễ kia tiểu tử, nhưng có đối với ngươi thế nào?" Lâm Hằng vội vàng chạy tới Đoạn Dịch bên cạnh, dò hỏi. Nhưng mới vừa vừa hỏi xong, hắn liền lập tức cảm giác được Đoạn Dịch lúc này thân thể phát ra linh lực dao động, đồng tử kịch liệt chấn động một chút. "Chương 18 kiếp sợ. Ngươi ngươi ngươi, ngươi như thế nào sẽ có như vậy cường đại linh lực dao động?" Lâm Hằng lúc này từ Đoạn Dịch trên người cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại linh lực dao động, lại còn có chút nào không kém gì chính mình, rõ ràng hắn đã có đồng trau cấp bậc. 3 ngày trước đoạn dịch bất quá chính là hát thiết tam tinh tu vi, hiện giờ trong nháy mắt thế nhưng trở thành đồng tao cấp linh tạp sư, có thể nào không cho Lâm Hằng cảm thấy khiếp sợ. Ta ở trường học bí cảnh trung đạt được một phen cơ duyên." Đoạn dịch vô vô Lâm Hằng bà vai, bình tĩnh nói, "Không thể nào, nay cũng cũng chỉ có ba ngày a, khiến cho ngươi nhất cử trở thành đồng tao cấp." Lâm Hằng vẻ mặt khiếp sợ hỏi, "Rất nhiều chuyện thật sự vô pháp giải thích, bất quá ngươi yên tâm hảo, ta trước mắt đã là thật đánh thật đồng tao cấp linh tạp sư, liền tính Hoàng Dễ kia tiểu tử hiện tại dám ở lại đây khiêu khích, ta cũng không sợ hắn hơn nữa, ta kết luận Hoàng hiện tại căn bản là không dám tới." Ha, ha. Đoạn Dịch tức khắc phá lên cười. "Ta phục, xem ra sau này không bao giờ sẽ có người dám ở khi dễ ngươi, này ta cũng liền an tâm rồi." Tuy rằng Lâm Hằng lúc này nội tâm vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là nhìn đến Đoạn Dịch như thế bộ dáng thoải mái, nói vậy thật là ở trường học bí cảnh trung đạt được rất lớn cơ duyên. Bị áp lực nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm bạo phát. Trong lúc nhất thời, Lâm Hằng cũng rất vì Đoạn Dịch cảm thấy cao hứng. "Đi thôi, hôm nay từ bí cảnh bên trong trở về, buổi chiều không dùng tới khóa, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài chơi chơi?" Lâm Hằng lúc này ánh mắt sáng lên, nói, "Đang có ý này, mệt mỏi 3 ngày, cũng là thời điểm thả lỏng một chút." Đoạn Dịch gật gật đầu, nói: "Bất quá ta nhưng trước nói minh, ta không có tiền à, đến lúc đó ngươi mua đơn. Ai nha, bao ở ta trên người thì tốt rồi, đi thôi, đi cho ngươi chúc mừng chúc mừng." Nói xong, Lâm Hằng liền câu lấy Đoạn Dịch bả vai, hai người kết bạn, hướng tới trường học đại môn đi đến. Nhưng nhưng vào lúc này, Nguyên Bản còn ở ngủ chưa bí cảnh đạo sư, đông nhiên liền mở mắt. Sao có thể? Ta thế nhưng ở cái này học sinh trên người, cảm thấy một cổ rất cường đại linh lực dao động. Loại cảm giác này như là siêu việt màu xanh lục phong chất. Chẳng lẽ là cái này cảnh đạo sư Đó là vẫn luôn tại đây chấn thủ cái kia có được bạc trắng tam tinh linh tạp sư. Đoạn Dịch từ bên cạnh hắn chạy qua khi, một cổ cường đại linh lực dao động, lập tức đem hắn bừng tỉnh. Phía trước cái kia tiểu quỷ, cho ta từ từ. Lão giả lập tức hướng về phía đang muốn rời đi Đoạn Dịch hô to một tiếng. Đoạn Dịch ngay vậy, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, rất là mê mang quay đầu nhìn về phía cái này lão giả, kinh ngạc hỏi, ngạch. Lao sư, người tìm ta có việc?" Đối với trước mắt Đoạn Dịch tới nói, bạc trắng tam tinh linh tạp sư không thể nghi ngờ là đại lão cấp bậc tồn tại, liền tính nội tâm rất là mê mang, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi. "Ta đi." Chẳng lẽ là hắn cảm giác được ta trên người còn có một trường chưa hoàn thành dung hợp màu xanh lục phẩm chất dị thú? Ý đồ muốn lấy đi, nhưng này cũng không đúng nha, ta tổng cộng cũng chỉ ở trong bí cảnh, phong ấn hai trường linh tạm, không, có vượt qua ba trường, hắn rựa vào cái gì căn ta? Đoạn Dịch lúc này nội tâm, có thể nói có vô số dấu chấm hỏi. Trung quanh mấy cái học sinh lúc này cũng chú ý tới lao giả đột nhiên gọi lại Đoạn Dịch. Trong lúc nhất thời đều không có rời đi, như là đang xem náo nhiệt giống nhau. Bởi vì cái này chấn thủ bí cảnh lão sư, trong tình huống bình thường là sẽ không lý người. Nhưng là một khi phát hiện có người không tuân thủ bí cảnh quy củ, hoặc là mặt khác một ít trái với trường học quy định sự tình, như vậy cái này lão sư liền nhất định sẽ ra tay. Cho nên lúc này bọn họ đều nhất trí cho rằng, đoạn dịch khẳng định là gây chuyện. Nay không phải đoạn dịch sao, như thế nào lại không thành thật? Còn căn tưởng, khẳng định là ở trong bí cảnh gây họa, nói đi, có phải hay không lại làm cái gì không nên làm sự tình. Loại này đội sổ học sinh nên trực tiếp trục xuất trường học, thật là mất mặt xấu hổ đoạn dịch lớp trung, hai ba cái hoàng đế chó săn lúc này đều đang không ngừng trảo phúng đoạn dịch. Mà đoạn dịch bên cạnh Lâm Hằng nghe vậy, lập tức liền phát hỏa. Nhưng còn không có tới kịp nói cái gì, liền bị Đoạn Dịch kéo xuống. Như thế nào, ngươi không đi lên hảo hảo tấu bọn họ. Lấy ngươi hiện tại thực lực, tuyệt đối là nháy mắt hạ gục bọn họ. Lâm Hằng tinh ngạc hỏi. Từ từ, trấn thủ bí cảnh lão sư sẽ không vô cớ ngăn lại ta, chờ ta đi trước hỏi một chút rõ ràng đi Đoạn Dịch nói xong, liền hướng tới vị kia lão giả chạy qua đi. Thế nhưng là đồng tao một tinh thực lực. Lão giả ở gần gũi cảm nhận được Đoạn Dịch tu vi lúc sau, liền nhàn nhạt nói, có không làm ta nhìn xem ngươi dị thú, xem ta dị thú. Đoạn Dịch càng là không hiểu ra sao, nhưng không dám nói thêm cái gì. Ánh mắt hiện lên một mặt lam quang, trong lòng bàn tay lập tức liền xuất hiện một trường tạn gia màu lam quang mang linh tạp. Ngay sau đó, này chương linh tạp lập tức liền hóa thành một con đại mãng xà xuất hiện ở đoạn dịch bên cạnh. Băng phách độc xà vừa xuất hiện, ở đây độ ấm nháy mắt liền hàng xuống dưới, làm ở đây rất nhiều người đều không cấm đánh một cái lạnh run. Đồng thời băng phách độc xà một đôi lạnh băng xà mục không ngừng cảnh giới chúng quanh. Thiên nột, đây là băng phách độc xà, ta đi. Đoạn dịch tiểu tử này khi nào được đến như vậy cường đại dị thú? Liên hướng về phía hơi thở tới xem, tuyệt đối là màu xanh lục phẩm chất dị thú. Chẳng lẽ đoạn dịch nói đều là thật sự? Hán tiểu hồn sả thật sự tiến hóa, hơn nữa các người có hay không cảm giác được đoạn dịch tự thân hơi thở cũng có chút không đúng rồi? Giống như biến cường không ít. Lúc trước đối đoạn dịch nói năng lô mạng mấy người kia, lúc này tựa như thấy quỷ giống nhau, không ngừng xoa đôi mắt, muốn hảo hảo xem xem, trước mắt toàn bộ da hỏa có phải hay không đoạn dịch. Này băng phách độc xà hơi thở thế nhưng như vậy cường đại, chỉ sợ đã vượt qua màu xanh lục phẩm chất. Lão giả ở nhìn đến băng phách độc xà xuất hiện thời điểm, đồng tử tức khắc liền chấn động một chút, nhưng lập tức hồi phục bình thường. Ta nghe được xung quanh những người này nói, đây là ngươi dùng tiểu hồn sả tiến hóa. Lão giả hỏi đoạn dịch. Không rối gật lão giả Thật lạ dùng tiểu hồn xà tiến hóa." Đoạn Dịch gật gật đầu. "Băng phách độc xà tiến hóa phương pháp, trường học căn bản không có, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào làm ra?" Lão giả lúc này khẽ to mày, nghĩ thầm, bất quá liền trước mắt tới xem, này chỉ băng phách độc xà tiến hóa tương đương hảo, này hơi thở tuyệt đối không phải tầm thường màu xanh lục phẩm chất dị thú có thể có được, bất quá cụ thể có hay không đạt tới màu lam phẩm chất, vậy nói không chừng." Lão giả lúc này vẫn luôn đều ở tự hỏi, không để ý đến Đoạn Dịch. Đoạn Dịch thấy cái này, lão sư chậm chạp đều không có phản ứng chính mình, trong lúc nhất thời thực xấu hổ, Lão sư, ta có thể không thể rời đi?" Khụ khụ. Lão giả lập tức liền phục hồi tinh thần lại, nói, "Có thể tự hành sở soạn ra tiểu hồn xa mặt khác tiến hóa lộ tuyến, ngươi thực không tồi." A. Đây là đoạn dịch lần đầu tiên bị Lao sư sở khen ngợi, trong lúc nhất thời có điểm kiếp sợ. Chương 19 phong vân bảng. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi trong cơ thể hoặc là trên người hẳn là còn có mặt khác gì thú linh tạp đi." Lao giả đối với đoạn dịch nhẹ giọng nói, "Bất quá ngươi yên tâm, đây đều là chính ngươi cơ duyên, học viện sẽ không thu. Ngươi có thể rời đi." Lão giả lập tức liền chuyển hóa thành nghiêm tốc lư khí, hướng về phía đoạn dịch phất phất tay. Sau đó về tới chính mình trên ngồi, tiếp tục ngủ ngủ trưa. Hảo Đoạn dịch cũng là không nghĩ ở đại ở chỗ này, lập tức liền thu hồi băng phách độc xà, cùng Lâm Hằng rời đi. Lúc trước kia mấy cái đối đoạn dịch nói năng lô mắng người, cũng đã sớm rời đi, thậm chí cũng không dám cùng đoạn dịch đối diện, chạy phi thường mau. Ở đoạn dịch chờ một chúng học sinh đều rời khỏi sau. Cái này lão giả cũng là không tự giác lại mở mắt. Có thể là một con tầm thường tiểu hồn xà, tiến hóa thành như vậy cường đại băng phách độc xà, đến tột cùng là như thế nào làm được hơn nữa liền vừa rồi cảm giác cái kia học sinh trên người. Còn ít nhất có được mà khác một trường đạt tới màu xanh lục phẩm chất dị thú linh tạm, xem ra trường học Phong Vân bảng sợ là muốn thời tiết thay đổi nếu ta không có nhớ lầm nói, lúc trước đi theo cái kia tiểu mật mật bên cạnh giống như chỉ là một cái học thiết cấp tu vi học sinh, hiện giờ cái này học sinh thế nhưng trong nháy mắt trở thành đồng cao cấp linh tạp sư, chỉ dùng kẻ hèn 3 ngày thời gian. Xem ra lại là một cái che giấu nhiều năm thiên tài học sinh a. Cái này chấn thủ bí cảnh lão giả, tuy rằng thoạt nhìn đối học sinh đều thờ ơ, nhưng là kỳ thật tâm phi thường thế, trong trường học mặt kia một ít tuổi còn trẻ là có thể đạt tới đồng cao cấp tu vi học sinh, hắn cơ hồ đều nhớ rõ chủ Cho nên vừa rồi hắn ánh mắt đầu tiên nhớ lại tới không phải Đoàn Dịch, ngược lại là bên cạnh hắn cái kia tiểu mập mạp, Lâm Hằng. Không được, vẫn là muốn đem chuyện này báo cho hiệu trưởng, rốt cuộc lập tức liền phải thi đại học, nhất định phải hào hảo đối đãi vị này thiên tài học sinh, miễn cho tốt nghiệp đi ra ngoài nói trường học đối hắn không công bằng. Nói chuyện, lao giả liền từ túi trung móc ra một cái di động, bắt thông một cái dãy số. Mặt khác một bên, ở Diệu Quang Tam Trung mô đống lâu một phòng chung, một cái tóc trắng xóa lao giả, chính xem sắc mặt ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ, miệng hơi hơi nhếch mãi. Một con khả năng vì màu lam phẩm chất băng phép độc xạ. Có điểm ý tứ a. Không nghĩ tới trường học bên trong, thế nhưng còn cất dấu như vậy một tiên tài học sinh. Vị này tóc trắng xóa lao giả, đó là Diệu Quang Tam Trung hiệu trưởng. Năm nay đã có 90 tuổi, tuổi này nếu là người bình thường tới nói, đã là thời gian vô nhiều. Nhưng đối với thực lực cao cường linh tạp sư tới nói, ta hoàn toàn không phải. Bởi vì linh tạp sư thọ mệnh sẽ theo thực lực tăng cường, do đó không ngừng tăng lên. Trước mắt Diệu Quang Tam trung cái này hiệu trưởng, chính là một cái hoàng kim một tinh linh tạp sư, 90 tuổi với hắn mà nói, còn ở vào trung niên trình độ, vẫn như cũ ngập sức sống. Bất quá ta hiện tại tò mò nhất sự Cái này học sinh như thế nào sẽ biết tiểu hồn xà có thể tiến hóa thành băng phách độc xà. Cái này 90 tuổi tuổi hạ hiệu trưởng, chính nhìn về phía ngoài cửa sổ, một người yên lặng lầm bầm lú bầu. Phanh phanh phanh. Lúc này phòng hiệu trưởng cửa phòng, đùng nhiên liền vang lên. Vào đi. Hiệu trưởng tiếng nói vừa dứt, một cái trung niên nam tử liền lập tức đi đến. Không biết hiệu trưởng tìm ta chuyện gì? Trung niên lão sư rất là cung kính nói. Đi đem học viện phong vân bảng đổi mới một chút đi, gia nhập một cái tân tên đi lên. Không thành vấn đề, không biết hiệu trưởng muốn thêm cái kia học sinh tên, muốn thêm ở đâu vị trí thượng? Đem ban đầu Phong Vân bảng thượng đệ ngũ cái kia học sinh đi xuống nuôi một người, đem cao tam, bốn, ban một người tiêu đoạn dịch học sinh, viết ở đệ 5 danh vị trí thượng. Hiệu trưởng nhàn nhạt nói, trung niên lão sư vừa nghe, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trường học Phong Vân bảng trước năm danh, đại biểu cho học viện trẻ tuổi mạnh nhất 5 người, là có thể hưởng thụ trường học tài nguyên nghiêng. Nếu là ở một tháng sau thi đại học, đạt được tốt thành tích, thậm chí còn sẽ làm này tiến vào đến trường học chân quý nhiều năm tặng bảo các bên trong. Có thể nói này năm cái danh nghịch, trường học bất luận cái gì một học sinh đều là tha thiết ước mơ muốn chen vào đi nhưng hiện tại hiệu trưởng thế nhưng trực tiếp miễn đi trong đó một người tư cách, phá cách làm một cái không có bất luận cái gì danh khí học sinh tiến vào đến đệ năm danh. Liên tính trung niên lão sư dám làm như thế, toàn giáo những cái đó học sinh chỉ sợ đều sẽ không đáp ứng đi. Hiệu trưởng thứ ta lắm miệng hỏi một câu, cái này đoạn dịch có cái gì tư cách trở thành đệ năm danh? Trung niên lão sư cũng coi như là nghĩ sao nói vậy, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta liền đoán được ngươi sẽ hỏi như vậy, đây là vừa rồi bí cảnh lão sư để đi lên đoạn dịch tư liệu, ngươi nhìn xem đi. Hảo. Trung niên lão sư vội vàng liền lấy, nghiêm túc nhìn. 17 tuổi, một tinh tu vi. Trung niên lão sư mày hơi hơi một trọn, nói: "Không tội, xem như một cái có thiên phú học sinh." Nhưng nói nhìn đến đoạn dịch có được dị thú linh tạp ghi, cả người đều dạy ra ở một con khả năng sẽ là màu lam phẩm chất băng phách độc xạ, sao có thể? Trung niên lão sư cũng là ở trường học nhậm chức nhiều năm, cho tới nay liền trưởng quản trường học phong vân bảng, toàn giáo mỗi một cái có thiên phú học sinh, cơ hội hắn đều biết được. Nhưng đoạn dịch tên này hắn hôm nay lần đầu tiên nghe được còn chưa tính, nay có được dị thú cũng không tránh khỏi có điểm quá lợi hại đi. Hiệu trưởng, đây chính là thật sự." Trung niên nam tử thử tính đã hỏi tới một chút. Tiên chân vận sắc, băng phách độc xả tuy rằng không xác định rốt cuộc hay không vì màu lam phẩm chất, nhưng có một chút có thể chứng minh, đó chính là nó thực lực tuyệt đối vượt qua tuyệt đại bộ phận màu xanh lục phẩm chất dị thú hơn nữa làm ta nhất khiếp sợ chính là, tiểu hồn xà tiến hóa băng phách độc xà phương pháp, hắn như thế nào sẽ biết được, chúng ta trường học thư viện chính là không tồn tại tiến hóa băng phách độc xà phương pháp, có cũng chỉ bất quá là tiến hóa vì huyết độc. Mãng phương pháp. Hiệu trưởng tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy thập phần nghi hoặc. Bất quá này đều dâu riệng. Rốt cuộc tiến hóa phương pháp cũng có khả năng là người ta tự hành sờ soạn ra tới, chúng ta cũng không quên biết được, vẫn là trước đem tên của hắn thêm đến đệ 5 danh đi không nghĩ tới chúng ta trường học thế, nhưng còn cất dấu như thế có thiên phú học sinh, Xem ra là ta công tác thất trách. Trung niên nam tử vội vàng hướng về phía hiệu trưởng tạ lỗi. "Này không trách ngươi, hôm nay nếu không phải bí cảnh lão sư trước phát hiện, ta đến bây giờ cũng là không rõ ràng lắm đúng rồi hiệu trưởng. Ban đầu xếp hạng đệ 5 danh, cái kia học sinh, thực lực cũng coi như thực không tồi, chẳng qua tính tình có điểm táo bạo, nếu là vô duyên vô cớ đem hắn lui về phía sau một người, chỉ sợ sẽ khiến cho hắn bất mãn." Trung niên nam tử bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vì thế vội vàng hỏi. Này không sao, nếu là phát sinh các cậu, chỉ lo làm cho bọn họ sạo, rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương thực bình thường nhưng nhất định phải nhớ kỹ ngàn vạn không thể đủ tự mình độ đả, nếu là thật sự muốn đánh lên tới, cũng nhất định phải làm cho bọn họ đến trường học chiến đấu chẳng đi tử thí." Hiệu trưởng chút nào liền không có để ý, cười cười nói: "Chương 20 khiêu chiến. Nếu là đoạn dịch thắng lợi, như vậy để năm danh vị trí danh xứng với thật, nếu là Hàn Tu, kia cũng đã nói lên hắn không xứng vị trí này, như vậy lúc trước nói cũng liền từ bỏ đi vẫn là hiệu trưởng suy xét chủ đạo, ta đây này liền đi làm" Trung niên lão sư gật gật đầu, tỏ vẻ thực tán đồng. Từ từ, nếu là đoạn dịch thắng lợi, tổng vẫn là phải có điểm khen thưởng, rốt cuộc nhân ra nhiều năm như vậy vẫn luôn bị chúng ta bỏ qua. Hiệu trưởng lúc này khẽ cau mày, tự hỏi một lát nói, khen thưởng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì, vậy trước lưu lại đi, đoạn dịch nếu là thắng lợi, ngươi làm hắn trực tiếp tới gặp ta. Không thành vấn đề, ta đây liền đi sửa chữa trường học phong vân bảng. Trung niên lão sư hướng về phía hiệu trưởng cúi một cung, liền lập tức rời đi phòng hiệu trưởng. Ở trung niên lão sư rời khỏi sau, hiệu trưởng trong lúc lơ đãng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Miệng hơi hơi nhếch lại, tính lên Phương Vân bảng thượng xếp hạng đệ một cái kia học sinh, giống như cũng muốn đã trở lại đi này, đi mà khác trường học tham gia giao lưu tái, vừa đi liền đi hơn nửa năm, không biết lấy hắn tính tỉnh, ở nhìn đến Đoạn Dịch lúc sau, có thể hay không có điều hành động. Mà lúc này Đoạn Dịch đang cùng Lâm Hằng một đường bước chậm ở trường học trên đường. "Mau cho ta hảo hảo nói nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm tiểu hồn xà tiến hóa thành băng phách độc xà, giống như trường học thư viện cũng không có cái này tiến hóa phương pháp đi." Lâm Hằng lúc này nội tâm có vô số vấn đề, muốn dò hỏi Đoạn Dịch. Hắc hắc, đây là bí mật của ta, nếu là ngươi chờ hạ mời ta ngon, ta liền nói cho ngươi bái." Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Không thành vấn đề, hôm nay buổi tối ngươi muốn ăn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi." Lâm Hằng cũng lả phá lên cười. Nhưng vào lúc này, bọn họ hai người gì động đỗng nhiên liền vang lên. Bên trong chuyển đến tới rồi một cái tin tức. Cơ lấc mở lúc sau, Đoạn Dịch cùng Lâm Hằng hai người toàn bộ đều trận tròn mắt. "Này, sao có thể a?" Lâm Hằng rất là hoảng sợ nói, "Ngươi như thế nào lập tức liền trở thành đệ năm danh? Lại còn có đem gia hỏa kia cấp tế số dưới? Ta cũng không biết a." Đừng nói Lâm Hằng cảm thấy kinh ngạc, Đoạn Dịch chính mình trước mắt đều là vẻ mặt không biết làm sao. "Ta đi." Chẳng lẽ là vừa mới cái kia bí cảnh lao sư làm, xong đợi, cái này không thể đủ địa thấp." Đoạn Dịch lúc này miệng nói thầm bại câu, "Ngươi nhưng đừng thất thần, ngươi tệ hạ chính là Trần Dung A, gia hỏa kia không chỉ có thực lực lợi hại, tính tình con dị thường hòa bạo, như vậy vô duyên vô cớ bị ngươi té đi xuống, chỉ sợ không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ tìm ngươi phiền thoái chúng ta chạy nhanh trước ra trường học, tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi." Lâm Hằng thực lực tuy rằng diệp không tồi, ở Phong thượng cũng không xếp hạng, nhưng là khoảng cách trước năm cũng là có không nhỏ trên lệnh. Lúc này nhìn đến Đoạn Dịch lập tức tiêu tới rồi đệ năm danh, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Nhưng trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, Hắn còn vì Đoạn Dịch cảm thấy lo lắng, đó chính là sợ hắn thật sự sẽ bị Trần dục cấp thu thập, đến lúc đó hắn nhưng không có năng lực bảo hộ Đoạn Dịch. Đoạn Dịch cũng là vội vàng gật gật đầu, cùng Lâm Hằng bay nhanh hướng tới cổng trường đi đến. Nhưng đi rồi trong chốc lát lúc sau, Đoạn Dịch bỗng nhiên liền dừng lại. Không đúng rồi, ta sợ hắn làm gì? Ta hiện tại băng phách độc xạ chính là phi thường lợi hại, liền tính Trần dục tìm tới tới, ta còn có thể thua không thành. Ai đâu ai còn không nhất định, ta nói, người làm sao vậy? Chẳng lẽ là sợ hãi? Lâm Hằng nhìn đến Đoạn Dịch bỗng nhiên không đi rồi, vẻ mặt kinh ngạc. Ta sẽ dọa hư? Vui đùa cái gì vậy? gia chỉ là cảm thấy ta hảo tưởng không cần phải chạy trốn đi đoạn dịch lúc này đỗng nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, nhàn nhạt nói: "Đoạn dịch à, tuy rằng ta biết ngươi hiện tại biến cường, cũng có được rất cường đại dị thú, nhưng kia chính là Trần Dục a, thực lực ở toàn bộ học viện xếp hạng trước năm tồn tại hơn nữa ra hỏa này cùng hoàng đế quan hệ phi tiện, chỉ sợ sẽ đối với ngươi hạ độc thủ." Lâm Hằng lo lắng nói. "Không có việc gì, ta không sợ hắn, làm hắn tới thì tốt rồi." Đoạn dịch cười cười, biểu hiện thập phần nhẹ nhàng. Vừa rồi sát thật có điểm quá khần trương, thế cho nên quên mất chính mình hiện tại thực lực, bằng vào màu lam phẩm chất băng phách độc xạ, liền tính Trần Dục tới lại có thể như thế nào? Ha ha, thật lớn khẩu khí. Liên ở đoạn dịch cùng Lâm Hằng nói chuyện với nhau thời điểm, phía sau bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh âm. Rõ đầu đúng là đoạn dịch phi thường chán ghét người, hoàn dễ. Đoạn dịch, ngươi cho rằng ngươi may mắn tiến hóa tiểu thổ sả, liền rất lợi hại sao? Ta nói cho ngươi đi, Trần Đại Ca chỉ tên nói họ muốn khiêu chích ngươi, nếu là không dám đi hiện tại liền quỳ xuống đất kêu ta ba tiếng ra ra, có lẽ ta đi giúp ngươi hướng Trần Đại Ca cầu cầu tình. Bằng không, chờ hạ hắn nếu tới, kia chỉ sợ ngươi liền xong đời ngà đúng rồi, ta lúc trước ở trong bí cảnh bị ngươi cướp băng tinh thạch, là Trần Đại Ca đồ vật, ngươi cầm đi đồ vật của hắn. Ta thật sự vô pháp tưởng tượng ngươi sẽ bị đánh thành bộ dạng gì là sẽ đoạn một bàn tay đâu, vẫn là sẽ đoạn một chân đâu? Ha ha ha ha. Hoàng rễ lúc này vẻ mặt châm biếm đã đi tới, miệng không ngừng trà phúng đoạn dịch. Phía sau một đám cho săn cũng là giống nhau biểu tình. Không nghĩ tới ta nhất thời mềm lòng, thế nhưng lại làm ngươi khoe khoang lên, bất quá ngươi cho rằng ngươi hiện tại đánh thắng được ta sao? Đoạn dịch vừa thấy đến hoàng dễ hiện giờ sắc mặt, liền có thập phần chán ghét, có điểm hối hận ở trong bí cảnh chỉ là cầm đi trên người hắn độ vận, không có cách nào hảo hảo tấu hắn đốn. Ai da, ta sợ quá nga, không tội hiện tại ta tạm thời đã không có dị thú, đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá nhảy một chút đi, thật cho rằng ta tu vi là giả sao? Tính tính, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, Trần đại ca liền ở trường học chiến đấu chờ cho ngươi, ngươi hoặc là hiện tại liền qua đi ứng chiến, hoặc là liền ngoan ngoãn cho ta quỷ xuống, sau đó đi lão sư nơi đó đem tên của mình lau sạch, hủy diệt tên. Ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, đây là lão sư thường cho ta, cố ý đem ta để bạt đi lên, nếu làm ta xếp hạng trần dục phía trước, kia tự nhiên là ta so với hắn lợi hại. Đoạn dịch cười cười, nói, làm càn. Chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng xứng xếp hạng trấn đại ca phía trước, ta hiểu được. Nhất định là ngươi âm thầm làm cái gì động tác nhỏ, lừa bị lao sư, vừa rồi bí cảnh lão sư ngăn lại ngươi, ngươi nhất định là ở lúc ấy làm cái gì tay chân." Hoàng Dễ phẫn nộ nói. "Thật là cái thiểu năng trí tuệ, ta lười đến cùng ngươi vâng nghĩa, trường học chiến đấu chẳng đúng không, phía trước dẫn đường, ta tùy ngươi qua đi." Đoạn Dịch thập phần bình tĩnh nói. "Ngô Xuân chính là Ngô Xuân, chết đã đến nơi đều còn không biết." Hoàng Dễ cười lạnh một tiếng, nói, "Hảo nha, nếu ngươi muốn đi chịu chết, ta đây liền mang ngươi đi." Trở hạ muốn nói bị Trần Đại Ca đánh khóc, nhưng ngàn vạn đừng khóc cái mối nga. Ha, ha, ha "Phải đi liền đi." Đừng như vậy nói vô nghĩa, Đoạn Dịch rất là vô ngữ nói một tiếng, liền lập tức đẩy ra hoạt dễ, lúc này hướng tới trường học chiến đấu chàng đi qua. Bên cạnh Lâm Hằng tuy rằng còn làm không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến Đoạn Dịch như thế tự tin, cũng không có nghĩ nhiều, lập tức đi theo Đoạn Dịch đi trường học chiến đấu chàng. Chương 21 toàn giáo văn động. Đoạn Dịch bỗng nhiên bị nhắc tới phong vân bảng đệ năm danh, đồng thời đem Trần Dục Tế đi xuống tin tức, trong nháy mắt liền ở trong trường học mặt nổ tung. Thiên lật, cái này Đoạn Dịch là ai nha, như thế nào lập tức liền trở thành phong vân bảng đệ năm danh, hơn nữa lão sư còn chuyên môn đã phát tin nhắn tới thông tri. Này không phải tương đương với thông báo toàn giáo sư sinh. Xong rồi, lấy Trần Dục tên kia tính tỉnh tuyệt đối chịu đựng không được, chúng ta chạy nhanh đi trường học chiến đấu chàng đi đi đi đi, ta đã nghe nói, Trần Dục chỉ tên khiêu chiến đoạn dịch, hiện tại qua đi có thể thấu cái náo nhiệt. Bọn học sinh ở nhìn đến cái này tin nhắn lúc sau, một đám sôi nổi đều ăn không chịu nổi, Hận không thể lập tức liền đi trước trường học chiến đấu chẳng. Nơi này trừ bọn cùng đoạn dịch giống nhau cao tam học sinh ở ngoài, còn có một ít năm nhất, năm hai học sinh, cũng là sôi nổi đi trước chiến đấu chẳng. Thậm chí còn có một ít còn ở đi học, đều trốn học chạy qua đi. Đương trưởng bởi vì trận thi đấu này đặc tu tính, lão sư đạo cũng không có ngăn cản, rốt cuộc liền bọn họ chính mình đều nghĩ tới đi hào hảo nhìn xem. Lúc này ở trường học công viên một thân cây hạ, Tô Liên Tuyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn di động trung tin nhắn nội dung. Đoạn Dịch, gia hỏa này thực lực lợi hại như vậy, hắn không phải chỉ có hát thiết cấp bậc tu vi sao? Tô Liên Tuyết hoàn toàn sở không rõ đầu óc, không nói hai lời, hướng tới trường học chiến đấu chàng chạy tới. Kết quả vừa vận liền được đang ở đi trước chiến đấu trường Dịch. Người điên rồi sao? Người kia chính là Trần Dục Nha, ta thường rõ ràng thực lực của hắn, lấy ngươi tu vi tuyệt đối không có khả năng. Tô Liên Tuyết vừa thấy đến Đoạn Dịch, liền lập tức chạy tới, nói: "Bất quá lời nói còn chưa nói xong, liền lập tức cảm giác tới rồi Đoạn Dịch lúc này trong cơ thể linh lực dao động, tức khắc liền ngây mẩn cả người. "Sao ngươi lại tới đây?" Đoạn Dịch ở nhìn đến Tô Liên Tuyết xuất hiện lúc sau, dừng bước chân, nói: "Đồng dao một tinh tu vi." Tô Liên Tuyết khiếp sợ nói: "Chẳng lẽ ngươi ở bên trong đạt được kỳ ngộ?" "Hiện tại không có phương tiện giải thích, chờ ta đánh thắng khiêu khích ta ra hỏa kia, ta ở cùng ngươi nói tỉ mỉ hả đi, bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi, trận dục ra hỏa kia thực lực thật sự rất mạnh, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Yên tâm đi." Đoạn Dịch hướng về phía Tô Liên Tuyết cười cười, liền lập tức nhanh hơn một bước. Phía sau Lâm Hằng cũng là một đường đi theo, ở nhìn đến Đoạn Dịch còn nhận thức Tô Liên Tuyết cái này nữ thần cấp bậc nhân vật khi, nội tâm càng là vô cùng khiếp sợ. Xa xa so Đoạn Dịch trở thành đệ năm danh, còn muốn khiếp sợ. Hoa. Wow. Có thể a ngươi, thế nhưng thông đồng Tô nữ thần, có không có hắn liên hệ phương thức, cho ta nhìn nhìn sao? Lâm Hằng câu lấy Đoạn Dịch bả bay, vẻ mặt cả mỉm cười. Không có, vừa vặn ở trong bí cảnh đột tới, thuận tiện giúp nàng một chút tiểu đội, ngươi xem cái này nhẫn trữ vật vẫn là nàng đưa ta đâu đến nội liên hệ phương thức, ta. Quyền muốn. Ta phục. Này ngươi đều có thể quên, bạch bạch lãng phí cơ hội a. Lâm Hằng tức khắc rất là vô ngữ. Nhìn đoạn dịch đi xa thân ảnh, Tô Liên Tuyết không chỉ có lâm vào một trận trầm tư. Nàng cũng chỉ so đoạn dịch trước ra tới một ngày mà thôi, như thế nào đoạn dịch liền lập tức từ hắc thiết cấp tu vi, tấn chức tới rồi đồng tra một tinh. Nay còn chưa tính, lại vì sao học viện sẽ đem hắn trực tiếp tăng lên tới phong vân bảng để 5 danh vị trí, thật sự không hiểu được, tính, cũng qua đi nhìn xem đi. Tô Liên Tuyết rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, lập tức cũng hướng tới trường học chiến đấu trường đi đến. Cùng lúc đó, trường học một đại học sinh cũng làm nên ngông cuồng hướng tới trường học chiến đấu chàng mà đi, đều muốn nhìn xem cái này đột nhiên toát ra tới độ dịch, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trường học chiến đấu chàng là địa viện quan tâm trung chuyên môn cấp học sinh tu sửa dùng để tăng lên thực lực địa phương, ở chỗ này học sinh có thể tận tình chiến đấu, chỉ cần không thương cập linh tạp sư cùng dị thú sinh mệnh, đều là có thể tùy ý chiến đấu. Tổng cộng chia làm 3 cái chiến đấu chàng, diện tích đều giống nhau đại, có thể cất chứa rất nhiều học sinh đồng thời ở bên trong này tiến hành chiến đấu. Lúc này trong đó một cái chiến đấu giữa sân, một cái thân hình cường tráng thanh niên, chính yên lặng ngồi ở một cái ghế thượng, biểu tình tập phần khó chịu. Hắn trung quanh đứng rất nhiều người, trong đó một người đó là Hoàn Dễ. Cái kia kêu, kêu đoạn dịch đáp ứng rồi, đúng vậy, hơn nữa thái độ còn thập phần kiêu ngạo, hiển nhiên không đem Trần Đại Ca ngươi để vào mắt. Ha ha, không đem ta để vào mắt. Thật lớn khẩu khí a. Trần Dục cười lạnh một tiếng, nói, lúc trước ta giao cho cho ngươi Băng Tinh Thạch cũng là bị hắn cướp đi, đúng vậy, tiểu tử này quá giàu hạn, sẵn ta còn ở cùng Hám mà Cự như chiến đấu là lúc, đồng nhân ra tay đánh lên ta, hại không ít ta cương quyết lang tử vong, còn một đường đuổi giết ta, vì mạng sống, ta bất đắc dĩ mới đưa Tinh Thạch giao cho hắn. Hoàng Đế lúc này hẩn thấu đột dịch, ở Trần Dục bên cạnh không ngừng thêm mắm thêm mối. Bang. Trần Dục nghe xong lúc sau, tức khắc vô cùng phẫn nộ, hung hăng chụp đánh bên cạnh cái bàn. Bởi vì lực đạo quá lớn, lúc này này cái bàn lập tức liền rẽ nát. Ta Trần Dục đồ vật cũng dám lấy đi, hôm nay ta một hai phải hào hào giáo huấn hắn một lần." Trần Dục rất là tức giận nói. Nhìn đến như thế tình cảnh, một bên hoàng dễ nội tâm âm thầm mừng thầm, đồng thời biểu tình lộ ra một bộ gian trá tươi cười. Trong bất chi bất giác, ở cái này chiến đấu giữa sân, liền tụ tập rất nhiều người, một đám đều là chạy tới xem náo nhiệt. Như thế nào đoạn dịch còn không có tới a? nên không phải là không dám ứng chiến đi cũng là, rốt cuộc Trần Dục thực lực thật là đáng sợ, cái kia Đoạn Dịch nói thật thật sự không có một chút phần thắng. Thật không biết vì cái gì Đoạn Dịch sẽ bị mạc danh thêm đến Phong Vân bảng đệ 5 danh vị trí bất quá Đoạn Dịch rốt cuộc là nào nhất ban a, ở đây nhưng có người là Đoạn Dịch đồng học. Là chúng ta 4 ban, bất quá cũng chỉ có hát thiết cấp tu vi mà thôi, thật không biết hắn làm cái gì sẽ bị nhắc tới Phong Vân bảng đệ 5 danh. À, nguyên lai like là bốn ban a, thật là hát thiết cấp tu vi. Không thể nào, liền toán học giáo muốn đi cửa sau, cũng sẽ không làm hắc thiết cấp linh tạm sư bài đến đệ 5 danh đi không rõ ràng lắm. Dù sao mấy ngày trước đây cái này đoạn dịch thật sự cũng chỉ có hắc thiết cấp tu vi, bất quá cũng giống như nghe nói ở trong bí cảnh đạt được cơ duyên, cụ thể tình huống như thế nào cũng không thể hiểu hết bất quá cái này, đoạn dịch đến bây giờ còn không có xuất hiện, chắc là thật sự không dám tới đi, thật làm người quá mất hứng. Ở trường học chiến đấu giữa sân, lúc này trong nháy mắt liền tụ tập rất nhiều học sinh, một đám đều ở náo nhiệt nghị luận. Đề tài cũng chỉ có một cái, đó chính là cái này, đoạn dịch rốt cuộc là cái quỷ gì. Đương nhiên trừ bỏ này đó tầm thường học sinh ở ngoài, ở đây còn có mặt khác ba người. Bọn họ tất lặng ngồi ở một bên, An Tính nhìn phía dưới phát hiện hết thảy. Này ba người đó là trường học phong vân bảng đệ 2 danh, đệ 3 danh, cùng với đệ 4 danh học sinh. Chương 22 đệ tiện. Nó như vậy, ngươi nhận thức cái này là dịch. Tô Liên Tuyết bên cạnh, một cái khuôn mặt phi thường anh tuấn tốc đầu nam tử, nói: Đảo cũng không có, chẳng qua là ở trường học bí cảnh trung ngẫu nhiên gặp mà thôi." Tô Liên Tuyết nhàn nhạt nói, nàng cũng không có đem đoạn dịch cứu trị chính mình Tuyết Ảnh Lang sự tình nói ra đi, rốt cuộc Tô Liên Tuyết ở trường học phong vân bảng trung xếp hạng đệ 3, thực lực cũng coi như phi thường lợi hại. Nếu là đem chính mình ở trong bí cảnh tao ngộ nói ra đi, chỉ sợ sẽ làm bọn họ cười nhạo ở hơn nữa đoạn dịch trị liệu dị thú thủ đoạn sát thật lợi hại, mặc kệ là xuất phát từ chính mình mà nuôi, vẫn là tư tâm, Tô Liên Tuyết lúc này đều không nghĩ nói. Thì ra là thế, vậy ngươi cảm thấy cái này đoạn dịch có cơ hội thắng? Tốc đầu nam tử hơi hơi gật gật đầu, nói: "Không biết." Tô Liên Tuyết biểu tình như cũ thập phần lạnh nhạt. "Ai nha, chúng ta nghị luận lại nhiều lại có tác dụng gì, chờ đoạn dịch tên kia gần nhất chẳng phải sẽ biết." Tốc đầu nam tử bên cạnh một cái khác ăn mặc màu trắng áo sơ mi nam tử, nói: "Lúc này liền ở trước mắt bao người, đoạn dịch cùng Lâm Hằng chậm rãi đi vào trường học chiến đấu giữa sân. Một bước vào nơi này, toàn bộ chiến đấu chàng liền lập tức bắt đầu sao đọc lên. Màu xem, cái kia mập mạp bên cạnh gia hỏa chính là Đoạn Dịch. Thật không nghĩ tới hắn thật đúng là dám đến. Liền hướng này phân dũng khí, ta bắt đầu bội phục hắn. Ở nhìn đến Đoạn Dịch tiến vào lúc sau, ở đây rất nhiều người đều sôi nổi kích độc lên. Như thế nào như vậy chẳng mới lại đây, chẳng lẽ là ở nửa đường thượng sợ hãi? Hoàng Dễ liếc mắt một cái liền thấy được Đoạn Dịch, trầm trọng nói: "Sợ hãi?" Ngượng ngùng, ta chẳng qua là quá mốt, đi nhà vệ sinh thượng về nữa Ta xem là dọa nước tiểu đi, cũng đúng, bài bài sạch sẽ, sẽ, miễn cho chờ hạ đái trong quần. Ha, ha, ha. Hoàn Dễ tức khắc liền phá lên cười. Nhưng mà Đoạn Dịch cũng không có để ý tới cái này Hoàn Dễ, hướng Lâm hàng giao đãi một tiếng lúc sau, liền lập tức đi vào Trần dục nơi chiến đấu giữa sân. Trần Đại Ca, chính là người này. Hoàn Dễ vội vàng chỉ vào Đoạn Dịch nói, "Trần dục nghe vậy, tức khắc liền nhìn về phía Đoạn Dịch, cười lạnh một tiếng, nói, "Ta cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất giao ra ta băng Tinh Thạch, sau đó đi phụ trách phong vân bảng lao sư nơi đó, lau sạch tên của ngươi đệ nhị, đó là cùng ta tranh tài một hồi, nếu là ngươi thắng, ta tự nhiên rời đi, nhưng nếu là ngươi thua, đến lúc đó ta cũng sẽ không liền đơn giản như vậy liền buông tha ngươi, giao ra Bang Tinh Thạch." Ngượng ngùng, cái kia đồ vật là ngươi phía sau cái này Hoàng đế chính mình chủ động giao cho ta, ta có thể không có buộc hắn, đến nỗi lau sạch tên, đó chính là càng không có thể. Đoạn dịch chút nào liền không có sợ hãi chân dụ, rất là bình tĩnh nói. Đánh giám Rõ ràng chính là chính ngươi ngạnh đoạn, còn dám nói ta. Hoàng dễ tự nhiên sẽ không thừa nhận ở bí cảnh bên trong sự tình, vì thế biểu tình kích động nói. Không nghĩ tới ngươi thế, nhưng như vậy vô cớ gây rối, không chỉ có cướp đoạt ta băng tinh thạch liên tính, thế nhưng còn không dám thừa nhận, hơn nữa ta nghe nói ngươi ở trong bí cảnh còn hại chết Hoàng đế cương quế lang, xem ra ta hôm nay thuế tất phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Trần Dung phẫn nộ nói: "Phụt, ta nói tên lốc to con người đầu không có việc gì đi, cái gì gọi là ta hại chết nó cương quyết lang?" Đoạn Dịch nhịn không được phá lên cười. Vì thế chừng Mắt nhìn Hoàng Dễ liếc mắt một cái, nói: "Ta nói thật cho ngươi biết đi, ngươi phía sau cái này Hoàng Dễ, ở bí cảnh bên trong, không biết trời cao đất dày đi tìm hám mà cự như phiền toái kết quả phát hiện đánh công lại, chỉ có thể xám xịt chạy trốn, hơn nữa rõ ràng có thể giữ được chính mình cương quyết lang cái mạng, nhưng vì có thể tiếp tục lưu tại bí cảnh bên trong, thế nhưng vứt bỏ gì thú, chính mình một người chạy trốn không thể không nói, thật là có đủ vô sỉ." Đoạn Dịch phi một tiếng, nói: Đoạn Dịch lời này vừa ra, toàn bộ chiến đấu chẳng học sinh đều chấn kinh rồi, này trong đó còn có rất nhiều lão sư, một đám đều là khó có thể tin nhìn Hoàng Dễ. Bởi vì đối với linh tạp sư tới nói, dị thú trừ bỏ là chủ yếu chiến đấu thủ đoạn ở ngoài, càng là quan trọng đồng bọn, trong tình huống bình thường là sẽ không vứt bỏ chính mình dị thú. Nếu là Đoạn Dịch nói tình huống là sự thật, như vậy cái này Hoàng Dễ cũng thật chính là quá đáng xấu hổ. Đánh rắm. Nói hiệu nói vượng. Rõ ràng là người ra tay đánh lên ta. Hoàng Dễ bị Đoạn Dịch như vậy vừa nói, đồng thời chú ý tới quanh ánh mắt, tức khắc liền luống, lập tức phản bác nói, đồng thời nội tâm còn thập phần sợ. Vì cái gì cái này, Đoạn Dịch sẽ biết ngay lúc đó sự tình, chẳng lẽ hắn lúc ấy liền ở phụ cận? Thiết, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta cũng khó được lý ngươi. Đoạn Dịch rất là vâng ngư nói, theo sau ánh mắt nó nhìn, bỗng nhiên nhìn đến phía trước vây xem học sinh chung, giống như liền có một cái là lúc ấy cùng Hoàng Dễ cùng nhau chiến đấu. Vì thế Đoạn Dịch nhàn nhạt nói, ngươi nếu là không tin, ngươi hỏi một chút cái kia đồng học, nhìn xem có phải hay không như Hoàng Dễ theo như lời như vậy, ta ra tay đánh lén. Ngay sau đó vây xem mọi người, lập tức hướng tới Đoạn Dịch sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Cái này học sinh bị Đoạn Dịch như vậy vừa nói, lập tức cũng luống cuống Hơn nữa xung quanh còn có nhiều người như vậy ở nhìn chằm chằm chính mình. Mà chính hắn bất quá chính là Hoàng Dễ mời đến tay đấm mà thôi, cùng hắn cũng không có quá nhiều giao thoa, đang nói, cũng đúng là vì giúp cái này Hoàng Dễ, chính mình Dị thú mới chết thảm. Vì thế hắn ở chần chờ một chút lúc sau, nói, cụ thể tình huống ta không phải rất rõ ràng, ta chỉ là nhìn đến ta Dị thú bị hãm mà tự nhủ giết, cùng với cương quyết lang bị trọng thương, vì thế ta thấy tình thế không ổn lập tức bóc nát truyền tống tay bài đến nỗi có phải hay không đoạn dịch ra tay đánh lén, này hẳn là không, có khả năng. Thà ngươi chó má, ta hiểu được, nhất định là đoạn dịch cho ngươi chỗ tốt, cùng nhau cùng hắn nói dối. Hoàng rễ không nghĩ tới đoạn dịch còn có chiêu thứ ấy, vì thế lập tức kinh hoàng thất thố hô to. Mà hiện trường người xem cũng là ôm khinh bị ánh mắt, nhìn Hoàng dễ. "Đủ rồi." Liền tính như thế, vậy ngươi cướp đoạt Hoàng rễ băng tinh thạch sự tình, là không sai đi. Chân dụ cũng là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau Hoàng rễ, vì thế nhìn về phía đoạn dịch, nói: "Nếu ngươi cho rằng ta cướp đoạt, ta đây liền nhận đi, bất quá ngươi hỏi một chút cái này Hoàng dễ, ở cao một thời điểm, có phải hay không cố ý làm phát cuồng hám mà cự nhu công ta, dẫn tới ta trọng thương, dị thú hấp hối đoạn dịch ở cao nhất thời phát sinh sự tình?" Vì thật ở đây rất nhiều học sinh đều có điều hiểu biết, chẳng qua lúc ấy cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là Hoàng Dễ việc làm, cho nên chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng hôm nay biết được Hoàng Dễ đề tiến hành vi lúc sau, bọn họ rất nhiều cũng đều tin, xem Hoàng Dễ ánh mắt càng thêm xem thường. Thật không nghĩ tới cái này Hoàng Dễ như thế hành sự, thật là quá ném ta rượu Quang Tâm trung thể diện lúc trước còn tưởng rằng là cái này đoạn dịch nói dối, hôm nay xem ra giống như thật là Hoàng Dễ việc làm. Đúng vậy, bằng không cũng không có khả năng bắt lấy 3 năm không bỏ, xem ra là thời điểm phải hào hào tìm cái này, Hoàng tâm sự ở đây rất nhiều các lão sư, lúc này đều thấp giọng nghị luận lên ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Dễ. Chương 23 ứng chiến. Ta hỏi ngươi, việc này chính là thật sự. Trần Dục quay đầu nhìn về phía Hoàng Dễ. "Không phải. Không phải." Hoàng Dễ đối mặt này đó còn chúng áp lực, thập phần hoảng loạn, lúc này có điểm trột dạ nói ta muốn nghe lời nói thật. "Nếu là dạo biện ta không tha cho ngươi." Trần Dục ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoàng Dễ, biểu tình nghiêm túc lại hỏi một lần. Hoàng Dễ tức khắc đã bị sợ hãi, run run rẩy rẩy gật gật đầu. "Phế vật." Cấp lao tử lăn. Trần Dục tuy rằng tính tình rất là hòa bạo, nhưng cũng không phải không nói lý người, đối dị thú càng là yêu quý có thêm. Lúc này nghe nói cái này, Hoàng Dễ đủ loại ti tiện sự tình, rất là phẫn nộ, trực tiếp đem hắn đá tới rồi một bên. Do Hoàng Dễ lập tức liền từ chiến đấu chẳng chạy đi ra ngoài, đương nhiên vài vị lao sư cũng không phải không có thấy, chẳng qua so với xử lý Hoàng Dễ tới nói, vẫn là càng muốn xem đoạn dịch cùng Trần Dục thi đấu. Lúc trước sự tình như vậy từ bỏ, bang tinh thạch ta cũng không cần, hiện tại ta đơn phương hướng ngươi đưa ra khiêu chiến, nếu ngươi có thể thắng ta, ta tự nhiên bội phục ngươi, nhưng ngươi nếu là thua, vậy thì thỉnh ngươi đi phong vân bảng lão sư nơi đó, lau sạch tên của mình, ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Dục rất là nghiêm túc nhìn Đoạn Dịch, cùng ngươi một trận chiến tự nhiên là có thể Bất quá sao, chỉ là đánh một trận có điểm không tận hứng, rốt cuộc đều vây xem nhiều như vậy đồng học, hoặc là chúng ta tới một phen đại." Đoạn Dịch lúc này ánh mắt sáng lên, như là nghĩ tới cái gì rượu chiêu, nhìn Trần Dục nói: "Băng tinh thạch nếu là của hắn, kia khả năng hắn còn sẽ có được, ta cự lực quét vượn trước mắt ở vào tuổi nhỏ thể trạng thái, nếu là có thể nhiều muốn tới mấy cái băng tinh thạch, là có thể nhanh hơn nó trưởng thành tốc độ." Đoạn Dịch âm thầm cười cười, nội tâm nói thầm mấy câu. "Hử? Hảo ha." Trần Dục cũng coi như sẵn khoái người, nếu Đoạn Dịch muốn tới một phen đại, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Lập tức trong tay nhẫn chứa vật lập tức lập lòe một chút, hai cái tựa như trứng gà lớn nhỏ băng tinh thạch xuất hiện ở trần dục trong tay. Ngươi không phải muốn băng tinh thạch sao? Nếu ngươi có thể thắng ta, này hai cái đều là của ngươi. Như thế nào? Trần dục rất là tự tin nói. Hoa. Hai cái băng tinh thạch, Trần dục thật lớn mũi a, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thua? Thua? Kia sao có thể? Kia chính là Trần dục a, đoạn dịch hắn có thắng lợi khả năng. Nhưng đừng nói như vậy, nhìn xem đoạn dịch kia vẻ mặt tự tin bộ dáng, ta xem có điểm khó mà nói, khó mà nói a. Ờ nhìn đến Trần dục lấy ra hai cái băng tinh thạch làm tiền đặt cược, Ở đây mọi người đều cảm thấy thập phần khiếp sợ. Quả như có. Đoạn Dịch ở nhìn đến Trần Dục lấy ra hai cái băng tinh thạch ra tới khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhưng cũng không có biểu hiện thập phần kích động, mà là nhàn nhạt nói, "Có thể, ta tiền đặt cược chính là cái này." Đoạn Dịch trong tay làm quang chợt lóe, một chương chưa dung hợp dị thú linh tạp xuất hiện ở đoạn dịch trong tay. Đây là màu xanh lục phẩm chất dị thú tấn ảnh tích linh tạp, ta còn không có đem này dung hợp, nếu ngươi có thể thắng ta, này chương linh tạm chính là của ngươi." Đoạn Dịch cầm tấn ảnh tích linh tạm, rất là tự tin nói, "Cái gì? Màu xanh lục phẩm chất dị thú tấn ảnh tích linh tạm?" Thiên Nỗn Cái này Đoạn Dịch không phải là đang nói đùa đi. Đây chính là màu xanh lục phẩm chất dị thú a, như vậy chân quý đồ vật, Đoạn Dịch lấy ra tới đương tiền đặc cược, này nếu bị thua, kia thật sự đã có thể mất lớn. Ở đây vây xem đồng học, ở nhìn đến Đoạn Dịch trong tay này chương linh tạp lúc sau, một đám trên mặt vô cùng khiếp sợ. Ngay cả một bên yên lặng chú ý Đoạn Dịch Lâm Hằng, cũng là trực tiếp trợn tròn mắt, một câu đều cũng không nói ra được. Gia Hỏa này không phải ngu đi, rõ ràng vừa mới tân chức đến đồng thao cấp, có thể dung hợp đệ nhị dị thú linh tạp, hắn thế nhưng không có lựa chọn trực tiếp đem cái này tấn hành tích dung hợp. Sợ không phải ngu đi. Lâm Hằng lúc này nội tâm điên cuồng phun tảo đỏ dịch, màu xanh lục phẩm chất dị thú linh tạp. Ha ha ha, vừa lúc ta đệ nhị chương linh tạp còn vẫn luôn không có dung hợp, vừa vặn liền dùng người này chương tấn ảnh tích. Trần Dục ở nhìn đến đoạn dịch lấy ra tấn ảnh tích linh tạp sư, cũng là khiếp sợ. Nhưng tưởng tượng đến chính mình chờ lát nửa tháng lúc sau, liền có thể được đến nó, liền an không chịu nổi kích động. Trần Dục, ta nói nhân ra đều lấy ra màu xanh lục phẩm chất dị thú linh tạp làm tiền chẳng lẽ ngươi liền không thăng cấp một chút lợi thế? Chỉ dựa vào hai cái băng tinh thạch, không quá đủ đi. Tô Liên Tuyết bên cạnh tốc đầu nam tử, vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình. Trốn về phía Trần Dục hô to một tiếng. Bị hắn như vậy vừa nói, Trần Dục tức khắc liền ngây ngẩn cả người. "Hừ, cao ngàn dễ, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ thêm lợi thế." Trần Dục hừ lạnh một tiếng, trong tay nhẫn chữ vật lập tức lại chớp động một chút, 5 cây tản ra màu vàng quang mang tiểu thảo xuất hiện ở trong tay. "Đây là 5 cây Cự Lực Thảo, nếu ngươi có thể thắng lợi, mấy thứ này liền đều là của ngươi." Trần Dục vừa nói lời nói, liền đem hai cái băng tinh thạch cùng 5 cây Cự Lực Thảo đặt ở một bên ghế trên. "Cự Thảo." Đoạn dịch tức khắc cả kinh. "Loại thuộc: Linh thảo tên: Cự Lực Thảo phẩm chất: Màu xanh lục giới độ: Từ lực lượng thảo lại lần nữa tiến hóa mà thành, hiệu quả là tầm thường lực lượng thảo gấp 2, dị thú dùng lúc sau có thể đại biên độ tăng cường khí lực. Quả như là, vừa vặn có thể trước tiên thu thập một chút cự lực tuyết vượng tiến hóa tài liệu, Đoạn Dịch ở nhìn đến hệ thống bắn ra tới thuộc tính giao diện lúc sau, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi, Đoạn Dịch tự nhiên không có khả năng vông tha này đó đưa tới cửa tới tài liệu, vì thế hướng tới Trần Dục đi qua, đem dị thú linh tạp đặt ở mấy thứ này bên cạnh. Sau đó đi đến một bên, hướng về phía Trần Dục nói, vậy bắt đầu đi. Hử? Như ngươi mong muốn. Trần Dục dám lấy ra này, đó chân quý tài liệu, tự nhiên là cho rằng không có khả năng sẽ thua, tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể được đến này trường tấn ảnh tích linh tạm, Trần Dục liền cảm thấy kích động. Có cho hay nhìn, thật không nghĩ tới đoạn dịch thật đúng là đáp ứng rồi. Nay mặc kệ là kia một bên thua, tổn thất đều phi thường thật lớn. Ta đã càng thêm mở ra chờ mong chờ hạ thi đấu. Nay tiết khóa khoáng thật giá trị à, đối với trung quanh này đó học sinh tới nói, ai thắng ai thua kỳ thật cũng không phải rất quan trọng, chủ yếu chính là lại đây xem náo nhiệt mà thôi. Đương nhiên trong đó có một bộ phận là Trần Dục đồng học, bọn họ đều là không hi vọng Trần Dục sẽ thua cũng không cho rằng Trần Dục sẽ thua, thậm chí lúc này đều đã ở trước tiên vì Trần Dục chúc mừng đạt được tấn ảnh tích linh tạm. Đến nỗi đoạn dịch các bạn học, còn lại là vẻ mặt xem ngốc tử nhìn đoạn dịch. Thật vất vả được đến màu xanh lục phẩm chất linh tạm, không dung hợp còn chưa tính, nếu còn lấy ra tới đương tiền đặc cực. Gia hỏa này tuyệt đối đầu đất thoát nhìn hoàng đế đối hắn đả kích rất đại, hôm nay qua đi chúng ta vẫn là hảo hảo an ủi hắn đi, miễn cho hắn nhất thời luận quần trong lòng. Đúng đúng đúng, chờ hạ hắn thua lúc sau, chúng ta lập tức qua đi an ủi hắn, nói như thế nào cũng là đồng học một hồi. Chương 24 chuyển biến. Mà lúc này ở v xem đồng học giữa, có hai gã học sinh vẻ mặt khiếp sợ Nhìn phía trước đang ở cùng Trần Dục rằng có đoàn dịch. Nguyên lai like cái này đoạn dịch chính là chúng ta ở sa mạc khu vực Trung, đụng tới cái kia, à, lúc này mới nhưng có trò hay nhìn, lấy thực lực của hắn, đừng nói là Trần Dục, ta xem mặt trên An Dương mặt khác ba cái, cũng chỉ sợ không phải đối thủ. Rốt cuộc trong nháy mắt nháy mắt hạ gục xa bỏ cả bậc đàn, thử hỏi ai làm đến, thật không biết chung quanh những người này là chuyện như thế nào, như thế nào giống như đều không nhìn đến đoạn dịch bộ dáng. Thật là kỳ quái. Ở một bên yên lặng nhìn Tô Liên cũng là phi thường khiếp sợ. Hắn thế nhưng như thế tự tin, chẳng lẽ một chút đều không lo lắng sẽ thua? lại hoặc là gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều ở giả heo ăn thịt hồ. Tô Liên Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc ở trường học bí cảnh bên trong, hắn là giành mạch cảm giác tới rồi đoạn dịch thực lực, thật sự chỉ là hắc thiết mà thôi. Nhìn đến trung quanh những người này đi, nếu ngươi hiện tại nhận thua có lẽ còn có thể giữ lại một chút mặt mũi, bằng không chờ hạ thua, không chỉ có đồ vật về ta, ngay cả mặt mũi cũng đã không có. Chân Dung cười lạnh một tiếng, như cũng bảo chỉ một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng. Đừng vô nghĩa, muốn đánh liền chạy nhanh. Đoạn dịch rất là vô ngữ nói một tiếng. Giống dạng. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tuyệt đối thực lực. Trần Dục giọng nói tiếng nói vừa rực, trong tay lam quang chợt lóe. Một con thân hình thật lớn màu đen tinh tinh xuất hiện ở Trần Dục sau lưng. Nay chỉ hắc tinh tinh trừ bỏ thân thể có ba bốn mễ đại ở ngoài, một đôi nắm tay càng là cực đại vô cùng, thả toàn thân đều là cơ bắp, một triệu hồi ra tới liền hùng hổ đấm đánh chính mình ngực, biểu hiện thập phần kích động. Tới. Trần Dục mạnh nhất một con dị thú, Lực Vương tinh tinh. Thật không nghĩ tới Trần Dục ngay từ đầu liền triệu hoán này chỉ dị thú, xem ra là chuẩn bị không cho đoạn dịch bất luận cái gì cơ hội khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được Lực Vương tinh tinh như vậy đáng sợ khí thế, thật không biết đoạn dịch hiện tại tâm tình như thế nào. Ta xem phòng trường là dọa nước tiểu đi, ngươi xem hắn động cũng không dám động, cười chết. Dị thú tên, Lực Vương Tinh Tinh. Dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, giá thú lực lượng hệ dị thú năng lực, cự lực quyền, sóng mặt đất quyền dị thú trạng thái, hứng phấn, khỏe mạnh, tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Lại là một còn Tinh Tinh. Không nghĩ tới ta cùng Tinh Tinh dị thú như vậy có duyên đối với ở đây những người khác tới nói, nay chỉ Lực Vương Tinh Tinh thật sự phi thường cường đại, liền tính là phong vân bảng xếp hạng so Trần Dục còn cao kia mấy người, ở đối mặt Lực Vương Tinh Tinh thời điểm, cũng không dám nói 100% có thể thắng. Nhưng đối với trước mắt Đoạn Dịch tới nói, này chỉ lực Vương Tinh Tinh đã là không đủ nhìn. Liên Tuyết Địa khu vực bá chủ cấp dị thú, tứ lực kết vượng, đều bị ta giải quyết, ngươi này chỉ lực Vương Tinh Tinh lại có thể như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cự lực Tuyết vượng lợi hại. Đoạn Dịch khẽ cười, cười ngẩng đầu nhìn nhìn này chỉ lực Vương Tinh Tinh. Như thế nào? Có phải hay không sợ hãi? Như vậy đi, ta đại phát từ bi, nhường ngươi ba chiêu, ngươi xem, coi thế nào. Ha ha ha. Trần Dục ở nhìn đến Đoạn Dịch chậm chạp không có triệu hồi ra dị thú khi, liền cho rằng hắn là sợ hãi, vì thế cười nhẹ nói. Sợ hãi? Ngượng ngùng cũng không có ta chẳng qua là muốn nhìn xem, chờ hạ lớn như vậy một con dị thú ngã xuống đất trên mặt, sẽ khiến cho như thế nào chấn động. Theo sau đoạn dịch trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia lam quang, một chương tản ra màu lam quang mang linh tạm xuất hiện ở đoạn dịch trong tay. Theo sau linh tạm cùng với lam quang lập tức biến thành một con thật lớn mã xạ, xuất hiện ở đoạn dịch phía sau. Ngay sau đó toàn bộ chiến đấu trường độ ấm nháy mắt giảm xuống, thậm chí trên mặt đất còn đã bắt đầu kết băng, ở đây rất nhiều vây xem trung học, miệng mũi chi gian thế nhưng cùng với mù. Chờ đến đại gia phản ứng lại đây lúc sau, liền thấy được đoạn dịch phía sau, kia một con thật lớn màu lam đại mã xạ. Lúc này Băng Phách Độc xà đang ở dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm Lực Vương Tinh Tinh, bình tĩnh phun lười rắn, không hề có một chút khẩn trương. Này, đây là Băng Phách Độc Sả, không đúng a, Băng Phách Độc Sả như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ hà khí? Hơn nữa này hơi thở giống như cũng có chút không thích hợp đi, đây là xác định là Băng Phách Độc Sả, không tốt. Chiến đấu nơi sân mặt thế nhưng toàn bộ cái băng thiên lột. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Sao có thể? Đó là đoạn dịch dị thú? Hắn dị thú không phải một con tiểu hồn sả sao? Chẳng lẽ? Ở một bên quan chiến Tô Liên Tuyết lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt. Trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi ghé vào chính mình tuyết ảnh lang trên người tiểu hổ xà, như thế nào một ngày không thấy, nó liền biến thành này phiên bộ dáng. Hào Cường, này băng phách độc xà hơi thở rõ ràng vượt qua tầm thường màu xanh lục phẩm chất dị thú, cái này đoạn dịch là thật sự có thực lực, vừa rồi ta còn tưởng rằng là ta hảo giác, hiện tại cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện cái này đoạn dịch là đồng tra cấp linh tạp sư a. Tô Liên tuyết bên cạnh hai người, cũng là kích động lập tức liền đứng lên. Viễn siêu màu xanh lục phẩm chất dị thú, khó trách ngươi một bộ không có sợ hai bộ dáng, xem ra ở ta đi rồi, ngươi đạt được không nhỏ cơ duyên. Tô liên tuyết rốt cuộc cùng đoạn dịch tách ra chỉ có một ngày mà thôi, có thể ở một ngày chi gian đem tiểu hồn xà tiến hóa vì băng phép độc xà, hơn nữa tự thân tu vi tăng lên tới đồng tàu cấp, cũng chỉ có một cái khả năng. Đó chính là ở trường học Bỉ Cành Trung, đạt được thứ gì ghê vớm. Không chỉ có bọn học sinh vẻ mặt khiếp sợ, ở đây còn có rất nhiều lao sư, bọn họ sắc mặt cũng cùng học sinh giống nhau, vô cùng khiếp sợ. Nay trong đó còn có một cái là đoạn dịch chủ nhiệm lớp đặng tìm, lúc này tựa như đang xem quỷ giống nhau, nhìn vào dịch cái đoạn không nghĩ tới trường học chung thế nhưng còn có người như vậy một nhân vật, xem ra là ta kiến thức hạn hẹp, đừng nói là ngươi kiến thức hạn hẹp, chúng ta làm đoạn dịch cùng lớp đồng học giống nhau hoàn toàn ngốc bựa. Đoạn dịch, ngươi có thể à, khi nào trộm phát dục, thế nhưng đem tiểu hồn xà tiến hóa thành như vậy cường đại lúc trước ở lớp thượng, nếu là có chọc tới người, còn thỉnh ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua à, chúng ta đều là bị hoàng đế mê hoặc. Chính là chính là, chúng ta đều là bà tốt, ở chiến đấu giữa sân vây xem đoạn dịch cùng lớp đồng học, lúc này đều hướng tới Lâm Hằng chạy qua đi. Bởi vì ở bọn họ xem ra, Lâm Hằng là đoạn dịch hảo bằng hữu, chỉ cần giao hảo hắn, như vậy cùng đoạn dịch quan hệ tự nhiên cũng liền hòa hoãn. Khụ khụ. Như thế nào lúc này nghĩ cùng Đoạn Dịch trở thành bạn tốt? Lúc trước không phải một bộ khinh thường nhân ra bộ dáng sao? Ai nha, đều là hoàng dễ kia tiểu tử làm hại, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra Đoạn Dịch không giống người thường chính là chính là, sau này chúng ta chính là Đoạn Dịch bạn bè tốt, ha ha ha. Không biết xấu hổ. Lâm Hằng rất là vô ngữ cười. Trần Dục ở nhìn đến Đoạn Dịch sở Triệu hồi ra tới dị thú khi, cũng là khiếp sợ, song quyền không tự giác liền nắm chặt. Chương 25 quá tiện nghi. Hừ. tưởng rằng ngươi liền nhất định có thể thắng lợi, ta lực vương tinh tinh cũng thuộc về màu xanh lục phẩm chất dị thú ai mạnh ai yếu còn không nhất định. Trần Dục nguyên bản cho rằng này 100% đạt được thắng lợi, nhưng là ở nhìn đến đoạn dịch Triệu Hồi Gia băng phách độc xạ lúc sau, hắn nháy mắt tin tưởng rất hơn phân nửa. Trần Dục hắn cũng không phải ngốc tử, cũng là có thể rõ ràng cảm giác đến băng phách độc xạ thực lực muốn xa xa vượt qua Lực Vương Tinh Tinh. Rốt cuộc tầm thường dị thú Triệu Hồi ra tới, có có thể thay đổi cảnh vật chung quanh năng lực. Thực rõ ràng này chỉ băng phách độc xạ tuyệt đối không đơn giản. Nhưng dù sao cũng là chính mình đối đoạn dịch khởi sướng khiêu chiến, hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể trực tiếp nhặt Hiện tại Trần Dục duy nhất trông cậy vào chính là chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Lợi dụng lực Vương Tinh Tinh cường đại bạo phát lực, một quyền bị thương nặng bằng phách độc xạ, đánh đến Đoạn Dịch trở tay không kịp, như vậy mới có một tia thắng lợi khả năng. "Vậy đến đây đi." Đoạn Dịch bình tĩnh nói. Đối diện Trần Dục ở nghe được Đoạn Dịch này một phen lời nói lúc sau, không nói hai lời, liền làm Lực Vương Tinh Tinh thú hướng tới băng phách độc xạ vọt qua đi. Không thể không nói, lực Vương Tinh Tinh tốc độ thật sự cực mau, thả sức bật kinh người. Trong nháy mắt liền đi tới băng phách độc xạ trước mắt, tay phải tản mát ra mãnh đủ khí lực, ý đồ hướng về phía băng phách vị trí dùng sức qua đi. Nhưng băng phách độc xà chính là liền cự lực tuyết vượng đều không bỏ ở trong mắt, này một con lực vương tinh tinh lại sao có thể có thắng lợi khả năng. Đóng băng thuật. Lực vương tinh tinh mới vừa một vọt tới băng phách độc xà trước mắt, liền lập tức cảm giác được hai chân mất đi chỉ giác. Ngay sau đó bay nhanh lan tràn đi lên, dùng tay gian một cái thật lớn khắc băng, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cấp đông lạnh ánh sáng. Băng phách độc xà trong miệng bỗng nhiên ngưng tụ trừ bỏ một đoàn uy lực cường đại màu lam sáng, về đã trở thành khắc băng lực tinh tinh phun ra qua đi. tia trực tiếp xỏ xuyên qua lực vương tinh, tinh băng theo tiếng nát. Lực Vương Tinh Tinh thật lớn thân thể bị tức khắc đánh bay, bụng xuất hiện đại diện tích tổn thương do giá rét, toàn thân không ngừng đang run rẩy. Miệng mũi ra không ngừng chảy ra máu, thế nào đều đã mất đi bất luận cái gì sức chiến đấu. Không thể nào, Lực Vương Tinh Tinh đây là bị nháy mắt hạ gục. Thiên đột, ngang nhau hai chỉ màu xanh lục phẩm chất dị thú, thế nhưng chiến lệch sẽ như vậy đại, ở đây vây xem các bạn học, căn bản còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền nhìn đến đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất Lực Vương Tinh, Tinh. Tuy rằng biết Trần Dục nhất định sẽ thua, nhưng ít nhất còn có thể kiên trì một hồi đi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là bị nháy mắt hạ gục. Xem ra trường học lựa chọn là chính xác, đứa nhỏ này hoàn toàn xứng đáng là đệ năm danh thậm chí ở đệ năm danh đều là nhân tài không được trọng dụng, liền loại thực lực này, ta xem trừ bỏ đệ một danh, kia tiểu tử trở về ở ngoài, còn lại mấy người phòng trừng tân bản không phải đối thủ ta nói Đặng lao sư, cái này đoạn dịch nhớ không lầm hình như là người 4 ban a, như thế nào cũng chưa gặp ngươi nhắc tới, ngươi này che giấu công tác làm được tự hào a. Hiện trường lao sư động tác nhất trí nhìn về phía một bên Đặng tìm, Ha ha. Ha ha, đừng nói là các ngươi, ta chính mình cũng không biết đứa nhỏ này nguyên lai like lợi hại như vậy. Ta này chủ nhiệm lớp làm được thật đúng là hảo thất bại a. Thế nhưng không có phát hiện như vậy một tiên tài học sinh đặng tìm trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ cười khổ vài tiếng lúc sau, xoay người rời đi. Đặng lao sư là muốn đi đâu? Một cái lao sư vội vàng gọi lại đặng tìm. Đi nơi nào? Đi tìm hiệu trưởng chịu đòn nhận tội, đặng tìm thật sâu thở dài một hơi, liền đi hướng phòng hiệu trưởng. Thế nhưng nháy mắt nháy mắt hạ gục lực Vương Tinh Tinh. Nhìn đoạn dịch lúc này bẩy ra ra tới kinh người thực lực, Tô Liên Tuyết hoàn toàn sợ ngây người, âm thầm nắm chặt nắm tay. Xem ra ta cần thiết phải nắm chặt thời gian tiến hóa ta Tuyết Hành Lang, bằng không thi đại học bên trong, sợ là căn bản lấy không được hảo thành tích lại còn có không đủ, còn cần ở đạt được một chương cường đại dị thú. Lúc này chiến đấu giữa sân, Trần Dục đã là trận tròn mắt, cả người dại ra ở vốn tưởng rằng có thể cùng cự lực quyết vượn không sai biệt lắm đâu, xem ra là ta nhiều lo lắng. Hai tác căn bản là không phải một cái cấp bậc. "Trở về đi." Băng Phách độc xà đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, Băng Phách độc xà lập tức biến thành một chương linh tạc bộ dáng, tiến vào tới rồi đoạn dịch trong cơ thể. Theo sau đoạn dịch thông dòng hướng tới Trần Dục đi qua, duỗi tay đem đặt ở trên ghế hai cái băng tinh thạch, cây cự lực toàn bộ đều thu vào tới rồi nhận chứa vật cầm lấy tấn khi, tức liền phục hồi tinh thần lại. Không nói hai lời, trực tiếp liền bắt được Đoạn Dịch tay. "Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ là một cướp?" Đoạn Dịch khẽ tao mày, nói, "Không phải, không phải." Trần Dục lắc lắc đầu, nói, "Ngươi rất lợi hại, ta xác thật đánh không lại ngươi, ta phục nhưng là này trường Tấn ảnh tích linh tạp có thể hay không bán cho ta. Bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, ngươi chỉ lo khai một cái giá." Trần Dục nhìn Đoạn Dịch nói, "Nga, nguyên lai like là phải làm sinh ý a, hảo thuyết, hảo thuyết." Đoạn Dịch tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau ngồi xuống ghế trên, bắt đầu tự hỏi khởi này Tấn ảnh tích giá cả tương đương màu xanh lục phẩm chất dị thú linh tạp, ít nói đều có thể bán cái 1-200 vạn, chính mình cái này tấn hành tích càng là màu xanh lục phẩm chất dị thú chung, rất cường đại tồn tại. Lại còn có có thể đem này làm tọa kỵ, treo đèo lội suối không nói chơi. Loại này nhiều công năng tính màu xanh lục phẩm chất dị thú, ít nói đều là 300 vạn trở lên. Liên ở Lâm Châm tự hỏi trong quá trình, Trần Dục trực tiếp mở miệng nói, một ngụm giới 300 vạn. Như thế nào? Này giá cả đảo cũng hợp lý, xem ở đồng học một hồi, ta liền. Đoạn dịch vừa mới chuẩn bị đáp ứng. Nơi xa cao ngàn dễ lập tức hô to một tiếng, ta ra 400 vạn. Cái này cao ngàn dễ đó là trường học Phong Vân bản trung, xếp hạng hạng 2, thực lực cũng là phi thường lợi hại. Trần Dục nghe vậy tức khắc mày liền nhíu lại. Cao ngàn dễ, ngươi mua tấn ảnh tích làm cái gì? Ngươi không đều đã có 2 chỉ màu xanh lục phẩm chất dị thú? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý vứt bỏ rất một con, ngược lại dung hợp tấn ảnh tích? Trần Dục có điểm khó chịu nói, kia đạo không phải, ta chẳng qua là cảm thấy tấn ảnh tích cái này dị thú, nếu chỉ bán 300 và nói, có điểm quá tiện nghi, giúp đoạn huynh để để giới mà thôi. Cao ngàn dế cười cười, nói, đối mặt như vậy lên nào ào giá cả, đoạn dịch tự nhiên là phi thường vui, khóe miệng trong lúc lơ đãng liền bắt đầu giơ lên. Ngươi, Trần Dục lập tức cắn chặt răng, nói, "420 vạn, không biết Đoạn huynh có không bán cho ta?" Mạnh, này. "Này giá cả nhưng thật ra không sai biệt lắm, Đoạn huynh có thể ra tay." Cao Ngàn dễ ở mặt trên hướng về phía Lâm Trầm, hô to một tiếng. "Nếu nói như vậy, vậy cấp." Đoạn Dịch lời nói lại chưa nói xong, lập tức đã bị một thanh niên cấp đánh gãy. Ngượng ngùng, "Đoạn Dịch là ta huynh đệ, cái này tấn ảnh tích ta muốn, ta ra 500 vạn." Nói chuyện đúng là Đoạn Dịch bạn tốt Lâm Hằng. Lúc này hắn ánh mắt kiên định nhìn Đoạn Dịch, nói, "Chương 26 thấy hiệu trưởng." "A, ngươi muốn? Ngươi sớm nói a." Thật là, Đoạn Dịch nghe được Lâm Hằng này một phen lời nói lúc sau, lập tức liền đứng lên, kích động nói: "Ta nhưng thật ra tưởng trước tiên nói, nhưng ai biết ngươi sẽ có màu xanh lục phẩm chất dị thu à, ta nói huynh đệ, ta tấn chức đến đồng tao cấp, đệ nhị trương dị thú linh tạp còn không có dung hợp, liền chờ ngươi này chỉ tấn ảnh tích." Lâm Hằng cười khổ nói: Haha. Ha. hảo thuyết, hảo thuyết. Chúng ta chờ hạ hảo hảo nói một cái giá." Bị Lâm Hằng như vậy vừa nhắc nhở, Đoạn Dịch tức khắc liền xấu hổ nở nụ cười. Sau đó hướng về phía bên cạnh Trần Dục nói: "Ngượng ngùng ta bằng hữu cũng muốn, vậy không thể đổi bán cho ngươi. Về sau nếu là ta lại được đến" nhất định sẽ tiện nghi bán cho người. Bye bye." Đoạn Dịch vừa nói xong, liền lập tức đi ra chiến đấu tràng. Lâm Hằng cũng là vội vàng liền theo đi lên. "Này, nay tính cái chuyện gì a? Ta đi." Trần Dục rất là vô ngữ lắc lắc đầu. Hôm nay thật là hắn từ trước tới nay nhất xui xẻo một này, không chỉ có mặt mũi quắt rác, ngay cả đồ vật cũng bạch bạch tặng người. Nhưng mà tạo thành này hết thảy đầu sọ gây tội, chính là cái kêu bọn dễ. Nếu không phải hắn ở một bên chêm ngoài thổi gió, chính mình có như thế nào sẽ như vậy xúc động đi khiêu chiến Đoạn Dịch. "Tiểu tử thối, ta hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi, ta liền không họ trận." Trần chân Dục tiếng nói vừa dứt liền lập tức hùng hộ đi ra chiến đấu tràng, bắt đầu tìm kiếm hoàng dễ bóng dáng. Náo nhiệt sau khi xem xong, ở đây đồng học cũng đều không có tiếp tục dừng lại ở chỗ này, xôi nổi đều tản ra, trở lại từng người phòng học. Haha, ha, ha. ngươi vừa rồi nói 500 vạn mua ta tấn ảnh tích là thật sự. Đoạn Dịch câu lấy Lâm Hằng bà vai, vẻ mặt ta mị cười. Tự nhiên là nghiêm túc, ở bên ngoài tưởng mua còn không nhất định có thể mua được đâu. Lâm Hằng ở đệ nhị chỉ dị thú lựa chọn thượng cũng là phi thường rồi dám, hôm nay ở nhìn đến Đoạn Dịch tấn ảnh tích lúc sau, hắn rốt cuộc làm quyết định, đó chính là lựa chọn này chỉ tấn ảnh tích. Vậy cho ngươi đi đến nỗi 500 vạn vẫn là thôi đi mấy năm nay đều là ngươi ở chiếu cô ta, ta nếu là lại thu ngươi tiền, kia cũng thật chính là quá không nhã khí." Đoạn Dịch cười cười, liền đem tấn ảnh tích linh tạp trực tiếp đưa cho Lâm Hằng. "A, miễn phí đưa, thật sự không cần tiền." Lâm Hằng vẻ mặt khiếp sợ nói. Rốt cuộc Lâm Hằng trong nhà là khai công ty lớn, rất có tiền, kẻ hèn 500 vạn với hắn mà nói căn bản không nói chơi. Nhưng hiện tại nghe được Đoạn Dịch muốn miễn phí đưa cho chính mình, trong lúc nhất thời bỗng nhiên có điểm không biết làm sao. "Thật sự, tặng cho ngươi." Đoạn Dịch gật, gật đầu. Đoạn Dịch ở vừa rồi nghe được Lâm Hằng phải tốn 500 vạn mua Samsung khi, thật sự tâm động, rốt cuộc 500 vạn đối với gia cảnh cũng không như thế nào giàu có đoạn dịch tới nói, xét thật xem như một số tiền khổng lồ. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình còn không có quật khởi phía trước, ở trường học bên trong đều là Lâm Hằng ở chiếu cố chính mình, không chỉ có ở vật chất nâng lên cung rất nhiều trợ giúp, còn thường xuyên giúp chính mình đánh nhau. Liên tử này phân hữu nghị, cũng tuyệt đối không thể nhận lấy 500 vạn. Không được, ta muốn khóc, nhịn không được. Lâm Hằng tức khắc liền ôm lấy đoạn dịch, hô lớn, quả nhiên là huynh đệ, cái gì đều không nói, đêm nay chúng ta hảo hảo đi ra ngoài ăn một bữa, ta mời khách. Không đúng, kế tiếp ở trường học Nhật tử, ngươi thức ăn ta đều bao. Đây chính là ngươi nói nga, ha ha, tuyệt không lời nói đùa. Nói xong, hai người liền kết bạn hướng tới cổng trường đi đến, dọc theo đường đi hoàn thanh tiếu ngựa không ngừng. Nhưng vào lúc này, đông nhiên ở đoạn dịch trước mặt xuất hiện một cái lao sư, chính vẻ mặt tán thưởng nhìn đoạn dịch. Đoạn dịch đúng không, vừa rồi ngươi thi đấu ta đều thấy được, thực lực thật sự phi thường không tồi. Lương Huy hướng về phía Lâm Trâm cười cười, nói, cái này Lương Huy đó là phụ trách trường học phong vân bảng lão sư. Nói đúng ra hẳn là chủ nhiệm, giống nhau cũng không có giản bại chỉ là yên lặng quan sát cùng tìm kiếm những cái đó ở trường học chung, thiên phú bất phạm học sinh. Nguyên lai like là lương lão sư, không biết tìm ta chuyện gì. Đoạn Dịch cung kính nói: "Lúc trước không có kịp thời phát hiện ngươi tồn tại, là chúng ta trường học công tác thất trách, cho nên vì buổi thường ngươi, chúng ta quyết định cho ngươi một phần khen thưởng khen thưởng." Đoạn Dịch cười cười, nói: "Chỉ sợ vừa rồi ta nếu bị thua, này phần khen thưởng cũng không có khả năng cho ta đi, Đoạn Dịch tự nhiên không phải ngốc tử. Ở vừa rồi không có xuất hiện, ngược lại ở chính mình đánh thắng Trần Dục lúc sau xuất hiện, thực rõ ràng chính là ở suy tính thực lực của chính mình." "Không tồi, tính ngươi cơ linh." Lương Huy đạo cũng không có phản bác. Hoa Hải nói, "Tiếc khen thưởng ngươi nếu là không cần đâu." "Đương nhiên muốn." "Nói đi, khen thưởng là cái gì đoạn dịch lúc này hai mắt bạ quang, rốt cuộc trường học ở khen thưởng học sinh khi, đều phi thường hào phóng, tùy tiện cấp mấy cái đồ vật, lấy ra đi bán, đều là thực đáng giá." Đặc biệt là trường học cái kia tàng bảo cát, đoạn dịch đã sớm tưởng đi vào hào hào nhìn một cái. Đáng tiếc cái kia tàng bảo cát trừ bộ tự cấp thi đại học đạt được hào thành tích đồng học ở ngoài, còn lại thời gian căn bản không có khả năng sẽ mở ra. Đi phòng hiệu trưởng gặp một lần hiệu trưởng đi, ngươi khen thưởng hiệu trưởng hắn lão nhân gia sẽ tự mình cho ngươi cái gì? Đi gặp hiệu trưởng hắn lão nhân gia Ta không đi." Đoạn Dịch tức khắc lui về phía sau hai bước. Rốt cuộc Đoạn Dịch ở xuyên qua trước vốn chính là một cái hư học sinh, giống nhau thấy chủ nhiệm cũng đã thực luôn cuống, này còn muốn gặp hiệu trưởng. Bản năng liền cảm thấy thập phần hoảng loạn. "Yên tâm đi, hiệu trưởng hắn lao nhân ra rất tốt, thập phần thưởng tức ngươi, đi một chuyến không có hại. Hơn nữa lần này khen thưởng thật sự thực phong phú, ngươi xác định không đi." Lương Huy hướng về phía Lâm châm cười cười. "Này, hảo đi, ta đi là được." Đoạn Dịch ở trần chờ một chút lúc sau, gật gật đầu. Rốt cuộc chính mình hiện tại chính là đệ tử tốt, thiên tài học sinh, hiệu trưởng thấy ta đều là muốn khách, khách khí khí khí ta còn có thể sợ hắn. Căn bản không giả, vậy là tốt rồi, hiện tại chạy nhanh đi thôi. Lương Huy vô vô đoạn dịch bả vai sau, liền lập tức rời đi. Còn ở một bên không dám nói lời nào Lâm Hằng, lúc này cũng đã đi tới. Hoa, wow. cái này ngươi phát đạt, hiệu trưởng muốn gặp ngươi, kia khẳng định là phải cho ngươi thứ tốt nếu là làm ngươi tiến vào tàng bảo các, nhất định nhớ do muốn chủ hành a, sau đó chia ta, làm ta nhìn một nhìn tàng bảo các bên trong rốt cuộc là cái gì." Lâm Hằng kích động nói. "Tôi đi, tàng bảo các ta như thế nào có tư cách tiến vào chứ không trò chuyện, ta đi tìm hiệu trưởng." "Mau đi đi, ta chờ ngươi." Lâm Hằng hướng về phía Đoạn Dịch nói, "Ân." Đoạn Dịch nói xong, liền hướng tới phòng hiệu trưởng kia một đống đại lâu chạy qua đi. Sau một lát, Đoạn Dịch liền đi tới phòng hiệu trưởng cửa, cung kính gõ gõ môn, nói, "Hiệu trưởng, ta là Đoạn Dịch." "Vào đi." Từ bên trong chuyển đến một trận gián mua thanh âm. Đoạn Dịch hít sâu một hơi lúc sau, đẩy ra đại môn, thong dong đi vào. Chương 27 kim sắt tay bài. Tới. Lúc này hiệu trưởng đang đứng ở ngoài cửa sổ, như là ở tự hỏi cái gì vấn đề. Ở nhìn đến Đoạn Dịch tiến vào lúc sau, liền lập tức quay đầu nhìn qua đi. Linh lực giao động quả nhiên rất mạnh, xem ra ở trường học Bí cảnh bên trong ngươi thật sự đạt được rất lớn cơ duyên. Hiệu trưởng từ đầu tới đuôi quan sát một lần đoạn dịch, người cười nói: "May mắn, may mắn mà thôi đoạn dịch, nhưng thật ra không có lạng tránh cái gì, rốt cuộc chính mình ở tiến vào Bí cảnh phía trước, xác sắc thật thật chỉ là một cái hất thiết cấp bậc thuần tu sư. Có thể ở ba ngày thời gian nội, nhất cử tấn chức đến đồng giao cấp, tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là đạt được đại cơ duyên. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hiện tại trong cơ thể hẳn là có được hai chỉ màu xanh lục phẩm chất trở lên dị thú hiệu trưởng quả nhiên thần cơ diệu toán." Hiệu trưởng Giản mua khuôn mặt lại lộ ra một tia mỉm cười, miệng hơi hơi nhếch lại, quả nhiên, tu vi có thể đạt được như thế bay nhanh tăng lên, khẳng định là đến từ chính vị thú phụng dưỡng ngược lại tự cấp dư người khen thưởng phía trước, ta còn có một cái nghi vấn. Hiệu trưởng ngồi xuống ghế trên, ý vị thâm trường nhìn Đoạn Dịch. Ngài mới nói, Đoạn Dịch rất là cung kính đáp lại. Rốt cuộc cái này hiệu trưởng chính là hoàng kim cấp linh tập sư, đối với trước mắt Đoạn Dịch tới nói, kia tuyệt đối là không thể trái kháng tồn tại. Hơn nữa Đoạn Dịch cũng đã đoán được hiệu trưởng sẽ hỏi cái gì, khẳng định là có quan hệ với băng phách độc xà sự tình. Rốt cuộc tiểu hồn xà như thế nào tiến hóa vì băng phách độc xà phương pháp, ở trường học trung sắc thật không nhắc tới. Kỳ thật chính là thỏa mãn ta một cái lòng hiếu kỳ mà thôi, không cần như vậy. Nhìn đến đoạn dịch như vậy câu nghệ bộ dáng, hiệu trưởng không chỉ có cười cười, hướng về phía đoạn dịch phất phắt tay, ý bảo hắn ngồi xuống. Sau đó hỏi, nếu ta không có nhớ lầm nói, băng phách độc xà này một cái tiến hóa đường bộ ở trường học là không có giáo, thư viện cũng cũng không có, ngươi là như thế nào biết được? Bởi vì ta tiểu hồn xà trời sinh liền cũng bị một kia hạt khí, nếu từ bỏ cái này, trực tiếp làm nó dựa theo truyền thống lộ tuyến tiến hóa vi huyết độc mãng. Như vậy liền quá đáng tiếc đến nỗi tiến hóa vì băng phách độc xà phương pháp, rất đơn giản, là ta một lần một lần thí ra tới. Cuối cùng xác định đối tiểu hồn xà có cảm ứng tiến hóa tài liệu vì, băng tinh thạch cùng với đại lượng màu trắng phẩm chất thu hoạch đến nỗi cụ thể sở yêu cầu tài liệu số lượng, nếu hiệu trưởng muốn biết, ta cũng có thể tất cả báo cho với người, cũng coi như đối trường học là một cái cống hiến." Đoạn dịch thập phần thông dong trả lời. Sớm tại chính mình cảm thấy đem tiểu hồn xà tiến hóa vì băng phách độc xà khi, hắn liền nghĩ tới vấn đề này, cho nên lúc này không có nhiều hơn do dự, lập tức phải trả lời ra tới. Hơn nữa đoạn dịch cũng đoán được hiệu trưởng tâm tư. Cụ thể như thế nào đạt được tiến hóa phương pháp kỳ thật căn bản không quan trọng, quan trọng chính là đoạn dịch có chịu hay không nói ra. Ha ha ha, quả nhiên thông minh, nhìn thấy đoạn dịch biết điều như vậy, hiệu trưởng tự nhiên cười càng thêm vui vẻ. Đoạn dịch thấy vậy, khẽ cười cười, liền cầm lấy trên mặt bàn giấy bút, đem tiến hóa băng phách độc xạ sở yêu cầu cụ thể tài liệu số lượng, toàn bộ đều liệt kê ra tới. Đương nhiên đoạn dịch viết bất quá chính là bình thường tiến hóa tài liệu mà thôi, đến nỗi cường lực tiến hóa tài liệu, đoạn dịch tắc không có viết ra tới. Rốt cuộc này liên quan đến chính mình hệ thống bí mật, hơn nữa vẫn là có tỉ lệ sinh ra bạo kích, có rất lớn không xác định nhân tố. Đối với người bình thường tới nói, vẫn là bình thường tiến hóa tới ổn thỏa một chút. Này đó là tiến hóa tài liệu đoạn dịch cười đem tờ giấy nhỏ đưa cho hiệu trưởng. "Làm không tồi, ngươi cũng coi như là vì chúng ta trường học lập một cái công lớn. Hơn nữa trường học dĩ vãng cũng không có thực tốt chú ý tới ngươi cho nên cố ý cho ngươi một cái bồi thường, ngươi cầm cái này tay bài, đi trước tàng bảo các tự hành chọn lựa hai kiện vật phẩm đi." Hiệu trưởng nói xong, liền từ ngăn kéo chung lấy ra một cái kim sắt tay bài, cười đưa cho Đoạn dịch. "Gì? Có thể tiến vào tàng bạo cấp hơn nữa có thể tùy cơ chọn lựa hai quyển?" Đoạn dịch còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần. Ha ha, không thôi, chạy nhanh đi thôi. Vậy đa tạ hiệu trưởng. Nghe được khẳng định hồi phục lúc sau, Đoạn Dịch không có chút nào do dự, lập tức liền cầm đi kim sắt tay bài, bay nhanh chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng. Nhìn Đoạn Dịch như thế hưng phấn thân ảnh, hiệu trưởng cũng thập phần vui mừng. Đồng thời ánh mắt lửa nóng nhìn trong tay băng phép độc xà tiến hóa phương pháp. Nếu là buồn giáo mặt khác học sinh, đều có thể giống như vậy thông minh, hiểu được nghiên cứu, chúng ta lại sao có thể chỉ trở thành xếp hạng đệ tam trường học. Hiệu trưởng cảm thán một phen lúc sau, liền lập tức bắt thông phòng giáo vụ chủ nhiệm điện thoại, làm này đem băng phế độc xà tiến hóa phương pháp thu nhận sử dụng đến thư viện trung, bảo tồn lên. Ta đi, thật đúng là làm ngươi tiến vào tàng bảo các, lại còn có có thể lấy hai kiện, ta sợ ngây người. Nhìn đoạn dịch trong tay kim sát tay bài, một bên Lâm Hằng mãn nhãn hâm mộ. Ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ chủ bài a, cũng làm cho ta quá xem quá nghiện. Lâm Hằng tuy rằng trong nhà tương đối có tiền, nhưng là có đôi khi rất nhiều chân quý bảo vật, liền tính là lại có tiền đều mua không tới. Này Diệu Quang Tam Trung tàng bảo các bị cất chứa rất nhiều bên ngoài không thấy được bảo vật, thậm chí còn có một ít cực kỳ thưa thất dị thú linh tạm, tục truyền nghe bên trong còn có cao đẳng phẩm chất dị linh tạm. Chẳng qua năm rồi tới có thể tiến vào tàng bảo các học sinh đều bị đều là nhân trung Long Vương, ánh mắt tự nhiên rất cao, gia tộc bên trong thế tất cũng là sẽ vì này chuẩn bị loại trình độ này dị thú linh tạp. Cho nên đảm bảo các bên trong có được cao đẳng phẩm chất dị thú linh tạp sự tình, cũng cũng chỉ là một cái nghe đồn mà thôi, cũng không có người chân thật gặp qua. Hiện giờ chính mình hảo huynh đệ Đoạn Dịch có thể tiến vào đến cái này đảm bảo các bên trong, tùy ý chọn lựa hai kiện, sao có thể không cho Lâm Hằng cảm thấy hâm mộ. Tiên tâm đi, ta sẽ chụp ảnh, nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ha, ha Đoạn Dịch vỗ, vỗ Lâm Hằng bả vai, cười nói. Ở hai người vui sướng nói chuyện phiếm chung, bất tri bất giác liền tới, tới rồi trường học tàng bảo các Ở tang bảo các cửa ngồi một cái trung niên đại thúc, trên người linh lực dao động cũng là rất cường đại, thế nhưng cũng là một người bạch ngân cấp bậc linh pháp sư. Nơi này không phải các ngươi hai cái có thể tới, chạy nhanh rời đi đi. Cái này trung niên đại thúc thập phần nghiêm khắc nhìn Đoạn Dịch cùng Lâm Hằng nói, rốt cuộc hiện tại cũng không có đến mở ra tàng bảo các nhật tự, trong tình huống bình thường sẽ không có người tìm đến, cái này trung niên đại thúc còn tưởng rằng là bọn họ đi làm đường, liền trách cứ bọn họ rời đi. Lão sư, ngươi hiểu lầm, ta là phụng hiệu trưởng mệnh lệnh, tiến vào bảo các tùy chọn lựa Đoạn Dịch nhìn thấy cái này trung niên đại thúc ngăn cản chính mình, liền lập tức liền trong lòng ngực móc ra kia cái kim sắt tay bài. Ở nhìn đến đoạn dịch trong tay kim sắt tay bài bên trong, Nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh Trung niên Đại thúc, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ngay sau đó lập tức liền chạy tới, cầm đi này cái kim sắt tay bài. Quả nhiên là kim sắt tay bài, hiện tại còn không phải tàng bảo các mở ra thời gian, hiệu trưởng thế nhưng có thể làm người tiến vào, xem ra là làm cái gì ghê gớm sự tình a. Trung niên Đại thúc nhìn trong tay kim sắt tay bài, miệng hơi hơi nhếch mãi. Phải biết rằng có thể đi vào trường học tàng bảo các tay bài, tổng cộng có hai loại, phân biệt là kim sắt tay bài cùng màu bạc tay bài. Kim sắc tay bài đại biểu cho cấp bậc cao nhất một loại, có thể tiến vào tàng bảo các chọn lựa hai kiện, đến nỗi màu bạc tay bài còn lại là yếu lược tốn một chút, chỉ có thể đủ chọn lựa một kiện. Cho nên thường thường có thể bị hiệu trưởng cho kim sắc tay bài học sinh, hoặc là chính là ở thi đại học bên trong đạt được phi thường hào thành tích học sinh, hoặc là chính là kia một ít siêu cấp thiên tài. Chương 28 thần bí của chủ. Có thể làm hiệu trưởng cho ngươi kim sắc tay bài, sắt thật dê bẫm. Ngươi có thể đi vào từ bên trong tùy ý chọn lựa hai kiện, thời gian không hạn. Ở xác nhận kim sắc tay bài không có lầm lúc sau, trung niên đại thúc xem đoạn dịch ánh mắt lập tức liền thay đổi. Đa tạ sư. Đoạn Dịch hướng về phía Trung niên đại thúc cười cười lúc sau, liền lập tức chạy vào tàng bảo các bên trong. Phía sau Lâm Hằng cũng là yên lặng đi theo, còn tưởng thừa dịp Trung niên đại thúc thả lòng thời khắc, chuồn êm đi vào. Đã có thể vào lúc này một cái bàn tay to, đương trường liền bắt được hắn. Ai cho phép ngươi tiến vào, cho ta hảo hảo đốc. Trung niên đại thúc tức giận hướng về phía Lâm Hằng, nói: "Ai nha, lão sư, ta là Đoạn Dịch hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, ta liền vào xem, không trộm lấy đồ vật." Lâm Hằng rất là ngoan ngoãn nói, không có khả năng, nói thêm nữa một câu, ta cho ngươi ném văn gia. Lâm Hằng nghe vậy tức khắc liền xấu hổ nợ nụ cười, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Nhưng mà Đoạn Dịch lúc này cũng không có để ý tới Lâm Hằng, kích động chạy vào tàng bảo các bên trong. Vừa tiến vào tàng bảo các bên trong, Đoạn Dịch đồng từ tức khắc liền chấn động một chút. Lúc này hiện lên ở Đoạn Dịch trước mặt hoặc là chính là từng hàng chân quý tiến hóa tài liệu, hoặc là chính là một ít năng lượng dao động rất cường đại linh tạm, thậm chí còn có một ít mặt khác chân quý tiểu đồ vật. Hoa. Đây là ở trường học mỗi người đều tha thiết ước mơ tiến vào tàng bảo các. Ca. Đoạn Dịch một đám xem qua đi, đôi mắt đều đã xem thẳng, liền kém chạy ra nước miếng. Loại thuộc linh thảo tên, lộ thảo phẩm chất Màu xanh lù. Giới thiệu: Mỗi ngày hấp thu sáng sớm ẩn chứa xung tốc linh lực giọt sương, cuối cùng tiến hóa mà thành linh thảo, thông thường dùng cho thủy hệ dị thú tiến hóa tài liệu. Loại thuộc: Linh thảo tên Hỏa Tâm Thảo phẩm chất, màu xanh lù. Giới thiệu: Ở ngọn lửa bên trong da đời linh thảo, trong cơ thể ẩn chứa cường đại hỏa hệ năng lượng, thông thường dùng làm hỏa hệ dị thú tiến hóa tài liệu. Loại thuộc: Linh thạch tên Sa Chi tinh thạch phẩm chất, màu xanh lù. Giới thiệu: Ở trong sa mạc sinh tồn màu xanh lục phẩm chất trở lên thuộc hệ thú, tử vong khi có tỷ lệ rơi xuống, thông thường dùng làm thuộc hệ dị tiến hóa tài liệu. Đoạn dịch chỉ là hơi chút vừa thấy. Trong đầu liền xuất hiện đại lượng linh hảo, linh thạch tin tức, trong lúc nhất thời thật đúng là làm đoạn dịch vô pháp chọn lựa. Có không giúp ta trực tiếp sàng chọn ra sở yêu cầu tiến hóa tài liệu, đoạn dịch ở vì xuyên qua trước, cũng là duyệt thư vô số thư mê, đối mặt bàn tay vàng tự nhiên sẽ không xa lạ, thường thường dưới tình huống như vậy, đều là sẽ có cái này hiệu quả. Thỉnh ký chủ nói ra yêu cầu tiến hóa tài liệu. Quả nhiên như đoạn dịch theo như lời giống nhau, trong đầu lập tức liền vang lên một đoạn không có cảm tình máy móc thanh âm. Ta thật sự quá cơ trí. Đoạn dịch không cấm khẽ miệng hơi, hơi lên. Chính mình băng phách độc sở yêu cầu tài liệu, quá mức với hi hữu, phân biệt là lòng chi vậy mười phiến. Cùng Long chi tinh huyết một tích, cũng biết nơi này rốt cuộc có thể hay không có. Ông không xác định tâm tình, Đoạn Dịch hô một tiếng, "Giúp ta sàng chọn ra Long chi vậy cùng Long chi tinh huyết đã chịu ký chủ tìm cầu, đang ở vì này sàng chọn." Nơi này cũng không có này hai cái vật phẩm. Hệ thống nói thập phần ngắn gọn, nói chuyện liền không có thanh âm. Quả nhiên, nơi này rốt cuộc chỉ là một cái tiểu thành thị cao trung mà thôi, sao có thể sẽ có long tộc dị thú trên người tài liệu? Chính mình nghĩ đến, có điểm nhiều. Đoạn Dịch hơi hơi tự rêu vài câu. Rốt cuộc ở Đoạn Dịch trong trí nhớ, long tộc dị thú cho dù là nhất rác rưởi một loại, đều là hùng thú cấp bậc Tuyệt đối không phải tầm thường gia thú, có thể so sánh. Tính, trước mắt vẫn là trước suy xét cự lựcuyết vượn tiến hóa tài liệu đi cự lực thảo loại này còn tính tương đối hi hữu, lực lượng tinh thạch nhưng thật ra có thể từ nơi này trực tiếp lấy đi. Đoạn Dịch ở tự hỏi một phen lúc sau, liền làm hệ thống sảng chọn ra lực lượng tinh thạch. Lúc này hệ thống động tác liền rất nhanh, trong nháy mắt liền vì Đoạn Dịch đoạn dịch đánh dấu ra lực lượng tinh thạch vị trí. Vì thế Đoạn Dịch liền căn cứ hệ thống đánh dấu vị trí, từ trên giá gỡ xuống một cái hộp. Mở ra lúc sau, quả nhiên không lải nhien, bên trong đúng là một quả lực lượng tinh thạch. Đến nơi cuối cùng một cái chọn lựa cơ hội, Đoạn Dịch tắc lâm vào do dự bên trong. Nếu là lại chọn lựa thượng một cái lực lượng tinh thạch, như vậy trực tiếp liền thỏa mãn cự lực tuyết vượng cường lực tiến hóa điều kiện chi nhất. Nhưng là trước mắt cự lực tuyết vượng còn ở vào tân sinh nhi trạng thái, muốn tới trưởng thành lên, đạt tới có thể tiến hóa tiến bộ, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Liên tính chính mình mỗi ngày uy nó thiên tài địa bảo, ở thi đại học phía trước cũng là không có khả năng có thể trưởng thành lên. Tuy rằng trước mắt đoạn dịch dựa vào màu lam phẩm chất băng phách độc xạ, thi đại học cũng không áp lực. Nhưng trung quy tự thân thực lực vẫn là có điểm yếu đi, trường học, học tập dẫn khí thuật tuy rằng thực không tồi, nhưng muốn đuổi theo thượng những cái đó thiên tài, vẫn là xa xa không đủ chỉ bằng đến xem, cái này tàng bảo các bên trong, nhưng có so dẫn khí thuật càng cường đại tu luyện công pháp. Một lát tự hỏi lúc sau, Đoạn Dịch liền lập tức đi tới một bên phóng tiểu đồ vật cái giá bên. Nơi này đặt tuyệt đại bộ phận đều là một ít tạp vật cùng thư tịch. Này đó tạp vật Đoạn Dịch tắc không có bất luận cái gì hứng thú, ánh mắt gắt gao tỏa định ở kia một ít thư tịch chung. Không phải này một cái, cũng không phải này một cái Đoạn Dịch từng cuốn mở ra qua đi, đáng tiếc tuyệt đại bộ phận đều chỉ là một ít lịch sử điển cố, hoặc là một ít sơn giả tin đồn thú vị thư tịch. Tu luyện công pháp thực sự là nhìn không tới đã có thể vào lúc này, Đoạn Dịch dõng nhiên cảm nhận được hệ thống ra đa kiểm tra đo lường hình ảnh chung, xuất hiện một cái màu đỏ quan điểm. Ta đi, màu vàng cùng màu xanh lục quan điểm ta đảo biết là cái gì, này màu đỏ quan điểm là cái gì ngọn ý? Đoạn Dịch tức khắc cả kinh. Kiểm tra đo lường đến phía trước xuất hiện một quyển, Tàn phá quy trụ. Tàn phá quy chủ, đó là cái quỷ gì đồ vật? Đoạn Dịch vẻ mặt kinh ngạc, nhưng là hệ thống có thể chuyên môn nhắc nhở hắn, kia khẳng định không phải là tầm thường đồ vật. Vì thế Đoạn Dịch lập tức liền dựa theo hệ thống nhắc nhở phương hướng, chạy chậm qua đi. Kết quả ở một cái lao thử cửa động, phát hiện một quyển chỉ còn lại có một nửa da dê của quỷ. Cái này da dê quyển trục bị dùng làm đồ lao thử động đồ vật, lúc này mặt trên che kín cho bụi. Ở Long Hiếu kỳ sử dụng hạ, đoạn dịch đem này rửa sạch, sạch sẽ. Kết quả liền lập tức thấy được ra dê quyển trục thượng ba cái rõ ràng chữ to. Huyền Tiên Quyết. Đây là. Đoạn dịch không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu đọc lên. Sau một lát, đoạn dịch đồng tử kịch liệt chấn động một chút, trong lúc nhất thời không cẩm chắc, ra dê quyển trục rất tới rồi mặt đất. Loại thuộc: Linh bảo, tu luyện công pháp, trước tên: Huyền Tiên Quyết phẩm chất: Kim sắc. Giới thiệu, thượng cổ thời kỳ đại năng sáng chế siêu cường tu luyện pháp môn, nếu thu thập hoàn chỉnh, nhưng đạt được các đảo Lam Hải tinh tiền nhiệm gì một loại tu luyện công pháp. Huyền Tiên Quyết. Thế nhưng ở trường học tàng bảo các trung sẽ có như vậy đáng sợ tu luyện công pháp, tuy rằng chỉ là trước ngưỡng uốn, nhưng cũng đã song bạo dẫn khí quyết. Này nếu là thu thập hoàn chỉnh, chỉ sợ chính mình thật sự liền có thể nắm giữ một môn siêu cường đại tu luyện công pháp chẳng qua vì sao như vậy lợi hại thượng cổ tu luyện công pháp, thế nhưng sẽ không có người lấy đi. Hơn nữa vẫn là bị như thế tùy ý bỏ, thậm chí còn dùng làm đồ lão thử động. Đoạn dịch lúc này nội tâm dù cho cực kỳ khiếp sợ, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Chương 29 ăn uống quả thích. Bất quá tuy rằng nội tâm cực kỳ chấn động, nhưng Đoạn Dịch vẫn là tận lực bình tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc loại người này có thể như vậy bị người tùy tay vứt bỏ, nói vậy căn bản là không có người biết được này tác dụng. Cái này ra dê quyển trục nói vậy không thuộc về tàng bảo các trung đồ vật, cho nên Đoạn Dịch liền trực tiếp đem này thu được nhẫn chữa vật trùng, sau đó làm bộ làm tịch lại cầm đi một cái lực lượng tinh thạch. Sau đó chụp mấy tấm ảnh chụp lúc sau, đi ra tàng bảo cát. Nhanh như vậy, tàng bảo cát trung niên đại thúc, nhìn đến Đoạn Dịch lập tức liền ra tới, cảm thấy có điểm kinh ngạc. Bình thường tới nói tiến vào tàng bảo các cơ hội đều là phi thường thưa thất, có thể đi vào học sinh, thường thường đều là sẽ châm trước hồi lâu, thậm chí còn có ngây người một ngày, nhưng cái này đoạn dịch thế nhưng còn không có nửa giờ liền ra tới, Lao sư, ta đã tuyển hảo, chính là này hai cái lực lượng tinh thạch. Đoạn dịch đem hai cái trứng gà lớn nhỏ đa quý đưa cho cái này trung niên đại thúc. Không thành vấn đề, đây là chính người lựa chọn, ta sẽ không quá nhiều can thiệp ở nhìn đến đoạn dịch trong tay hai cái lực lượng tinh thạch khi, trung niên đại thúc hơi hơi kinh ngạc một chút, cuộc nơi đó mặt chính là bảy biển rất nhiều tiến hóa tài nguyên có thể chuẩn bị không thể nghi ngờ trực tiếp tìm ra lực lượng tinh thạch, mà chỉ dùng nửa giờ không đến, tốc độ này sát thật cực mau. Ai nha, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới à, có hay không đã quên cho ta chủ A nha. Lâm Hằng nhìn đến đoạn dịch lúc sau, vội vàng liền chạy qua đi. Yên tâm đi, đã sớm trùng hảo. Đoạn dịch hướng về phía Lâm Hằng cười cười, tiếp theo liền đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Hằng. Lâm Hằng không nói hai lời, trực tiếp liền mở ra ảnh chụp, ở nhìn đến ảnh chụp bên trong đồ vật sau, sắc mặt vô cùng khiếp sợ. Lão sư, không biết trường học tàng bảo các bên trong đồ vật, có thể không thể bán. Ta tưởng mua sắm một ít. Lâm Hằng càng xem càng muốn, lúc này hướng về phía Trung niên đại thúc nói: "Tàng bảo các đồ vật sẽ không bán, đều là trường học chuyên môn dùng để khen thưởng những cái đó thiên phú dị bẩm học sinh." Trung niên đại thúc một ngụm liền từ chối Lâm Hằng: "Ai, đáng tiếc, đáng tiếc a." Lâm Hằng thật sâu thở dài một hơi, liền đưa điện thoại di động đổi cho Đoàn Dịch. Tuy rằng không có mua được, nhưng cũng may cũng qua một phen mắt nghiệm, cũng coi như không tồi. Lực lượng tinh thần à, thứ này cũng cực kỳ thưa thớt, bất quá đoạn Dịch, người muốn hắn làm cái gì?" Lâm Hằng nghi hoặc hỏi. "Tự nhiên là vì tiến hóa, muốn biết nói, liền chạy nhanh mời ta ăn cơm, bằng không ta không nói cho ngươi." Đoạn Dịch sờ sụp bụng, ám chỉ Lâm Hằng. "Hảo thuyết, chúng ta hiện tại liền đi." Lao sư tái kiến. Nói xong đoạn dịch cùng Lâm Hằng, liền lập tức rời đi tàng bảo các, đi ra cổng trường. Diệu Quang thị, thiên hà khách sạn lớn. Diệu Quang thị một cái xếp hạng đệ nhị khách sạn lớn, khoảng cách Diệu Quang Tam trung nhất tiếp cận, cho nên Lâm Hằng liền trực tiếp mang theo Đoạn Dịch đi tới nơi này. "Thế nào, cái này khách sạn đủ cấp bậc đi không tồi không tồi, ta còn là lần đầu tiên đi vào nơi này đâu." Đoạn Dịch ở nhìn đến Lâm Hằng mang chính mình đi vào cái này thiên hà khách sạn lớn khi, nội tâm cũng cảm thấy thực kinh ngạc. Ở Dĩ Vãng Lâm Hằng cũng không phải không có mang quá đoạn dịch đi ra ngoài ăn cơm, nhưng đều là một ít tầm thường tiệm cơm hoặc là khách sạn, giống như vậy trực tiếp mang đoạn dịch đi vào toàn thị xếp hạng đệ nhị khách sạn lớn, kia vẫn là lần đầu. Đêm nay muốn ăn cái gì ăn cái gì, hết thảy tiêu phi đều từ ta Lâm mẫu người mua đơn. Nói chuyện Lâm Hằng liền kêu tới người phục vụ, đến một cái xa hoa ghế lô, mang theo đoạn dịch trực tiếp đi vào. Cái này ghế lô ở vào khách sạn lầu 3, trang hoàng phi thường xa hoa, không gian cũng lạ rất lớn. Ta đây liền không khí. Đoàn dịch không khách khí, lập tức cắp mở ra thực đơn. Nay một giờ ta đều phải, còn có này một giờ. Đúng rồi, cái này muốn 5 phân, cái này cũng muốn 5 phần, cuối cùng này một tờ cũng để muốn. Nói xong, Đoạn Dịch liền đem thực đơn đưa cho một bên người phục vụ. Cái này người phục vụ nhìn đến Đoạn Dịch như vậy xa hoa lãng phí gọi món ăn, nội tâm cũng là phi thường chấn động, không nói hai lời, liền cầm thực đơn đi ra ngoài. Thức mau, ở cái này ghế lô trung gian một trương bản lớn thượng bày biện dạm dạp thức ăn. Ta đi. Điểm nhiều như vậy, hai chúng ta ăn xong sao? Lâm Hằng nuốt nuốt nước miếng, nói. Hai chúng ta đương nhiên là ăn không hết, nhưng là hơn nữa nó liền không nhất định. Đoạn Dịch hướng về phía Lâm Hằng cười cười. Ngay sau đó liền lập tức đem băng phách độc xà triệu hoán ra tới. Từ nó trở nên rất mạnh lúc sau, lượng cơm ăn cũng là gia tăng rồi rất nhiều. Là người nói làm ta tùy tiện điểm, cũng không thể đổi ý nga. Đoạn dịch một bên giải thích, một bên đem một ít thịt cá đặt tới trên mặt đất, làm băng phách độc xà ăn luôn. Hiện giờ tiểu hồn xà tiến hóa đến băng phách độc xà lúc sau, làm đoạn dịch nhất đau đầu đó là cái này, lượng cơm ăn lớn rất nhiều, mỗi ngày chỉ là nó đồ ăn, liền phải tiêu phí rất nhiều tiền, xem ra phải nắm chặt thời gian kiếm tiền. Bằng không dưỡng đều nuôi không nổi. Hùng chi còn có một con gào khóc đòi ăn cự lực vượng, không thể nghi ngờ là dấu đồ bỉ Đoạn Dịch tự cấp băng phách độc xạ chuẩn bị tốt đồ ăn lúc sau, cũng là lập tức liền ngồi đi xuống, ăn uống thỏa thích lên. Thật lương a, chạy nhanh ăn nha. Đoạn Dịch rất là hưởng thụ nói. Ha ha ha, hảo. Đêm nay tùy ý ăn. Lâm Hằng nếu quyết định thỉnh Đoạn Dịch tác cơm, tự nhiên sẽ không để ý điểm này tìm cơm, rốt cuộc Đoạn Dịch còn miễn phí tặng chính mình một chương màu xanh lục phẩm chất dị thú linh tạm, kẻ hèn một bữa cơm liền tính cái gì. Vì thế Lâm Hằng cũng ngồi xuống, một bên ăn uống thỏa thích, một bên cùng Đoạn Dịch trò chuyện lên. Đoạn Dịch, còn có 1 tháng chúng ta liền tốt nghiệp, chúng ta hai anh em lập tức muốn ai đi đường nấy ta đồng theo một tinh tu vi. Hơn nữa ngươi cho ta màu xanh lục phẩm chất dị thú linh tạp, dung hợp lúc sau, trên người cũng có được hai cái cường đại màu xanh lục phẩm chất dị thú, hẳn là có thể khảo nhập một cái không tội linh tạp sư đại học ngay từ đầu ta còn ở lo lắng ngươi, hiện tại ngươi có cái này băng phách độc xạ, xem ra cũng là thế tất hội khảo nhập linh tạp sư đại học. Đó là tự nhiên, lấy ta trước mắt thực lực, thoả thỏa. Đoạn dịch hơi hơi gật đầu. Bất quá đoạn dịch, huynh đệ ta và ngươi nói một câu, ngươi không cần để ở trong lòng linh tạm sư đại học, học phí phi thường san quý, hơn nữa các loại sinh hoạt phí, dị thú đào tạo phí từ từ, nói ngắn lại một năm chi tiêu tuyệt đối rất lớn. Vừa rồi đáp ứng cho ngươi 500 vạn, ta còn là cho ngươi đi. Lâm Hằng ở rối rắm nửa ngày lúc sau, vẫn là lựa chọn cấp đoạn dịch tiền. Đoạn dịch nghe vậy tức khắc liền lắc lắc đầu, nói, "Đừng. Ta đáp ứng rồi sự tình, sẽ không đổi ý, đến nỗi tiền vấn đề, ta sẽ giải quyết. Ta ở trong bi cảnh còn đạt được rất nhiều không tồi linh thảo, linh thạch, đều là có thể bán một cái hào giá cả, sẽ không thiếu tiền đoạn dịch." Tự nhiên biết Lâm Hằng là ở vì chính mình suy xét, nhưng là cho tới nay Lâm Hằng liền giúp hắn quá nhiều vội, nếu còn muốn tự cấp chính mình 500 vạn, đoạn dịch lương tâm thượng vẫn là có điểm không qua được. Chương 30 bắt đầu tu luyện. Này Ai, kia như vậy đi, có thể cho thúc thúc cá gì đến ta ba công ty đi làm, mỗi tháng tránh cũng nhiều, còn không cần nơi nơi chạy, an toàn nhiều, ngươi xem coi thế nào. đoạn dịch cha mẹ làm công tác là khai đường dài xe vượt tải, cơ hồ 1 năm 4 mùa đều ở bên ngoài chạy đường dài, chẳng những tránh không đến bao nhiêu tiền, lại còn có phi thường nguy hiểm. Phải biết rằng ở Lam Hải Tinh trung tồn tại đủ loại không gian cái khe, đại lượng dị thú tùy thời sẽ từ bên trong xuất hiện, hoặc là những cái đó đã ở tại nhân loại thế giới dị thú, cũng thường xuyên sẽ tập kích nhân loại. Tuy rằng rất ít phát sinh như vậy trường hợp, nhưng cũng tồn tại đại lượng an toàn tai hoang Lâm Hằng cũng là suy xét tới rồi điểm này, lúc này liền lập tức xách ra tới. Nay đảo có thể, bất quá ta ba mẹ hiện tại cũng không ở nhà, cũng không biết khi nào trở về, vẫn là chờ bọn họ trở về lúc sau, ở hào hào hỏi một chút đi. Lâm Hằng cái này thỉnh cầu, Đoạn Dịch cũng cảm thấy phi thường nhiệt đồng, vì thế cũng không có cự tuyệt. Thật mau, ở một bữa cơm lúc sau, Lâm Hằng cùng Đoạn Dịch, cùng với nằm trên mặt đất băng phách độc xà, đều là vẻ mặt thỏa mãn. Đi thôi, sắp trời không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Ở nghỉ ngơi sau một lát, Đoạn Dịch liền thu hồi băng phách xà, cùng Lâm Hằng đi tới khách sạn trước để chỗ, bắt đầu tính tiền. Ngươi hảo, các ngươi tổng cộng tiêu phí 15 vạn 8300, xin hỏi soát tạp vẫn là tiền mặt? Soát. Soát tạp đi. Tuy rằng hoa 500 vạn, mua một con cường đại màu xanh lục phẩm chất dị thú, Lâm Hằng sẽ không cảm thấy có cái gì đau lòng. Nhưng kẻ hèn một bữa cơm liền phải 15 vạn nhiều, cái này làm cho Lâm Hằng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm đi đau. Nhưng thịt đau về thịt đau, Lâm Hằng vẫn là thực sản khoái tính tiền. Theo sau cho nhau cáo biệt, liền ai về nhà nấy. Lúc này đoạn dịch một đường bước chậm về tới trong nhà. Liên lập tức tự nhẫn chữ vật trùng, đem nửa bức huyền thiên lấy ra tới. Lúc ấy còn ở tàng bảo các bên trong, Đoạn Dịch cũng không có nhìn kỹ, hiện tại về tới trong nhà, vừa lúc liền có thể hào hảo tu luyện một chút. Đoạn Dịch ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn khắc họa nửa bộ Huyền Thiên Quyết ra dê quyển trục. Ở cái này ra dê quyển trục thượng, trừ bỏ trên cùng viết một đại đoạn giới thiệu văn tự ở ngoài, dư lại liền toàn bộ đều là một loạt động tác. Trước mắt có thể thấy rõ chỉ có phía trước 8 động tác, đến nơi thứ 8 cái động tác mặt sau nội dung, tất bởi vì hư hao, vô pháp thấy được. Đoạn Dịch nhìn mặt trên văn tự giới thiệu, hiểu biết đến cái này Thiên Quyết hẳn là có 18 cái động tác, đáng tiếc hư hao một nửa. Mà sau trước mắt căn bản vô pháp biết cụ thể có cái gì. Vì thế Đoạn Dịch đang xem rõ ràng này tám động tác lúc sau, ở trong đầu qua vài biến. Sau đó hơi hơi gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, theo trong đầu nhớ kỹ tám động tác, đôi tay chậm rãi diễn luyện lên. Bởi vì là lần đầu tiên diễn luyện, Đoạn Dịch đánh phi thường chúc chắc, nhưng chỉ là thô sơ giản lược diễn luyện một liền, Đoạn Dịch liền lập tức cảm nhận được trong cơ thể linh lực dao động. Quả nhiên khó lường, chỉ là trước tám động tác, thế nhưng liền có thể kéo như vậy cường đại linh lực, hội nhập đến linh hồn của chính mình trong biển. Đoạn Dịch rất là kinh ngạc nhếch mãi. Theo sau Đoạn Dịch mã bất đình đề, lập tức lại tiếp tục diễn luyện lên. Tuy rằng này đó động tác thoạt nhìn cũng không có cái gì chỗ khó, nhưng ở trong chứa chi tiết lại phi thường nhiều, đồng thời trong cơ thể linh hồn hải dao động cũng rất lớn. Đặc biệt là linh hồn hải chỗ đệ nhị điều linh lực kinh mạch, dao động tương đương rõ ràng, giống như là trong nháy mắt dũng mãnh vào đại lượng linh lực giống nhau, trong lúc nhất thời nội đoạn dịch cảm nhận được thống khổ. Nhưng con Hạo, tăng lên là rõ ràng, liền tính ở đâu, cũng muốn chịu được trụ. Hơn nữa đoạn dịch còn cảm nhận được tựa hồ chính mình diễn luyện này tám động tác, trung quanh thiên địa trung linh lực đều là không ngừng hướng hắn nơi này tụ tập, thập phần thần kỳ. Chẳng qua, này tám như rất đơn giản động tác, hao tổn thể lực lại rất lớn chỉ là hơi chút diễn luyện hai bộ, Đoạn Dịch liền cảm giác được có điểm phát lực, mồ hôi ngăn không được đi xuống lưu. Nhưng hiệu quả xác thật là tương đương rõ ràng, xa xa không phải cái kia dẫn khí quyết có thể cùng so sánh. Vì thế Đoạn Dịch thừa dịp còn có một chút sức lực, liền tiếp tục diễn luyện lần thứ ba. Ở sau khi trống rức, liền lập tức nằm liệt ngồi ở trên sofa, đã không có một chút khí lực. Hôm nay liền đến đây tôi. Theo sau Đoạn Dịch liền nghiêng tranh ở trên sofa, mở ra TV làm tin địa báo, chúc mừng Bạch Kim năm sao siêu cường linh tạp sư Vương Thần Tiên Sinh, hôm qua đi trước ga cấp không gian cái khe, thành công phong ấn một con mẫu cam phẩm chất siêu năng tộc dị thú. Buổi thị tin tức, gần nhất ta thị giáo khu xuất hiện một cái Cế cấp không gian cái khe, trao ra đại lượng cường đại dị thú, trước mắt chính phủ đã phái quân đội đi trước trấn áp, đồng thời thành mời có thực lực khai hoang giả tiến vào không gian cái khe trùng, săn giết, phong ấn dị thú. Nhìn TV trung truyền phát tin tin tức, đoạn dịch không cấm thập phần cả khái, tuy rằng ở Diệu Quang khu phố, thoạt nhìn phi thường an toàn. Nhưng là sở dĩ bọn họ có thể an toàn sinh hoạt ở thành thị trung, chính là có này đó cường đại linh tạp sư, ở vì bọn họ con gánh nặng đi trước. Lần trước đoạn dịch liền gặp một con hành yêu, nếu không phải quân đội cường đại linh tạp sư kịp thời đổ tới, chỉ sợ đoạn dịch ở ấy cũng đã ngọn cụ đòi. Nhưng cũng không cần tưởng quá nhiều, rốt cuộc chính mình trước mắt cũng coi như bắt đầu có một chút sức chiến đấu, hiện giờ liền tính là lần nữa đụng tới Ảnh yêu, cũng là có năng lực đem này tiêu diệt. Duy nhất lo lắng chính là phụ mẫu của chính mình, cái này đường dài xe vận tải công tác, thật là có điểm nguy hiểm. Hy vọng có thể thuyết phục bọn họ, đi lâm hàng trong nhà công ty đi làm đi đoạn dịch ở nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, liền không hề nghĩ nhiều, vọt một cái nước ấm tắm, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường đi ngủ. Ngay kế, sáng sớm, đoạn dịch như thường lui tới giống nhau, một đường đi bộ đi trường học đi học. Chẳng qua duy nhất cảm thấy bất đồng chính là Xung quanh đồng học xem chính mình ánh mắt đã xảy ra rất lớn biến hóa. Ban đầu bọn họ đều là khinh thường xem Đoạn Dịch, thậm chí còn các loại xa lánh Đoạn Dịch, nhưng ngày hôm qua Đoạn Dịch cùng Trần Dục trận chiến ấy lúc sau, Đoạn Dịch xem như hoàn toàn nổi danh. Hiện giờ chính là cao tam 4 ban, nhất lệ ngữ học sinh. Ngay cả ban đầu vẫn luôn nhằm vào Đoạn Dịch chủ nhiệm lớp, đảng tìm đều bắt đầu quan tâm khởi Đoạn Dịch. Thậm chí còn đưa ra phải vì Đoạn Dịch học bù, đáng tiếc Đoạn Dịch đối văn hóa khóa thực sự không có gì hứng thú, trực tiếp viện từ chối. Đến nỗi hoàn dễ, không biết là cái gì nguyên nhân, hôm nay không có tới đi học. Theo trung quanh đồng học nói, là bị Trần hung hăng tấu một đốn. Trong nhà mặt giúp hắn tìm một cái nghỉ dài hạn, trừ bỏ thi đại học ngày trở về, còn lại đều sẽ không lại đến trường học. Thật mau, buổi sáng chương trình học liền đi qua. Đoạn Dịch cùng Lâm Hằng ở ăn xong cơm chưa lúc sau, ở trường học sân thể dục tản bộ. Ngay từ đầu chỉ có Đoạn Dịch cùng Lâm Hằng hai người, nhưng hôm nay Đoạn Dịch nổi danh lúc sau, tự nhiên mà vậy chúng quanh liền nhiều ra rất nhiều người, tựa như lúc trước quay chúng quanh hoàng rễ giống nhau. Thậm chí có một ít đều đã bắt đầu thổi phồng đi lên. Nhưng nhưng vào lúc này, một cái làm Đoạn Dịch quen thuộc nữ tử, hướng tới hắn đã đi tới. Chương 311 Tô gia. Thấy như vậy một màn, Lâm Hằng tức khắc liền minh bạch, thực thức thời liền mang theo chúng quanh đồng học rời đi. Đồng thời hướng về phía Đoạn Dịch lộ ra một cái ý vị thâm trường tới cười. "Lan." Đoạn Dịch lập tức liền minh bạch Lâm Hằng nụ cười này hàng nghĩa, hướng về phía hắn hô to một tiếng. "Ai ra, ta hiểu ta hiểu, ha ha." Lâm Hằng nói xong liền, lập tức chạy ra. Lúc này, cũng chỉ giữ lại Tô Liên Tuyết đứng ở lâm châm trước mặt. Ngượng ngùng, bọn họ đều là ở nói giỡn. Đoạn Dịch hướng về phía Tô Liên Tuyết nói, "Không quan hệ, ngày hôm qua bày ra ra tới thực lực thật sự rất lợi hại." Tô Liên Tuyết hơi hơi cười, nói, "May mắn, may mắn mà thôi, may mắn." Ta nhưng không quá tin a, rốt cuộc ngươi chính là chính mình sở soạn ra một cái tiến hóa lộ tuyến, ta nghe nói ngươi còn đem tiến hóa phương pháp giao cho trường học, thật sự thực ghê gớm vốn dĩ liền không phải cái gì đáng giá giấu giếm sự tình, nói nữa, ta công bố đi ra ngoài, còn đổi lấy tiến vào trường học tàng bảo các tư cách, cớ sao mà không làm? Đoạn Dịch cười cười, thật sự có điểm hâm mộ ngươi, hiệu trưởng cùng ông nội của ta là lao đồng học, ta đều không có cơ hội tiến bảo, không nghĩ tới ngươi trực tiếp liền đi vào. Tô Liên Tuyết ở ngày hôm qua sẽ biết Đoạn Dịch tiến vào tàng bảo các tin tức, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút hâm mộ. Tuy rằng lấy Tô Liên Tuyết ra tộc năng lực, thu thập đến này đó sang quý tiến hóa tài liệu, cũng không phải cái gì rất khó sự tình, nhưng tiến vào học viện Tàng Bảo các chính là một loại vinh dự, không chỉ là đạt được cái gì tiến hóa tài liệu linh tinh. Tính, ta hôm nay tới tìm ngươi kỳ thật là vì mặt khác một sự kiện, ngươi hẳn là không có quên đi. Tô Liên Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía Đoạn Dịch, nói: "Tự nhiên sẽ không, rốt cuộc thu ngươi nhận chữ vật, ta cũng không dám quên. Tiếc hảo, chúng ta hiện tại liền đi thôi hiện tại." Đoạn Dịch tức khắc cả kinh, nói: "Buổi chiều không phải còn có khóa sao, nếu không chúng ta buổi tối đi." Sợ cái gì? Còn không phải là trốn học, lấy ngươi hiện tại thân phận, liền tính tiểu lao sư cũng sẽ không bắt ngươi thế nào." Tô Liên Tuyết hơi hơi mỉm cười, nói, "Vậy được rồi, chúng ta xuất phát đi." Đoạn Dịch trần chờ một chút, gật gật đầu, nói, "Còn không phải là trốn học sao? Ở xuyên qua trước chính mình lại không phải không có trải qua. Hơn nữa cái này Tô Liên Tuyết giữa chưa liền tới đây tìm chính mình, nói vậy khẳng định là nàng ra ra kia chỉ dị thú bệnh tình có chuyển biến xấu, nhất thời tình thế cấp bách, mới làm chính mình trốn học." Vì thế, Tô Liên Tuyết liền trực tiếp mang theo Đoạn Dịch rời đi trường học, ngồi trên một chiếc quý báo màu đen xe hơi. Ta cũng không ngờ ngươi, ông nội của ta Dị thú ở ngày hôm qua khi, tình huống bỗng nhiên liền lại ác liệt, hôm nay còn chuyên môn tìm bốn thị lợi hại nhất một cái Dị thú bác sĩ, nhưng đều bó tay không biện pháp này, chỉ Dị thú đối ông nội của ta tới nói trọng yếu phi thường, ở thời trước vì bảo hộ gia ra, ra bị một lần rất nghiêm trọng thương, nhiều năm qua vẫn luôn đều không thể chữa khỏi, hiện giờ đã tới rồi sắp tử vong nông nôi nếu ngươi thật sự có thể đem nó chữa khỏi, chúng ta Tô ra nhất định sẽ cho ngươi phong phú thủ lao. Vừa lên xe lúc sau, Tô Liên Tuyết liền lập tức đối đoạn dịch nói ra tình hình thực tế. Yên tâm, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể giúp ngươi gia gia khỏi. Đoạn Dịch Vô Vũ bộ ngực, thực tự tin nói, luận thực lực khả năng hiện tại Đoạn Dịch cũng không phải rất cường đại, nhưng luận trị liệu dị thú, Đoạn Dịch tuyệt đối có thể xưng là đương thời đại nhất. Trong bất chi bất giác, chiếc xe là được xử tới rồi vừa động biệt thự cửa. Này căn biệt thự trang hoàng phi thường xa hoa, tuy rằng tầng lầu không cao, chỉ có 5 tầng, nhưng chiếm địa diện tích phi thường đại, xem như ở Diệu Quang khu phố, tương đương có tiền một hộ nhà. Hơn nữa Đoạn Dịch cũng chú ý tới, ở biệt thự bên trừ bỏ ngừng này chiếc màu đen xe hơi ở ngoài, còn ngừng một chiếc màu đen bọc giáp trên xa, thực rõ ràng Tô gia tuyệt đối cùng quân đội có điều liên hệ. Tô Liên Tuyết không có cấp Lâm Châm giới thiệu cái gì, Vội vàng liền mang theo đoạn dịch đi vào. "Tiểu thương, ngươi không phải nói đi tìm chuyên nghiệp dị thú bác sĩ sao, như thế nào còn đem đồng học mang về tới?" Một cái đại khái 60 hơn tuổi quản gia đi ra, ở nhìn đến Tô Liên Tuyết phía sau cũng không có dị thú bác sĩ, ngược lại chỉ là một cái cùng Tô Liên Tuyết tuổi tác xấp xỉ thiếu niên, trong lúc nhất thời cảm thấy rất là nghi hoặc. "Vương thúc, vị này chính là ta mời đến chuyên nghiệp dị thú bác sĩ, ông nội của ta còn ở trong nhà sao?" Tô Liên Tuyết vội vội vàng và nói, cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. "A." Quản gia tức khắc gật mình, nhưng không nói thêm gì, chỉ là hơi hơi nhìn quét đoạn dịch liếc mắt một cái lúc sau. Liên lập tức nói, lao ra còn ở lầu 2. Theo sau, Tô Liên Tuyết liền lập tức mang theo đoạn dịch chạy lên lầu. Còn có như vậy tuổi trẻ dị thú bác sĩ, chẳng lẽ tiểu thư là bị lửa? Không được, vẫn là muốn theo sau nhìn xem, miễn cho xuất hiện cái gì nguy hiểm. Quản gia ở tự hỏi trong chốc lát lúc sau, cũng là lập tức chạy lên lầu. Bác sĩ Trần Ta dị thú còn có thể cứu chưa sao? Chỉ cần có thể cứu sống nó, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Lúc này một cái tóc trang xóa lao giả, vẻ mặt sốt ruột nghe. Ở lão giả trước mặt, nằm một con thân khoác ngổ bả cáo giáp, toàn thân tuyết trắng đại hùng. Chẳng qua này chỉ đại hùng hơi thở phi thường người bại, thả thân hình phi thường gầy úm, chợt nhìn đã là thời gian vô nhiều. Khò a, nay chỉ gió lốc chiến hùng nội thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa không có kịp thời điều dưỡng, nhiều năm qua vẫn luôn thương càng thêm thương, hiện giờ chỉ sợ đã là vô lực xoay chuyển trời đất a ta, ta xem Tô lao ra vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ đi, hảo hảo bồi xong này chỉ gió lốc chiến hùng cuối cùng một đoạn lữ trình, cũng không đến mức làm nó quá mức với thống khổ chết đi ở gió lốc chiến hùng trước mặt, ngồi một cái tóc có điểm trắng nam tử, hắn mang theo một bộ thản dày. Đôi mắt chính cầm chuyên nghiệp dụng cụ chẩn bệnh gió lốc chiến hùng tướng thế, Vị này dị thú bác sĩ tên là Trần Đức, y thuật lợi hại, từng thiếu trị càng quá rất nhiều dị thú, ở Diệu Quang thị xem như nổi tiếng nhất vọng một cái dị thú bác sĩ. Bác sĩ Trần, liền thật sự không có một chút biện pháp sao? Chẳng sợ liền tính không thể hoàn toàn chữa khỏi, làm nó sống lâu một đoạn thời gian cũng là có thể à. Tô Hải Thu bắt lấy Trần Đức cánh tay, gấp động nói: "Đều là phí công à, liền tính hiện tại có thể sử dụng một ít tăng cường khí huyết đan dược, mạnh mẽ sử gió lốc chiến hùng sống lâu một đoạn thời gian, nhưng như vậy sẽ chỉ làm nó càng thêm thống khổ, ta biết Tô lão gia cùng này chỉ gió lốc chiến hùng cảm tình rất sâu." Nói vậy ngươi cũng không hi vọng nó càng ngày càng thống khổ đi." Trần Đức hơi hơi thở dài một hơi, nói, nghe được lời này lúc sau, Tô Hải Thu tức khắc liền tuyệt vọng, chầm rãi ngồi xổm xuống dưới, dùng hòa ánh mắt, nhìn nằm trên mặt đất gió lốc chiến hùng, trong đầu không ngừng hồi ức tuổi trẻ khi cùng nó sóng vai chiến đấu hình ảnh. Khóe mắt không cấm chạy xuống một giọt nước mắt. Mà nằm trên mặt đất gió lốc chiến hùng cũng tựa hồ cảm thấy tới rồi chủ nhân tình cảm, hơi hơi mở mắt, hướng về phía Tô Hải Thu lộ ra một cái tươi cười. Dị thú tên, gió lốc chiến hùng dị thú phẩm chất, màu tím chủng tộc tính, giá thú lực lượng hệ, phong hệ. Dị thú năng lực Sóng mắt đất quyền, gió lốc quyền, phong linh thuật, cơn lốc cùng nhận dị thú trạng thái, tần chết, điểm đánh xem xét trị liệu phương pháp tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Lúc này đoạn dịch mới vừa bỏ mấy giai thang lầu, trong đầu liền lập tức giả quét tới rồi gió lốc chiến hùng tin tức. Đồng thời liền nghe được trên lầu chuyển đến thanh âm. Một bên Tô Liên Tuyết lập tức hô to một tiếng, "Ra ra. Gió lốc chiến hùng còn có thể cứu chữa." Chương 32 cuồng vọng. Cái gì? Ở nghe được chính mình cháu gái thanh âm lúc sau, Tô Hải thu tức hắc cả kinh. "Ra ra, gió lốc chiến hùng còn có thể cứu chữa?" Ta thỉnh đến một cái chuyên nghiệp dị thú bác sĩ. Tô Liên Tuyết một bên đưa, một bên hướng tới Tô Hải Thu chạy qua đi. "Tuyết Nhi, ngươi cũng không nên nói bậy, vị này bác sĩ Trần đã là bổn thì lợi hại nhất dị thú bác sĩ, hắn đều nói do lốc chiến hùng không cứu, còn có thể có ai có thể trị liệu." Tô Hải Thu đầu tiên là sửng suốt, sau đó phát hiện có thể là cháu gái đang an ủi chính mình, vì thế thở dài một hơi, nói: "Da da, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua cái kia chứa khỏi Tuyết Ảnh là người sao, ta đem hắn người tới." Tô Liên Tuyết vội vàng đem một bên góc đứng đoạn dịch, kéo lại đây. "Hắn? Nhi, ngươi không lầm đi, này tuổi liền cùng ngươi giống nhau đại a, liền tính ngươi theo như lời như vậy" Có nhất định ý thuật, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng so bác sĩ Trần còn lợi hại đi. Tô Hải Thu nhìn đến đoạn dịch như thế tuổi trẻ, rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hừ, tiểu hòa tử, trị liệu dị thú cũng không phải là đùa giỡn, nếu ngươi thật sự có hứng thú, vẫn là trở về nhiều học mấy năm trở ra đi. Trần Đức Ở vừa rồi nghe được Tô Liên Tuyết kêu cái gì thỉnh đến chuyên nghiệp dị thú bác sĩ khi, biểu tình liền thập phần khó chịu. Nghe nàng lời này, chẳng lẽ là đang nói ta không chuyên nghiệp? Vui đùa cái gì vậy? Tuổi không đại biểu hết thảy, nếu không tin ta nói, khiến cho ta trận bệnh một chút là được. Đoạn dịch tự nhiên biết chính mình khả năng sẽ bị hoài nghi, nhưng cũng không có để ý, nhàn nhạt nói, "Trẩn bệnh. Ngươi dùng cái gì chẩn bệnh? Cái gì công cụ đều không mang theo, thật sự hồ nháo." Trần Đức vẻ mặt khó chịu nói, "Bác sĩ Trần nói rất đúng, Tuyết Nhi vẫn là mang vị tiểu hình đệ này rời đi đi, ta còn muốn cùng gió lốc chiến hùng vượt qua này cuối cùng thời gian. Tô Hải Thu lúc này một lòng đều sắp tới đem tử vong gió lốc chiến hùng trên người, căn bản là vô tâm đi trách cứ bọn họ, hướng về phía bọn họ phất phắt tay. Ra ra, ta là Nghiêm ca. Tô ca. Liên tuyệt không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, trong lúc nhất thời rất là sốt ruột." tiểu tử, nghe ta một câu khuyên đi, hảo hảo trở về nhiều học mấy năm, như vậy đối với ngươi cùng dị thú đều có chỗ lợi." Trần Đức đánh ra liếc mắt một cái Đoạn Dịch, thử lạnh một tiếng, nói. Đoạn Dịch cũng không có để ý tới bọn họ, tiên lặng mở ra hệ thống thuộc tính giao diện. Điểm đánh xem xét trị liệu phương pháp. Trần Bệnh Một, đã từng bị màu tím phẩm chất dị thú, mây lửa cường sư đánh gãy đùi phải, cường đại ngọn lửa hơi thở cũng không có kịp thời thanh trừ, như cũng còn sót lại ở gió lốc chiến hùng đùi phải chung, dẫn tới nó hành động đã chịu hạn chế, nhanh nhẹn lực lớn biên độ giảm xuống. Trần Bệnh nhị, nhiều năm chiến đấu, làm gió lốc chiến hùng trong cơ thể để lại rất nhiều bệ kiến. Sau bị màu tím phẩm chất quỷ tộc dị thú, ma hồn thú trọng thương, bệnh kín cũng bị lôi kéo mà ra, dẫn tới toàn bộ bạo phát ra tới, làm này kẻ bên tử vong. Trị liệu, bởi vì kẻ bên tử vong, yêu cầu trước sử dụng khí huyết đan làm gió lốc chiến hùng khôi phục nhất định thể lực, sau đó sử dụng quỷ tâm thảo trị liệu gió lốc chiến hùng ngực ma hồn thú lưu lại miệng vết thương. Sau đó sử dụng tam khối băng tinh thạch, đem còn sót lại bên phải trên đùi ngọn lửa hơi thở toàn bộ triệt tiêu, tiếp theo sử dụng toái cốt trọng sinh phương pháp, đem lốc chiến hùng đùi phải hoàn toàn gỡ toái, phụ trợ sử dụng một ít thượng đẳng kim sang dược ngoài ra, nửa tháng nội liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn đến nỗi những cái đó bị lôi kéo ra tới bệnh kín, có thể thông qua dùng đại lượng cự lực thảo giải quyết, dự tính đại khái 10 cây tà hữu, dùng sau, nửa tháng nội bệnh kín đem toàn bộ thanh trừ. Nếu ta không có đoán sai nói, này chỉ do lốc chiến hùng đùi phải hẳn là chịu quá một lần rất nghiêm trọng thương đi, hơn nữa nhiều năm qua vẫn luôn không có khỏi hẳn. Đoạn Dịch ở toàn diện hiểu biết do lốc chiến hùng thương thế lúc sau, rất là thông dong nói: "Ngươi như thế nào biết?" Nguyên bản còn thập phần tuyệt vọng Tô Hải Thu tức khắc ánh mắt lên, kinh hỉ nhìn Dịch. "Gia gia, ta đã nói rồi, hắn thật là một cái thực chuyên nghiệp dị thú bác sĩ, ngươi liền tin hắn một lần đi." Tô Liên Tuyết nhìn đến Lâm Châm nháy mắt liền chỉ ra gió lốc chiến hùng một chỗ thương thế, cũng là cực kỳ vui vẻ. Mà một bên Trần Đức sau khi nghe được không cấm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: thử. Gió lốc chiến hùng hai cái đuổi một thô một thế, ba tuổi tiểu hài tử đều nhìn ra được tới là chịu quá thương tiểu tử, lão phu thành danh là lúc, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu, thừa dịp không ra cái gì đại sự, chạy nhanh rời đi, nếu là bị ngươi trị liệu lúc sau, gió lốc chiến hùng lập tức tử vong, đến lúc đó ngươi đã có thể chộp đại họa quản gia đem cái này vô tri tiểu tử xoa đi ra ngoài." Trần Đức tự hỏi khai dị thú phòng khám đã rất nhiều năm, ý thuật siêu quần, hiện giờ bị một tên mao đầu tiểu tử nhảy ra tùy ý chửi đối, tự nhiên rất là sinh khí. Ngượng ngùng bác sĩ Trần, ta đây liền đem đứa nhỏ này mang đi ra ngoài. Quản gia sau khi nói xong, lập tức liền kéo đoạn dịch tay, muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Trần Đức rốt cuộc ở Diệu Quang thị phi thường nổi danh, trần trị quá vô số dị thú, nhiều ít ở Diệu Quang thị có danh và người, bọn họ dị thú đều là Trần Đức trị liệu, loại này đại nhân vật tự nhiên là không thể đủ đắc tội. Vùng ta ra. Ta còn chưa nói xong đâu đoạn dịch lập tức liền ném ra hắn tay, sau đó nhìn về phía Tô Hải Thụ nói, ta chỉ bỏ biết là đùi phải bị thương ở ngoài, ta còn biết này chỉ gió lốc chiến hùng đùi phải là bị mây lửa cổn sư gây thương tích hơn nữa trên người nhiều chỗ bị kín, một hơi toàn bộ buộc phát ra tới, cho nên liền tạo thành hiện tại cái dạng này, người thế nhưng biết là mây lửa cổn sư gây thương tích, sao có thể? Tô Hải Thu vốn dĩ nghe được Trần Đức nói lúc sau, đối cái này đoạn dịch căn bản là không ôm hy vọng. Nhưng hiện tại bỗng nhiên nghe được mây lửa cổn sư ba chữ khi, đồng tử tức khắc co dù lại, kích động đứng lên. Trần Đức ở nghe được lẩm châm này lúc sau, cũng là chấn kinh rồi một chút, nhưng vẫn là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nhìn đối đoạn dịch, nhàn nhạt nói, như thế nào Ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Gió Lốc Chiến Hùng đùi phải thượng có một tảng lớn bọng dấu vết, ngươi sáng suốt lập tức liền nhìn ra tới, mà có năng lực đánh cho bị thương nó hỏa hệ dị thú, có thể đếm được trên đầu ngón tay bị ngươi đoán được là mây lửa công sư, liền thật cho rằng rất lợi hại. Đến nỗi những cái đó cái gì bậy kín, này ta xem Lốc tử đều biết đi, bằng không ngươi cho rằng một cái chân thương là có thể làm gió Lốc Chiến Hùng tần chết, ngươi lại nha lại nhải cái cái gì? Ỷ vào có điểm tư lịch liền rất lợi hại. Ta nói cho ngươi, này chỉ gió Lốc Chiến Hùng ta tuyệt đối trị hảo. Đoàn dịch lúc này không thể nhịn được nữa, chỉ vào chân đứt cái này lao Đông tây, nói. Gió giáng du tiện nói hai câu liền cho rằng rất lợi hại, chỉ nói là vô dụng, có bản lĩnh chớ khỏi rồi nói sau, ha ha. Nhìn đến thẹn quá thành giận Đoạn Dịch, Trần Đức cũng không có cảm thấy thực tức giận, tương phản còn cảm thấy có điểm buồn cười. Quả nhiên chính là một cái tiểu hài từ mà tôi, phát hiện chính mình đối lý chính là bắt đầu sinh khí. Ở hắn xem ra, Đoạn Dịch bất quá chính là một cái chê cười mà tôi, đến nỗi cái gì có thể chưa khỏi gió lốc chiến hùng linh tính nói, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Chương 33 vô chi tiểu nhi. Đúng vậy, ngươi nói quá đúng, có thể chứa khỏi gió lốc chiến hùng mới là mấu nhất. Đoạn Dịch nghe vậy cười cười nói, như vậy đi, nếu không chúng ta tới đánh cuộc. Nếu là ta có thể chữa khỏi gió lốc chiến hùng, ngươi liền kêu ta một tiếng sư phụ như thế nào? Cái này Trần Đức ở đoạn dịch xem ra, xác thật có như vậy một chút bản lĩnh, nhưng là có điểm quá mức với cuồng vọng, lấy hắn làm nghề y nhiều năm năng lực, tuyệt đối cũng là có thể nhìn ra được gió lốc chiến hùng vẫn là có trị liệu cơ hội. Nhưng là tỷ lệ quá thấp, hắn căn bản không muốn mến thử, vì chính là giữ được chính mình danh dự, loại người này mua danh chuốc tiếng đồ đệ, đoạn dịch thế tất phải hảo hảo giáo huấn một chút. Phụt. Tiểu tử à, ngươi cũng thật chính là đậu cười ta, chỉ bằng ngươi cũng có năng lực trị liệu hảo gió lốc chiến hùng. Ở nghe được đoạn dịch lời này lúc sau, Trần Đức không nhịn xuống lập tức liền phá lên cười. Xem ra hôm nay không hào hào giáo huấn một chút, ngươi thật đúng là chính là vô pháp vô tiên liền uấn ngươi theo như lời như vậy đi, nếu ngươi có thể trị hào gió lốc chiến hùng, ta liền kêu ngươi một tiếng sư phụ, nhưng ngươi nếu vô pháp chữa khỏi, thậm chí còn đem này trị chết nói, vậy không trách ta vô tình, đến lúc đó không chỉ có Tô gia chủ sẽ thu thập ngươi, ta cũng sẽ làm ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là xã hội quật. Đức nói chuyện hừ lạnh một tiếng. Ha ha, liền như ngươi theo như lời, Tô gia chủ, ngươi gió lốc chiến hùng liền giao cho ta đi, ta bảo đảm cho ngươi chữa khỏi. Đoạn Dịch ở nhìn đến Trần Đức đáp ứng lúc sau, khỏe miệng không cấm hơi hơi giơ lên, sau đó tự tin nhìn Tô Hải Thú nói: "Vô Tri tiểu nhi, thả xem ngươi như thế nào xấu mặt." Trần Đức vẻ mặt thong dong ngồi ở một bên ghế trên, lẳng lặng nhìn Đoạn Dịch biểu diễn. Hắn sở dĩ như vậy không có sợ hãi, là bởi vì hắn biết Đoạn Dịch ít nói một cái điểm, đó chính là do lốc chiến hùng còn có một chỗ rất nghiêm trọng tương thế, là quỷ tộc dị thú lưu lại, nhưng cái này Đoạn Dịch nhìn qua căn bản là không biết. Nếu là hắn thật sự xem nhẹ cái này miệng vết thương, trực tiếp động thủ trị liệu, tuyệt đối là sẽ dẫn tới trước tiên bùng nổ tương thế, làm gió lốc chiến hùng lập tức tử vong. Đến lúc đó thần tiễn tới, Đều cứu không được cái này Vô chi tiểu nhi. Tô Hải Thu nhìn hai người khác khẩu, trong lúc nhất thời cũng lâm vào dối rắm, không có lập tức cấp đoạn dịch hồi phục. Ra ra, ta nói chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Ta Tuyết Ảnh Lang ở trường học bí cảnh trung trọng thương, cái này đoạn dịch chỉ là tùy ý trị liệu vài cái, liền toàn bộ chưa khỏi, hơn nữa lực lượng còn so trước kia càng cường." Tô Liên Tuyết đối với Tô Hải Thu bên hai, nhẹ giọng nói, "Ngươi lúc ấy xác định là tận mắt nhìn thấy đến đoạn dịch động thủ trị liệu, không phải sử dụng mặt khác thủ pháp." Tô Hải Thu vẫn là có điểm nghi hoặc nói, "Rốt cuộc cái này đoạn dịch tuổi thật sự quá nhỏ." Phàm là hắn lớn tuổi một chút, Tô Hải Thu đều là sẽ lựa chọn tin tưởng. Thật sự, ta liền ở hắn sau lưng nhìn. Tô Liên Tuyết vội vàng đáp lại nói, một khi đã như vậy, liền cho nó một cái cơ hội đi. Tô Hải Thu hơi hơi chần chờ một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Trầm, nghiêm túc nói, ngươi là Têu Đoạn Dịch đi, nếu ngươi có thể trớ khỏi ta gió lốc chiến hủng, vô luận cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nhưng ngươi nếu là chị không hết, hoặc là trước tiên dẫn tới nó tử vong, như vậy ta lấy Tô gia danh nghĩa thế, tuyệt đối sẽ giết ngươi. Ngươi dám không dám đáp ứng? Có gì không dám? Đoạn Dịch kiên định nhìn về phía Tô Hải Thu. Nói, chỉ cần Tô ra chủ nguyện ý tin tưởng ta, ta dám cam đoan, gió lốc chiến hùng tuyệt đối có thể khỏi hẳn, thậm chí còn có tăng cường bộ phận thực lực. Hảo. Liên hướng ngươi cái này khí phách, lão phu nguyện ý tin tưởng ngươi một lần. Nhìn đoạn dịch như thế kiên định ánh mắt, Tô Hải Thu không cấm cảm thán một phen. Nhưng một bên Trần Đức liền không phải như vậy cho rằng, lúc này đang ở lấy một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn đoạn dịch. Miệng còn không ngừng thấp giọng nhếch mãi, thật là quá ngu xuẩn, vốn chính là một con thời gian vô nhiều gió lốc chiến hùng, vọng luôn có thể chữa khỏi cũng thôi, còn nói cái gì có thể tăng cường thực lực, thật là làm người cười đến rụng răng cười đi. Chờ lát nữa lao tử chính là sư phụ ngươi." Đoạn Dịch lúc này hướng tới gió lốc chiến hùng đi qua, đồng thời ánh mắt trắng liếc mắt một cái cái này mua danh chuột tiếng lao nhân, khinh thường nói một câu: "Tô gia chủ, ta trước trước tiên cùng ngươi nói một chút, ta trị liệu thủ pháp khả năng sẽ có điểm bạo lực, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được, đến lúc đó ta bảo đảm còn cho ngươi một cái sức chiến đấu bảo biểu gió lốc chiến hùng. Vì chờ hạ dập nát gió lốc chiến hùng đủ phải khi, không làm cho Tô Hải Thu hiểu lầm, vì thế Đoạn Dịch nghiêm túc giải thích một câu: "Nếu lão phu nguyện ý làm ngươi trị liệu, tự nhiên liền sẽ tin tưởng ngươi." Tô Hải Thu hơi hơi gật gật đầu, ý bảo Đoạn Dịch có thể vung tay thử một lần. Đồng thời một bên Tô Liên Tuyết cũng ở hẳn bên hai, vì hắn nghiêm túc giảng thuật, Đoạn Dịch trị liệu Tuyết ảnh làng quá trình. Đoạn Dịch đi tới gió lốc chiến hùng bên người, xúc lên hắn trước ngực một chỗ lông tóc, sau đó lại sờ sờ nó mặt khác mấy cái bộ vị, mày không cấm hơi hơi vừa nhíu. Nhìn đến Đoạn Dịch này phiên tùy ý sơ loạn, Trần Đức nhịn không được phá lên cười, nói: "Tiểu tử, ngươi liền trận bệnh công cụ đều không có, như thế nào có thể trận bệnh cụ thể bệnh tình?" Thật là cười chết ta nhắm lại ngươi miệng chó đi. Đoạn dịch tức giận đáp lại một câu sau đó nhìn về phía Tô Hải Thu nói: "Tô gia chủ, nếu ta đoán không lầm nói, Người gió Lốc Chiến Hùng trước một đoạn thời gian hẳn là đã chịu ma hồn thú công kích đi đoạn dịch này, nhìn như bình thường vừa hỏi, lại làm ở đây mọi người tức khắc cả kinh. Đặc biệt là một bên chân nước, sợ tới mức thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên, khó có thể tin nhìn đoạn dịch. Phải biết rằng Gió Lốc Chiến Hùng bị ma hồn thú gây thương tích, chân nước đều là không hiểu được, nhiều nhất cũng chính là biết là bị quỷ tộc dị thú gây thương tích, nhưng cái này đoạn dịch thế nhưng tinh tế tới rồi loại nào dị thú gây thương tích, đáng sợ nhất sự, hắn một cái trẩn bệnh công cụ đều không có sử dụng, là có thể biết hết thảy. Gia hỏa này là tình huống như thế nào? Tuy rằng Trần Đức lúc này nội tâm cực kỳ khiếp sợ, nhưng cẩn thận tưởng tượng liền lập tức bình tĩnh xuống dưới. Có thể biết được bệnh tình nhiều nhất chỉ có thể thuyết minh hắn vận khí không tồi, ở hơn nữa khả năng xem qua mấy quyển y thuật, hiểu được một ít gia lông. Nhưng có thể hay không chữa khỏi chính là mặt khác một chuyện. Cho nên Trần Đức vẫn như cũ vẫn là dùng đùa bợn ánh mắt nhìn vào dịch. Nhưng một bên Tô Hải Thu liền không phải như vậy tưởng, hắn lập tức kích động hướng tới đoạn dịch chạy qua đi, nói: "Ngươi là như thế nào biết được đoạn dịch cười cười, cũng không có cẩn thận vì Tô Hải Thu giải thích, mà là nhàn nhạt nói: "Tô gia chủ Ta hiện tại yêu cầu một gốc cây tên là Quỷ Tâm Thảo thực vận, đại khái mười mấy cây tà hữu cự lực thảo, ba viên băng tinh thạch, cùng với đại lượng khí huyết đan, kim sang dược cùng băng đạn, nếu ngươi có thể cho ta, này chỉ gió lốc chiến hùng, ta hiện tại liền có thể lập tức chữa khỏi Quỷ Tâm Thảo, cự lực thảo, băng tinh thạch. Tô Hải Thu nghe vậy, tức khác sử sốt, tuy rằng nội tâm vẫn là có điểm nghi hoặc, nhưng vẫn là làm quản gia lập tức đi chuẩn bị. Quỷ Tâm Thảo, tiểu tử, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, thứ này tổn chứa cường đại quỷ hồn lực, nếu nay chỉ gió lốc chiến hùng dung hạ, ta dám cắt định nó lập tức liền sẽ tự vong, khuyên vẫn là không cần làm như vậy. Nguyên bản Trần Đức còn ở trong lòng đối Đoạn Dịch ôm một tia khả năng, nhưng hiện tại biết được Đoạn Dịch phải dùng Quỷ Tâm Thảo trị liệu gió lốc chiến hùng khí, tức khắc liền phá lên cười. Chương 34 bước đầu tiên thành công. Câm miệng của ngươi lại bà, ngoan ngoắn nhìn là được, lại nha lải nhải. Đoạn Dịch nhìn về phía phía sau Trần Đức, rất là vô ngữ nói. Mà Tô Hải Thu nghe được Trần Đức nói lúc sau, mày lập tức liền nhíu lại, ánh mắt gắt gao nhìn Đoạn Dịch. Yên tâm đi, ra ra, Đoạn Dịch hắn thật sự rất lợi hại. Một bên Tô Liên Tắc cũng không có cho rằng Đoạn Dịch sợ làm có cái gì không ổn, vội vàng hướng về phía tô Hải Thu giọng nói. Cứ như vậy đi qua nửa giờ tà hữu. Thang lầu bỗng nhiên chuyển đến dồn dập tiếng bước chân, quản gia thở hổn hển dẫn theo một cái đại cái dương, chạy đi lên. Lao ra, nơi này đó là đoạn bác sĩ sở yêu cầu sở hữu tài liệu." Quản gia nói xong lúc sau, lập tức liền mở ra cái dương. Đoạn Dịch vội vàng đi qua, trong đầu ra đa giả quét cũng là lập tức kích phát. "Loại thuộc: Quỷ tâm thảo tên, lực lượng thảo phẩm chất, màu lam. Giới thiệu: Một loại sinh trưởng ở cường đại quỷ tộc dị thú xảo huyết mã thảo, trong cơ thể dấu diếm cường đại quỷ hồn chí lực, tầm thường dị không thể tùy dùng, giống như dùng làm trị liệu quỷ tộc dị lưu lại miệng vết thương, hoặc là quỷ tộc dị tiến hóa tài liệu." Quả nhiên là Quỷ tông thảo. Đoạn Dịch tức khắc ánh mắt sáng lên, nghi thầm, Tô ra không hổ là Diệu Quang thị cường đại gia tộc, màu lam phẩm chất linh ảo, thế nhưng nửa giờ liền làm tới rồi, thật sự lợi hại. Này đó băng tinh thạch, cự lực thảo tỷ lệ cũng đều phi thường không tồi, nhìn dáng vẻ nhất định hoa rất lớn một số tiền. Đoạn Dịch một kiện một kiện kiểm tra, miệng hơi hơi nhếch mãi. Một bên Trần Đức Tắc một bên uống nước trà, một bên khinh thường nhìn Đoạn Dịch, nhàn nhạt nói, "Tiểu tử, này một dương tài liệu giá, chính là phi thường sang quý, nếu là hiện tại từ bỏ, có lẽ còn kịp Đoạn Dịch căn bản là mặc kệ hắn, liên lặng từ cái dương trùng, lấy ra một cái bình nhỏ. Cái này bình nhỏ bên trong đều là một ít có thể cấp dị thú sử dụng khí huyết đan, đoạn dịch trực tiếp toàn bộ toàn bộ rót tới rồi gió lốc chiến hùng trong miệng. Hừ, liền dược lượng cũng không biết khống chế, thật cho rằng khí huyết đan ăn càng nhiều càng tốt. Khôi Hải nhìn đoạn dịch buồn cười thao tác, chân nước nhịn không được nợ nụ cười. Nhưng đoạn dịch hiện giờ hết sức chăm chú, lực chú ý tất cả tại gió lốc chiến hùng trên người, căn bản không có đi phản ứng chân nước. Ở khí huyết đan dùng xong lúc sau, liền lập tức lấy ra kia một gốc cây màu tím đen thả tản ra hắc khí quỷ thảo, đem này xoa nát lúc sau, bôi trên gió lốc chiến hùng màu đen miệng vết thương. Rõng Gió Lốc Chiến Hùng nguyên bản còn ở vào nửa hôn mê trạng thái, lúc này bởi vì Quỷ Tâm Thảo cường đại quỷ hồn chi lực nhập thể, tức khắc thống khổ gạo giống ra tới. Cái này xong rồi, ta đều cùng ngươi nhắc nhở quá bao nhiêu lần, Quỷ Tâm Thảo quỷ hồn chi lực quá mức với cường đại, tuy rằng có thể rõ ràng gió lốc chiến hùng trên người quỷ tộc dị thú lưu lại miệng vết thương, nhưng quá trình sẽ cực kỳ thống khổ, lấy hiện giờ gió lốc chiến hùng thể lực, căn bản không đủ để thừa nhận Tô gia chủ, nén bi đi. Trên nước mặt ngoài thực bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng kỳ thật trong lòng rất là cao hứng, bởi vì cái này dám vũ chính mình tiểu tử, lập tức liền phải nên đón đến từ Tô Hải Thù phẫn nộ. Nhưng Tô Hải Thu lúc này cũng không có lập tức phát tác, bởi vì Tô Liên Tuyết vẫn luôn gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, đồng thời vẫn luôn thấp giọng nói, từ từ, đang đợi chờ, đoạn dịch nhất định có thể. Mà đoạn dịch cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn, tuy rằng hệ thống trị liệu phương pháp không có khả năng sai lầm, nhưng hiện tại thoạt nhìn gió lốc chiến hùng sát thật phi thường nguy hiểm cảm giác. Giống, Chỉ thấy gió lốc chiến hùng lại là rít gào một tiếng, nhưng lần này trên người bỗng nhiên tản mát ra đại lượng hồng quang, theo này đó hồng quang xuất hiện, gió lốc chiến hùng cũng là thoải mái rất nhiều, dần dần an ổn xuống dưới. Lưỡi màu đen miệng vết thương lúc này cũng ở bay nhanh cấp lại, đại lượng hắc khí không ngừng từ trong cơ thể phát huy ra tới. Sao có thể? Thấy như vậy một màn phát sinh, Trần Đức kinh ngạc trong tay chén trà thiếu chút nữa đều không có cầm chắc. May mắn, nhất định là may mắn. Trần Đức trong lòng không ngừng ám chỉ, rốt cuộc gió lốc chiến hùng lực chỗ cái này quỷ tộc miệng vết thương không phải vết thương chí mạng, chỉ là chưa khỏi cái này vẫn là không đủ để làm gió lốc chiến hùng khôi phục, mẫu chốt vẫn là muốn xem có không thanh trừ những cái đó trầm kín. Liên bệnh kín miệng vết thương cũng không biết ở nơi nào, ta xem ngươi lại như thế nào chữa khỏi. Trần Đức lại một lần khôi phục tĩnh sắc mặt, thong dong trà. Nhưng một bên Tô Hải Thu tắc ăn không chịu nổi, lập tức kích động hô, lợi hại. Đoạn bác sĩ quả nhiên có thủ đoạn. Rốt cuộc ở chân Đức phía trước, Tô Hải Thu cũng thỉnh quá rất nhiều dị thú bác sĩ, liền tính biết gió lốc chiến hùng bị ma hồn thú gây thương tích, nhưng đều nói vô pháp chữa khỏi. Bởi vì gió lốc chiến hùng quá mức với hư nhược rồi, không chịu nổi quỷ tâm thảo lực lượng. Nhưng hiện tại cái này đoạn dịch thế nhưng làm được, này liền có thể thuyết minh, cái này đoạn dịch thật là có bản lĩnh, ít nhất so với kia lang băng muốn lợi hại rất nhiều. Tô gia chủ cũng không nên sốt rồi nha, gió lốc chiến hùng còn không phải giống nhau ở vào hôn mê trạng thái, có thể hay không chữa khỏi còn khó nói nga. Chân Đức nhìn đến Tô Hải Thu kích động bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Bị chân Đức như vậy vừa nhắc nhở, Tô Hải Thu lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Chân Đức nói không tồi, có thể trị Hảo Ma hồn thú thương chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi, mà sau những cái đó bệnh kín cùng với chân thương mới là mấu chốt. Lúc này còn không thể đủ hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Nhưng Đoạn Dịch ở nhìn đến bước đầu tiên đã sau khi thành công, liền không có bất luận cái gì băn khoăn, bởi vì này chỉ gió lốc chiến hùng đã thỏa thỏa có thể chữa khỏi, Tô gia chủ, kế tiếp ta sẽ rốt cuộc thu bạo, ngươi nhất định nhất định phải tin tưởng ta. Đoạn Dịch vẫn là có một chút băn sợ Tô Hải Thu hiểu lầm chính mình. Vì thế lại lần nữa nhắc nhở một tiếng, "Đoạn bác sĩ buông tay trị liệu đi, ta sẽ không ngăn trở với ngươi." Tô Hải Thu gật gật đầu, nói, "Tiếc hảo." Ở được đến Tô Hải Thu khẳng định hồi đáp lúc sau, đoạn dịch tay phải bỗng nhiên xuất hiện một trường tản ra màu lam quang mang linh tạp. Ngay sau đó cùng với một đạo lan quang, linh tạp hóa thành một con màu lam thật lớn mã xạ, xuất hiện ở đoạn dịch phía sau. Nhìn đến này chỉ băng phách độc xà lên sân khấu, ở đây mọi người sắc mặt tức khắc liền thay đổi. "Hảo cương đại hơi thở, nay chỉ băng phách nhìn tuyệt đối không giống bình thường A. Rõ ràng là màu xanh lục phẩm chất dị thú, lại có thể có màu lam phẩm chất dị thú hơi thở. Nghe gớm, xem ra cái này Đoạn Dịch ở các ngôi trường học nhất định cũng là một thiên tài cấp bậc nhân mà ta. Tô Hải Thu kinh ngạc hướng về phía Tô Liên Tuyết nói, "Không tội, hắn xác thật là trường học thiên tài học sinh." Tô Liên Tuyết lại một lần nhìn đến Đoạn Dịch băng phách độc xa, vẫn là cảm giác được thập phần khiếp sợ, đặc biệt là kia đáng sợ hàn khí, thế nhưng làm phòng này đều kết thượng một tầng xương. Một bên Trần Đức ở nhìn đến Đoạn Dịch băng phách độc xạ lúc sau, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Đương nhiên đây là đối Đoạn Dịch thực lực cảm thấy sợ, cũng không phải cái gọi là y thuận. Rõ ràng có như vậy cường đại thực lực, lại cam nguyện ra tới đương kẻ lừa đảo, thật là ngu xuẩn. Trần Đức càng thêm cảm thấy cái này đoạn dịch thập phân gốc, nhịn không được lắc lắc đầu. Chương 35 thiếu niên thần Ilya. Đoạn dịch tự nhiên không để ý đến này đó khiếp sợ thanh âm, mà là thông qua hệ thống, tìm ra gió lốc chiến hùng đùi phải bị thương cụ thể vị trí. Sau đó từ cái dương chung lấy ra 3 viên băng tinh thạch, dựa theo hệ thống đánh dấu vị trí, theo thứ tự bảy biện đi lên. Cứ như vậy băng tinh thạch bên trong lần chứa băng thuộc tính lực lượng, không ngừng ở triệt tiêu gió lốc chiến hùng đuổi phải chung còn sót lại ngọn lửa hơi thở. Cứ như vậy qua đi đại khái 10 phút hữu, ba viên tinh thạch bị hoàn toàn hấp thu đi vào, lốc chiến hùng đùi phải xương to rõ ràng rút nhỏ rất nhiều. Nhưng chỉ là rốt nhỏ mà thôi, cũng không có hoàn toàn biến mất. Ha ha ha, ta nói, rốt cuộc là ai nói cho người dùng băng tinh thạch có thể chữa khỏi gió lốc chiến hùng đuổi phải à, thật là cười chết ta, hợp với tam khối băng tinh thạch toàn bộ biến mất, gió lốc chiến hùng đuổi phải còn chỉ là tiêu sưng lên một chút, chẳng lẽ là không đủ, muốn tiếp theo sử dụng. Trần Đức nhìn đoạn dịch trị liệu gió lốc chiến hùng đuổi phải khi, nhìn không được phá lên cười. Một bên Tô Hải Thu cũng là sắc mặt có điểm ngưng trọc lên, này rốt cuộc băng tinh thạch cũng là không tiện nghi, một hơi ba viên qua đi, còn không, có chuyện biến tốt, liền liền tính là lại có tiền, cũng là có điểm tiện đao. Chỉ liệu còn không có kết thúc đâu, ngươi hạt kêu cái gì?" Đoạn dịch trắng liếc mắt một cái chân Đức, vì thế lập tức truyền nghiệm cho Băng Phách độc xà, làm này dùng đôi rắn trực tiếp đem gió lốc đuổi phải trực tiếp giơ giập nát. Băng Phách độc xà đã chịu mệnh lệnh lúc sau, hơi hơi gật gật đầu, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía gió lốc chiến hùng đuổi phải, thật lớn đuôi rắn lập tức liền hướng về phía gió lốc chiến hùng đuổi phải hùng hàng tạm xuống dưới. Người anh! Toàn bộ phòng ở đều vì nãy chấn động một chút, may mắn kiến đủ chắc, bằng không lần này vành kích qua đi, tuyệt đối là muốn sụp đi xuống. Đuôi phải bị đòn nghiêm trọng một chút lúc sau, nguyên bản còn có điểm muốn thức tỉnh gió lốc chiến hùng lập tức lại bởi vì kịch liệt thống khổ, tiếng ngắt đi qua. Không hổ là mẫu tím huyết thống dị thú, toàn thân cốt cách như thế cứng rắn, như vậy uy lực đòn nghiêm trọng, thế nhưng còn không có hoàn toàn vỡ vụn. Đoạn dịch ở nhìn đến gió lốc chiến hùng đuổi phải cũng không có hoàn toàn dập nát đi, hơi hơi có điểm giật mình. Vì thế liền tiếp tục làm băng phách độc xạ tiếp tục gõ. Cứ như vậy ở rắc trường gọi 3 4 hạ tả hữu lúc sau, gió lốc chiến hùng đùi phải rốt cuộc bị tạp thành huyết nhục mơ hồ. Tiểu tử thúi, quả nhiên là điên rồi, như vậy công kích gió lốc chiến hùng bị thương đùi phải, ta kết luận này chỉ gió lốc hùng đã tử vong. Tô gia chủ có thể động thủ giáo tiểu tử này. Chân Đức nhìn đến gió lốc chiến hùng đã không có bất luận cái gì động tính, liền cho rằng đã tử vong, vì thế kích động nói. Nhưng Tô Hải Thu tắc cũng không có để ý tới Chân Đức, vẻ mặt ngưng trọng nói, "Không đúng, còn chưa tử vong, ta trong cơ thể gió lốc chiến hùng linh tạm cũng không có vết nát, vẫn như cũ hảo hảo. Sao có thể? Như thế nghiêm trọng công kích còn không có lập tức tử vong, chẳng lẽ là vừa tài văn chương huyết đan khởi tác dụng?" Chân Đức vẻ mặt khiếp sợ nói, "Loạn dịch tắc không rảnh lo cùng cái này Chân Đức lý luận, lập tức từ nhỏ cái dương trung lấy ra một cái khắc bình nhỏ, bên trong chính là dị thú chuyên dụng kim san dược giống nhau chính là sử dụng, chính là dùng để trị liệu dị thú trên người da thịt, xương cốt trở thường thế. Đoạn Dịch Vội Vàng liền đem này bình kim sang dược tất cả đều ngã xuống này đuổi phải phía trên, sau đó hướng về phía quản gia nói, tìm hai căn côn sắt lại đây, muốn cùng này đuổi phải không sai biệt lắm chưởng, nhanh lên. Quản gia tức khắc cả kinh, Vội Vàng liền xuống lầu, sau một lát, liền mang lên hai căn côn sát. Vì thế Đoạn Dịch Vội Vàng từ nhỏ cái dương chung lấy ra băng đạc, đem gió lốc chiến hùng đuổi phải dùng côn cố định hảo lúc sau, nghiêm túc băng bó lên. Thu phục. Tô gia chủ, gió lốc chiến hùng đùi phải trong vòng nửa tháng nhất định khỏi hẳn. Đoạn dịch xoa xoa trên đầu mồ hôi, nói: "Nửa tháng. Như vậy chuẩn thiết. Nhiều ít năm bệnh cũ, tùy tiện gõ toái lúc sau khép lại, là có thể hoàn toàn khắc phục." Vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng nhìn không tới đoạn dịch rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nghe đến đoạn dịch nói cái gì trong vòng nửa tháng là có thể khỏi hẳn, vẫn là nhịn không được nợ đụ cười. Đúng, "Đúng đúng đúng, nửa tháng là có thể hảo, nhưng hiện tại mấu chốt không phải cái này đi, gió lốc chiến hùng trên người bệnh kín ngươi có thể chữa khỏi." Trần Đức dùng đùa bơn ngữ khi nói: "Đừng vâng nghĩa, ta hiện tại liền trị cho ngươi xem." chờ Têu sư phụ ta đi, Đoạn Dịch liền đoán được cái này, Trần Đức khẳng định vẫn là không tin, vì thế cũng chưa từng có nhiều giải thích, trực tiếp liền đem dương nhỏ trùng cự lực thảo đem ra. Sau đó dựa theo hệ thống sở đánh dấu bệnh kín vị trí, theo thứ tự đem cự lực thảo xoắn át, bôi trên đối ứng miệng vết thương. Thượng. Toàn bộ thu phục. Gió Lốc Chiến Hùng trên người tổng cộng có 7 chỗ năm xưa bị kín, Đoạn Dịch đem 7 cây cự lực thảo bôi đi lên, sau đó lại cầm lấy 8 cây cự lực thảo, trực tiếp nhét vào Gió Lốc Chiến Hùng trong miệng. Bởi vì cự lực thảo cường đại hiệu lực, Gió Lốc Chiến Hùng trên người bỗng nhiên liền bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bôi trên gió lốc chiến hùng trên người cự lực thảo lập tức đã bị hấp thu ngay sau đó gió lốc chiến hùng lập tức liền mở hai mắt vui sướng girít gào một tiếng nay một tiếng giết gào không chỉ là thân thể thượng cảm giác được vui sướng càng là một loại giải thoát nhiều năm qua thống khổ một hơi toàn bộ thành trừ cái loại này sản cảm hiện giờ gió lốc chiến hùng Tuy rằng còn đứng không đứng dậy nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được sinh mệnh lực được đến khôi phục đó là tràn đầy sức sống đến từ màu tím phẩm chất dị thú Huy Nghiêm cũng là lập tức tán phát ra tới thật sự chỉ hết ta cảm giác được gió lốc chiến hùng vô cùng kích động tâm tình Tô Hải Thu lúc này kích động hướng tới gió lốc chiến hùng chạy qua đi. Đến nỗi Trần Đức còn lại là vẻ mặt kinh hãi, lúc này đã một câu đều cũng không nói ra được. Ngay cả trong tay chén trà cũng đã rơi xuống ở trên mặt đất, cả người dại ra ở Hàn Dốt cũng là rượu quang thị thành danh nhiều năm dị thú bác sĩ, ở nhìn đến gió lốc chiến hùng như thế tràn ngập sức sống bộ dáng, tức khắc liền minh bạch hết thảy. Đó chính là cái này đoạn dịch thật sự làm được. Chẳng qua làm hắn vô pháp suy nghĩ cẩn thận sự, gió lốc chiến hùng trên người bậy kín, liền tính là dùng công cụ đều không thể chuẩn xác kiểm tra ra tới, cái này đoạn dịch cái gì cũng chưa dùng, chỉ dùng mắt thưởng chính là toàn bộ tìm đủ. Gió Lốc Chiến Hùng trên người bệnh kín còn cũng không có hoàn toàn khắc phục, cùng chân thương giống nhau, trong vòng nửa tháng định đem toàn bộ khắc phục, hiện giờ gió lốc chiến hùng đã là sinh mệnh vô ưu hơn nữa bởi vì cự lực thảo hiệu quả, gió lốc, chiến hùng lực lượng còn so trước tiêu cường đại hơn rất nhiều, điểm này chờ nửa tháng nó hoàn toàn khang phục lúc sau, liền có thể biết được. Đoạn Dịch vẻ mặt thông dong đứng ở một bên, nhìn kích động không thành bộ dáng Tô Hải Thu, nói: thân y đi về." "Thiếu niên thần y a." Tô Hải Thu kích động giắt đoạn Dịch tay, hưng phấn nói: "Đoạn thần y chỉ lo mở miệng, chỉ cần là lão phu khả năng cho phép độ vận, ta đều cho ngươi." Cái này không nóng nảy đoạn Dịch khẽ cười. cười. Sau đó nhìn về phía Trần Đức, nói: "Như thế nào? Bác sĩ Trần chẳng lẽ còn muốn chơi xấu?" Chương 36 danh dự quất rác. Hừ, tiểu tử không cần khinh người quá đáng. Lão phu thành danh là lúc, ngươi còn không biết ở ai trong bụng đâu. Đừng tưởng rằng trị liệu hào gió lốc chiến hùng liền vô pháp vô thiên. Trần Đức rốt cuộc một đống tuổi, cái này đoạn dịch đến tuổi tác tới nói, chính là Trần Đức đời cháu, muốn kêu hắn sư phụ, Trần Đức căn bản vô pháp kéo xuống cái này thể diện. Ta như thế nào chính là vô pháp vô thiên? Chẳng qua chính là tượng tỉnh ngươi tuân thủ hứa hẹn. Tôi ta một tiếng sư phụ thôi đương nhiên, nếu ngươi bận tâm thể diện, ta không ra khẩu, kia đạo cũng đúng, trở về ngoan ngoãn đem ngươi dị thú phòng thầm đóng, đừng ra tới mất mặt xấu hổ. Ngươi cái này mua danh chuột tiếng lao Đông Tây. Đoạn Dịch nhịn không được, mắng to nói: "Làm càn, ngươi thật cho rằng lão phu sợ ngươi sao?" Trần Đức nghe xong lăm châm này một phen lời nói, vô cùng phẫn nộ, đầy mặt đỏ bừng chỉ vào Đoạn Dịch cái mũi nói: "Tới a, hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn cái này lão Đông Tây." Đoạn dịch tiếng nói dứt, một bên bản bình ánh mắt, nhiên liền biến ngập ý, một cổ đáng sợ khí hướng tới Trần Đức vọt qua đi. Bá, Tô Hải Thu tức khắc cả kinh, toàn thân cường đại linh lực lập tức liền bộ phát ra, thế nhưng là một người hoàng kim cấp linh pháp sư. Cường đại linh lực giao động lập tức liền đem băng phách độc xạ hàn khí tri tiêu. Nhị vị ở y thuật thượng đều có rất lớn thành tựu, không đáng ngươi chết ta sống, hẳn là yêu cầu nhiều hơn giao lưu nghiên cứu mới đúng a. Rốt cuộc cái này chân đức là chính mình mới đến, hơn nữa ở Diệu Quang thị sắc thật có rất lớn danh vọng, Tô Hải Thu tự nhiên không có khả năng đi chọc giận hắn. Nhưng cái này đoạn dịch trị liệu thủ đoạn thật lợi hại, tuy rằng chân đức bại bởi dịch, nếu là thua một ít tiền tài còn chưa tính. Nhưng muốn Trần Đức kêu đoạn dịch sư phụ, đừng nói là Trần Đức, liền tính là Tô Hải Thu cũng là kéo không dưới thể diện. Vì thế Tô Hải Thu chỉ có thể đương một cái người hòa giải, hai bên quên bảo. Tô gia chủ, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, này chỉ gió lốc chiến hùng thương thế, ta dám cắt định cái này bác sĩ Trần tuyệt đối có biện pháp chữa khỏi, chẳng qua thành công tỷ lệ rất thấp, nếu trị liệu thành công, kia còn hào thuyết, đối hắn thanh danh sẽ càng tốt, nhưng là một khi thất bại, kia hắn cả đời tích lũy lên thanh danh sẽ không còn sót lại chút gì, vì cái gọi là thanh danh, hắn liền nói với ngươi cái này gió lốc chiến hùng đã là vô cứu. ngươi nói như vậy mua danh chuộc. Tiếng người có nên hay không trừng phạt. Đoạn Dịch hừ lạnh một tiếng, nói: "Cái gì? Thế nhưng còn có loại sự tình này?" Tô Hải Thu nghe được Đoạn Dịch này một phen lời nói, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Trần Đức. Tuy rằng Trần Đức ở Diệu Quang thị có rất lớn danh vọng, nhưng Tô Hải Thu cũng không phải cũng không dám đối nó ra tay, rốt cuộc Tô Hải Thu có được Hoàng Kim cấp thực lực, ở Diệu Quang thị trong quân đội cũng là đại lao cấp bậc tồn tại. Nếu Trần Đức thật sự như Đoạn Dịch theo như lời như vậy, Tô Hải Thu tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn. "Này, không phải như thế, Tô gia chủ cũng không nên nghe cái này, Mao đầu tiểu tử nhất phái nói vậy. Chân Đức nhìn đến Tô Hải Thu lúc này ánh mắt, tức khắc trong lòng lộp bộ một chút, kinh hờ nói: "Ta nhất phải nói bậy. Hảo nha, ta đây hỏi ngươi, ta sử dụng Quỷ Tâm Thảo thời điểm, vì cái gì ngươi lập tức là có thể đoán ra là phải dùng ở trị liệu gió lốc chiến hùng lực thương thế? Ngươi nhìn đến ta sử dụng Băng Tinh Hạch, thanh trừ gió lốc chiến hùng đùi phải còn sót lại ngọn lửa hơi thở sau, biểu hiện như vậy kích động, hẳn là đoán được ta sẽ dùng Thái Cốt trọng sinh phương phát đem. Ngươi kích động nguyên nhân là bởi vì dự cảm ta sẽ thất bại, dẫn tới lốc chiến hùng trước tiên tử vong, cuối cùng. Dùng tự lực thảo trừ gió lốc chiến hùng bệnh kín. ta tưởng ngươi làm thành đã lâu danh y, hẳn là sẽ không, không biết đi." Chẳng qua ngươi vô pháp xác định bệnh kín nơi cụ thể vị trí, sợ dùng sai dược, trước tiên gia tốc gió lốc chiến hùng tử vong, tam tác kết hợp ở bên nhau, là có thể đủ thuyết minh, ngươi căn bản có năng lực trị liệu hào gió lốc chiến hùng, chẳng qua chính là ở sợ hãi, lo lắng cho mình thanh danh tán hủy. Ta nói nhưng có sai. Đoạn dịch mắt lạnh nhìn chân đức, nhàn nhạt đem sự thật toàn bộ đều nói ra. Chân đức ở nghe được đoạn dịch này một phen lời nói, tức khác chân mềm nhũn nằm liệt ngồi ở ghế trên. Bởi vì đoạn dịch theo như lời một chút đều không giả, vừa rồi dĩ đối Tô Hải Thu nói gió lốc chiến hùng đã vô cứu, đúng là nguyên nhân này. Vốn đang nghĩ có thể giấu giếm đi xuống, nhưng không nghĩ tới bị đoạn dịch lập tức vật trần. Trần Đức phía sau lưng lập tức đã bị mồ hôi lạnh tập ướt, đôi tay hai chân ngăn không được bắt đầu run rẩy, căn bản đã vô lực ở dạng bệnh. Nguyên bản Tô Hải Thu còn tưởng tiếp theo chất vấn một chút, nhưng hiện tại nhìn đến Trần Đức hoàng sợ bộ dáng, đã là hoàn toàn minh mạch. Danh dự chẳng lẽ liền đối với người như vậy quan trọng? Chẳng lẽ Lao phu dị thú ở người trước mặt, không thắng nổi người danh dự. Tô Hải Thu đối Trần Đức cực kỳ thất vọng. Không chỉ có là Tô Hải Thu, làm tùy ý một cái linh tạp sư ở nhìn đến Trần Đức vừa rồi hành sự, đều sẽ cảm thấy thập phần phỉ nổ. Thậm chí một ít tính tình hư, còn sẽ trực tiếp thủ giết Trần Rốt cuộc gì thú là linh Tạp sư quan trọng nhất đồng bọn, làm bạn linh tạm sư cùng chiến đấu, vào sinh ra tử. Kết quả ở bị thương thời điểm đi tìm bác sĩ, sau đó cái này bác sĩ lại vì chính mình danh dự, cố ý nói dị thú đã vô cứu. Đổi làm là ai lúc này đều sẽ phi thường phẫn nộ. Nhưng Trần Đức rốt cuộc ở giệu quang thị danh vọng thật đủ, Tô Hải Thu không có khả năng trực tiếp động thủ giết hắn, vì thế hướng về phía quản gia lạnh giọng nói, đem Trần Đức thỉnh ra Tô phủ đi, ta không nghĩ ở nhìn đến hắn. Tô Hải Thu lúc này đối Trần Đức xưng hô đều đã thay đổi, không hề là bác sĩ Trần, mà là trực tiếp xưng hô kỳ danh tự. Bởi vì ở Tô Hải Thu cảm nhận chung, cái này Trần Đức đã không xứng ở làm hắn xứng là bác sĩ. Quản gia cũng là đối cái này Trần Đức cảm thấy thập phần phỉ nhọ cùng chán ghét, nhàn nhạt đã đi tới, hướng về phía Trần Đức nói, đi thôi, Tô ra không chào đón ngươi. Ha ha ha. Tưởng ta một đời anh danh, cuối cùng vẫn là chặt đứt ở chính mình trên tay ngươi là kêu đoạn dịch đúng không? Thật hảo, như thế tuổi trẻ liền có như vậy lợi hại ý thuật, hơn nữa tu vi còn rất cường đại, xem ra không dùng được bao lâu, chúng ta Diệu Quang thị sẽ xuất hiện một cái thực ghê gớm đại nhân vật, tất cả đời này xem như số ngủ phí, hôm nay thế nhưng bị một cái tiểu bối giáo huấn. Cũng thế Cơ thể đều là ta gieo gió gặt bão, ta phục. Trần Đức lúc này giống như là mất hồn giống nhau, gian nan đứng lên lúc sau, lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó nhìn về phía Đoạn Dịch, ở làm vừa lật trong lòng rẽ rủa lúc sau, hướng về phía Đoạn Dịch cúi một cái 90 độ cùng, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi Tô ra. Nhìn đến Trần Đức hướng về phía chính mình cúi một cùng, hơn nữa vẫn là tiêu chuẩn 90 độ không lưng, làm Đoạn Dịch hơi kinh hãi. Rốt cuộc cái này Trần Đức xác thật đức cao vọng trọng, cấp một cái đời cháu hành như thế lại lễ, liền tính không kêu sư phụ, cũng đủ làm hắn thống khổ. Ngượng ngùng, làm Đoạn bác sĩ chê cười. Ở nhìn đến Trần Đức rời khỏi sau, Tô Hải Thu cũng là lập tức liền nhẹ nhàng xuống dưới. Sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn Đoạn Dịch nói, không biết Đoạn bác sĩ có thể tưởng tượng muốn yêu cầu lao phu cho người cái gì. Chương 37 rộng rãi. Ngậy. Làm ta hảo hảo ngẫm lại a. Nói thật, vừa rồi Đoạn Dịch mãn đầu góc chỉ nghĩ như thế nào đánh cái này chân đất mặt, cùng với chứng minh chính mình có thể làm được đến, đến nỗi nghi muốn cái gì tưởng tượng, trong lúc nhất thời thật đúng là có điểm không nghĩ ra được. Như vậy đi, đem này dư lại 6 7 cây cự lực thảo cho ta thì tốt rồi. Châm nhìn đến Dương nhỏ chung còn dư lại 6 cây cự thảo, vì thế ánh mắt sáng lên, nói: "Liên này Này đó đoạn bác sĩ không nói, này dư lại tài liệu ta cũng sẽ toàn bộ tặng cho ngươi. Như vậy đi, này chương tạm ngươi cầm đi. Tô Hải Thu hơi hơi tự hỏi một lát, liền từ trong lòng móc ra một trường kim tạp đưa cho Đoạn Dịch. A, đây là cái gì? Đoạn Dịch tiếp nhận kim tạp, hơi hơi sửng sốt, nói, không phải là cái gì thẻ ngân hàng linh tinh đi ha ha, không tội, này trường kim tạp chúng có 3000 vạn lam tính tệ, xem như cấp đoạn bác sĩ thủ lao, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng tính một phen tâm ý. Tô Hải Thu hơi hơi cười, nói, cái gì? Đoạn Dịch tức khắc cả kinh, thiếu chút nữa liền không có cầm chấp. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình ở bọn họ cảm nhận chung chính là thiếu niên thần Ilya, không thể đủ mất mặt mũi, vì thế mạnh mẽ áp xuống kiếp sợ. Đương nhiên một màn này vẫn là bị Tô Liên Tuyết chú ý tới, nhịn không được nợ nụ cười. Nếu là Tô ra chủ cấp, ta đây liền nhận lấy. Đưa tới cửa tới tiền tài, đoạn dịch tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Hơn nữa chính mình xác thật thực thiếu tiền, này 3000 vạn hoàn toàn có thể cho chính mình rất dài một đoạn thời gian, đều không cần vì tiền tài lo lắng. Nhận chữ vật trung kia một ít tài liệu, cũng căn bản không cần ở bán, lưu trữ chính mình về sau có thể dùng. Ta đoạn bác sĩ hẳn là cùng ta cháu gái là cùng cái niên cấp đi. Khi giờ tuổi trẻ liền lại như thế tu vi cùng ý thuật, thật là lệnh người kinh ngạc các ở nhìn đến đoạn dịch dưới tay tiền lúc sau, Tô Hải Thu tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi đoạn dịch biểu tình, tự nhiên là trốn bất quá Tô Hải Thu đôi mắt, thực rõ ràng cái này đoạn dịch hẳn là gia cảnh sẽ không thực hảo. Có thể kết hảo loại này siêu cấp thiên tài, đừng nói là 3000 bạn, chính là 6000 vạn Tô Hải Thu cũng là sẽ không chốt do dự cấp. Rốt cuộc giống đoạn dịch loại người này, cho hắn một chút thời gian trưởng thành, ngày sau tất thành châu báu. Tương lai cũng hảo che chở bọn họ Tô gia, này bút mua bán thật là quá có lời. Ân, ta là bốn ban." Đoạn dịch gật gật đầu, nói Kia thật tốt quá, hy vọng đoạn bác sĩ ngày sau còn muốn nhiều hơn Dịu Dắt Tuyết Nhi nha. Tôi Hải Thu cười lớn, nói: "Dịu Dắt, ta mới không cần hắn Dịu Dắt đâu, cũng chính là y thuật lợi hại một chút, thực lực không thấy được so với ta lợi hại, ta chính là đồng tao nhị tinh đâu." Tô Liên Tuyết nói như thế nào cũng là toàn bộ rượu Quang Tâm trung, thực lực cường đại nhất nữ sinh, tuy rằng dị thú so bất quá đoạn dịch băng phách độc xạ, nhưng tu vi chính là thật đánh thật muốn so đoạn dịch lợi hại. Nội tâm còn có một tia kiêu ngạo, ở nghe được gia gia như vậy nói, tự nhiên có điểm khó chịu. Đúng vậy, hẳn là ta phải hướng Liên Tuyết nhiều hơn tình giao mới đúng. Đoạn dịch xấu hổ gái gái đầu. Nói, "Còn có, Tô gia chủ không cần kêu ta đoạn bác sĩ, kêu ta đoạn dịch liền hảo." "Đoạn bác sĩ cái này tên uy, ta nghe được quá bần nỉu." Tô Hải Thu hơi hơi sử xúc, tức khắc phá lên cười, nói, "Hảo. Nga, đúng rồi, không biết ngươi quá mấy ngày nhưng có rảnh." Tô Hải Thu đông nhiên như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Đoạn Dịch, nói, "Mẹ, hẳn là đều có đi, dù sao gần nhất trường học cũng không có gì đồ vật dạy cho chúng ta, ngồi chờ một tháng sau thi đại học là được." Đoạn Dịch tự hỏi một chút, nói, "Một bên Tô Liên Tuyết ở nghe được gia gia hỏi Đoạn Dịch quá mấy ngày có thể hay không đi." liền lập tức biết được ra ra muốn làm gì, vì thế khuôn mặt có điểm ửng đỏ lên. Kia thật tốt quá, 7 ngày sau, ở chúng ta Diệu Quang thị uy phụ khách sạn Lư Trung, sẽ vì ta chào gái Tô Liên Tuyết cử hành một hồi sinh nhật lễ, rốt cuộc lập tức liền phải thi đại học, muốn đi hướng mặt khác thành thị, khả năng sẽ rất nhiều năm cũng chưa về, này cũng coi như là vì nàng tư tiễn. Tô Hải Thu vội và nói, tham gia sinh nhật lễ. Đoạn Dịch tức khắc sững sốt, ánh mắt liếc hướng về phía mặt sau Tô Liên Tuyết, như thế nào, không muốn tới tham gia? Kia cũng đúng nha, sao không phải cưỡng bức. Tô Liên Tuyết nhìn đến Đoạn Dịch ánh mắt lúc sau, rất là ngạo kiều nói, đi Như thế nào sẽ không đi đâu, huy phụ khách sạn lớn, ta còn không có đi qua đâu. Lấy tô ra loại này thân phận, tổ chức sinh nhật sẽ nhất định là tương đối lớn quy mô, đến lúc đó sinh nhật sẽ thượng tuyệt đối không chỉ có sẽ chỉ có Tô Liên Tuyết đồng học, thậm chí còn sẽ rất nhiều rượu quang thị danh nhân. Đối với đoạn dịch loại này, nhu cầu cấp bách muốn trường kiến thức người tới nói, trường hợp này tự nhiên là muốn đi. "Hảo, kia đến lúc đó chúng ta tái kiến." Tô Hải Thu nhìn thấy đoạn dịch một ngụm liền đáp ứng rồi, rất là cao hứng nói. "Đúng rồi, ta hy vọng các ngươi thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu." Đoạn dịch dống nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau, vội vàng nói. Không có vấn đề, người chỉ lo để. Tô Hải Thu cười cười, nói, "Cái này tình cẩu kỳ thật rất đơn giản, ta hy vọng các ngươi không cần đem ta là dị thú bác sĩ sự tình nói ra đi, đặc biệt là hôm nay phát sinh hết thảy." Đoạn dịch rất là nghiêm túc nói, "Rốt cuộc đoạn dịch hiện tại nói đến cùng cũng chính là một học sinh mà thôi, thực lực còn không phải rất mạnh. Nếu là chính mình hiện tại liền bại lộ, tuyệt đối là sẽ khiến cho phiền toái rất lớn." Tô Hải Thu nghe vậy, hơi hơi chần chờ một chút, đương nhiên cười to nói, "Tự nhiên không, có vấn đề, chúng ta nhất định giữ kín như bưng." Phía sau Tô Liên cũng là hơi hơi gật gật đầu. Vậy cảm ơn, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên đi trở về." Đoạn Dịch nhìn thoáng qua thời gian, vì thế liền lập tức hướng về phía Tô Hải Thu, nói: "Đoạn Tiểu Hữu, không lưu lại ăn cái cơm chiều sau. "Không được không được, ta còn muốn trở về tu luyện." túi chào Đoạn Dịch lời nói sắc thật không giả, chính mình thật vất vả được đến siêu cường tu luyện công pháp, mỗi ngày tan học về nhà nhật tử đều là phải dùng tới tu luyện, tự nhiên không thể chậm trễ. "Vậy được rồi, ta làm quản gia đưa ngươi trở về đi." Tô Hải Thu nói xong lúc sau, một bên quản gia lập tức đi xuống lầu, khởi động chiếc xe. Đoạn Dịch hướng về phía Tô Hải Thu ôm ón quên lúc sau, liền lập tức rời đi. Cười vừa rồi màu đen xe hơi đi hướng chính mình trong nhà màu đen xe hơi chạy thường màu chỉ là trong chốc lát liền đến đoạn dịch trong nhà đang nhìn theo đoạn dịch xuống xe lúc sau quản gia cũng là thực nghiêm túc đem đoạn dịch địa chỉ cấp nhớ xuống dưới sau đó lập tức quay trở về tô ra đến nỗi đoạn dịch tác lập tức về tới trong nhà cùng ngày hôm qua giống nhau lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa bắt đầu tu luyện nổi lên huyền thiên quyết một bên điều chỉnh hô hấp một bên ấn trình tự đánh huyềni quyết ghi lại đà tác sau một lát đoạn dịch liền phát lực thờ hồn hền nằm liệt ngồi ở trên sofa Lấy trước mắt đoạn dịch tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh tam bộ động tác, tiêu phí thời gian đại khái là 2 cái giờ tà hữu. Nhưng đừng nhìn chỉ có 2 cái giờ, này tốc độ tu luyện quyết định muốn so nghiêm túc tu luyện 2 ngày dẫn khí quyết còn muốn lợi hại. Đoạn dịch lúc này tuy rằng rất mệt, nhưng đã có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình linh hồn trong biển đệ nhị điều linh lực kinh mạch, lại hấp thu không ít linh lực, khoảng cách mở ra cái thứ hai quan điểm, đã không xa. Đánh giá ở thi đại học phía trước, tuyệt đối là có thể thăng cấp đến đồng tao nhị tinh. Loại này tốc độ tu luyện tuyệt đối phi thường đáng sợ. Tu luyện qua đi, thân thể bị đảo rỗng, đói cảm lập tức liền tới rồi. Vì thế Đoạn Dịch ở tắm rửa xong lúc sau, liền từ tủ lạnh chung lấy ra mấy khối bánh mì, một bên nằm, một bên nhìn tivi, hiểu biết khỏe miệng Lam Hải tinh thượng tin tức. Đồng thời trong lòng cũng vẫn luôn nghĩ đến, phụ mẫu của chính mình khi nào có thể trở về. Chương 38 thanh danh tức khởi. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên còn có cái tiểu dạ hỏa. Đoạn Dịch ở ăn xong bánh mì lúc sau, bỗng nhiên như là nhớ lại cái gì, trong tay bỗng nhiên liền xuất hiện một trường tản ra lam quang linh tạp. Vội vàng tu luyện huyền thiết quyết, đều quên hảo, hảo Đoạn Dịch ý lập tức hóa thành con có 30 nhiều cm, gào khóc đòi ăn, cự lực tiến vượng. Lúc này Cự Lực Tuyết Vượng đã thức tỉnh lại đây, tuy rằng không có nhìn đến phụ mẫu của chính mình, nhưng là thấy được đoạn dịch. Đã trở thành đoạn dịch dị thú nó, ở nhìn đến đoạn dịch lúc sau, tự nhiên là vô cùng vui vẻ, lập tức liền nở nụ cười. Giống loại này hấu tệ dị thú, trong tình huống bình thường là không cần quá nhiều nuôi nấng, bình thường đồ ăn lấy nó trước mắt giai đoạn, căn bản cũng ăn không hết, chỉ cần chậm rãi ở chủ nhân linh hồn trong biển hấp thu linh lực liền có thể. Nhưng tầm thường đồ ăn ăn không hết, nhưng giống băng tinh thạch loại này linh thạch, vẫn là có thể hấp thu, bên trong không chỉ có có cường đại linh lực, còn có nồng đậm băng thuộc tính lực lượng. Có thể càng mau làm Cự Lực Vượng trưởng thành lên. Thật ngân A. Đoạn Dịch sờ sờ cự lực Tuyết Vượn Long sủ sủ đấu, nói: "Chạy nhanh mau mau lớn lên đi, đến lúc đó liền có thể đại sát Tư Vương, ha ha. Này hai cái băng tinh thạch ngươi hấp thu đi." Đoạn Dịch trong tay nhẫn chứa vật chớp động một chút, hai viên trứng gà lớn nhỏ màu lam đá quý xuất hiện ở trên mặt đất. Này hai cái băng tinh thạch đều là Đoạn Dịch từ trần dục trong tay tháng tới, hiện giờ chính thích hợp cấp cự lực Tuyết Vượn căn cốt. Băng tinh thạch vừa xuất hiện, Đoạn Dịch liền cảm giác được chỉnh gian nhà ở đều âm lãnh khuất. nguyên bản ở hưởng thụ này, Đoạn Dịch ve, nhưng ở nhìn đến băng khi, hai mắt sáng ngời, vội vàng bỏ qua đi nhặt lên một viên băng tinh thạch trực tiếp liền hướng trong miệng tắc, một viên tiếp theo một viên, một hơi hai viên băng tinh thạch biến toàn bộ xuống bụng. Cách cự lực Tuyết Vượn ở cắn nuốt hai viên băng tinh thạch lúc sau, chổng vó nằm trên mặt đất, vuốt chính mình bụng, biểu tình thập phần thoải mái. Nhưng bởi vì băng tinh thạch cường đại hiệu lực, cự cơ học vượn một hơi cắn nuốt hai viên, tự nhiên không có khả năng trực tiếp tiêu hóa. Vì thế chậm rãi đã ngủ say, toàn thân bị một tầng băng tinh cấp bao trùm trụ, chủ, ngủ đến thập phần an tưởng. ngủ đi, chờ ngươi tỉnh ngủ lại đây, hẳn là liền có thể lớn lên không ít. Đoan Dịch nhìn cự lực Tuyết bộ dáng, cười cười. Vì thế tay phải vung lên, cùng với một đạo lang quang Cự lực tuyết vượn một lần nữa biến thành linh tạm, dung nhập đoạn dịch trong cơ thể. Thu phục. Tẩy tẩy ngủ. Đoạn dịch duỗi người, liền lập tức lên lầu giữa mà ngủ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua 7 ngày. Nay 7 ngày đoạn dịch mỗi ngày đều là cùng dĩ vãng giống nhau, ban ngày đúng giờ đi đi học, tan học lúc sau trở về tu luyện. Đến nỗi lần trước trốn học một buổi trưa sự tình, đoạn dịch không có đã chịu một tia trừng phạt. Rốt cuộc hiện giờ đoạn dịch ở lớp trung đó là thiên tài học sinh, lão sư có khả năng chuyển thụ, đoạn dịch cơ đều đã biết được, tới hay không đi học đã không sao cả. Thậm chí chủ nhiệm lớp đang tìm đối đoạn dịch thái độ cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trốn học trở về đi học khi, đã tìm cũng ngươi không có đi tìm đoạn dịch phiền thoái, ngược lại là bắt đầu quan tâm khởi đoạn dịch tới. Không ngừng hỏi đoạn dịch không có tới đi học nguyên nhân là không phải thân thể không thoải mái, yêu cầu không cần xem bác sĩ, hoặc là vẫn là một ít gia đình nguyên nhân. Còn đối đoạn dịch nói mặc kệ gặp được cái gì nan đề, đều là có thể tới tìm lão sư, lão sư nhất định đều sẽ vô điều kiện giúp ngươi. Nghe được đoạn dịch rất là vô ngữ, như thế nào lúc trước chính mình còn không có biến thường thời điểm, một đám đều là chán ghét chính mình. Mặc kệ nói cái gì đều không có người tin tưởng, ngược lại hiện tại trở thành cái gọi là thiên tài lúc sau. Một đám thái độ đều đã xảy ra 360 độ chuyển biến. Quả nhiên ở bất luận cái gì một cái thế giới, thực lực đều là nhất mấu chốt. Đương nhiên đồng học cùng lao sư đều thay đổi, duy nhất không có biến chính là Lâm Hằng. Hắn cùng Đoạn Dịch quan hệ như cũng là nhất thiết, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tân học. Đến lúc này, thực sự rước lấy rất nhiều người ghen ghét, đặc biệt là Đoạn Dịch lớp thượng một ít nữ đồng học. Còn có chuyên môn hối lộ Lâm Hằng, mua cùng Đoạn Dịch một chỗ cơ hội, liền biết có thể làm Đoạn Dịch nhiều chú ý chú ý chính mình. Đương nhiên Lâm Hằng tiểu tử này, cũng là gà tặc, đối mặt loại chuyện tốt này, hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, thậm chí đều còn thu thu phí. Đương nhiên thu phí là thu phí, nhưng lại đa số đều là giúp Đoạn Dịch thu phí, mặc kệ là tiền tài vẫn là tài liệu, cuối cùng tiến đều là Đoạn Dịch túi. Lúc này Đoạn Dịch đang ở sân thể dục trung tâm bước, bên cạnh đi theo một cái ngựa ngùng nữ hài tử, chính vậy mặt thẹn thùng nhìn Đoạn Dịch. "Đoạn đại ca, ta gần nhất dị thú giống như xuất hiện một chút vấn đề, có thể hay không giúp giúp ta?" Nữ hài mặt đỏ nói. Không thể không nói, Đoạn Dịch nhan giá trị xác thật cũng không tệ lắm, trước kia không ai chú ý, là bởi vì Đoạn Dịch thực lực thật sự quá yếu. Loại này nhược kê liền tính giá trị cao lại có ích lợi gì? Chẳng lẽ chỉ dựa vào sói là có thể đánh thắng đối thủ? Nhưng hiện tại Đoạn Dịch đã là trường học thiên tài học sinh, này đó nữ đồng học tự nhiên liền chú ý nổi lên Đoạn, đoạn Dịch, ở phát hiện Đoạn Dịch kỳ thật nhân giá trị siêu cao khi, một đám liền cùng phạm và hoa si giống nhau, sôi nổi theo đôi Đoạn, đoạn Dịch. Hiện tại Đoạn Dịch bên cạnh cái này nữ hải, đó là trong đó một cái. Tự nhiên là có thể, triệu hồi ra tới ta nhìn xem đi. Đối mặt loại này về dị thú vấn đề, Đoạn Dịch tự nhiên là vô áp lực, nhẹ nhàng nói. Nữ hải phi thường cao hứng, không nói hai lời liền đem dị thú triệu ra tới. Cái này nữ hải thực lực còn tính cũng tồi, có hắc thiết năm sau tu vi. Huân nữa phi thường tiếp cận đồng đẳng cấp, chỉ sợ ở thi đại học phía trước cũng là có hy vọng có thể đánh sâu vào một đợt. Hắn dị thú chính là một con màu xanh lục phẩm chất phấn độc điệp, là từ trường học bí cảnh trung thanh độc trùng tiến hóa mà đến, là lao sư có giáo một loại thường quy tiến hóa lộ tuyến. Đào tạo tốt lời nói, cũng coi như phi thường không tồi một con dị thú. Ít nhất thông qua thi đại học, thi đậu linh tạp sư đại học là không thành vấn đề. Chẳng qua cái này nữ hài phấn độc điệp thoạt nhìn thập phần mệt mỏi, hình cũng phi thường nhỏ xinh, thực lên yếu bộ dáng. Đoạn dịch thấy sau lập tức liền thông qua hệ thống dị thú thuộc tính giao diện, tìm ra phấn độc điệp sinh bệnh nguyên nhân. Ngươi này chỉ phấn độc điệp kỳ thật không có quá lớn vấn đề, chính là ở tiến hóa khi xuất hiện một ít ngoài ý muốn, hẳn là sợ sử dụng tài liệu vấn đề muốn chữa khỏi rất đơn giản, trở về mua một gốc cây tên là độc phấn thảo màu xanh lục phẩm chất linh ảo, làm nó ăn vào lúc sau, liền có thể lập tức khỏi hẳn. Đoạn Dịch hướng về phía Nữ Hải, vẻ mặt mỉm cười nói: "Thật cảm ơn ngươi." Nữ Hải vẻ mặt hoa si nhìn Đoạn Dịch vì chính mình giảng thuật độc bướm trắng tình huống, nhưng nghe đến cụ thể như thế nào trị liệu khi, vẫn là lập tức liền phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Đoạn Dịch cảm kích nói: "Sở Dịch bọn họ có thể tin tưởng Đoạn Dịch môn nhân." Chính là bởi vì đoạn dịch tại đây đoạn thời gian chung thường xuyên vì đồng học hoặc là lân ban một ít đồng học dị thú xem 7 ngay từ đầu mọi người đều cho rằng đoạn dịch chỉ là ở trang 13 chỉ là vì hấp dẫn nữ hài mà thôi dẫn tới với rất nhiều Nam sinh đối đoạn dịch thập phần thống hận nhưng sau lại phát hiện đoạn dịch cũng không có nói vậy hắn thật sự có năng lực trị liệu dị thú toàn giáo đều phi thường vận động mỗi ngày trừ bỏ có đại lượng nữ đồng học tới tìm đoạn dịch ở ngoài thậm chí còn có rất nhiều Nam đồng học đây cũng là vì sao đoạn dịch cùng Lâm hàng thông đồng phải hào hảo thu phí nguyên nhân chủ yếu chương 39 Hà lập viên Lúc này Lâm Hằng Yên lặng tránh ở sân thể dục mỗi một thân cây sau, trong tay cầm một cái máy quay phim đối với đoạn dịch quay chụp. Ta thật là một thiên tài, mỗi ngày đem đoạn dịch video chụp được tới, phát đến học viện trang ngất thượng, mộ danh mà đến học sinh nhiều đến không đếm được, liền này 7 ngày cũng đã kiếm được mấy vạn khối. Lâm Hằng một bên trụ, một bên mừng thầm. Sau một lát, đoạn dịch bên cạnh nữ hải liền cùng đoạn dịch cáo biệt rời đi. Lâm Hằng cũng là ở ngay lúc này đi ra ngoài, cho ta nhìn nhìn, nhìn xem ngươi có hay không đem ta ảnh tuấn bệ ngoài chụp ảo. Đoạn dịch phi thường thành thạo tiếp nhận Lâm Hằng trong tay máy quay phim, quan khán vừa rồi video. Thế nào? Ta này quay chụp kỹ thuật như thế nào?" Lâm Hằng vỗ vỗ bộ ngực nói, "Không tồi, cũng coi như không có đem ta chủ xấu." Đoạn Dịch cười cười, liền đem máy quay phim đổi cho Lâm Hằng. "Đúng rồi, đây là mấy ngày nay kiếm được tiền, tuy rằng không phải rất nhiều, chỉ có đại khái tam và nhiều, nhưng cũng tính thực không tồi." Lâm Hằng từ túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Đoạn Dịch. "Không nóng này, đừng thả nguyên nơi đó đi, chờ thi đại học lúc sau lại cho ta đi, ta hiện tại còn không thế nào thiếu tiền." Rốt cuộc Đoạn Dịch hiện giờ cũng coi như là ngàn vạn phú hào, kẻ hèn mấy vạn khối đã sẽ không làm hắn kích động. Đương nhiên nếu đổi làm trước kia, đoạn dịch đó là sẽ phi thường cao hứng. Đi thôi, cái thứ hai nữ đồng học đã ở thư viện nơi nào chờ ngươi, nhân ra bài đã lâu rồi, ngươi lần này cũng không thể lại thả người ta bổ câu. Lâm Hằng Câu lấy đoạn dịch bả vai, nói: "Tiên tâm đi, hôm nay có rảnh, tuyệt đối sẽ không tha nàng bổ câu, chúng ta đi thôi." Đoạn dịch nói xong, liền cùng Lâm Hằng hướng thư viện phương hướng đi đến. Nhưng liền ở ngay lúc này, toàn giáo đại lượng học sinh đều sôi nổi hướng tới cổng trường phương hướng chạy tới, một đám trên mặt phi thường động, hơn nữa tuyệt đại bộ phận còn đều là nữ đồng học. Đoạn dịch cùng Lâm Hằng vừa đến đạt thư viện liền thấy được một cái nữ hài vội vã chạy ra tới. Nữ hải ở nhìn đến Đoạn Dịch lúc sau, hơi hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn là cắn răng một cái chuẩn bị chạy ra. Tình huống như thế nào hải, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Đoạn Dịch vội vàng hô, hô to một tiếng. Ngựa Ngùa, vừa rồi được đến thông tri, nói Hàn Lập Hiên đồng học phải với giáo, ta còn muốn chạy tới nơi nhìn xem đâu. Nữ hài hướng về phía Đoạn Dịch rất là thẹn thùng nói, Đoạn đại ca, ngượng ngùng. Vì thế bay nhanh chạy đi rồi. Ta đi. Đây là tình huống như thế nào? Đoạn Dịch giải ra ở tại chỗ. Sau đó bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hướng về phía Lâm Hàm nói, nàng tiện tụ sao? Đạt Thu. Lâm Hằng gật gật đầu. Vậy không sao cả, vừa vẫn có điểm mệt nhọc, đến thư viện ngủ cái ngủ chưa. Đoạn Dịch ở nghe được đã Thu tiền rồi, liền một chút đều không bỏ trong lòng, xoay người đi vào thư viện. Đoạn Dịch, ta vừa rồi nghe được cái kia nữ đồng học ở kêu Hàn Lập Hiên đã trở lại, chúng ta muốn hay không đi xem? Lâm Hằng một bên đi theo Đoạn Dịch, vừa nói, Hàn Lập Hiên? Tên này rất quen thuộc a, là ai tới? Đoạn Dịch trong lúc nhất thời thật đúng là không có phản ứng lại đây. Chính là Phong Vân bảng xếp hạng đệ nhất gia hỏa kia à, nghe nói thực lực phi thường đáng sợ, là hiệu trưởng chót ngoại, nếu không phải nguyên nhân này giống như cũng sẽ không tới chúng ta rượu Quang Tam Trung." Lâm Hằng vội vừa nói, "Phong Vân bảng đệ nhất cái kia a, đích sắc rất lợi hại, nhưng cùng ta không quan hệ, ta đi lên ngủ trưa, người muốn đi liền đi thôi." Đoạn Dịch đánh áp, liền đi vào thư viện trung. Lâm Hằng còn lại là do dự một chút, cuối cùng vẫn là hướng tới cổng trường chạy tới. Lúc này ở rượu Quang Tam Trung cổng trường tụ tập rất nhiều đồng học, một đám đều là mãn nhãn chờ mong nhìn cổng trường. Thời gian qua đến thật mau à, chỉ chớp mắt liền qua đi nửa năm, cũng không biết Hàn học trưởng còn nhớ rõ chúng ta sao đúng vậy? Hàn học trưởng chỉ mời đi mà khắc thành thị tham gia giao lưu sinh, vừa đi liền đi nửa năm nhiều. Nghe nói đạt được thực tốt thứ tự, rất nhiều cái gọi là thiên tài đều bị Hàn học trưởng đánh bại quá lợi hại, không hổ là chúng ta Diệu Quang Tam trung lợi hại nhất một cái linh tạp sư, ta cảm thấy thi đại học kia một ngày nhất định sẽ có rất nhiều hàng hiệu. Linh tạp sư đại học sẽ tiến đến tuyển nhận Hàn học trường. Chân thật quá hâm mộ đúng rồi, ngươi cảm thấy đoạn học trưởng cùng Hàn học trường so sánh với, cái nào lợi hại hơn? Này con dùng so. Khẳng định là Hàn học trưởng a, tuy rằng đoạn học trưởng cũng rất lợi hại, nhưng vẫn là có một chút chênh lệch bất quá, hai vị học trưởng đều rất tu tú, rất có thực lực, đều là ta yêu nhất. Lúc này một ít cao 1, cao nhị nữ học sinh một đám đều không ngừng nghị luận thậm chí còn đem đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên tương đối lên. Đương trưởng trừ bỏ một ít nữ đồng học ở ngoài, còn có rất nhiều nam đồng học, bọn họ đã có thể không có như vậy suy nghĩ. Ở này đó người chung có một ít là Hàn Lập Hiên học đệ, mà còn có một ít còn lại là Hàn Lập Hiên đồng học. Nguyên bản ở đoạn dịch còn không có nội danh phi, toàn giáo sư sinh chú ý điểm đều là ở Hàn Lập Hiên trên người, nhưng từ đoạn dịch nổi danh lúc sau, Hàn Lập Hiên liền dần dần không có người nhắc tới. Đặc biệt là ở gần nhất mấy ngày nay, đoạn dịch danh hào quả thực truyền khắp toàn bộ trường học. Tuy rằng đoạn dịch sắc thật rất lợi hại, nhưng vẫn là làm cho bọn họ cảm giác thực khó chịu, đều là hy vọng Hàn Lập Hiên có thể chèn ép một chút cái này đoạn dịch khí thế, làm hắn không cần như vậy tiêu ngạo. Ở đây trừ bỏ học sinh ở ngoài, còn có rất nhiều lao sư, trên mặt cũng đều là thập phần kích động, rốt cuộc Hàn Lập Hiên đi ra ngoài dự thi giao lưu tái, sắc thật đạt được thực tốt thứ tự, vì dịu quang tam trung làm vẻ vang. Theo sau, ở mọi người chờ đợi dưới ánh mắt, một chiếc màu đen xe hơi ở cổng trường dừng lại. Một cái thân cao 1.8 tạ hữu, hình thể thiên lược, khuôn mặt anh tuấn, màu nâu nhạt tóc ngắn, thân xuyên màu trắng áo sơ mi nam tử, từ màu đen xe hơi trùng đi xuống tới các bạn học, ta đã về rồi." Hàn Lập Hiên rất là nhiệt tình hướng về phía các bạn hô, sắc mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Hàn Lập Hiên nguyên bản liền lớn lên thập phần anh tuấn, lúc này ở lộ ra mê người tươi cười, không chỉ có làm ở đây nữ đồng học, biểu hiện càng thêm kích động. "Hàn học trưởng, Hàn học trưởng, các nữ hải nhiệt tình hoan hô. Thật lớn phô trường a, Hàn Lập Hiên." Lúc này một cái nam tử từ một bên bảo an đình đi ra, hắn lưu trữ một đầu rọi giang màu đen tốc đầu, hướng về phía Hàn Lập Hiên đánh chào hỏi. Cùng lúc đó, Tô Liên cũng từ mặt khác một bên đi ra, nàng phía sau còn đi theo một cái khác ăn mặc màu xám đồ thể dục nam tử. Này ba người đó là Diệu Quang Tam Trung Phong Vân bảng đệ nhị danh Cao Ngàn Dễ, đệ tam danh Tô Liên Tuyết, cùng với đệ tứ danh Dĩ Vòng Trời. Như thế nào Cao Ngàn Dễ, chẳng lẽ ta một hồi tới, ngươi liền phải chuẩn bị khiêu chiến ta? Hàn Lập Hiên nhìn về phía Từ Bảo An trong đình đi ra nam tử, cười nói: Khiêu chiến ngươi? Ngượng ngùng, ta hiện tại còn không có quyết định này. Cao Ngàn Dễ cười cười, nói: Bất quá sao, ngươi rời đi trường học lâu như vậy, trường học xuất hiện một ít biến động, ngươi muốn hay không nghe một chút? Chương 40 tìm được đại địch. Biến động? Chúng ta lập tức liền phải tốt nghiệp, giống như lại như thế nào biến động, cũng không có gì quan hệ đi. Ha, ha. Hàn Lập Hiên cũng không như thế nào để ý nói, cái này cao ngàn dễ thực lực cũng là phi thường không tồi, đoạn dịch không xuất hiện phía trước, là trừ bỏ Hàn Lập Hiên ở ngoài, Diệu Quang Tam trung lợi hại nhất một học sinh. Tuổi còn trẻ liền đạt tới Đồng Thao Tam tinh tu vi, mặc khác Tô Liên Tuyết cùng gì vòm trời đều là Đồng Thao Nhị tinh, này đó phong vân bảng thượng trước vài tên, trừ bỏ là đối thủ ở ngoài, vẫn là hảo đồng bọn. Hàn Lập Hiên nhìn đến mấy người bọn họ tới đón chính mình, tự nhiên là càng thêm cao hứng. Đối với cái gì trường học biến động, tự nhiên là không có gì để ý liên quan đến phong vân bảng biến động, chẳng lẽ ngươi cũng không có hứng thú sao? Ở đô Liên Tuyết phía sau rỉ vòm trời bước đi thuở trước, nhìn về phía Hàn Lập Hiên nói: "Phong vân bảng biến động, chẳng lẽ các ngươi mấy người xếp hạng đã xảy ra biến hóa?" Rốt cuộc Hàn Lập Hiên rời đi trường học là lúc, này mấy người thực lực cơ hồ đều là tương đương không tồi, trên cơ bản sẽ không có cái gì mà khác học sinh có thể thế thân bọn họ. Xếp hạng nếu phát sinh biến hóa, kia khẳng định là mấy người bọn họ cho nhau khiêu chiến, sau đó có ai khiêu chiến thành công, đi tới một người, hoặc là lùi lại một người. Không đúng, như thế nào không có nhìn đến Trần Dục kia tiểu tử. Hàn Lập Hiên phản ứng cũng coi như mau, lúc này tùy ý nhìn quét chung quanh một vòng. Phát sinh chỉ tới Cao ngàn Dễ, Tô Liên Tuyết cùng với gì vòng trời, còn có một cái thứ năm danh Trần Dục chưa từng có tới. Phản ứng thực mau sao? Ha ha. Cao ngàn Dễ cười cười, nói: "Trần Dụ kia tiểu tử lại à, vị ngươi đánh bại, hiện giờ đã ngã ra thứ năm danh cái gì?" Hàn Lập Hiên tức khắc cả kinh, nói: "Không có khả năng a, Trần Dụ tuy rằng chỉ là đồng tao một tinh, nhưng hắn kia chỉ dị thú phi thường cường đại, chúng ta trường học còn có những người khác có thể đánh bại hắn, ngươi còn đừng không tin, thật sự liền đánh bại?" Hơn nữa vẫn là nháy mắt hạ gục. Cao Ngạn Dễ nhìn đến Hàn Lập Hiên kinh ngạc biểu tình, vội vàng nói: "Nháy mắt hạ gục? Không thể nào!" Ta như thế nào cảm giác là các ngươi ở lừa gạt ta." Hàn Lập Hiên càng nghe càng mê mang, cho dù có đồng học đột nhiên quật khởi, thật sự đánh bại Trần Dục, nhưng phải làm đến nháy mắt hạ gục, kia sao có thể an này liền xem như Hàn Lập Hiên bản thân đều là không có cách nào làm được sự tình. "Là thật sự, cái kia học sinh tên là Đoạn Dịch, là bốn ban, tu vi đồng theo một tinh, nhưng có được một con phi thường lợi hại dị thú, nghe nói đã siêu việt màu xanh lục phẩm chất." Hàn Lập Hiên chủ nhiệm lớp lúc này đi ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nói. "Bốn ban Dịch, ta như thế nào đều không có nghe nói qua này nhân vật, còn có vượt qua màu xanh lục phẩm chất dị thú?" Hàn Lập Hiên nghe được chủ nhiệm lớp nói lúc sau, tức khắc cả kinh. Nếu nói lúc trước này, đó đồng học có khả năng ở lừa hắn, nhưng chủ nhiệm lớp là tuyệt không khả năng á như vậy chính là nói vừa rồi bọn họ theo như lời hết thảy, đều là sự thật. Thật sự rất lợi hại, chính là một con băng phách độc xà, là đoạn dịch chính mình tiến hóa, hẳn là ở tiến hóa khi đã xảy ra biến dị, có được vượt qua màu xanh lục phẩm chất dị thú lực lượng. Cao Ngàn dễ bổ sung nói, "Có thể à, còn có thể tự hành sở soạn ra tiến hóa lộ tuyến, cái này đoạn dịch thật đúng là có điểm ý tứ, người khác ở đâu à, ta muốn đi trông thấy hắn." Hàn Lập Hiên nghe được đoạn dịch có thể tự hành sở soạn ra tiến hóa lộ sau, Ánh mắt sáng lên, biểu hiện thập phần kích động. Rốt cuộc cái này đoạn dịch thực lực thực không tồi, còn có thể đủ sở sở soạn ra tiến hóa lộ tuyến, thuyết minh hắn phi thường thông minh, loại người này một khi trưởng thành lên, sẽ phi thường đáng sợ. Vốn dĩ liền thích tìm cường giả đối chiến Hàn Lập Hiên, lập tức liền có muốn khiêu chiến dục vọng rồi. Hắn nha, không chừng ở nơi nào đem mùi đâu? Vẫn luôn không nói gì Tô Liên Tuyết, cười cười, nói: "A." "Ha ha ha." Hàn Lập Hiên sau khi nghe được, lập tức liền phá lên cười, nói: "Không nghĩ tới cái này đoạn đồng học, còn có như vậy nhàn tình nhã trí cũng không phải là sao, ngươi không ở trong khoảng thời gian này?" Hắn nhưng quá nổi danh, nếu không phải hôm nay ngươi trở về, này đó nữ đồng học muốn trông thấy ngươi, chỉ sợ cái này điểm đều đi đoạn dịch. Dị Vòm Trời có điểm mễ ẩm nói: "Hoa." Càng nghe ta càng đối cái này đoạn dịch cảm thấy hứng thú, đi đi đi, mang ta đi tới hắn. Hàn Lập Hiên càng nghe càng hăng say, lôi kéo cao ngàn dễ liền hướng trong trường học mặt đi đến. Đồng thời còn không ngừng đối chung quanh đồng học mỉm cười gật đầu. Tô Liên Tuyết cùng Dị Vòm Trời cũng là yên lặng đi theo mà sau. Rốt cuộc lâu như vậy không thấy, cũng không biết cái này Hàn Lập Hiên trưởng thành đến loại nào nóng nổi, đi trường học thời điểm, hắn chính là đồng tra tâm tình nói không chừng hiện tại đã đạt tới bạch mức cấp. Theo Hàn Lập Hiên đám người rời đi, cổng trường tụ tập học sinh cùng lao sư cũng đều dần dần tan đi. Lúc này Hàn Lập Hiên đám người đang ngồi ở trường học sân thể dục một cái bàn đá trước, quan khán một cái mặt khác video. Đây đều là thật sự, không phải đoạn dịch ở lửa dối người. Hàn Lập Hiên vẻ mặt khiếp sợ nói, ngay từ đầu, ta cũng tưởng đoạn dịch tiểu tử này lấy tới đem mọi thủ đoạn, nhưng sau lại ta chính mình đi tìm hắn một lần lúc sau, phát hiện. Di Vòm Trời nói đến một nữa, bỗng nhiên liền dừng lại. Phát hiện cái gì a? Hàn Lập Hiên vội vàng nói. Phát hiện, thật hương Dị vòm trời xấu hổ cười cười. "Không tội, đoạn dịch tiểu tử này ra thực lực cường đại ở ngoài, đối dị thú sắc thật tương đương hiểu biết, nếu là dị thú xuất hiện một ít cái gì tiểu ma bệnh, hắn đều là nhẹ nhàng khám bệnh đoạn ra nguyên nhân bệnh, hẳn là trong nhà mặt có trưởng bối là rất lợi hại dị thú bác sĩ." Cao ngàn dễ dùng đội phục ngữ khí, nói, "Thật là lợi hại à, nếu là biết trường học trung gia như vậy một nhân vật, ta còn đi cái gì giao lưu tái, cảm giác bỏ lỡ rất nhiều à. Hàn Lập Hiên hưng phấn nói. Một bên Tô Liên Tuyết còn lại là không nói gì, yên lặng nhìn bọn họ. Rốt cuộc toàn giáo trung chỉ có hắn một người biết được đoạn dịch thật sự năng lực, đừng nói là cái gì trong nhà mặt có cái gì trưởng bối là rất lợi hại dị thú bác sĩ, đoạn dịch gia hỏa này chính mình chính là một cái vô cùng thần kỳ dị thú bác sĩ. Liên Trấn Đức đều thua ở đoạn dịch trong tay, có thể nói trước mắt Diệu Quang thị đoạn dịch liền tính cường đại nhất dị thú bác sĩ. Mà hết thảy này Tô Liên Tuyết đều không có nói ra, bởi vì đoạn dịch đã từng ở trong nhà nói qua, không thể đủ đem chuyện của hắn nói ra, cho nên Tô Liên Tuyết vẫn luôn đều không có để. Trước mắt đoạn dịch chính mình bại lộ này đó, cũng chính là một ít da lông, dùng để hấp dẫn nữ hải tử thủ đồ tôi. Đúng rồi, trừ bỏ chân dục ở ngoài, Hắn còn có khiêu chiến các người sao? Hàn Lập Hiên lúc này bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. "Không có, hắn không thế nào để ý thứ tự, bằng không lấy thực lực của hắn, đừng nói là thứ năm danh, chính là ta này đệ nhị danh, đều sẽ bị hắn vượt đi." Cao Ngàn dễ cười khổ một tiếng, nói, "Rốt cuộc ở trường học chiến đấu giữa sân, thấy được đoạn dịch cùng Trần Dục trận chiến ấy, kia chỉ đáng sợ băng phách độc xá sát thật cho bọn hắn ba người để lại không nhỏ ấn tượng. Thật sự muốn động khởi tay tới, chỉ sợ bọn họ ba người dị thú, thật đúng là không nhất định sẽ thắng. Thế nhưng như thế Cường ta hôm nay nhất định phải khiêu chiến hắn." Đúng lúc này, một cái nam sinh thở hồn hẹn chạy tới, nhìn bọn họ bốn người nói: "Hàn học trưởng, ta biết đoạn học trưởng ở đâu, hắn ở thư viện ngủ đâu." Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được hắn. Hàn Lập Hiên kích động chụp một chút cái bàn, vì thế vội vàng hướng tới thư viện phương hướng đi đến. Tô Liên Tuyết ba người lập tức liền theo qua đi. Chương 41 chính thức quyết đấu. Lúc này Đoạn Dịch chính ghé vào thư viện một góc nọ chỗ, phía trước bãi một đống xem không hiểu thư tịch, hô hô ngủ nhiều. Đột nhiên một trận dồn dập tiếng bước chân, đem Đoạn Dịch cấp bừng tỉnh. a?" Đoạn Dịch hơi mang rời giường khí ngữ khí, nói: "Ngươi nhưng đừng ngủ, có người muốn lại đây tìm ngươi." Lâm Hằng vội vội vàng và nói: "Thì ta." Đoạn Dịch mơ mơ màng màng nói: "Tiền cho sao, không phải tìm ngươi Liêu nhân sinh nữ đồng học, là Hàn Lập Yên. Hắn muốn lại đây khiêu chiến người lạ." Lâm Hằng kích động nói: "A." Đoạn Dịch nghe được lúc sau, nháy mắt liền bừng tỉnh, kinh ngạc nói: "Ta không có trêu chọc hắn đi, thậm chí đều còn không có gặp qua hắn, hắn rựa vào cái gì lại đây khiêu chiến ta a?" An No Căng, không phải nguyên bản Hàn Lập Yên đối với người một chút hứng thú đều không có, nhưng là người nháy mắt hạ gục trần dục sự tình truyền tới hắn trong hai, ở hơn nữa trong khoảng thời gian này chúng ta ở trường học làm sự tình cũng truyền tới hắn trong thai hắn đối với quá có hứng thú, ta xem lập tức liền phải tới, ngươi chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị đi, nếu là sợ đánh không lại chạy nhanh từ cửa sau trèo tường ra trường học đi, ta cho ngươi xem." Lâm Hằng vội vàng giải thích nói. "Thì ra là thế, tới liền tới bái, vừa vặn một giấc ngủ tỉnh, tinh lực dư thừa, cùng hắn tranh tài một ván đi." Đoạn Dịch đứng dậy duỗi thân một chút thân thể, tự tin tràn đầy nói. "Ngươi liền như vậy tự tin? Cái này Hàn Lập Hiên phi thường lợi hại, ở nửa năm trước chính là đồng tao tam tinh, hiện giờ trở về không chừng đạt tới cái gì cấp bậc." Lâm Hằng nhìn đến Đoạn Dịch như thế tự tin biểu tình, rất là không yên tâm, vì thế nhắc nhỏ nói. Nửa năm trước liền đạt tới đồng theo Tam tinh Đoạn Dịch nguyên bản vẫn là tự tin tràn đầy bộ dáng, nhưng lúc này bỗng nhiên đồng tử liền chấn động một chút. Đối với cái này Hàn Lập Hiên Đoạn Dịch là thật sự không có ấn tượng, này cũng không thể đủ quái Đoạn Dịch, rốt cuộc Đoạn Dịch thân thể này đời trước vốn chính là một cái không có tiếng tâm gì học sinh. Trên cơ bản sẽ không đi quan tâm này, đó trường học đại lao cấp bậc học sinh, đối cái này Hàn Lập Hiên căn bản là không quá hiểu biết. Hiện giờ nghe được Lâm Hằng thuyết minh lúc sau, may không tự chủ được liền lại. Cho nên ta nói muốn hay không chạy nhanh trèo tường đi, bằng không chờ hạ sợ không phải phải bị đánh tơi bời một đốn. Lâm Hằng nhìn đến Đoạn Dịch biểu tình đã xảy ra biến hóa, cười cười, nói: Treo tường, quá trống đi, nói như thế nào ta cũng là trường học phong vân bảng xếp hạng thứ 5 đại lão, có người tới khiêu chiến chính mình sao có thể chạy trốn, còn không phải là Hàn Lập Yên sao, ta ứng chiến là được. Nói nữa, cũng không thấy đến, ta nhất định liền sẽ thua, hiểu đi, chỉ có thể đủ chúc ngươi vận may." Lâm Hằng nhìn đến Đoạn Dịch như cũ rất có tự tin, liền không hề nói thêm cái gì. Quả nhiên, không bao lâu, thư viện cửa liền chuyển đến các loại tiếng ồn nào. Đoạn Dịch cùng Lâm Hằng sau khi nghe được cũng là lập tức liền đi ra ngoài. Vừa đi ra thư viện Đoạn Dịch liền thấy được ở thư viện cửa đứng một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. "Ta đi." Giá hỏa này lớn lên còn rất xoái, đáng tiếc so với ta còn là kém một chút, này khí chất cũng không đúng chỗ. "Ha ha." Đoạn Dịch đánh giá liếc mắt một cái Hàn Lập Hiên, trong lòng yên lặng nhắc mãi. Đồng dạng, Hàn Lập Hiên cũng là đang không ngừng đánh giá Đoạn Dịch, bất quá hắn cũng không có chú ý Đoạn Dịch dung mạo, mà là ở cảm giác Đoạn Dịch tu vi. Quả nhiên là đồng tra cấp thực lực, hơn nữa xa so đồng tra một tinh cường đại hơn rất nhiều, xem ra không dùng được bao lâu, đó là có thể tấn chức đến đồng nhị tinh, quả nhiên là một thiên tài. Hàn Lập Hiên rất là hứng phấn, nhắc mãi vài câu. Vị này huynh đệ chính là Đoạn Dịch đi, ta kêu Hàn Lập Hiên, là nhất ban học sinh, vừa rồi nơi khác trở về, liền nghe được Đoạn Đồng học y danh, cố ý lại đây khiêu chiến khiêu chiến. Hàn Lập Hiên đôi tay ôm quyền, rất là khách khí hướng về phía Đoạn Dịch nói, thoạt nhìn tính tình thực hào sao, so với kia cái cái gì Trần Dục Hào quá nhiều. Đoạn Dịch vốn tưởng rằng Hàn Lập Hiên cũng là sẽ giống Trần Dục như vậy, rất là táo bạo, nhưng hiện tại xem ra rất là ôn hòa nha, xem ra ra giáo rất là không tồi. Vì thế Đoạn Dịch cũng là lập tức đôi tay ôm quyển, khách khí nói, tự nhiên có thể, không biết Hàn Đồng học muốn ở nơi nào khiêu chiến. Nhìn đến Đoạn Dịch một ngụm liền đáp ứng rồi. Hàn Lập Yên hai mắt lập tức liền lửa nóng lên, kích động nói: "Đi, liền đi trường học chiến đấu chẳng, chúng ta hảo hảo tranh tài một ván." "Đi." Đoạn Dịch cũng là gật gật đầu. Vì thế hai người liền hướng tới trường học chiến đấu chàng đi đến. Ở bọn họ phía sau còn đi theo rất nhiều người, toàn bộ đều là vây xem lại đây xem náo nhiệt. Các người nói Đoạn Dịch cùng Hàn Lập Yên ai sẽ thắng? Ta cảm thấy khẳng định là Hàn Lập Yên, rốt cuộc hai người tu vi kém quá nhiều, hơn nữa Hàn Lập Yên dị thú cũng phi thường cường đại. Đoạn Dịch tưởng thắng vẫn là có điểm khó ta nhìn không thấy đến. Tuy rằng đoạn dịch tu vi muốn nhược thượng một chút, nhưng kia chỉ bằng phách độc xạ thật sự phi thường cường, liền trần dục lực vương tinh tinh đều là trực tiếp nháy mắt hạ gục, thử hỏi Hàn Lập Hiên hắn có thể làm được đến ta cảm. Thấy trận thi đấu này nhất định sẽ phi thường xuất sắc, hai bên đều là có có thể thắng lợi tư bản, không được chạy nhanh theo sau, miễn cho bỏ lỡ. Đi đi đi, nhanh hơn một bước. Hàn Lập Hiên muốn cùng đoạn dịch quyết đấu tin tức, ở trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ sân trường. Với lúc hiện tại còn ở vào nghỉ trưa thời gian, một đám học sinh đều bốn phương tám hướng hướng trường học chiến đấu chẳng chạy đến. Thậm chí một ít tái xem náo nhiệt lão sư cũng là giống nhau. Kích động hướng trường học chiến đấu chàng mà đi sau một lát Hàn lập Hiên liền cùng đoạn dịch đi tới trường học chiến đấu giữa sân lúc này chiến đấu chàng đã sớm tụ tập rất nhiều người lúc trước còn ở nơi này luyện tập chiến đấu học sinh lại biết được tin tức lúc sau lập tức liền rời khỏi chiến đấu chàng đem nơi sân toàn bộ để lại cho đoạn dịch cùng Hàn lập Hiên không biết Hàn đồng học muốn như thế nào so đoạn dịch đi trước đặt câu hỏi nói rất đơn giản một ván định thắng bại này thi đấu chính là giải trí mà tôi luận bàn một phen Hàn lập Hiên cười cười nói đương nhiên nếu là đoạn đồng học cảm thấy không tận hứng chúng ta cũng có thể đánh cuộc điểm thứ gì, đánh cuộc vẫn là liền tính. Đoạn Dịch vội vàng lắc lắc đầu, nói: "Trước mắt Đoạn Dịch trên người đáng giá đồ vật đều không có, dư lại cơ hồ đều là cự lực tuyệt vượng tiến hóa tài liệu, tuyệt đối không có khả năng lấy ra tới làm tiền đặt cược." Rốt cuộc trước mắt cái này Hàn Lập Hiên, thực lực phi thường tương đại, liền tính Đoạn Dịch rất là tự tin, cũng khó tránh khỏi sẽ có lật xe khả năng, thỏa thỏa một chút vẫn là không cùng hắn đánh cuộc cho thỏa đáng. Ha, "Ha cũng đúng, vốn chính là giải trí tái." Hàn Lập Hiên tự nhiên không ngại, cười cười nói. "Nhưng nhưng vào lúc này, phụ trách phong vân bảng lương huy bổng nhân liền đi đến." Vừa rồi thu được hiệu trưởng thông tri, các người trận thi đấu này đem chính thức quyết đấu, một ván định thắng bại. Nếu là Hàn Lập Hiên thắng lợi, như vậy Phong Vân bảng xếp hạng bất biến, nhưng nếu là Đoạn Dịch thắng lợi, như vậy Đoạn Dịch đem thay thế được Hàn Lực huyền đệ nhất danh vị, trí, mà Hàn Lập Hiên tắc lui về phía sau một người, trở thành đệ nhị danh. Lương Vy lời này vừa ra, toàn trường lập tức liền xôi trào. Phải biết rằng lập tức liền phải thi đại học, đến lúc đó rượu Quang thị sở hữu cao trung đều phải tiếp thu đến từ linh tạm sư đại học khảo nghiệm, Phong Vân bảng xếp hạng đệ nhất trừ bỏ ở trường học thực vinh dự ở ngoài, cũng là các đại danh bại linh tạm sư đại học chú ý điểm. Thường Trương càng có cơ hội bị này, đó hàng hiệu linh tạm sư đại học sở trung tuyển. Chương 42 Kim Diễm Hổ. Cái này xuất sắc, vốn tưởng rằng chỉ là giải trí luận bàn mà thôi, hiện tại xem ra cần thiết muốn nghiêm túc với đấu. Các người cảm thấy ai có thể thắng lợi? Ta cảm thấy là Hàn Lập Yên, rốt cuộc nhân ra chính là ở nửa năm trước liền đạt tới đồng tao tam tinh tu vi, hiện giờ nửa năm đi qua không chừng nghĩ đến loại nào nông nỗi tuy rằng cái này đoạn dịch cũng không yếu, kia chỉ băng phách độc xả phi thường lợi hại, nhưng tu vi vẫn là yếu đi một chút, trước mắt bất quá chính là đồng một tinh, tưởng thắng Hàn Lập Yên, vẫn là có điểm khó a. Lúc này trung quanh rất nhiều học sinh đều sôi nổi nghị luận lên, đều ở suy đoán hai người đến tuột cũng sẽ là ai thắng. Người cũng nhìn thấy, vốn gì chỉ là nghĩ giải trí một chút, hiện tại biến thành muốn nghiêm túc cái đấu, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hàn Lập Hiên trong ánh mắt hiện lên một tia cô nhiệt, thương phấn nhìn Đoạn Dịch, nói: "Tuy rằng có điểm đột nhiên, nhưng ta cũng đã chuẩn bị tốt, phóng ngựa lại đây đi." Tuy rằng Đoạn Dịch đối cái này cái gì trường học phong vân bảng đệ nhất danh căn bản không thèm để ý, nhưng là một khi trở thành đệ nhất danh lúc sau, đối thí đấu hàng hiệu linh tạm sư đại học có trọng yếu phi thường trợ rút. Liên tính cái này Hàn Lập Hiên thực lực rất mạnh, Đoạn Dịch lúc này muốn thử thử một lần thu hồi bằng vào chính mình màu lam phẩm chất băng phách độc xạ, không thấy được nhất định liền sẽ bại bởi Hàn Lâm Yên. Rốt cuộc ở đoạn dịch nhận chi chung, chỉ có đạt tới bạch ngân cấp bậc linh tạp sư mới có thể đủ phong ấn màu lam phẩm chất dị thú, hoàng kim cấp trở lên còn lại là có thể phong ấn màu tím phẩm chất dị thú, chỉ có đạt tới bạc kim cấp trở lên linh tạp sư mới có thể vô hạn chế phong ấn các loại phẩm chất dị thú. Cho nên bạch ngân cấp dưới cơ hội là không có khả năng xuất hiện, có linh tập sư có thể có được màu lam phẩm chất dị thú. Đương nhiên giống đoạn dịch loại tình huống này liền tương đối là tụ Hắn băng phách độc xà bản chất là thuộc về màu xanh lục phẩm chất, nhưng ở tiến hóa trong quá trình đã xảy ra bạo kích, này liền dẫn tới nó biến dị, ra đời một con có được màu lam phẩm chất băng phách độc xà. Đây cũng là vì sao mọi người ở nhìn đến băng phách độc xà khi, đều cho rằng nó chẳng qua là có được tiếp cận màu lam phẩm chất lực lượng, lại không có trực tiếp đem nó đương trưởng màu lam phẩm chất gì thú. Vậy đến đây đi." Hàn Lập Hiên nghe được đoạn dịch đáp ứng rồi lúc sau, tức khắc liền phá lên cười. Ngay sau đó toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra cường đại linh lực, một chương tản ra lam linh tạm xuất hiện ở hắn trong tay. Theo sau này chương linh tạm lập tức hóa thân trở thành một con hình thể 3m tà hữu. Toàn thân kim sắc, một đôi mắt thần tạn ra kim quang đại lão hổ. Giống. Nay chỉ kim sắc đại lão hổ vừa xuất hiện, liền lập tức gào giống một tiếng, đinh hai nhức góc hổ gầm tiếng động, làm ở đây học sinh không tấm đều che khẩn lốt hai. Xuất hiện. Hàn Lập Hiên kim diễm hổ, nay chỉ dị thú thật là ấn tượng quá khắt sâu, nhớ rõ lúc trước Hàn Lập Hiên chính là bằng vào kim diễm hổ, trực tiếp đánh bại cao ngàn dễ, Tô Liên Tuyết, dị vòng trời đám người, nhất cử vấn định phong vân bảng đệ nhất, xem ra hôm nay hắn vẫn là muốn dùng này chỉ dị thú đánh bại dịch a. Đúng vậy, khi đó Hàn Lập Hiên thật là uy phong lẫm lẫm, là sở hữu chúng ta cảm nhận trung thần tượng a. Chẳng qua có điểm đáng tiếc, Hàn Lập Hiên giống như còn không có. Chính thức đột phá đến bạch ngân cấp, này chỉ kim diễm mắt hổ chức cũng còn không có tiếp theo tiến hóa, còn ở vào màu xanh lục phẩm chất bất quá liền nó hiện tại phát ra hơi thở cũng đã vô hạn tiếp cận màu lam phẩm chất, ở hơn nữa đồng tra tam tinh tu vi, ta xem đoạn dịch cơ hội là không, có gì hy vọng bất quá có thể cùng Hàn Lập Hiên đường đường chính chính đối chiến một hồi, cũng thật là thực sảng, giống chúng ta này đó tư chất thường thường, nhân ra đều khinh thường với thiêu. Chết ở nhìn đến Hàn Lập Hiên kim diễm hổ xuất hiện, khi, lập tức liền gợi lên ở đây một ít học sinh hồi ức mà ở chàng cũng có rất nhiều nữ đồng học, ở nhìn đến Hàn Lập Yên triệu hồi gia Kim Diễm Hồ Khí, một đám đều như là thả hoa si giống nhau, điên cuồng hô to Hàn Lập Yên tên. Tựa hồ ở trong mấy mắt, mọi người đều không thèm để ý cái này, mấy ngày hôm trước ở trường học phong cảnh vô hạn loạn dịch. Dị thú tên, Kim Diễm Hồ dị thú phẩm chất, màu xanh lục dị thú chủng tộc thuộc tính, dã thú hỏa hệ. Dị thú năng lực, ngọn lửa phun ra, lửa cháy sú phong, kim diễm trảo dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Tuy rằng chỉ là màu xanh lục phẩm chất thú, nhưng lần này hơi thở rõ ràng cường với tầm thường màu xanh lục phẩm chất dị quá nhiều đi. Đoạn Dịch ở nhìn đến kim diễm hồ xuất hiện là lúc, bị bị này cường đại hơi thở sợ kinh sợ tới rồi. Bản năng tưởng một con màu lam phẩm chất dị thú, nhưng kết quả thông qua hệ thống thuộc tính giao diện xem xét lúc sau, phát hiện còn gần chỉ là màu xanh lục phẩm chất. Bởi vậy Đoạn Dịch cũng suy đoán ra, cái này Hàn Lập Hiên hẳn là còn không có đột phá tới rồi bạch ngân cấp, trước mắt vẫn như cũ vẫn là chỉ có đồng thao tam tinh thực lực. Hiện giờ có thiên phú học sinh đều ở đồng thao tam tinh cấp bậc thượng tạp nửa năm lâu, có thể thấy được đột phá bạch ngân cấp thật sự phi thường khó. Tuyệt đối không phải giống hắc thiết cấp đột phá đồng thao cấp như vậy, chỉ cần nước chảy thành sông liền có thể. Bất quá ở nhìn đến kim diễm hổ còn chỉ là màu xanh lục phẩm chất khi, đoạn dịch tức khắc cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng này chỉ kim diễm hổ có vô hạn tiếp cận màu lam phẩm chất hơi thở, nhưng bản chất còn chỉ là màu xanh lục phẩm chất mà thôi, giữa hai bên chênh lệch vẫn là tương đương đại. Nếu không phải Hàn Lập Hiên tu vi thượng đến bù nhất định chênh lệch, chỉ sợ này một ván đoạn dịch lại là trực tiếp có thể nháy mắt hạ gục. Đương nhiên đoạn dịch cũng không thể bởi vậy liền thiếu cảnh giác, rốt cuộc nhân ra có thể trở thành phong vân bảng đệ nhất, nhất định là còn có mặt khác thủ đoạn. Vì thế đoạn dịch cũng là lập tức liền phát ra linh lực, đem chính mình băng phách xà triệu hướng ra tới. Tràng qua lần này chiến đấu chẳng cũng không có xuất hiện đại diện tích đóng băng, bởi vì ở đối diện còn có một con không ngừng tản ra ngọn lửa hơi thở kim diễm hổ, trực tiếp liền triệt tiêu băng phách độc xả một bộ phận hàn khí. Lúc này trừ bỏ đoạn dịch bên cạnh mấy mét kết băng ở ngoài, còn lại cũng không có cái gì biến hóa. Đối diện Hàn Lập Hiên tuy rằng ở vừa rồi, cũng đã nghe nói qua đoạn dịch này chỉ băng phách độc xả sự tích, nhưng lúc này chính mắt vừa thấy, cũng là cảm giác phi thường chấn động. Hảo Cương đại hơi thở, này chỉ độc thật sự rất mạnh. chính mình cảm nhận được độc xả cường đại hơi thở ở ngoài, cũng thu được kim diễm hổ truyền đến tin tức, là một loại kiêng kỵ tâm tình phải biết rằng Hàn Lập Hiên này chỉ kim viêm hổ trên cơ bản là sẽ không xuất hiện như vậy tâm tình, trừ phi là đối chiến phẩm chất so nó cao dị thú, nhưng hôm nay thế nhưng ở một con cùng nó đều là màu xanh lục phẩm chất băng phách độc xà thượng, bắt đầu kiên kỵ. Có thể thấy được đoạn dịch này chỉ băng phách độc xà thật sự phi thường lợi hại, vì thế Hàn Lập Hiên không thể không lập tức làm ra tương ứng chiến đấu sách lược. Ở nhìn đến hai người đều chịu hoán hảo dị thú lúc sau, Lương Huy cũng là chủ động đảm nhiệm nổi lên trọng tài. Thi đấu hiện tại bắt đầu. Theo Lương Huy ra lệnh một tiếng, đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên lập tức liền sử dụng dị thú, tới đối phương vọt qua đi. Chương 43 dung nhà mặt đất. Kim Diễm Hổ lửa cháy số phong. Giống. Kim Diễm Hổ tức khắc rít gào một tiếng, thân thể lập tức liền bắt đầu bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa, đem nó bao vây ở trong đó, như là kim sắc đại hỏa cầu giống nhau, hướng tới Băng Phách Độc Sả hung hăng vọt lại đây. Đối mặt như thế có khí thế lửa cháy số phong, đoạn dịch cũng không có như vậy hoang loạn. Băng Phách Độc Sả, sử dụng đống băng thuật, đông lại nó ngọn lửa, ngay sau đó phóng thích khỏi độc. Tê. Trang ngập chiến ý Băng Phách Độc Sả hưng phấn gào giống tiếng, ngay sau đó toàn thân bỗng nhiên bắt đầu tản ra khí lạnh, nguyên bản đoạn dịch bên cạnh mấy mét địa phương đông lại, hiện giờ đã khuyết tán tới rồi hơn 10 mét. Một ít đứng ở băng phách độc xả rốt của gần học sinh, lúc này đều sôi nổi đánh lên lệnh Jun, bản năng kích phát linh lực cùng chi chống lại, thậm chí còn có một ít đều bắt đầu rời xa đoạn dịch, hướng tới tương đối ấm áp kim diễm hổ phương hướng đi. Mang theo kim sắc ngọn lửa hùng hổ xông tới kim diễm hổ vừa tiến vào khí lạnh phạm vi, hành động tức khắc liền thông thả xuống dưới, trên người kim sắc ngọn lửa cũng là lập tức tắt. Tuy rằng không có đem này đóng băng trụ, nhưng lại trực tiếp mạnh mẽ gián đoạn nó kỹ năng. Liên ở nó chuẩn bị rút lui khi, đại lượng màu tím sương khói hướng băng trong miệng phun ra, ra tới, đem kim diễm hổ bao quanh vây quanh. Nhìn băng phách độc xà phóng thích khói độc thời điểm, một bên Lương Huy liền lập tức mở ra chiến đấu trường phòng hộ, ngăn cách độc khí truyền ra, miễn cho thương đến một ít tù vi nhược học sinh. Mà ở sân thi đấu trung đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên còn lại là lập tức liền lợi dụng linh lực bao vây chính mình, miễn với độc khí xâm hại. Wen, lúc này Kim Diễm hổ ra bởi vì Hàn khí nguyên nhân, nhanh nhẹn lực giảm xuống, lại bị khói độc sở ảnh hưởng, trong lúc nhất thời căn bản là vô dụng phản ứng lại đây, bị băng phách một cái đuôi giáng trực tiếp ven Hung hăng nện ở một bên trên vách tường, làm cho cả chiến đấu trường đều kịch liệt chấn động một chút, may mắn chiến đấu trường là dùng cực kỳ kiên cố tài liệu kiến tạo cũng không có bởi vậy tổn hại. Nhưng ở đây người xem thật là bị đoạn dịch băng phách độc xà lại lần nữa khiếp sợ tới rồi. Này đoạn dịch băng phách độc xà cũng không tránh khỏi quá cường đi, không chỉ có lập tức phá giải kim diễm hổ công kích, còn khác này lâm vào chúng độc trạng thái, vừa rồi đôi rắn kia mượn roi, ta xem tuyệt đối bị thương không tận a, thật không nghĩ tới đều là màu xanh lục phẩm chất gì thú, như thế nào chênh lệch sẽ như vậy đại, huống hồ Hàn Lập Hiên tu vi chính là muốn nghiền áp đoạn dịch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a, nên không phải là đoạn dịch sử dụng cái gì mặt thủ. Đoạn tăng phúc băng độc xà đi, rốt cuộc cũng là có cái loại này có thể tăng phúc linh tạp Lúc này ở nhìn đến Kim Diễm Hổ bị Băng Phách độc xạ, ở đây học sinh đều ở nghị luận đoạn dịch băng phách độc xạ, thậm chí còn có cho rằng là đoạn dịch sử dụng một ít mặt khác thủ pháp. Rốt cuộc bình thường dưới tình huống, Hàn Lập Hiên chính là muốn so đoạn dịch cao hơn hai cái tính cấp, nhưng dưới tình huống như vậy, Kim Diễm Hổ cũng là không địch lại băng phách độc xạ. Này không khỏi có điểm quá khoa trương đi, cái gì? Hàn Lập Hiên ở nhìn đến chính mình Kim Diễm Hổ bị đánh bay rơi xuống đất lúc sau, cả người cũng là phi thường khiếp sợ. Đồng thời nội tâm cũng càng ngày càng đối đoạn dịch người này cảm thấy tò mò. Rốt cuộc Hàn Lập Hiên dĩ ở trường học chung đều chỉ có hắn nháy mắt hạ gục đối thủ phân, nhẹ nhàng liền vấn đỉnh phong vân bảng đệ nhất. Nhưng không nghĩ tới nửa năm lúc sau trở về, trường học đã xuất hiện một cái có thể nhất cử nháy mắt hạ gục chính mình kim diễm hổ tồn tại. Trừ bỏ đối băng phách độc xạ thực lực cảm thấy khiếp sợ ở ngoài, Hàn Lập Hiên càng có rất nhiều đối đoạn dịch người này cảm thấy tò mò. Có thể ở trường học trung ẩn nhận 3 năm, ở cuối cùng tới gần thi đại học thời điểm bộ phát ra tới, thật là có điểm đáng sợ. Nhưng Hàn Lập Hiên cũng không có khả năng như vậy nhận Chính như đoạn dịch suy nghĩ như vậy, có thể trở thành trường học phong vân bảng đệ nhất, hơn nữa đại biểu trường học ra ngoài tham gia giao lưu tái giao hòa. Lại sao có thể không có chuẩn bị ở sau đâu? Chẳng qua cái này chuẩn bị ở sau, cho tới nay căn bản cũng liền không có cơ hội lại trường học trung bày ra ra tới, nhưng hiện giờ lại không thể không sử dụng. Bằng không chính mình cũng thật liền phải bị đoạn dịch cấp đánh bại. Người băng phách độc xả ta tưởng hẳn là không chỉ là màu xanh lục phẩm chất đơn giản như vậy đi, tuy rằng không không rõ ràng lắm ngươi là như thế nào làm được, nhưng là ta có thể mình sắp biết, người băng phách độc xà đã có màu làm phẩm chất lực lượng. Hàn Lập Hiên ngưng trọng nhìn vào dịch, nói Phía sau kim diễm hổ tuy rằng bị một chút thương, nhưng là cũng không có ảnh hưởng rất nhiều, trên người sở chúng độc cũng không thâm, chỉ cần không tiếp tục lâm vào ở khói độc bên trong, cũng liền dâu dịa. Đích xác như thế, ta băng phách độc xả xá sát thật có được màu lam phẩm chất lực lượng, cụ thể là như thế nào làm được, kỳ thật ta cũng không biết. Đoạn dịch nhưng thật ra không có nói sai, trực tiếp thừa nhận. Đến nỗi vì cái gì sẽ có được màu lam phẩm chất lực lượng, điểm này đoạn dịch tự nhiên là không có khả năng nói, tổng không có khả năng nói là dựa vào hệ thống cường lực tiến hóa, đã xảy ra bạo kích ra đời đi. Cho nên chỉ có thể tùy ý nói một câu, không biết ta lý giải Dị thú tiến hóa khi biến số rất lớn, phát sinh biến dị cũng không phải không có khả năng. Hàn Lập Hiên nhưng thật ra không có cho rằng đoạn dịch ở lừa gạt chính mình, bởi vì nó chính mình kim diễm hổ đó là ở tiến hóa trong quá trình, có một tia tiểu biến dị. Kim diễm hổ loại này dị thú là có màu trắng phẩm chất dị thú rừng rậm hồ tiến hóa mà đến, cũng là thường quy tính một loại tiến hóa, chẳng qua bởi vì Hàn Lập Hiên sử dụng tài liệu nguyên nhân, dẫn tới tiến hóa trong quá trình kim diễm hổ hấp thu tương đối hảo, lúc này mới làm nó có được siêu việt màu xanh lục phẩm chất lực lượng. Đồng thời ở phối hợp Hàn Lập Hiên cường đại tu vi, mới ổn định vững chắc ngồi ở phong vân bảng đệ nhất vị trí thượng. Bất quá Ngươi cũng không cần quá đa ý, kế tiếp, ta phải dùng toàn lực." Hàn Lập Hiên tiếng nói vừa dứt, từ trong lòng đột nhiên bay ra một trường linh tạm, dừng ở Hàn Lập Hiên trong tay. Dung nham mặt đất phát động. Hàn Lập Hiên trong tay kia trường linh tạm cùng với một trận lam quang nháy mắt biến mất, ngay sau đó chiến đấu chảng mặt đất kịch liệt chấn động lên, thả bắt đầu không ngừng dạn nước, đại lượng dung nham từ dưới lên đất phun trào đi lên. Trong nháy mắt liền biến thành một cái tràn ngập dung nham chiến đấu chảng, cảm nhận được nóng cháy ngọn lửa hơi thở, Kim Hổ cảm thấy hưng phấn, khí thế cũng ở bay nhanh bay lên. Nhìn đến này đột nhiên phun ra tới dung nham, làm ở đây học sinh tức khắc liền ngây cả người. Thậm chí còn có một ít học sinh tưởng động đất, sợ tới mức vội vàng liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Hoàn cảnh linh tạp Đại gia chú ý, đây là Hàn Lập Viên đồng học sử dụng hoàn cảnh linh tạp, tên là dung nham mặt đất, có thể sử một bộ phận nơi sân chuyển biến vì dung nham, bởi vì chiến đấu chẳng phòng hộ, cùng với này trương hoàn cảnh linh tạp sử dụng pháp y, cũng không sẽ xúc phạm tới các vị đồng học, có thể yên tâm quan khán. Rốt cuộc cái này hoàn cảnh linh tạp ở cao trung thời kỳ là thật không nhiều lắm thế, này đó học sinh tuy rằng ở đi học thời điểm có hiểu biết đến một chút hoàn cảnh linh tạm tác dụng, nhưng chính mắt nhìn thấy là lúc, khó tránh khỏi vẫn là sẽ có điều sợ hãi. Cho nên Lương Huy lúc này lập tức liền lớn tiếng hô ra tới. Trung quanh mặt khắc một ít lao sư cũng vội vàng trấn an học sinh tâm tình. Chương 44 kết thúc. Linh tạp chủ loại, hoàn cảnh linh tạp linh tạp phẩm cấp, màu xanh lục phong ấn hoàn cảnh, dung nham mã hoàn cảnh thuộc tính, hòa hệ. Hoàn cảnh giới thiệu, phong ấn một bộ phận cực nhiệt nơi dung nham mã, phát động lúc sau, có thể đem nơi sân chuyển vị dung nham mã, có thể phối hợp hòa hệ dị thú, thi chuyển dung nham đánh sâu vào. Chú, này hoàn cảnh linh tạp yêu cầu linh tạp sư đạt tới đồng trau cấp trở lên mới có thể sử dụng. Đoạn dịch ở nhìn đến lúc này chiến đấu trạng hoàn cảnh lúc sau, sắc mặt cũng là lập tức liền ngưng trọng dưới. Vốn dĩ liền ở phòng đoán Hàn Lập Hiên chuẩn bị ở sau có thể hay không cái gì mặt khác linh tạp, như là Lâm Hằng kia Trương Vũ khí linh tạp giống nhau. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ là hoàn cảnh linh tạp. Đây chính là khó nhất phong ấn linh tạp, hơn nữa dựa vào Hàn Lập Hiên trước mắt tu vi căn bản không có khả năng tự chủ phong ấn, tuyệt đối là dựa vào gia tộc tiền bối trợ rút. Nay hoàn cảnh linh ca kỳ thật lại chia làm hai loại, một loại chính là tưởng Hàn Lập Hiên loại này có thể trực tiếp thay đổi địa hình, đối tương ứng thuộc tính dị thú tăng lên phi thường đại. Còn có một loại chính là không thay đổi vốn có địa hình. Gắt gao chỉ là ở đây mà trung tăng thêm một ít mặt khác công năng, tỉ như làm giữa không chúng còn ở xuất hiện mây đen, bắt đầu xét đánh trời mưa, đối thủy hệ cùng lôi hệ dị thú tăng lên phi thường đại. Lại hoặc là mặt khác một ít, tỉ như thay đổi độ ấm, triệu hoán hắc ám, quang minh từ từ. Mặc kệ là nào một loại hoàn cảnh linh tạp, đều là gian nan đạt được, được, thả tăng lên thật lớn, hiện giờ kim diễm hổ ở dung nham mặt đất thêm vào hạ, đã đạt tới cơ hổ màu lam phẩm chất tiêu chuẩn. Càng không cần phải nói còn có thể phối hợp dung nham mặt đất sử dụng dung nham đánh sâu vào, thấy thế nào đoạn dịch này một ván đều hoàn cảnh xấu rất lớn. Không thể hoảng Rốt cuộc ta băng phách độc xà là thật đánh thật mầu lam phẩm chất, liền tính kim diễm hổ thông qua hoàn cảnh linh tạp tăng phúc, đại biên độ tăng lên thực lực, nhưng cũng không phải chân chính mầu lam phẩm chất. Vẫn là có thắng lợi khả năng, đoạn dịch đầu tiên là hoảng loạn một chút, nhưng là lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, vững vàng đối mặt Hàn Lập Hiên kim diễm hổ. Kim diễm hổ, ngọn lửa phun ra. Một đạo thô tráng ngọn lửa từ kim diễm hổ khẩu trung phun ra mà ra, tựa như một cái hỏa lòng giống nhau, hướng đến. Nó có nơi sân phúc, chúng ta có khối đồng thời phát động cấp ánh sáng, tiêu ngọn lửa phun ra. Và anh, Được đến đoạn dịch mệnh lệnh sau băng phách độc xạ, từ trong miệng lập tức liền phun ra ra một đạo màu lam ánh sáng, trực tiếp liền hoành hướng về phía giữa không trùng tựa như hỏa long giống nhau ngọn lửa. Trực tiếp liền đem này lông cứng, theo sau lập tức dập nát. Ngay sau đó băng phách độc xạ cũng không có tiếp tục hướng kim diễm hổ phát động công kích, mà là đại lượng phụt lên khối động. Nguyên bản đã bị đuổi tản ra không sai biệt lẫm khối động, tiếp theo đại diện tích xuất hiện. Trong nháy mắt liền vây quanh kim diễm hổ. Nguyên bản kim viêm hổ trên người cũng đã trúng độc chỉ cần không tiếp tục tiếp xúc, liền sẽ không có quá lớn phản ứng, nhưng lúc này Hàn Lập Hiên không nghĩ tới, Đoạn Dịch sẽ hiện giờ làm băng phách độc xà lãng phí thể lực, đi thi chuyển diện tích như thế đại khói độc. Trong lúc nhất thời có điểm phá giải kế hoạch của hắn. Phía dưới Diên Lặng nhìn hai người quyết đấu Lương Huy, ở nhìn đến Đoạn Dịch như thế hành sự lúc sau, biểu tình lập tức xuất hiện tán thưởng thân sắc. Đứa nhỏ này thật là thông minh, ở như thế hoàn cảnh xấu dưới tình huống, cũng không có lập tức tự loạn đầu trận tuyến, ngược lại nghĩ ra đối sách, xem ra năm nay chúng ta rượu quan tâm trùng, thật là muốn tỏa sáng rực rỡ. Lương Huy một bên Diên Lặng nhếch một bên ánh mắt lựa nóng nhìn Đoạn Dịch. Trang qua ở đây bọn học sinh liền xem không hiểu đoạn dịch này phiên thao tác, chỉ là cho rằng hắn ở lãng phí thời gian cùng lãng phí dị thú thể lực, còn không bằng nhiều phát động vài lần cường lực cấp đông lạnh ánh sáng, nói như vậy không chừng còn có thể có thắng lợi khả năng. Nhìn càng ngày càng nhiều cơ hội tràn ngập toàn bộ chiến đấu chạng khói độc khí, Hàn Lập Hiên cũng minh bạch đoạn dịch chân chính ý nguyện. Đó chính là chính mình sinh thành một cái đối băng phách độc xạ có lợi nơi sân. Hơn nữa ở cái này nơi sân trung kim diễm hổ còn sẽ không ngừng bị suy yếu, thẳng đến hoàn toàn bị độc khí ăn mọn, mất đi sức chiến đấu. Nếu Kim Diễm Hổ có phong thuộc tính năng lực, như vậy đối phó này, đó khói độc liền phi thường đơn giản, là yêu cầu dùng gió to thổi tan liền có thể, nhưng hiện tại đối với trước mắt Kim Diễm Hổ tới nói, thật là có điểm khó giải quyết. Không thể đủ tiếp tục kéo xuống đi, Kim Diễm Hổ chỉ sợ đã căng không được rất dài thời gian, cần thiết muốn lập tức phát động cường công. Hàn Lập Hiên tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, lập tức liền nghị kỹ rồi đối sách, bắt đầu chỉ huy nổi lên Kim Diễm Hổ. Phát động kim diễm trảo, đồng thời dẫn động dung nham đánh vào, toàn bộ Vừa được đến chủ nhân mệnh lệnh, kim Diễm Hổ lập tức liền bắt đầu hành động lên chỉ thấy nó chi trước hổ trảo đột nhiên gia tăng trưởng số tốc, thả tản mắt ra lóe mắt ki quang, thả người nhảy liền trực tiếp vọt tới băng phách độc xà trước mặt, hướng tới nó đầu dùng sức bắt đi xuống. Tối hảo, đoạn dịch ở nhìn đến kim diễm hổ phát động cường công lúc sau, cũng không có thực ngoài ý muốn, ngược lại đã như là làm tốt ứng đối giống nhau. Băng phách độc xà né tránh nguy hại, phát động răng nọc cắn xé kim diễm hổ bụng, đồng thời phát động đóng băng thuật đem chúng quanh mặt đất đóng băng trụ. Tê. Băng phách độc tức tản mắt ra tím quamanan, sau đó thành một đoạn, thành công tránh công kích. Theo sau lập tức đầu, tới kim diễm hổ bụng cắn xé qua đi. Đáng tiếc chính là Hàn Lập Hiên phản ứng cũng từ mau, lập tức hiến cho Kim Diễm Hổ lật nghiêng một chút, Giang Ngọc cũng không có thành công cắn được bụng, chẳng qua là hoa bị thương Kim Diễm Hổ sau đùi phải. Cùng lúc đó, Kim Diễm Hổ cũng một chân đá bay băng phách độc xà. Oen, này một đá uy lực không yếu, trực tiếp khiến cho băng phách độc xà hung hăng đánh vào một bên trên vách tường. Trung quanh đã ngo ngoe dục dịch dung nham lập tức liền bạo phát ra tới, hướng về phía băng phách độc xà hành kích qua đi. Sử dụng đóng băng thuật đóng băng chính mình, Đoạn Dịch nhìn đến này, đó cường đại dung nham lúc sau, muốn làm này, tránh cơ là không có khả năng, nhưng Đoạn Dịch đầu chuyển mau, nếu trốn không thoát, vậy không cần trốn. Lúc này băng phách độc xà lập tức phụt lên ra đại lượng hàn khí, đem chính mình đông lạnh thành các băng. Này đó dung nham ở lệnh kích đến băng phách độc xa khi, toàn bộ đều bị bề ngoài này một tầng băng cấp triệt tiêu rớt. Tuy rằng vẫn là có một bộ phận thân thể bị thương, nhưng Dâu Diệp tương phản đối diện kim diễm hổ tắc tình huống bắt đầu có điểm không hảo. Bởi vì thời gian dài ở khói độc bên trong, chúng độc càng ngày càng thâm, vừa rồi lại bị răng nọc gây thương tích đến, hiện giờ toàn thân bắt đầu biến tím, thả thân thể bắt đầu lay động, tuy rằng cường lực ở khống chế chính mình, nhưng vẫn như cố sức chiến đấu dần đi. Kết thúc Ở thành công ngăn cản hạ dung nham đánh sâu vào lúc sau, đoạn dịch cũng không có làm băng phách độc xà dừng tay, mà là lập tức lại phát động công kích. Chỉ thấy băng phách độc xà đuôi giáng kịch liệt chấn động, đem chúng quanh vừa rồi bị đóng băng thuật đông lạnh trụ mặt đất toàn bộ đánh nát, từng khối vụn băng thạch phiêu lên. Ngay sau đó băng phách độc xà trong miệng lập tức phun ra ra cấp đông lạnh ánh sáng, dung hợp này đó vụn băng thạch, bay thẳng đến kim quang hổ phun ra qua đi. Né tránh. Tuy rằng Hàn Lập Hiên tận tránh, bởi vì chúng sâu, tốc đã theo không kịp, bị ánh trực tiếp chúng, trực tiếp đem này phi, hơn nữa bị đông một cái băng. Chương 45 bị cuốn lên. Nhìn chính mình kim diễm Hổ bị đông lạnh thành các băng, liền tính Hàn Lập Hiên nội tâm lại khốc phục, cũng không làm nên chuyện gì. Ta thua. Kít sâu một hơi lúc sau, chầm chậm nói ra ba chữ. Theo sau trong tay một lần nữa ngưng tụ ra một chương linh tạp, đem Dung Nham Mặt Đất thu trở về, liền lập tức đi xem xét kim diễm hộ trạng thái. Phía dưới học sinh vốn tưởng rằng đoạn dịch phải thua không thể nghi ngờ, nhưng bất thình lình chuyển biến, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời căn bản còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến nhìn đến Dung Nham Mặt Đất biến mất lúc sau, một đám lúc này mới lộ ra kinh hãi biểu tình. Này, sao có thể? Hàn Lập Hiên thế nhưng vừa ở vận dụng hoàn cảnh linh tạp dưới tình huống, cũng chưa có thể chiến thắng đoạn dịch, này không khỏi quá không thể tưởng tượng đi, hỏa hệ dị thú thế nhưng còn có thể bị đông lạnh thành khắp băng, này băng phách độc xả rốt cuộc là cường đến loại nào nông nỗi xem ra đến tận đây lúc sau, chúng ta dịu quang tam trung thật sự muốn thời tiết thay đổi, ở Hàn Lập Hiên đang ngược gió vân bảng đệ nhất đã qua đi hơn 2 năm, nhưng hôm nay khởi muốn đổi thành đoạn dịch. Quá gây bớm, bang vào đồng tao một tinh tu vi đánh bại đồng tao tam tinh, hơn nữa đối phương vẫn là vận dụng hoàn cảnh linh tạp, không được, muốn chạy nhanh đi chặt đoạn lập tức liền phải tốt nghiệp, Chậm đã có thể ôm không đến ở nhìn đến Hàn Lập Hiên nhận thua lúc sau. Toàn trường lập tức liền kinh hô lên, thậm chí còn có một ít đã tự phát bắt đầu kêu gọi nổi lên đoạn dịch tên. Lúc trước kia một ít hàn lập hiên các phản nữ, lúc này một câu đều cũng không nói ra được, nhiều năm sủng bái người, bị một cái không chút tiếng tâm gì, chỉ là gần nhất mấy ngày quật khởi một người cấp đánh bại. Cái này làm cho các nàng thực sự vô pháp tiếp thu. Bạch bạch bạch. Châm mặc trong chốc lát lúc sau Lương Huy, tức khắc liền cố lấy chủ tới. Hắn này một vỗ tay, kéo chung quanh cho nên người, lúc này toàn trường vang lên tiếng sấm vỗ tay. Thật hảo, ở đối mặt cực độ hoàn cảnh xấu dưới tình huống, vẫn như cũ có thể vững vàng ứng hoàn mỹ lợi dụng băng độc xạ đã tính đánh bại Kim Diễm Hổ. Đoạn Dịch: "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Diệu Quang Tam Trùng, phong vân bảng xếp hạng đệ nhất, Hàn Lập Hiên hàng tới rồi đệ nhị, mà Cao Ngạn Dễ, Tô Liên Tuyết đám người xếp hạng cũng đều tự động giảm xuống một người." Nói xong, Lương Huy liền lập tức xoay người rời đi. Ở đây học sinh ở tiếp tục vây xem trong chốc lát lúc sau, cũng lục tục rời đi. Rốt cuộc hiện tại là nghỉ trưa thời gian, lập tức liền phải đi học, ở lão sư dẫn rất hạ, một đám đều quay trở về lớp chung. Lúc này ở chiến đấu giữa sân, cũng chỉ giữ lại Đoạn Dịch cùng Hàn lập Hiên, cùng với Tô Liên Tuyết, Cao Ngạn Dễ đám người. Ai nha, thật là lợi hại. Ta nói đoạn dịch, ngươi này chỉ bằng phách độc xà rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Cao Ngàn Dễ cẩn thận ở băng phách độc xà chung quanh ngồi hồi, ta như thế nào cảm thấy này hơi thở đã thực rõ ràng là màu lam phẩm chất dị thú a? Cao Ngàn Dễ nghi hoặc nói, đừng nghĩ, lại cường hẳn là cũng vẫn là màu xanh lục phẩm chất, rốt cuộc không có bạch ngân cấp bậc tu vi, căn bản vô pháp phong ấn cùng tiến hóa màu lam phẩm chất dị thú, hẳn là chính là vô hạn tiếp cận màu lam phẩm chất. Dị vong trời cũng là cùng Cao Ngàn Dễ giống nhau, nghiêm túc quan khán băng phách độc xà, còn thường thường lấy ra di động chụp ảnh, mang về cấp người nhà quan khán. Chúng ta đây liền đi trước, phải đi về đi học. Các ngươi nếu là không đánh đủ liền tiếp tục đi, tối chào ở quan sát trong chốc lát đoạn dịch băng phách độc xạ lúc sau, Tô Liên Tuyết đám người liền rời đi. Hiện giờ cũng chỉ giữ lại đoạn dịch cùng Hàn Lập Hiên còn dừng lại ở chiến đấu giữa sân. Răng rắc. Theo một trận khối băng vỡ vụ thanh âm, Kim Diễm Hổ từ khắc băng trùng tránh thoát ra tới, nhưng trước mắt phi thường suy yếu, không hề có sức chiến đấu. Đồng thời trên người chúng độc cũng càng ngày càng thâm, cần thiết muốn chạy nhanh trị liệu. Thấy vậy tình hình, Hàn Lập Hiên trong tay tinh giới lập tức lập một chút, một lọ màu xanh lục bình nhỏ xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó Hàn Lập Hiên lập tức đem này rót vào Kim Diễm Hổ trong miệng. Cái này màu xanh lục bình nhỏ chung, trong đó là giải độc dịch, trên cơ bản có thể giải trừ Lam Hải tinh thượng tuyệt đại bộ phận độc hệ dị thú nọc độc, độc. Chỉ cần là linh tập sư, trên người nhất định đều sẽ phòng loại này dược thể, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ta tôi giúp ngươi đi, giải độc dịch tuy rằng hữu hiệu, nhưng còn cần thời gian phát động hiệu dụng, ta trực tiếp làm băng phách độc xà giúp ngươi hút ra độc tố đến đây đi." Đoạn Dịch hướng về phía Hàn Lập Hiên cười cười, nói: "Vậy đã tạ." Hàn Lập Hiên hướng về phía Dịch, gật gật đầu. Theo sau ở Đoạn Dịch chỉ hạ, băng phách độc nhàng hướng tới Kim Viêm hổ sau đùi phải chỗ cắn đi xuống, chậm rãi đem độc tố đều hút trở về lại phối hợp giải độc dịch hiệu dụng, kim diễm hổ lập tức liền khôi phục khỏe mạnh, chẳng qua bởi vì vừa mới chiến đấu quá một hồi, thể lực vẫn là có điểm chống đỡ hết nổi. Trở về đi, giải quyết xong kim diễm hổ thương thế lúc sau, Hàn Lập Yên liền lập tức làm này biến thành linh tạp, một lần nữa về tới trong cơ thể linh hồn hải chỗ, tiến hành ôn dưỡng. Kiểu như vậy, ta cũng đi rồi, về sau có thời gian tái kiến. Tuy rằng đoạn dịch buổi chiều có đi học hay không, đã không quan trọng, dù sao lấy đoạn dịch hiện giờ thực lực, lão sư cũng không dám nói thêm cái gì, hoàn toàn chính là nuôi thả trạng thái. Nhưng tiếp tục lưu trú nơi này, liền có điểm xấu hổ. Vì thế Đoạn Dịch vẫn là quyết định sẽ phòng học đi học đi thôi. Theo sau đoạn dịch liền lập tức thu hồi bằng phách độc xạ, chuẩn bị đi ra chiến đấu trường. Từ từ, trước đường đi. Hàn Lập Hiên một phen liền kéo lại đoạn dịch tay, nói: "A, ngươi sẽ không muốn trả thù ta đi?" Đoạn Dịch nhìn Hàn Lập Hiên biểu tình, cười khổ nói: "Thi đấu sao? Có thua có thắng thực bình thường, liền một ván thi đấu mà thôi sao, ngày sau vẫn là có cơ hội ở thắng trở về thua chính là thua, ta sẽ không nói thêm cái gì, chẳng qua ta muốn biết người bằng phách độc xạ vì sao sẽ trở nên như vậy lợi hại." Hàn Lập Hiên trầm mặt trong chốc lát, nói: chính là ở tiến hóa trong quá trình đã xảy ra ngoài ý muốn sao, làm này có được màu lam phẩm chất lực lượng." Đoạn Dịch cười cười, nói: "Ta cũng không tin, ta Kim Diễm Hổ đồng dạng cũng là ở tiến hóa trong quá trình đã xảy ra biến dị, như thế nào liền không có ngươi như vậy thực lực, thực rõ ràng ngươi băng phách độc xả là đã hoàn hoàn toàn, toàn đạt tới màu lam phẩm chất, có phải hay không?" Hàn Lập Hiên ánh mắt lửa nóng nhìn Đoạn Dịch, nói: "Đối mặt như thế biểu tình Hàn Lập Hiên, Đoạn Dịch thật sự cũng không hảo tiếp tục gạt, vì thế nói: "Ngạch, đúng không? Trước mắt nó xác thật là màu lam phẩm chất dị thú quả nhiên như thế." Thu Không An. Hàn Lập Hiên nghe xong lúc sau Tư khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. So với bị đều là màu xanh lục phẩm chất dị thú đánh bại, bại bởi một cái màu làm phẩm chất dị thú, này rõ ràng liền dễ chịu nhiều. Lại cùng ta đánh thượng mấy cục." Hàn Lập Hiên hương phấn nói. "Ta phải đi về đi học nha." Đoạn Dịch cười khổ nói. "Có này thực lực còn cần tiếp tục đi học, lãng phí thời gian mà tôi, đừng đi rồi, chúng ta hảo hảo giao lưu một chút, không phải giống vừa rồi như vậy toàn lực chiến đấu, ta chính là muốn lại nhiều hiểu biết một chút người băng phách độc xả mà thôi." Hàn Lập Hiên vừa nói xong, liền lập tức liền triệu hoán bỏ hắn mặt khác một con dị thú, chính là một con tử cường quyết lang tiến hóa mà đến cơn lốc lang. Chẳng qua này chỉ cơn lốc lang liền rất rõ ràng chỉ là một con trùng quy trùng cổ màu xanh lục phẩm chất dị thú, xa xa không bằng vừa rồi kim diễm hổ. Nhìn đã triệu hồi ra dị thú Hàn Lập Hiên, đoạn dịch rõ ràng chính mình là bị hằn con lên. Vì thế thật sâu thở dài một hơi, lại đem băng phách độc xả triệu hồi ra tới, sau đó cùng Hàn Lập Hiên dị thú lại đối chiến lên. Chương 46 dự tiệc. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến tan học thời gian. Mà đoạn dịch lúc này còn đang ở cùng Hàn Lập Hiên tiến hành cuối cùng đối chiến. Thôi bỏ đi, ta buổi tối còn có chút việc, hoặc là chúng ta ngày mai tiếp tục đi. Cả buổi chiều đều bị Hàn Lập Hiên dây dưa trụ, làm đoạn dịch rất là đau đầu, lúc này nhìn đến đã qua tan học thời gian, bắt đầu có điểm nắm đọi. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước đáp ứng quá Tô gia chủ, hôm nay muốn đi tham gia Tô liên tuyết tiệc sinh nhật. Nhưng cái này Hàn Lập Hiên liền cùng tiêm máu gà giống nhau, không ngừng lôi kéo đoạn dịch. Nay một buổi chiều trừ bỏ vẫn luôn muốn cùng đoạn dịch bang phách độc xà đối chiến ở ngoài, còn cùng đoạn dịch giao lưu nổi lên một ít độc đáo tiến hóa phương pháp. Ngay từ đầu đoạn dịch còn có điểm hứng thú, nhưng tới rồi mặt sau liền bắt đầu có điểm nhảm chán. Bởi vì này đó tiến hóa phương pháp, đoạn dịch thông qua hệ thống thuộc tính giao diện, đã sớm đã biết được. Ngượng ngùng a Ta hôm nay quá mức với cái động. Hàn Lập Hiên ở nhìn đến thời gian không còn sớm lúc sau, cũng là xấu hổ nói: "Kia hôm nay chúng ta liền đến đây thôi, vừa vặn ta buổi tối cũng có chút sự tỉnh." Hàn Lập Hiên có điểm ngượng ngùng nói: "Không có việc gì, không có việc gì." Ở nhìn đến Hàn Lập Hiên rốt cuộc buông tha chính mình lúc sau, đoạn dịch như trút được gánh nặng. "Như vậy đi, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về đi." Hàn Lập Hiên gia cảnh cũng coi như tương đương không tồi, ngày thường đi học tan học đều là có chuyên môn chiếc xe đón đưa. "Ngại. Đêm nay muốn đi tham gia sinh nhật sẽ, muốn đi uy phụ khách sạn lớn, không tiện đường, ta chính mình đi thì tốt rồi." Đoạn Dịch quyển chuyển từ chối Hàn Lập Hiên, liền chuẩn bị đi ra chiến đấu tràng. Cái gì? Ngươi cũng là tham gia sinh nhật lễ, hơn nữa vẫn là huy phụ khách sạn lớn, chẳng lẽ là đi dự thi Tô Liên Tuyết sinh nhật lễ? Hàn Lập Hiên tức khắc cả kinh. Lời này vừa ra, làm vừa mới chuẩn bị rời đi chiến đấu tràng Đoạn Dịch cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, ngươi vừa rồi nói có việc, cũng là đi tham gia cái này sinh nhật lễ? Đoạn Dịch nghi hoặc nói. Thật là có đủ xảo, ta cũng được đến Tô ra mời, xem ra chúng ta có thể tiện đường đi qua. Hàn Lập Hiên cười cười, nói. Đoạn Dịch lúc này mới liền không có cự tuyệt, rốt cuộc miễn phí đi nhờ xe không ngồi bạch không ngồi. Vì thế ở Hàn Lập Hiên dẫn dắt hạ, bọn họ rời đi trường học, ngồi trên ngừng ở cổng trường một chiếc màu đen xe hơi, lập tức khai hướng Huy phụ khách sạn lớn. Một lát sau lúc sau, Đoạn Dịch cùng Hàn Lập Hiên liền đi tới Huy phụ khách sạn lớn cửa. Xin hỏi Tô ra sinh nhật sẽ ở kia một tầng? Hàn Lập Hiên có tốt dò hỏi một chút, trước đại một cái tiểu tỷ tỷ. Ở đệ thập tầng, ngồi phía trước thang máy liền có thể tới. Trước đại tiểu tỷ tỷ ở nhìn đến một cái xoái kaki, tự nhiên cũng có vẻ thập phần động, thực nhật tình nói. Đa tạ. Theo sau Hàn Lập Hiên cùng Đoạn Dịch đi tới phía trước thang máy chung, ấn xuống đệ thập tầng cái nút. Leng Tiêu thang máy lên ken một tiếng, hai người đi tới uy phụ khách sạn lớn đệ thập tầng. Không thể không nói cái này khách sạn thật không hổ là toàn thị xa hoa nhất một cái khách sạn, cái này 10 tầng không chỉ có trang hoàng dị thường xa hoa ở ngoài, diện tích còn phi thường đại, cùng mặt khác tầng lầu là hoàn toàn bất đồng phong cách. Chính là toàn bộ uy phụ khách sạn lớn nhất xa hoa một tầng, trong tình huống bình thường có thể có năng lực thuê tiếp theo trình tầng, không thể nghi ngờ đều là ở địa quang khu phố có uy tín danh dự đại nhân vật. Lúc này ở 10 tầng chung có đại lượng đám người tụ tập ở chỗ này. Trong đó có rất nhiều cùng Hàn Lập Hiên đám người tương đồng tuổi, nhưng càng có rất nhiều một ít trưởng bối. Hơn nữa một đám hơi thở đều phi thường cường đại, thực rõ ràng đêm nay Tô ra cái này sinh nhật sẽ, hẳn là không chỉ có chỉ là đơn thuần sinh nhật sẽ mà thôi. Đoạn Dịch vừa tiến đến liền cảm nhận được loại này cường đại linh lực dao động hơi thở, to mò nhìn nhìn chung quanh. Giống như đã bắt đầu một đoạn thời gian, chúng ta đây chạy nhanh vào đi thôi." Hàn Lập Hiên cao hùng nói. "Ừm." Đoạn Dịch gật gật đầu, liền theo Hàn Lập Hiên nện bước tiến vào đại sảnh bên trong. Đã có thể ở bọn họ muốn đi vào đại sảnh khi, hai cái đứng ở đại sảnh cửa bảo an, một phen liền ngăn cản bọn họ hai người. Ngượng ngùng, trước mắt tiễn hội đã bắt đầu rồi, không biết hai người có không có được đến mời. Bảo an sở dĩ ngăn lại bọn họ nguyên nhân chính là yến hội thật sự đã bắt đầu rồi, trong tình huống bình thường Tô ra yến hội cũng sẽ không có người đến trễ, hiện giờ lại mặc danh xuất hiện hai người trẻ tuổi, liền có thể có thể cho rằng là bọn họ đi nhầm, vì thế thiện ý nhắc nhỏ nói, chúng ta có việc chậm trễ một chút thời gian, đến nơi mời, đương nhiên là có. Hàn Lập Hiên rất là bình tĩnh nói, một khi đã như vậy, chờ một lát, ta đi trước bẩm báo một chút chủ quản. Cái này Hàn Lập Hiên khí vũ yên ngang, hơn nữa thân xuyên ăn mặc đều là hàng hiệu, vừa thấy liền con nhà giàu, hẳn là không phải là giả. Mà cái này đoạn dịch thuật nhìn liền có vẻ có điểm bình phàm cùng phía sau trong đại sảnh những người này không hợp nhau, cho nên bảo an vẫn là không dám trực tiếp thả bọn họ tiến vào, quay đầu liền chạy tới hỏi chủ quản. Đã có thể vào lúc này, một cái đầy mặt tươi cười trung niên đại thúc chiều nơi này nhìn lại đây, ở nhìn đến Hàn Lập Hiên lúc sau, ánh mắt sáng lên, vội vàng liền chạy qua đi. Ta còn tưởng rằng người không tới." Trung niên đại thúc vội vàng nói. "Ở trường học có chút việc chậm trễ, này không, ta lập tức liền chạy đến." Hàn Lập Hiên ở nhìn đến trung niên đại thúc lúc sau, rất là cung kính nói. Hắn trước mắt cái này trung niên đại thúc, tên là Hàn Dũng, là Hàn Lập Hiên phụ thân, cũng chính là Diệu Quang Tam trung hiệu trưởng nhi tử. Thực lực cũng coi như phi thường lợi hại, hiện giờ vẫn như cũng là hoàng kim cấp khác thực lực. Ở rìu quang thành xem như đứng đầu sức chiến đấu. Vị này chính là Hàn Dũng trừ bỏ nhìn đến chính mình nhi tử ở ngoài, còn chú ý tới một bên đoàn dịch. Hơi chút đánh ra liếc mắt một cái, phát hiện chỉ là đồng theo một tinh thực lực, cùng chính mình nhi tử trên lệnh quá lớn, ở hơn nữa quần áo thực bình phàm, Hàn Dũng liền không có để ở trong lòng, tưởng đi theo Hàn Lập Hiên lại đây ăn cơm, thực tùy ý hỏi một câu. Hắn là đoàn dịch, thực lực phi thường lợi hại, cũng là đã chịu Tô gia mời. Hàn Lập Hiên vội vàng giải thích nói, thì ra là thế, vậy chạy nhanh vào đi. Hàn Dũng hơi hơi gật gật đầu có thể ở cao trung thời kỳ, liền đặt tới đồng thao cấp bậc thực lực, xem ra cũng là một cái có điểm tiên phú thiếu niên. Chẳng qua nghe được chính mình nhi tử nói thực lực của hắn phi thường lợi hại, Hàn Dũng còn lại là một chút đều không có để ở trong lòng. Rốt cuộc lại lợi hại, có thể thắng ta chính mình nhi tử. Nói vậy hẳn là bọn họ ở trường học trung quan hệ tương đối hảo, nói lời khách sáo mà thôi. Một bên chủ quản nguyên bản ở nghe được bảo an miêu tả lúc sau, rất là nghi hoặc, nhưng nhìn đến bọn họ hai người đang ở cùng Hàn Dũng nói chuyện phiếm lúc sau, tức khắc cả kinh, vội vàng liền chạy qua đi. Người tới vừa lúc, vị này chính là ta nhi tử cũng là muốn dự tiệc, mặt khác một bên, cái này tiểu tử cũng là đã chịu Tô ra mời, có thể đi vào sao?" Hàn Dũng ánh mắt lãnh đạm nhìn chủ quản, tựa hồ có điểm chỉ trích bọn họ không có nhãn lực thế thế nhưng đem chính mình nhi tử cự chi môn ngoại. Chương 47 xung đột. Ngượng ngùng, thật sự ngượng ngùng, thật sự không biết là Hàn tiên sinh nhi tử. Chủ quản ở nhìn đến Hàn Dũng lúc này biểu tình lúc sau, cũng là hít ngược một hơi khí lạnh, không ngừng giải thích. Hàn Dũng nghe được lúc sau không có bao lớn phản ứng, yên lặng gật, gật đầu, trực tiếp liền mang theo Hàn Lập Hiên tiến vào đại sảnh. đoạn dịch cũng là trực tiếp đi vào. Nguyên bản ở bị ngăn trở thời điểm, Đoạn Dịch có nghĩ tới tìm Tô Liên Tuyết, nhưng hiện tại giống như đã không cần. Ở tiến vào đại sảnh lúc sau, Hàn Lập Hiên liền lập tức bị phụ thân mang đi, Đoạn Dịch tiếp tục đi theo cũng không có gì ý nghĩa, vì thế chính mình liền bắt đầu đi dạo lên. Vừa văn bụng có điểm đói bụng, ăn trước điểm đồ vật đi. Nhìn chung quanh trên bàn bãi mãn đủ loại không có món ngon, hơn nữa trong đó còn có rất lớn một bộ phận là gì thú thịt. Đối với loại này đã mỹ vị, lại có thể để cao tu vi đồ ăn, Đoạn Dịch tự nhiên là sẽ không bỏ qua, lập tức liền ở một bên năm lên. Bởi vì hôm nay buổi tối tới dự tiệc người thật sự rất nhiều, Đoạn Dịch ở bên trong có vẻ phá lệ không chớp mắt. Ngay cả Tô Liên Tuyết bản thân đều không có nhìn đến đoạn dịch tiến đến, cũng không có thu được đoạn dịch đánh tới điện thoại, liền cho rằng đoạn dịch khả năng không đi tới, bắt đầu có điểm thất vọng rồi. Bất tri bất giác, sinh nhật sẽ đã tiến hành trung tuần, nên có sinh nhật chúc phúc đều đi qua lúc sau, Tô Hải Thu đi tới trên đài. Hoan Ninh đại gia tiến đến tham gia ta cháu gái sinh nhật tiến. Đương nhiên, hôm nay tuyệt không gần chỉ là một hồi sinh nhật tiến đơn giản như vậy đại gia hẳn là đều chú ý tới ở sân khấu mắt sau, treo một khối thật lớn màu đỏ màn sân khấu đi. Tô Hải Thu chỉ vào phía sau màu đỏ đại màn sân khấu, cao nói: Phía dưới khách náo cơ hồ đều là Diệu Quang thị có uy tín danh dự đại nhân vật, nếu chỉ là một hồi đơn thuần sinh nó sẽ, những người này tuyệt đối không có khả năng sẽ tiến đến. Kỳ thật chân thật mục đích đều là vì cái này đại màn sân khấu mật sau đồ vật. Nghe nói là Tô Hải Thu chuyên môn tỉnh tới rồi Diệu Quang thị bản địa, một người phi thường nổi danh chân bảo nhà sưu tập. Hắn giống nhau rất ít xuất hiện ở Diệu Quang khu phố, thường thường thường xuyên bên ngoài du lịch, đi tầm bảo đủ loại kỳ chân di bảo. Bọn họ những người này tới mục đích cũng đúng là vì cái này. Đó chính là cái này chân bảo nhà sưu tập sẽ ở đêm nay lấy ra vài món chân quý nhiều năm bảo vật, tiến hành một cái tiểu nhân đấu giá hội. Mọi người ở đây chờ đợi dưới ánh mắt một cái tóc kim hoàng, hình thể có điểm gợi yếu trung niên nam tử, từ một bên đi lên này, đứng ở Tô Hải Thu bên cạnh. Có lẽ mọi người đều đã nghe nói, đêm nay sẽ cử hành một hồi loại nhỏ đầu giá hội, không tối đúng là như thế. Ta bên cạnh vị này, đó là chúng ta Diệu Quang thị chứ danh chân bảo nhà sưu tập, Kim Vân. Tô Hải Thu tiếng nói vừa rực, ở đây mọi người có thể liền nhiệt tình cố lấy chúng tới. Thật là không nghĩ tới cái này Kim Vân thế, nhưng bỏ được đem bảo vật lấy ra tới bán đúng vậy, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng cái này Kim Vân sở cất vật, thật sự đều không phải vật phàm cũng không biết hắn sẽ lấy cái gì ra tới bảo vật ra tới yên tâm đi, lớn như vậy trường hợp, tuyệt đối là không có khả năng lấy ra một ít tầm thường đồ vật, ta tưởng hẳn là đều một ít phi thường không tồi bảo vật. Phía dưới một ít khách nhóm, lúc này đều sôi nổi nghị luận lên, chờ mong nhìn trên đài kia một khối đại màn sân khấu. Bản nhân bởi vì nào đó nguyên nhân, không thể không bán ra vài món chân quý nhiều năm bảo vật tuy rằng không nhiều lắm chỉ có 5 kiện, nhưng ta tưởng mỗi một kiện đều hẳn là sẽ làm các ngươi mở rộng tầm mắt. Kim Vân nói xong lúc sau, liền lập tức rơi xuống sân khấu mặt sau đại màn sân khấu. Ngay sau đó năm cái bị đặt ở thủy tinh tủ trung bảo vật, không hề giữ lại xuất hiện ở mọi người trước mắt. Một ít đã sớm chờ mong không được khách nhóm, cũng là lập tức liền vọt qua đi, tỉ mỉ quan sát đến. Kim Vân cũng là không có để ý bọn họ tùy ý quan sát, chỉ cần không mở ra thủy tinh tủ, đều là không bất luận cái gì vấn đề. Nói nữa dù sao đều là muốn bán ra, nhân ra không xem cẩn thận một chút, lại sao có thể sẽ mua. Thức mau, nguyên bản Tô Liên Tuyết sinh nhật sẽ, liền biến thành một cái loại nhỏ xếp hạng sẽ, nhưng cái đó khách nhóm toàn bộ đều hướng tới kia năm cái thủy tinh tủ đi. Đến nơi đoàn dịch, ở ăn uống no đủ lúc sau, liền cảm thấy có điểm nhàm chán. Vừa rồi giống như nghe được có cái gì đấu giá hội. Đoạn Dịch nhìn về phía trên đài vây quanh một đám người, liền cũng sinh ra một chút lòng hiếu kỳ, nghĩ cũng qua đi nhìn một cái. Đã có thể lúc này, mấy cái khí thế kiêu ngạo con nhà giàu hướng tới Đoạn Dịch đã đi tới. "Tiểu tử, ta nói ngươi cũng thật đủ có thể ăn, như vậy một bàn lớn đồ ăn ngươi đều ăn xong rồi. Không phải là mấy ngày không có ăn cơm, trộm đạo tiến vào lửa ăn lựa uống đi." Một cái hình thể hơi béo nam tử thấy được Đoạn Dịch ăn tràn đầy một bàn trong thức ăn, có tuyệt đại bộ phận đều là chân quý dị thú thịt, liền có điểm buồn cười nói. Hắn phía sau còn đi theo mặt khác vài người, bọn họ cũng là vẻ mặt châm biếm nhìn Đoạn Dịch. "Như thế nào? Lại đây ăn cơm cũng không được?" Đoạn Dịch cũng không có để ý tới bọn người kia, yên lặng ném xuống một câu lúc sau, liền hướng tới kia năm cái thủy tinh tụ phương hướng đi đến. Ngày! ta và ngươi nói chuyện, ngươi liền như vậy thái độ. Ngươi biết ta là ai sao?" Nhìn Đoạn Dịch tủy ý liền rời đi, cái này hơi béo nam tử tức khắc hỏa liền lên đây. "Ta quản ngươi là ai, đường trên ta, ta còn muốn qua đi xem bảo vật." Đoạn Dịch rất là vô ngữ nói. "Như thế nào đến nơi nào đều sẽ có loại này, muốn nhĩ thế hiểu tở người ra hỏa." Đoạn Dịch lúc này đã mạnh mẽ đè phát hỏa, nếu là bọn người kia ở dám ngăn trở chính mình, Đoạn Dịch tuyệt đối sẽ lập tức ra tay. "Ai ra?" Tính tình còn không nhỏ, Liếc ngươi này một bộ nghèo kết hủ lộ bộ dáng, cũng xứng xem bảo vật, liền tính cho ngươi xem, ngươi mua nổi sao? Ha ha ha. Vốn dĩ liền cho rằng Đoạn Dịch là tiến vào lừa ăn lựa uống, hiện giờ ở nhìn đến Đoạn Dịch ăn mặc đều phi thường giá rẻ lúc sau, lập tức liền cười nhạo lên. Ta mua không mua đến thời, e ngại ngươi chuyện gì, ta nói thêm câu nữa, đừng tới phiền ta, bằng không ta nhất định phải ngươi đẹp. Đoạn Dịch ánh mắt lạnh băng nhìn cái này hơi béo nam tử. Cái gì? Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Hơi béo nam tử hoàn toàn không nghĩ tới người này như thế không nói hai lời, liền kéo tay áo, hướng tới Đoạn Dịch đi qua. Thức mau Nơi này phát sinh tiếng ồn nào, liền truyền tới xung quanh một ít người lô thai chúng. Ta đi. Sao lại thế này, chẳng lẽ là muốn đánh nhau, quá tuyệt vời, có trò hay có thể nhìn. Cái kia hơi béo nam tử hình như là Trư gia, nghe nói ở Diệu Quang một trung thực lực phi thường không tầm thường, bất quá hắn đối diện ra hỏa kia là ai à, như thế nào vừa rồi đều không có chú ý tới hắn đúng vậy, thoạt nhìn cũng chính là một học sinh bộ dáng, hẳn là đi theo gia trường tới đi. Thật không biết tưởng cái gì, thế nhưng sẽ đi trêu chọc trưởng người, xem ra phòng trưởng là phải chịu khổ sở. Một ít nguyên bản còn ở vây xem bảo vật khách, sôi nổi đều chú ý lại đây. Ngay cả còn ở một bên cùng vài vị nữ đồng học nói chuyện với nhau thật vui Tô Liên Tuyết cũng nhìn qua đi, đồng tử tức khắc chấn động, kinh ngạc nói, gia hỏa này nguyên lai like đã sớm tới à. Bất quá ở nhìn đến đoạn dịch giống như cùng người phát sinh xung đột, Tô Liên Tuyết liền lập tức chạy qua đi. Chương 48 tỉnh ngươi dậy đi. Không chỉ có Tô Liên Tuyết chú ý tới đoạn dịch, một bên Hàn Lập Hiên cũng là giống nhau, lập tức liền hướng tới đoạn dịch chạy qua đi. Dừng tay. Tô Liên Tuyết lập tức hồ to một tiếng, Tô tiểu thư ngươi tới vừa lúc, ta cảm thấy tiểu tử này nhất định là tiến vào lựa án lựa huống, xem hắn một bộ ngạo kiệt hủ lậu bộ dáng. Sao có thể có thể có điều kiện tham dự như vậy trường hợp, ngươi chờ, ta đây liền giúp ngươi hào hảo thu thập hắn. Nhìn Tô Liên Tuyết hùng hổ đi tới, hơi béo nam tử lập tức chỉ vào đoạn dịch nói, "Ngươi nói hắn là tiến vào lửa ăn lửa uống, hắn là ta đồng học, là ta mời đến khách nhân, như thế nào chẳng lẽ không thành ta thỉnh cái gì khách nhân, đều yêu cầu thông qua ngươi đáp ứng?" Tô Liên Tuyết lạnh băng nhìn hơi béo nam tử, lạnh giọng nói, "Cái gì? Hắn thật là bị mời tới?" Hơi béo nam tử tức khắc cả kinh, không chỉ có như thế, chung quanh kia một ít ăn dưa còn trúng, cũng là cả kinh. Nguyên bản bọn họ tưởng phát cùng hơi béo nam tử là giống nhau đều cho rằng đoạn dịch là trộm đạo tiến vào, lừa ăn lừa uống, nhưng không nghĩ tới hắn thật là bị mời. Hơn nữa Tô Liên Tuyết thế nhưng còn trực tiếp vì này xuất đầu, xem ra tiểu tử này cùng Tô Liên Tuyết quan hệ không giống bình thường a. Ở đây trừ bỏ kia một ít trường bối ở ngoài, còn có rất nhiều đến từ mặt khắc trường học học sinh, tuyệt đại bộ phận đều là đến từ chính rượu quan một chung, hoặc là rượu quan nhị chung. Ở rượu quan khu phố, tổng cộng cũng chỉ có tam sở cao trung, rượu quan tam trung đó là xếp hạng hạng bé. Bình thường dưới tình huống có điều kiện cha mẹ, đều là hy vọng hài tử có thể được đến càng tốt giáo dục. Cho nên một ít con nhà giàu đều là đem Hải Tử đưa đến rượu Quang một trung hoặc là nhị trung liền đọc. Đặc biệt là rượu Quang một trung, bên trong liền đọc học sinh, trên cơ bản đều là ở Diệu Quang khu phố tương đương có tiền có địa vị. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn như thế, giống Diệu Quang Tam Trung Phong Vân bảng xếp hạng trước vài tên, kỳ thật gia đình điều kiện cũng đều tương đương không tồi, chẳng qua là bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân, mới đưa Hải Tử đưa đến Tam Trung tới. Liên Tỷ như nói Hàn Lâm Hiên, hắn kỳ thật tưởng liền đọc một trung, hoàn toàn chính là dự giả, nhưng hắn ra ra là Tam Trung hiệu trưởng, cho nên tự nhiên mà vậy liền ở Tam Trung đi học. Mà Tô Liên Tuyết tình huống cũng không sai biệt lắm. Cái này Tô Hải Thu cùng Tam Trung hiệu trưởng đã từng là chiến hữu, phi thường muốn tốt quan hệ, cho nên Tô Liên Tuyết cũng ở Tam Trung đi học. Kỳ thật Tam Trung nếu luận giáo tư hoặc là bí cảnh tình huống, kỳ thật cùng một chủng, nhị trung đều không sai biệt lắm, duy nhất khác nhau chính là linh tạp sư đại học chúng tuyển suất. Đặc biệt là hàng hiệu linh tạp sư đại học chúng tuyển xuất, mỗi một năm Tam Trung đều là so bất quá một trung hòa nhị trung, cho nên dần dần Tam Trung liền trở thành rượu quang thị lót đế một cái cao trung. Cho nên trừ bỏ giống Tô Liên Tuyết hoặc là Hàn Lập Hiên loại này đặc thu tình huống ở ngoài, bọn họ những người này trong mắt, liền cho rằng những cái đó Tam Trung học sinh đều là một ít nghèo khổ học sinh. Nhưng không nghĩ tới Tô Liên Tuyết như vậy thân phận, thế nhưng sẽ như thế để ý một cái tam trung học sinh. Mà Hàn Lập Hiên cũng là muốn vì đoạn dịch nói cái gì đó, nhưng lại bị phụ thân hắn ngăn cản, muốn Hàn Lập Hiên không cần cùng làm việc xấu. Khu khu, ngượng ngùng, vị này chính là đoạn dịch, là Lao Phu Khách Quý, đoạn tiểu hữu làm người tương đối điệu thấp, nếu là làm một ít người xem khó chịu, vậy tự thỉnh rời đi đi. Tô Hải Thu ở ngay từ đầu cũng cho rằng đoạn dịch không có tiền đến, nhưng không nghĩ tới chính là đoạn dịch thế nhưng tới, lại còn có mạc dành cùng vị này trương gia tiểu béo đã xảy ra xung đột Đoạn dịch vốn chính là Tô Hải Thu quan trọng khách nhân, lại sao có thể có thể chịu đựng có người khi dễ. Vì thế vội vàng liền cầm lấy mịp dụ phu nói, đồng thời ánh mắt còn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương gia tiểu béo, tựa hồ chính là đối với hắn một người nói. Tô Hải Thu ở Diệu Quang thị địa vị phi thường cao, hắn lời này vừa ra, cái kia Trương gia tiểu béo tức khắc liền sợ hãi, dại ra ở tại chỗ căn bản là không dám động. Ngượng ngùng, thật sự ngượng ngùng, tiểu nhi không biết vị này đoạn tiểu hữu là người nhân, trong lúc nhất thời phạm vào hồ đồ, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi ở trong đám người bỗng nhiên liền đi ra một cái trung niên nam tử. Vội vội vàng vàng cùng Tô Hải Thu nói xin lỗi xong lúc sau, liền mang theo tiểu béo, bay nhanh rời đi yến hội tính. Nhìn Trương gia phụ tử rời đi, trận này cho Khôi Hải cũng rốt cuộc kết thúc. Trừ bỏ đối Trương gia phụ tử cảm thấy tổn thức ở ngoài, càng vì vẫn là đối đoạn dịch người này cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc có thể làm Tô Hải Thu vì này nói chuyện, còn đem náo sự Trương gia phụ tử lôi đi, có thể thấy được cái này đoạn dịch thật là tô gia khách quý, nguyên bản một ít cũng không quen nhìn đoạn dịch tuổi trẻ tiểu hỏa, đều sôi nổi nhắm lại miệng, không hề nói thêm cái gì. Vì thế đại gia ánh mắt lại một lần bị trên đại kia năm kiện chân quý bạo vật hấp dẫn qua đi. Thật là Ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không gọi điện thoại thông chi một chút ta. Tô Liên Tuyết nhìn Đoạn Dịch, nói: "Vừa rồi cùng Hàn Lập Hiên cùng đi đến, kết quả đã bị bảo an cấp ngăn cản, vốn dĩ nghĩ cho người gọi điện thoại, nhưng Hàn Lập Hiên phụ thân ra tới, ta thuận tiện cũng liền đi vào." Đoạn Dịch nhưng thật ra không như thế nào để ý, nhà nhặt nói: "Kỳ thật vừa rồi Tô Hải Thu đám người không giúp chính mình giải vây nói, Đoạn Dịch cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn." Cái kia hơi béo nam tử Tu Vi, Đoạn Dịch đã sớm cảm giác tới rồi, bất quá chính là đồng tra một tinh hữu Tô Vi, Đoạn Dịch liền Hàn Lập Hiên nhân vật như vậy đều đánh bại, còn sẽ sợ hắn, hảo đi. Nếu tới phải hảo hảo chơi đi Tô Liên Tuyết chú ý tới Đoạn Dịch ánh mắt vẫn luôn ở nhìn đến trên đài kia 5 kiện bảo vật, vì thế tò mò hỏi, như thế nào? Ngươi cũng đối kia vài món bảo vật có hứng thú, có điểm hứng thú, vừa rồi chính là muốn đi lên nhìn xem, kết quả cái kia không có mắt giá hỏa liền tới rồi. Đoạn Dịch hơi hơi gật gật đầu, nói, kia hảo, ta mang ngươi qua đi xem. Tô Liên Tuyết nói xong, liền mang theo Đoạn Dịch hướng trên đài đi đến. Lúc này trên đài đã vây tụ rất nhiều người, một đám đều không ngừng thảo luận này 5 kiện bảo vật. Cái này tản ra màu tím quang mang của đá, không phải là u minh ánh sáng tím thật đi. Thế nhưng liền màu cam phẩm chất tiến hóa tài liệu đều có, hẳn là là được, cách thủy tinh tủ, đều có thể cảm giác đến một cổ đáng sợ năng lượng dao động, mau xem cái này, này trương màu tím phẩm chất linh tạp, là một con lân giáp cá sấu khổng lồ a, như vậy cường đại dị thú, thế nhưng không có lựa chọn dung hợp, mà là lấy tới bán đấu giá, thật là quá không thể tưởng tượng không chỉ có như thế, thứ. Này cũng đúng rồi đến à không? Lúc này ở đây mọi người đều đối năm cái thủy tinh tủ trung bảo vật nghị luận sôi nổi, chẳng qua chân bảo nhà sưu tập còn không có tuyên bố đối ứng giá cả, vì thế bọn họ cũng chỉ có thể chước nhìn. Chẳng qua đại gia ánh mắt tựa hồ đều ở chú ý trước bốn cái thủy tinh tổ. Cuối cùng một cái tắc không có bao nhiêu người vây xem, cũng không thể quái những người này, rốt cuộc thứ 5 cái thủy tinh tủ, phóng chính là một khối cực kỳ bình thường màu đen cục đá, trừ bỏ bề ngoài thượng có một đạo thật nhỏ quỷ dị cái khoe ở ngoài, liền không có bất luận cái gì đặc thù địa phương. Mà mặt khác bốn cái thủy tinh tủ trung bảo vật, đều là quang thải chiếu nhân, tự nhiên là sẽ bị hấp dẫn ánh mắt. Chương 49 kỳ quái cục đá. Lúc này đoạn dịch cũng đã ở Tô Liên Tuyết dẫn rất hạ, đi tới trên đài. Trong đầu hệ thống ra đa dạng quét cũng là cùng thời gian liền phát động. Loại thuộc, linh thực minh ánh sáng tím thành phẩm chất, màu cam. Giới thiệu Màu cam phẩm chất quỷ tộc dị thú tử vong khi có tỷ lệ rơi xuống, ẩn chứa đáng sợ quỷ hồn chi lực, thông thường dùng cho cao cấp tiến hóa tài liệu. 4. Loại thuộc: Linh thạch tên, Lôi hành tinh thạch phẩm chất, màu tím. Giới thiệu: Hấp thu đại lượng lôi đình chi lực sau hình thành kỳ lạ tinh thạch, ẩn chứa đáng sợ lôi đình chi lực, lôi hệ dị thú dùng lúc sau có thể đại biên độ tăng cường lôi thuộc tính lực công kích, hoặc dùng làm dị thú tiến hóa tài liệu. 4. Linh tạm chủng loại: Dị thú linh tạm. Linh tạm phẩm cấp: Màu tím phong ấn thú, giáp cá khổng lồ hoàn tính, thủy hệ. Hoàn cảnh giới thiệu: Phong ấn màu tím phẩm chất dị thú Lân giáp cá sấu, lồ, tính, thiệu, thú, giáp cá sấu lồ linh tạp. Tu vi đạt tới hoàng kim cấp trở lên linh tạp sư mới có thể dung hợp sử dụng. "Chú, điểm đánh nơi này có thể xem xét kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính giao diện: 4. Linh tạp chủ loại, dị thú linh tạp. Linh pháp phẩm cấp, màu tím phong ấn dị thú, một sừng tiên mã hoàn cảnh thuộc tính, quan hệ. Hoàn cảnh giới thiệu, phong ấn màu tím phẩm chất dị thú một sừng tiên mã linh tạp. tu vi đặt tới hoàng kim cấp trở lên linh tạp sư mới có thể dung hợp sử dụng." "Chú, điểm đánh nơi này có thể xem xét kỹ càng tỉ mỉ thuộc tính giao diện." Trước bốn cái thủy tinh tủ chung vật phẩm tin tức, trong nháy mắt liền ở đoạn dịch trong đầu hiện lên ra tới. Khó trách sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy vậy xem. Thế nhưng đều là một ít như thế chân quý bạo vật. Đoạn dịch vội vàng nhìn thoáng qua này bốn cái vật phẩm lúc sau, nội tâm cũng phi thường kinh ngạc. Đặc biệt là kia cái thứ nhất u minh ánh sáng tím thạch, thế nhưng là màu cam phẩm chất, hơn nữa trong tình huống bình thường còn vô pháp được đến, chỉ có thể thông qua đánh chết màu cam phẩm chất quỷ tộc dị thú mới có khả năng rơi xuống. Bản thân quỷ tộc dị thú liền phải so tầm thường dị thú muốn lợi hại rất nhiều, ở hơn nữa vẫn là màu cam phẩm chất, có thể nghĩ cái này u minh ánh sáng tím thạch tuyệt đối giá trị lên thành Giữ lại những cái đó linh thạch, linh tạp cùng cái này U Minh ánh sáng tím thạch so sánh với, liền có vẻ kém cỏi rất nhiều, nghĩ đến đêm nay đấu giá hội chủ yếu hàng đấu giá, hẳn là chính là cái này U Minh ánh sáng tím thạch. Bất quá này 4 cái vật phẩm đều không phải đoạn dịch hiện tại nhất tò mò, đoạn dịch tò mò là kia thứ 5 cái thủy tinh tủ. Loại thuộc: Linh thạch tên: Kim cương thạch phẩm chất: Màu lam. Giới thiệu: Một loại cực kỳ kiên cố của đá, trong tình huống bình thường dùng làm vũ khí, phòng ngự rèn. Này thứ năm cái thủy tinh trụ trung bảy biển thế, nhưng sẽ là kim cương thạch. Đoạn dịch ở nhìn đến cái này tư liệu thời điểm, tức khắc liền ngây mẩn người. Tuy rằng cái này kim cương thạch cũng coi như rất hi hữu, Diệu Quang thị thành thị này cũng không có sinh sản loại này cũng đá, nhưng bình thường dưới tình huống cũng không có bao nhiêu người sẽ dùng đến loại này cũng đá, trừ phi là kia một ít trầm mê cùng vũ khí rèn, hoặc là phòng cụ rèn thợ thủ công. Nhưng Diệu Quang thị thành thị này vốn là không lớn, cũng không có gì lợi hại thợ thủ công, đêm nay ở đây cũng đều là một ít con nhà giàu, không có khả năng sẽ có thợ thủ công xuất hiện, hiển nhiên cái này kim cương thạch căn bản là sẽ không có người mua. Hơn nữa cái này kim cương thạch tỷ lệ cũng phi thường không tốt, giống nhau phẩm chất tốt kim cương thạch đều là tinh lãnh dệt mà này một cái thoạt nhìn đen nhánh đen nhánh. Trung gian còn có một đạo cái khe, cũng khó trách căn bản là vô dụng người sẽ chú ý thứ này. Đã có thể ở đoạn dịch quyết định từ bỏ kia kim cương thạch, ngược lại đi nhìn kỹ kia hai trường dị thú linh tạp thời điểm, đoạn dịch trong đầu đông nhiên có xuất hiện một cái thuộc tính giao diện. Theo sau một cái nhàn nhạt màu đỏ con điểm, xuất hiện ở đoạn dịch trong đầu ra đa giá quét hình ảnh. Linh tạp chủ loại, hoàn cảnh linh tạp linh tạp phẩm cấp, màu xanh lục phong ấn hoàn cảnh, trọng lực từ trường hoàn cảnh thuộc tính trọng lực hệ Hoàn cảnh giới thiệu một loại bởi vì thiên địa quy tắc hình thành đặc thu bị thi lấy cường đại phong ấn thuật phong ấn. tại đây hoàn cảnh linh tạp trong phạm vi linh tạp sư khả thi triển hai cái kỹ năng trọng lực cấp chế trọng lực giải trừ chú này hoàn cảnh linh tạp yêu cầu linh tạp sư đạt tới đồng tra cấp trở lên mới có thể sử dụng hơn nữa nên hoàn cảnh linh tạp có được trường thành tính thông qua hấp thu mặt khác hoàn cảnh linh tạp sau có thể được đến tiến hóa tiến hóa đến màu lam phong chất cần hấp thu hai chương màu xanh lục phẩm chất hoàn cảnh linh tạp cái gì nơi này thế nhưng còn có một chương hoàn cảnh linh tạp hơn nữa vẫn là có thể tiến hóa hoàn cảnh linh tạp cái quỷ gì Đoạn Dịch ở nhìn đến này, Trương Linh tạp thuộc tính giao diện lúc sau cả người đều kinh sợ. Người làm sao vậy?" Một bên Nguyên Bản còn đang nhìn bảo vật Tô Liên Tuyết, cũng chú ý tới Đoạn Dịch lúc này bộ dáng, có điểm nghi hoặc hỏi. "Không, không có, chính là đối cái kia màu đen cục đá có điểm hứng thú." Đoạn Dịch tùy ý nói một chút lúc sau, liền lập tức hướng tới thứ 5 cái thủy tinh tủ chạy qua đi. Sở dĩ Đoạn Dịch đối cái này Kim Cương Thạch cảm thấy hứng thú, là bởi vì nó trong đầu ra đa giả quét hình ảnh xuất hiện một cái nhàn nhạt, nhạt màu đỏ quan điểm, cái kia quang điểm vừa lúc cùng Kim Cương Thạch cái này quang điểm trùng hợp. Trong tình huống bình thường Đoạn Dịch trong đầu ra đa giả quét hình ảnh đều chỉ biết xuất hiện hai cái nhan sắc quan điểm, phân biệt là màu vàng cùng màu xanh lục. Màu vàng quang điểm đại biểu cho dị thú, dị thú càng cường màu vàng quang điểm liền càng rõ ràng. Mà màu xanh lục quang điểm đại biểu cho linh ảo, linh thạch linh tinh tiên tài địa bảo, cũng là giống nhau, quan điểm càng rõ ràng đại biểu thứ này càng chân quý. Nhưng màu đỏ quang điểm đoạn dịch liền không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì, lần trước xuất hiện thời điểm là ở tàng bảo các chúng phát hiện huyền thiên quyết, khi đó màu đỏ quang điểm phi thường rõ ràng. Hiện tại đoạn dịch trong đầu lại một lần xuất hiện màu đỏ quang điểm, tuy rằng muốn xa xa so huyền thiên quyết cái kia màu đỏ quang điểm muốn lảm đạm, nhưng cũng tuyệt đối là một cái phi thường chân quý đồ vật. Kết hợp vừa rồi đoạn dịch trong đầu hiện ra tới cái kia thập phần quỷ dị, thả có thể tiến hóa hoàn cảnh linh tạm, đoạn dịch liền lập tức suy đoán, màu đỏ quang điểm khẳng định chỉ chính là kia trương hoàn cảnh linh tạp. Hơn nữa màu đỏ quang điểm còn cùng kim cương thạch màu xanh lục quang điểm trùng hợp, liền đại biểu kia trương linh tạp nhất định liền ở cái này kim cương thạch bên trong. Vừa vận này thứ năm cái thủy tinh tủ chung quanh đều không có người nào, đoạn dịch liền ghé vào mặt trên, tỉ mỉ nhìn lên. Quả nhiên mặt trên có một đạo rất sâu cái khe, xem ra cái kia hoàn cảnh linh tạm thật sự ở bên trong. Đoạn dịch rất là kích động nhếch mãi. Một màn này cũng bị một bên Tô Hải Thu cùng Kim thấy. Vì thế hai người rất có hứng thú hướng tới đoạn dịch đi qua. Như thế nào? Đoạn tiểu Hữu đối cái này màu đen cục đá dám hứng thú. Tô Hải Thu có điểm kinh ngạc hỏi. Nhìn Tô Hải Thu cùng Kim Vân lại đây, đoạn dịch cũng không hào tiếp tục biểu hiện quá mức với kích động, vì thế hướng về phía Tô Hải Thu gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Kim Vân, hỏi: "Kim tiên sinh, cái này màu đen cục đã hẳn là một khối kim cương thạch đi kim cương thạch?" Tô Hải Thu tức khắc cả kinh, nói: "Không thể nào, kim cương thạch không đều là tinh ánh dịch tấu sao? Như thế nào sẽ có màu đen?" Ha, ha. Vị này tiểu Hữu quả thực hảo nhãn lực, đây đúng là một khối kim cương thạch. Kim Vân vốn tưởng rằng hôm nay buổi tối căn bản là sẽ không có người chú ý tới này tăng đá, không nghĩ tới cái này còn tuổi nhỏ đoạn dịch thế nhưng phát hiện. Chương 50 thành công chụp đến. Đương nhiên giống nhau kim cương thạch đều là tinh ánh dư tấu, nay khối thực rõ ràng là cái biến chủng, ta ở phát hiện nó khi, còn mà ngoại phát hiện ở nó bên trong có được một cổ thực kỳ lạ lực lượng, như là có hấp thụ lực giống nhau, cho nên liền đem này mang theo trở về sau lại thật sự là không có phát hiện bên trong bí mật, cũng mở không ra, lưu trữ cũng vô dụng, vì thế liền lấy ra tới bàn đấu giá. Cái này đoạn dịch là tô hại thu khách quý, Kim Vân tự nhiên cũng là không có châm chế, trực tiếp liền nói ra tới. Nghe được Kim Vân này, một phen lời nói lúc sau, Đoạn Dịch tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, may mắn nó cũng không có phát hiện cái này kim cương thạch trùng chân chính bí mật. Đoạn Dịch tại nội tâm âm thầm mừng thầm. Bởi vì cứ như vậy, chính mình liền có thể dùng thực tiện nghi giá cả, liền có thể được đến nó. Trung quanh một ít nguyên bản không quá chú ý này khối màu đen cục đá khách nhỏ, ở nghe được Kim Vân giới thiệu lúc sau, cũng đều sôi nổi vây quanh lại đây. Ta còn tưởng rằng là cái gì quỷ dị cục đá, nguyên lai chính là một khối kim cương ra, tính tính không có hứng thú. Bất quá Kim Tiên sinh giống như nói bên trong có hấp thụ lực nhà. Có thể hay không là có cái gì mà khắc linh thạch, linh thảo ở bên trong, sao có thể, kia chính là kim cương thạch a, xem như một loại phi thường tiên cổ cốc đá, tầm thường dưới tình huống đem nó mài giũa cũng đã thực lao lực, sao có thể còn hướng bên trong tác linh hạch, linh thảo. Ta cũng cảm thấy không quá khả năng, tuy rằng xem qua đi cái kia kim cương thạch sát thật có một đạo thật nhỏ cái khe, nhưng trong tình huống bình thường nếu là đem linh thạch, linh thảo loại đồ vật này nhét vào đi, nhất định sẽ có năng lượng tiết lộ ra tới, cảm thấy không có khả năng chỉ là một ít hấp thụ lực hẳn là chính là một khối biến dị kim cương thạch đi, thật sự không có hứng thú. Nay đó khách ở vây xem trong chốc lát lúc sau, liền lại lập tức tan đi. Duy độc đoạn dịch như cũng còn gắt gao nhìn này khối kim cương thạch. Một bên Tô Hải Thu chú ý tới đoạn dịch trong ánh mắt lửa nóng, cũng cảm giác được hắn đối này khối kỳ lạ kim cương thạch yêu thích, vì thế nội tâm âm thầm bắt đầu đánh lên bản tính. Ở trải qua một đoạn thời gian quan sát bảo vật lúc sau, hôm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi. Ở Kim Vân dưới sự chủ trì bảo vật một kiện một kiện bán đấu giá lên. Kia hai chương dị thú linh tạm cùng lôi thạch, rằng không kịp minh ánh thạch chân quý, nhưng cũng bị phía dưới khách điên tranh đoạt, có nải là một một mã linh tạp, càng là bị xào tới rồi 5000 nhiều vạn cuối cùng bị một cái thổ hào mua đi rồi. Kế tiếp muốn bán đấu giá cái này vật phẩm, nói vậy đại gia vừa rồi đều đã nhìn, chính là kia một khối kỳ lạ kim cương thạch, căn cứ ta suy đoán, này khối kim cương thạch có được nhất định hấp thụ năng lực, đây cũng là vì sao nguyên bản tinh ánh dịch thấm kim cương thạch sẽ biến thành màu đen nguyên nhân nếu là ở đây có có thể rèn vũ khí, phòng cụ thợ thủ công, như vậy này một khối kim cương thạch tuyệt đối là các ngươi đầu tuyển, nói không chừng có thể vì đối rèn vũ khí, phòng ngực khởi. Đến một cái không tưởng được tác dụng na. Khởi chụp giới 300 vạn. Tuy rằng này khối kim cương thạch thoạt nhìn không có bao nhiêu người muốn, nhưng Kim Hơn vẫn là nhiệt tình giới thiệu. 300 vạn. Có điểm quý a, tầm thường kim cương thạch tỷ lệ hảo một chút bất quá cũng chính là 200 nhiều vạn, này một cái có thể giá trị 300 vạn. Các người chụp đi, dù sao ta từ bỏ hoa 300 vạn đi đổ cái này kim cương thạch bên trong có hay không đồ vật, ta còn không có như vậy xúc động, ta cũng không cần. Không có hứng thú, tiếp theo cái đi, chạy nhanh đem cuối cùng cái kia u minh ánh sáng tím thạch lấy ra tới, chúng ta muốn cái kia. Đúng vậy, cái này ta xem phòng trừ là muốn lưu trữ, ở đây không ai cảm thấy hứng thú. Nguyên bản ở đây còn có một ít khách, khả năng có tưởng mua cái này kim cương thạch xúc động, nhưng vừa nghe đến khởi chụp giới 300 vạn, một đám lập tức liền từ bỏ không ngừng ở kêu cuối cùng một cái ú minh ánh sáng tím thạch. Nhưng đoạn dịch đã có thể không phải như vậy tưởng, phải biết rằng nơi này chính là cất giấu một trường hoàn cảnh linh tạp, hơn nữa vẫn là có thể làm được tiến hóa. Phải biết rằng tầm thường hoàn cảnh linh tạp là căn cứ ngươi phong ấn cái kia hoàn cảnh chung sở ẩn chứa lực lượng mới quyết định phẩm chất, trong tình huống bình thường, người phong ấn sau là cái gì phẩm chất, vậy cả đời là cái kia phẩm chất. Cái loại này có thể tiến hóa, nếu không phải hệ thống giao diện dành mạch viết, đoạn dịch cũng tuyệt đối không có khả năng tính tưởng. Hơn nữa này hoàn cảnh linh tạp vẫn là cực kỳ thưa thớt trọng lượng hoàn cảnh, lại phối hợp có thể tiến hóa có thể thấy được này, Trương Linh tạm giá trị có bao nhiêu đại. Nếu là bị một ít phú hào phát hiện bí mật, đừng nói là 300 vạn, liền tính là 300 triệu chỉ sợ đều là vô điều kiện mua tới. Bởi vì thật sự quá mức với trấn quý. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn chỉ là màu xanh lục phẩm chất, nhưng kế tiếp hoàn toàn có thể thông qua tiến hóa, đem này tiến hóa đến màu tím, màu cam, thậm chí trong truyền thuyết kim sắc phẩm chất. Cho nên vô luận như thế nào, cái này kim cương thạch đoạn dịch nhất định phải được đến. 300 bạn. ta muốn. Đoạn dịch giơ lên cao xuống tay, nhiệt tình hô. Mọi người nguyên bản đều cho rằng thứ này sẽ lưu trụ, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có người kêu giới Vì thế đại gia ánh mắt lập tức liền nhìn qua đi, là hắn, là vừa mới cái kia cùng trương gia tiểu béo phát sinh tranh chấp gia hỏa. Không thể nào, hắn chẳng lẽ trong nhà rất có tiền, tùy tùy tiện tiện lấy cái 300 vạn ra tới mua một cái không đáng giá tiền kim cương thạch, tiểu hài tử chính là xúc động a, không biết tiền tài tầm quan trọng, chờ đến hắn mua trở về liền biết hối hận. Tính, nếu hắn muốn, đó chính là hắn, không ai sẽ đi cùng hắn tranh đoạt. Nhìn đoạn dịch vẻ mặt đắc ý giơ lên tay, hô lớn giá cả, ở đây này đó tự nhận là kiến thức rộng rãi khách nhỏm, đều là một trận tổn thức. Đều cho rằng đoạn dịch quá tuổi trẻ, quá mức với xúc động. Này rõ ràng chính là một khối phế thạch, hoa cái 300 mua trở về, thật là đầu góc có chịu. Nga, vị này đoạn tiểu hữu ra giá 300 vạn, có hay không tiếp tục tăng giá? Kim Vân nhìn đến đoạn dịch gào to giá cả lúc sau, cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là thật sự lưu chủ, kia cũng thật chính là quá xấu hổ. Còn tăng giá? Vui đùa cái gì vậy, chạy nhanh tiếp theo kiện đi. Đều đã trở không kịp, chạy nhanh lấy ra u minh ánh sáng tím thạch ra chính là, nói ra một cái giá tới, làm cho chúng ta nhìn xem có hay không năng lực mua sắm. Phía dưới khách căn bản là không ai nguyện ý tăng giá, đều ở thúc dục lưu trình. Vì thế Kim Vân cũng chỉ có thể tam truy hòa âm, nay khối mẫu đèn kim cương thạch thành công bị Đoạn Dịch chụp đi rồi. Quá tuyệt vời. Tuy rằng Đoạn Dịch lúc này biểu tình vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, nhưng nội tâm đã hưng phấn không được, nếu không phải đấu giá hội còn không có kết thúc, Đoạn Dịch tuyệt đối lập tức xông lên đi trả tiền, sau đó mang đi này khối kim cương thạch. Thức Mao cuối cùng một cái u minh ánh sáng tím thạch cũng bị đẩy đi lên, Kim Vân mới vừa một giới thiệu xong, tuyên bố khởi chụp giới 3000 vạn, phía giới liền lập tức bắt đầu tranh đoạt lên. Nhưng này hết thệ Đoạn Dịch đều không để bụng, ánh mắt vẫn như cũ vẫn là gắt gao nhìn kia khối mẫu đèn kim cương thạch. Trương Năm về nhà. Thức Hôm nay trận này đấu giá hội liền kết thúc, cuối cùng Minh ảnh ánh sáng tím thạch, một lần bị tranh đoạt phi thường bị liệt, nhưng cuối cùng vẫn là lấy 1.200 triệu giá cao, bị rượu Quang thị một cái phú thương chụp đi rồi. Tuy rằng thứ này khả năng một chốc không dùng được, nhưng dù sao cũng là màu cam phẩm chất hy hữu tiến hóa tài liệu, liền tính là mua đảm đường cất chứa cũng là phi thường tốt. Tiếp theo đêm nay sinh nhật sẽ liền tới rồi kết thúc, trừ bỏ một ít khách còn đang nói chuyện tiên ở ngoài, còn lại trên cơ bản đều đã ly tràng. Ngươi thật sự muốn mua cái kia màu đen kim cương thạch. Thoạt nhìn thực không đáng tin cậu nha. Hàn Hiên ở vừa rồi nhìn đến đoạn dịch tiêu giới thời điểm, liền phi thường kinh ngạc. Cho nên chờ đến đấu giá hội kết thúc liền trực tiếp lại đây tìm Đoạn Dịch. Ta cảm thấy rất không tội, không có việc gì, chính là đánh cuộc một keo Đoạn Dịch tự nhiên không có khả năng nói cho Hàn Lập Hiên tình hình thực tế, tùy ý nói nói, kỳ thật đã sớm đã gấp không chờ nổi muốn đi tìm Kim Vân Trả tiền Vậy được rồi. Nghe được Đoạn Dịch hiện giờ khẳng định, Hàn Lập Hiên cũng không hảo nói nhiều cái gì, vì thế liền cùng Đoạn Dịch tạm biệt, đi trước về nhà. Hàn Lập Hiên rời khỏi sau, Đoạn Dịch bay nhanh liền hướng về phía Tô Hải Thu cùng Kim Vân Phương hướng chạy tới. Lúc này ở bọn họ bên cạnh cũng vây quanh rất nhiều người, đều là tiến đến Trả Tiện. Đoạn Dịch nhưng thật ra cũng không có quá gấp, yên lặng đang chờ. Sau một lát, ở đây khách trên cơ bản đều rời đi, những cái đó phó song khoản cũng hương vấn mang theo bảo vật rời đi. Trước mắt toàn bộ yến hội trong sảnh, cũng chỉ dư lại Tô Hải Thu, Tô Liên Tuyết cùng với Kim Vân. Đoạn Tiểu hưu thật sự muốn mua ta này khối kim cương thạch. Kim Vân tò mò nhìn Đoạn Dịch, hỏi: "Rốt cuộc Đoạn Dịch thoạt nhìn tuổi thập phân tiểu, vừa rồi cũng có khả năng là cố ý làm chính mình không như vậy năngham, cho nên giả ý chụp được này khối kim cương thạch." Đó là tự nhiên, nếu chụp, kia khẳng định là muốn mua. Đoạn Dịch phi thường quyết đoán, vội vàng liền từ trong lòng móc ra một chuông kim tạp. Này chương kim tạp đúng là Tô Hải Thu cho hắn, ở nhìn đến thời điểm, Tô Hải Thu yên lặng cười cười, sau đó nói, nếu là đoạn tiểu hữu muốn, vậy trực tiếp cầm đi đi, 300 vạn ta giúp ngươi thanh toán. A. Đoạn Dịch tức khắc cả kinh, có điểm không tin nhìn nhìn Tô Hải Thu. Nghĩ thậm chính mình còn không phải là giúp hắn trị liệu một con gió lốc chiến hùng sao, liền tính muốn cảm tạ cũng đã thanh toán suốt 3000 vạn a, cần thiết tiếp tục giúp chính mình chụp được này một khối kim tương thạch. Thật rõ ràng Tô Hải Thu khẳng định là dụng tâm tín đáo. Đoạn Dịch cũng không đốc, khẳng định là nhìn chúng chính mình tài hoa, muốn mượn sức chính mình. Dù sao Đoạn Dịch hiện tại cũng sát thật yêu cầu một đoạn thế lực còn trợ giúp chính mình, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Nếu hắn tưởng giúp chính mình trả tiền, vậy phó đi, dù sao cũng không có hại. Kẻ hèn 300 vạn mà thôi, lão phu vẫn là tùy tiện liền lấy đến ra tới, Đoạn Tiểu hưu không cần để ý. Tô Hải Thu nhìn đến Đoạn Dịch kinh ngạc biểu tình khi, cũng nở nụ cười. Chính như Đoạn Dịch suy nghĩ như vậy, Tô Hải Thu hiện tại đối Đoạn Dịch người này phi thường cảm thấy hứng thú, sát thật là nghĩ muốn mượn sức giao hào cùng hắn. Một khi đã như vậy, vậy đạt tạ Tô gia chủ. Đoạn Dịch không có cự tuyệt, trực tiếp liền đáp rồi. Thật mau, ở Tô Hải Thu trả tiền lúc sau, Kim Vân liền đem màu đèn kim cương thạch đưa cho Đoạn Dịch. Đồng thời dặn dò nói, tuy rằng không rõ ràng lắm cái này kim cương thạch vì sao sẽ biến thành như vậy, nhưng ta tin tưởng nơi này nhất định rất có huyền cơ chẳng qua, kim cương thạch chính là một loại cực kỳ kiên cố đa quý, tầm thường dưới tình huống rất khó đem này phá vỡ, không biết Đoạn Tiểu Hữu mua trở về lúc sau là muốn đem này mở ra. Nếu đúng vậy lời nói, ta nhưng thật ra có phương pháp khả năng có thể mở ra nó đoạn dịch nguyên bản không muốn nhiều lời cái gì, nhưng kim cương thạch thật phi thường kiên cố, lấy về đi, Đoạn Dịch một chốc sắc thật cũng không hảo mở ra, ở nghe được Kim Vân nói hắn có biện pháp khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Sau đó nói, có biện pháp nào? Ta trước đó Thiên Minh, biện pháp này không nhất định có thể thành công, bằng không ta chính mình đã sớm hai. Y Vân nhìn đoạn dịch hiện tại kinh ngạc biểu tình, liền biết hắn tưởng phá vỡ kim cương thạch. Vì thế nói tiếp, đầu tiên cái này kim cương thạch bản thân liền có một đạo cái khe, thuyết minh nó so bình thường kim cương thạch muốn yếu yếuớt một chút, muốn mở ra nó, có hai loại phương pháp đệ nhất là cực nóng, thông qua nóng cháy ngọn lửa quay, đương độ ấm đạt tới nhất định khi, kim cương thạch khả năng sẽ chịu không nổi cực nóng, tự hành vỡ ra đệ nhị còn lại là cực hàn, thông qua cực kỳ nóng lạnh khí lạnh đi đông lại nó, quang lại mặt ngoài còn không được, còn cần đông lại bên. Trong Cứ như vậy liền có thể có thể hủy hoại nó bên trong cấu tạo, lại đem này gót thoái, liền có thể nhìn đến bên trong tình huống chẳng qua này hai loại phương pháp ta đều nếm thử quá, cũng chưa có thể thành công, cũng có khả năng là ta vận khí vấn đề, nếu ngươi thật sự muốn mở ra, bất phạm có thể thử một lần đương nhiên, nếu ngươi có thể tìm kiếm đến so kim cương thạch còn muốn kiên cố cục đá, hoặc là làm màu cam phẩm chất dị thú ra tay, vậy đơn giản, trực tiếp dựa sức châu là có thể. Mở ra." Kim Vân Bổ sung nói. Đoàn Dịch nghe xong lúc sau, hơi hơi gật, gật đầu, hắn theo như lời phương pháp, cùng chính mình đại khái thượng tưởng không sai biệt lắm. Vuốn Dịch đoạn dịch nghĩ chính là thông qua băng phách độc xạ hà khí, nhìn xem có thể hay không đem này đóng băng góp toái. "Ân, đa tạ Kim tiên sinh." Đoạn Dịch vẫn là thực lễ phép, nói thanh tạ. "Như vậy ta cũng liền không nhiều lắm dừng lại, đi trước." Đoạn Dịch ôm trong tay Kim Cương Thạch đã gấp không chờ nổi, nghĩ lập tức liền trở về nhìn xem có thể hay không phá vỡ tới. "Làm ta xe đưa người trở về đi." Tô Hải Thu nhìn Đoạn Dịch vội vội vàng vàng bộ dáng, liền biết hắn hiện tại vội vàng tâm tình, vì thế là một bên đợi mệnh tài xế trước đưa Đoạn Dịch về nhà. Đoạn Dịch nhưng thật ra cũng không có cự tuyệt, ở đêm màu đèn Kim Cương Thạch thu được chữ vật lúc sau, Liên đi theo tài xế đi ra ngoài. Thức mau, Đoạn Dịch liền cưới một chiếc màu đen xe hơi quay trở về chính mình trong nhà. Cùng tài xế nói thanh tạ lúc sau, liền lập tức lên lầu. Ở lại cẩn thận quan sát một chút màu đen kim cương thạch lúc sau, Đoạn Dịch lập tức triệu hồi ra băng phách độc xạ. Nhìn đến trước mắt này tảng đá sao, phát động đóng băng thuật, cho ta đóng băng nó, dùng toàn lực. Đoạn Dịch hưng phấn chỉ huy băng phách độc xạ. Băng phách độc xạ hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó toàn thân liền mát ra một cộ cực kỳ rét lạnh hơi thở, nếu nói bên ngoài hiện tại có 30 độ. Như vậy ở Đoạn Dịch này gian nhà ở tử, chỉ sợ đã âm mấy chục độ. Nếu không phải có linh lực hộ thể, chỉ sợ đoạn dịch trong chốc lát liền sẽ bị đông lạnh thành khối băng. Này đó là Băng Phách Độc Sả, hoàn toàn bộc phát ra hàn khí uy lực. Trước mắt kia một khối màu đen kim cương thạch, cũng là nháy mắt đã bị đông lạnh thành khối băng. Nhưng đoạn dịch còn không có làm Băng Phách Độc Sả đình chỉ đóng băng thuật, Băng Phách Độc Sả như cũng không ngừng phun ra hàn khí. Đối với kia tảng đá phát động cấp đông lạnh ánh sáng, vì có thể bảo đảm đóng băng ở bên trong, đoạn dịch liền làm Băng Độc phát động càng cường đại băng thuộc tính kỹ năng. Chương 52 trọng lực từ trường. Wen. Theo Băng Phách Độc Sả trong miệng phun ra, ra một đạo màu lam ánh sáng trực tiếp đem kim cương thạch đánh bay đi ra ngoài, nện ở trên vách tường. Đương nhiên đoạn dịch không có khả năng làm băng phách độc xạ, dù toàn lực phóng thích cấp đông lạnh ánh sáng, bằng không liền không phải nện ở trên vách tường đơn giản như vậy, chỉ sợ đoạn dịch toàn bộ phòng vách tường đều là muốn rẽ nát. Tại tiến hành xong này một loạt động băng lúc sau, liền đến muốn đem này gõ toái thời khắc. Được đến đoạn dịch mệnh lệnh băng phách độc xạ, dùng nó thô chàng cái đuôi không ngừng hành kích này khối kim cương thạch, mua đánh một chút, mặt đất đều này chấn động một chút. May mắn dịch cư trú ở, là khoảng cách giệu thị nội thành xa xôi một đống hai tầng lâu nhà cũ, trước mắt trừ bộ đoạn dịch ở ngoài phòng ở nội liền không có những người khác. Trung quanh tuy rằng cũng có hàng xóm, nhưng bởi vì không ở cùng đống, cảm giác cũng liền không phải như vậy rõ ràng. Đương nhiên vẫn là có một ít thần kinh mất cảm, ở nghe được chấn động then khi, một đám đều mở ra cửa sổ, trườn lồm lên. Mà lúc này đoạn dịch, ánh mắt toàn bộ đều nhìn chăm chú tại đây khối kim cương thạch, căn bản cũng không có đi để ý tới bọn họ. Vẫn luôn khiến cho băng phách độc xạ đánh kim cương thạch. Nhưng ước chừng đi qua mười mấy phút, liền kim cương thạch mặt trên khối băng đều bắt đầu muốn hòa tan, nhưng chính là không có một chút vỡ vụn dấu vết, này liền làm đoạn dịch có điểm đau đầu. Xem ra cái kia Kim không có nói sai. Mặc kệ là dùng ngọn lửa vẫn là khí lạnh, đều rất khó đem này phá vỡ. Đoạn Dịch nhìn trước mắt một chút vỡ vụn dấu vết đều không có kim cương thạch, thật sâu thở dài một hơi. Đồng thời nội tâm rất là khó chịu. Ở biết rõ bên trong có một cái bảo vật dưới tình huống, nhưng chính là mở không ra, này thật đúng là nhất dạy vỏ thời khắc. Nếu hỏa công cùng băng công đều không có hiệu quả, như vậy cũng chỉ có thể sử dụng cái kia biện pháp Đoạn Dịch lúc này hồi tưởng nổi lên kim vân cuối cùng bổ sung kia một chút, muốn rựa vào sức trâu mở ra, hoặc là chính là tìm kiếm đến so kim cương thạch còn muốn cứng rắn đồ vật, hoặc là khiến cho màu cam phẩm chất dị thú động thủ. Nhưng này hai cái mặc kệ cái nào Trước mắt đoạn dịch căn bản đều là không chiếm được, đặc biệt là mỏ cam phẩm chất dị thú, đừng nói này một cái nho nhỏ dịu quan thị, liền tính là phóng nhãn toàn bộ Lam Hải tinh, đều là không có nhiều ít. Chẳng lẽ thật sự muốn từ bỏ, đã có thể vào lúc này, đoạn dịch dỗng nhiên ánh mắt sáng lên đầu tiên là nhớ tới thứ gì giống nhau, vội vàng liền từ nhẫn chữ vật trung tương, cái kia chỉ còn lại có một bên da dê quyển trục cấp đem ra. Cái này da dê quyển trục tuy rằng chỉ còn lại có một nửa, nhưng vẫn là không hơn không kém thượng cổ linh bảo, nếu là đặt ở hiện tại, kia chính là muốn so kim sắc phẩm chất còn mạnh hơn vật. Hơn nữa cái này da dê quyển trục mặt trên trừ bỏ một tàn phá da dê ở ngoài, Còn trục chú còn được khảm một khối kim sắc đá quý, tuy rằng thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng Đoạn Dịch nghĩ thầm, có thể được khảm tại thượng cổ linh bảo thượng đồ vật, sao có thể bình thường. Vì thế Đoạn Dịch ôm lòng hiếu kỳ, đem ra dê quyển trục cuộn lên, lộ ra mặt trên kia một khối kim sắc đá quý, tuy rằng dùng sức hướng tới kia khối kim cương thạch đánh đi xuống. Và anh, Không nghĩ tới Đoạn Dịch tùy ý như vậy một gõ, trực tiếp liền mang theo cường đại năng lượng dao động, đem Đoạn Dịch đường trưởng Sophie ở trên vách tường. Nhưng kia khối kim cương thạch lúc này cũng mặt trên tức khắc liền xuất hiện cái khe, thả cái khe không ngừng mở rộng. Theo một tiếng thanh thúy đá tan vỡ thành Kim Cương Thạch lập tức vỡ thành hai nửa, một bó màu đen quang mang từ bên trong bắn ra tới. Ngay một đạo màu đen trùm kia sáng bắn ra, nguyên bản đen nhánh kim cương thạch cũng khôi phục thành tinh ánh dịch tấu bộ dáng. Sau một lát, màu đen quang mang dần dần biến mất, ngược lại xuất hiện chính là màu lam nhạt quang mang, đồng thời một chương linh tạp phiêu phủ ở đoạn dịch trước mắt. Này chương linh tạm chính diện khắc họa một cái từ trường bộ dáng, sau lưng còn lại là một cái phong vấn trận, cùng bình thường linh tạp giống nhau như lúc. Đồng thời đoạn dịch trong đầu lại lần nữa hiện ra trọng lực từ trường thuộc tính giao diện, cùng vừa rồi ở đấu giá hội thượng biểu hiện giống nhau. Duy nhất bất đồng chỗ là Theo này trương trọng lực từ trường từ Kim Cương Thạch Trung xuất hiện, đoạn dịch trong đầu ra đa giả quét hình ảnh, nguyên bản ảm đạm màu đỏ quan điểm, bắt đầu trở nên rõ ràng lên. Thật tốt quá! Rốt cuộc được đến, đoạn dịch hoài kích động hưng phấn chi tình trực tiếp liền rối tay đem kia trường linh tạp cầm lại đây. Ngay sau đó ý niệm vừa động hô lớn, trọng lực từ trường, phát đậu. Bá! Cùng với một đạo lang quang, đoạn dịch trong tay kia trường trọng lực từ trường linh tạp lập tức liền biến mất. Ngay sau đó, nguyên bản bình tĩnh trong phòng bắt đầu chấn động lên. Theo sau một bên yên băng phách độc xà, đột nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ trọng lực hạn chế, liền tính đã có mầu làm phẩm chất lực lượng, nhưng lúc này đã bị áp chế rất khó chịu, căn bản vô pháp bình thường hành động. Mà đoạn dịch làm phóng thích cái này trọng lực từ trường linh Tạp sư, tự nhiên là sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, bất quá một bên băng phách độc xà vẻ mặt thống khổ, sắp thật làm hắn rất là khiếp sợ. Đều còn không có phóng thích kỹ năng, cũng đã có như vậy đáng sợ hạn chế lực. Đoạn dịch kinh ngạc nói, trọng lực cấp chế Vì càng tốt kiểm tra đo lường trọng lực từ trường ý lực, Đoạn Dịch trực tiếp đối chính mình băng phách độc xả phát động trọng lực từ trường này trương linh tạp kỹ năng. Nguyên bản cũng đã bị áp chế rất khó di động băng phách độc xả, đột nhiên liền cảm nhận được một cổ càng vì đáng sợ trọng lực hạn chế, như là một cổ vô hình lực áp bách chi gian đêm này hung hăng áp chế ở trên mặt đất. Oen. Theo một tiếng vang lớn, băng phách độc xả vô lực ngăn cản, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy. Đồng thời đoạn dịch trong đầu cũng truyền đến băng độc xả âm. Ai nha, ngượng ngùng đoạn dịch nhìn như thế thống khổ băng độc xà cũng không dám tiếp tục thi triển trọng lực khắc chế, vì thế lập tức hồ lớn, trọng lực giải trừ, đây là trọng lực từ trường một cái khác kỹ năng, từ tên thượng liền có thể biết được, hẳn là giải trừ trọng lực từ trường đối băng phách độc xà hạn chế. Nguyên bản để ép ở băng phách độc xạ trên người kia một cổ đáng sợ áp chế lực, tức khác liền biến mất. Không chỉ có như thế, khôi phục tự do băng phách độc xà còn cảm giác được một loại thân nhẹ như yến cảm giác, trừ bỏ cái này trọng lực từ trường đối nó một chút tác dụng đều không có ở ngoài, thế nhưng còn cảm giác được di động tốc độ nhanh hơn, ta hiểu được, xem ra cái này trọng lực giải trừ Trừ bỏ có thể làm dị thú thoát khỏi trọng lực từ trường áp chế ở ngoài, còn có thể hạ thấp tự thân trọng lực, đặt tới làm tốc độ biến mau năng lực. Quá cường, này quả thực chính là một chương vô địch hoàn cảnh linh tạm a. Đoạn Dịch ở hơi chút kiểm tra rồi một phen lúc sau, liền cảm thấy này chương trọng lực từ trường linh tạm, hiệu quả phi thường đáng sợ. Nếu là ở bình thường dị thú đối kháng chung, Đoạn Dịch phát động này chương hoàn cảnh linh tạm, lợi dụng trọng lực áp chế hiệu quả, trực tiếp liền có thể làm đối diện dị thú toàn bộ đều không thể lập Đến lúc đó có thể nói hoàn toàn chính là mặc người sâu xé. Chẳng qua bởi vì này chương hoàn cảnh linh tạp còn chỉ là màu xanh lục phẩm chất, nếu là đối phương dị thú phẩm chất quá cao, đặt tới cái gì màu tím phẩm chất, màu cam phẩm chất, kia phòng trường là khởi không đến cái gì tác dụng. Hơn nữa này rốt cuộc chỉ là một chương hoàn cảnh linh tạp mà thôi, là có diện tích hạn chế, tuy rằng đoạn dịch hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể có thể có bao nhiêu đại, nhưng hẳn là cùng Hàn Lập Hiên, kia chương dung nham mặt đất không sai biệt lắm. Rốt cuộc hai chương đều thuộc về màu xanh lục phẩm chất. Bất quá điểm này đoạn dịch nhưng thật ra không cuộc loại này trọng lực từ trường linh tạp là có thể thăng cấp, nếu là về sau không đạt được đoạn dịch lưu cầu Đi mua sắm mấy trương mặt khác hoàn cảnh linh tạp cho hắn hấp thu liền có thể đem này tiến hóa có thể nói này trương trọng lực từ trường linh tạp là trước mắt đoạn dịch mạnh nhất chuẩn bị ở sau chương 53 cha mẹ ở kiểm tra đo lường xong trọng lực từ trường y lực lúc sau đoạn dịch liền đem này thu lên Giống loại này đặt thu hoàn cảnh linh tạp Tuy rằng không thể giống dị thú linh tạp như vậy dung hợp đến linh hồn của chính mình hạ chỗ nhưng lại có thể gửi ở linh hồn chỗ tiến hành ôn dưỡng Rốt cuộc này trương trọng lực từ trường hoàn cảnh linh tạp thật là quá mức với trang quý tùy tiện đặt ở trên người nếu là ném vậy nên làm sao bây giờ chỉ có ôn dưỡng ở linh hồn hả chỗ mới là an toàn nhất. Ở Thu Hào lúc sau, Đoạn Dịch cũng ở cùng thời gian đem băng phách độc xà triệu hắn trở về, đồng thời lập tức tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Huyền Tiên quyết lập tức liền vận chuyển lên, một bộ một bộ đánh động tác. Đảo mắt chính là qua đi hơn 2 giờ, không có ngoài ý mớn, lấy trước mắt Đoạn Dịch tu vi, nhiều nhất chỉ có thể đánh tam bộ, tam bộ lúc sau, liền lập tức toàn thân vô lực. Nhưng thân thể thượng tuy rằng cảm giác thực không có sức lực, nhưng linh hồn hại lại được đến cực đại bổ sung. Mồ hôi đứt đấm dịch, lập tức đi vọt một cái nước ấm ở Đoạn Dịch chuẩn bị ngủ thời điểm, ngoài cửa nhiên truyền đến động tĩnh. Hay sau đó đó là một trận mở cửa thành, một đôi trung niên vợ chồng kéo mỏi mệt thân thể đi đến. "Tiểu Dịch, chúng ta đã về rồi." Tuy rằng thân thể thượng thực mệt mệ, nhưng có thể nhìn đến chính mình hài tử, làm cha mẹ đều là phi thường cao hứng. Đoạn Dịch ở trên lầu cũng là nghe được thanh âm, vội vàng liền chạy xuống dưới. "Ba, mẹ." Đoạn Dịch cao hứng hô. "Có thể a, gần nhất lại trường cao rất nhiều." Đoạn Lăng Thanh nhìn đến Đoạn Dịch sinh long hoạt hổ bộ dáng, tức khắc liền nở đủ cười. "Ăn cơm sao?" Lý Thiến sờ, sờ Đoạn Dịch đầu, rất là quan ái nói. "Ăn." Đoạn Dịch gật, gật đầu. Theo sau kích động nói, có hay không cảm giác được các ngươi nhi tử đã xảy ra cái gì biến hóa? Biến hóa? Còn không phải là trường cao một chút sao? Đoạn Lăng Thanh nhưng thật ra không có chú ý tới đoạn Dịch có cái gì rõ ràng biến hóa. Một bên Lý Thiến cũng là nghiêm túc quan sát một vòng. Hắc hắc, không có cảm nhận được ngươi nhi tử đã trở thành đồng tao cấp linh tạp sư sao? Đoạn Dịch cười cười, nói, "Cái gì? Ngươi trở thành đồng tao cấp linh tạp sư? Sao có thể?" Đoạn Lăng Thanh cùng Lý Thiến tức khắc cả kinh, vội vàng liền đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đoạn Dịch. Đoạn Dịch cha mẹ kỳ thật cũng đều là linh pháp sư. Chẳng qua căn bản là không có gì tu luyện tiên phú, thế cho nên cao chúng tốt nghiệp khi, cũng bất quá mới hắc thiết nhị tinh tạp hữu, loại này tu vi tự nhiên không có khả năng bị linh tạp sư đại học chúng tuyển, cho nên cũng liền từ bỏ xong xuôi linh tạp sư. Ở bọn họ xem giai đoạn dịch khả năng cũng kế thừa bọn họ tiên phú, dẫn tới tới gần tốt nghiệp, cũng bất quá chính là hắc thiết tam tinh tu vi, loại này tu vi muốn thi được linh tạp sư đại học, xác thật phi thường khó khăn. Đây cũng là đoạn lăng thanh vợ chồng cảm giác nhất thua thiệt đoạn dịch địa phương, cho nên mới không ngừng kiếm tiền, hy vọng có thể cấp đoạn dịch nhiều tán điểm tiền nhưng không nghĩ tới chính là bọn họ đi công tác cũng liền đại khái hơn 2 tháng, trở về lúc sau, chính mình nhi tử liền từ Hắc Thiết Tam Tinh, tấn chức tới rồi đồng thao cấp. Này thật sự có điểm khó có thể tin. Ngươi sẽ không đang tìm chúng ta vui vẻ đi." Đoạn Lăng Thanh dùng nghiêm tốc ngữ khí, nói: "Tiết như thế nào sẽ đâu, các ngươi xem." Đoạn Dịch hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó toàn thân tản mát ra một cổ, cường đại linh lực dao động. Tuy rằng Đoạn Lăng Thanh vợ chồng tốt nghiệp lúc sau, liền vô dụng tiếp tục tu luyện, nhưng rốt cuộc còn có Hắc Thiết Nhị Tinh tu vi, tự nhiên là cảm thụ được đến linh lực dao động. Lúc này ở cảm nhận được Đoạn Dịch trên người đồng thao cấp linh lực lúc sau. Hai người đều giải ra ở. Ta thiên, này thật là đồng tao cấp linh lực a. Tiểu Dịch, người đến tụt cùng lại như thế nào làm được? Đoạn Lăng Thanh lúc này vô cùng kích động cùng hưng phấn nói. Tựa hồ thân thể hết thể mọi mệt, lúc này đều không còn nữa tồn tại, cả người vô cùng phấn khởi. Một bên Lý Thiến cũng là giống nhau, ánh mắt lửa nóng nhìn Đoạn Dịch. Tiếp theo, Đoạn Dịch liền đem chính mình ở trường học bí cảnh trung tao nộ nói cho bọn họ nhị lão nghe. Chẳng qua về hệ thống bí mật, Đoạn Dịch tự nhiên là che giấu qua đi, thuận tùy nói chính mình ý muốn phát hiện tiểu hồn xà tiến hóa phương pháp. Sau đó ở tiến hóa trong quá trình đã xảy ra tiến hóa. Làm băng phách độc xà có được màu lam phẩm chất lực lượng. Đồng thời, Đoạn Dịch còn đem chính mình đã trở thành Diệu Quang Tam trùng Phong Vân bảng xếp hạng đệ nhất sự tình, cũng nói cho bọn họ. Đoạn Lăng Thanh cùng Lý Thiến, nghe được vẻ mặt khiếp sợ, thường thường còn lủng tay méo chính mình rồi, tới chứng thực chính mình có phải hay không bởi vì quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác. Ngươi vừa rồi theo như lời đều là thật sự. Ngươi thật sự dùng băng phách độc xà đánh bại Hàn Lập Yên Kim Diễm hổ, trở thành Phong Vân nhất. rất là kích động nói. Ơn. Đoạn Dịch kiên định gật đầu. Đồng thời, tay phải lập tức xuất hiện một chương tản ra màu lam nhạt quang mang Theo sau ý niệm vừa động, một con thật lớn băng phách độc xà xuất hiện ở đoạn Lăng Thanh cùng Lý Thiên trước mặt. Băng phách độc xà cùng đoạn dịch là tâm liên tâm, cảm nhận được này nhị lao là đoạn dịch cha mẹ lúc sau, biến cực kỳ cung kính, ngoan ngoan ở một bên đứng, thậm chí liền khí lạnh cũng không dám tùy ý ngoại phóng. Nhưng liền tán không cố tình phát ra khí lạnh, nó vừa xuất hiện, cũng làm cho cả phòng lập tức liền hạ nhiệt độ, bắt đầu xuất hiện một ít khối băng. Này, thật là lợi hại a. Nhìn như thế uy nghiêm băng phách độc xà, vợ chồng hai người đã sớm đã kinh không thành bộ dáng. Ở khiếp sợ lúc sau, Đoạn Lăng Thanh cùng Lý Thiến không hẹn mà cùng liền chạy xuống nước mắt, đó là một loại cảm động nước mắt, chính mình như tử trực tiếp nghịch tập trở thành trường học mạnh nhất học sinh, này đối bọn họ tới nói, là một loại lớn lao vinh dự a. Nhìn Đoạn Dịch cha mẹ mặc danh rơi lệ, một bên yên lặng đợi Băng Phách độc xà, trực tiếp liền luôn uống, còn tưởng rằng có phải hay không chính mình trên người khí lạnh đông lạnh tới rồi bọn họ, không ngừng dùng đôi rắn chạm vào Đoạn Dịch, ý bảo Đoạn Dịch cảm giác đem chính mình triệu hoán trở về. Haha, ha, không có việc gì, bọn họ chính là kích động, không phải bị ngươi đông lạnh. Đoạn Dịch nhận thấy được Băng độc xà tâm tĩnh, cười cười nói, "Đúng vậy, chúng ta chính là cảm động." không liên quan chuyện của ngươi." Đoạn Lăng Thanh cùng Lý Thiến xoa xoa nước mắt, tiếp theo liền chạy tới băng phách động xá bên cạnh, cẩn thận quan sát lên. Đối với giống bọn họ loại này rất thấp cấp bậc linh Tạp sư tới nói, màu lam phẩm chất dị thú quả thực tưởng cũng không dám tưởng, hiện giờ có thể chính mắt nhìn thấy, tự nhiên là rất tò mò. Chậc chậc chậc, thật sự lợi hại, này có thể so ta Man như lợi hại nhiều thôi đi, ngươi cái kia cũng coi như dị thú. Thật là quá yếu, nếu đổi làm những người khác, đã sớm giết ăn thịt, cùng ta băng điệp so sánh với, kém quá nhiều. Hừ, ở lợi hại Có thể có ta nhi tử bằng phách độc xạ lợi hại, cái gì gọi là ngươi nhi tử, đoạn dịch chính là ta cực cực khổ khổ sinh ra tới, hử? Bởi vì nhìn đến băng phách độc xạ, Đoạn Lăng Thanh cùng Lý Tiên đều có rất là kích động, tự phát đều bắt đầu đấu khẩu với tới. Đương nhiên này không phải ở cái nhau, là một loại phát ra từ nội tâm tự hào. Chương 54 Huy phủ mậu dịch thị trường. Đúng rồi, ta muốn cùng các ngươi thương lượng một sự kiện. Lúc này Đoạn Dịch bỗng nhiên sắc mặt ngưng chọc lên, nhìn cha mẹ nói: "Gì sự?" Đoạn Đoạn Lăng Thanh cười cười, nói: "Chính là muốn cho các ngươi từ bỏ phía trước cái kia công tác, quá nguy hiểm, ta có điểm không yên tâm." Đoạn Dịch giải thích nói: "Ai nha, không có việc gì, cái này công tác hai chúng ta đều làm mười mấy năm, đã sớm đã thói quen." Đoạn Lăng Thanh sờ sờ Đoạn Dịch đầu, nói: "Nói nữa, lấy ngươi hiện tại thiên phú, tuyệt đối là có thể bị hàng hiệu linh tạp sư đại học chúng tuyển, ba mẹ còn cần cho ngươi tích có học phí đầu công tác sự tình, ngươi liền không cần lo lắng." Lý Thiên cười cười, nói: "Học phí sao, kỹ thật các ngươi không cần lo lắng." Đoạn Dịch vội vàng liền lấy ra di động, từ Tô Hải thu cấp kia trường kim tạp trung, chuyển khoản 1000 vạn cho cha mẹ. Ở thu được đến chứng 1000 vạn lúc sau, Đoạn Lăng Thanh cùng Lý Thiên hai người tức khắc liền trợn tròn mắt. "Này Đây là người chuyển khoản." Đoạn Lăng thanh khó có thể tin nhìn, di động chung kia một cái tin nhắn. "Ân, ở trường học bí cảnh trung đạt được không ít cơ duyên, ta bán hơn phân nửa tiền, ta tưởng này 1000 vạn hẳn là cũng đủ các ngươi không cần lại đi ra ngoài công tác." Đoạn Dịch cười cười, nói, "Nguyên bản Đoạn Dịch là nghĩ làm cha mẹ đi lâm hàng cha mẹ công ty đi làm, nhưng hiện giờ có Tô Hải Thu cho 3000 vạn lúc sau, vậy căn bản không cần đi làm. Hảo hảo đãi ở trong nhà, hoặc là khai cái tiểu điệp vô, làm làm tiểu sinh ý là được. Cứ như vậy, liền có thể an toàn đãi ở Diệu Quang khu phố, không cần lại bên ngoài buồn Đoạn Dịch cũng liền có thể yên tâm ở bên ngoài lan man." Đến nỗi này đó tiền lai lịch, Đoạn Dịch tự nhiên không có khả năng báo cho cha mẹ là chính mình, giúp Tô Hải thu trị hết gió lốc chiến hùng đạt được, rốt cuộc Đoạn Dịch ở bọn họ trong lòng, còn cũng chỉ là một học sinh mà thôi, càng không cần để hiểu được trị liệu dị thú, vì không làm sợ bọn họ, Đoạn Dịch liền vô dụng nói ra. Nghe được Đoạn Dịch lời này lúc sau, Đoạn Lăng Thanh cùng Lý Thiến vợ chồng, lập tức đôi mắt liền đã ướt nước, nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Ở bọn họ rời đi trong nhà hơn 2 tháng, chính mình hài tử đã trưởng thành tới rồi loại tình trạng này, làm cho bọn họ cảm thấy lại tự hào, nhưng lại cảm thấy rất lại nãy. Nhìn cha mẹ có điểm mất mát bộ dáng, Đoạn Dịch vội vàng liền đi lên ănủi. Bất quá cũng may, bọn họ nội tâm còn là phi thường tao hứng, này đó nước mắt hơn phân nửa đều là cao hứng nước mắt. 1000 vạn có điểm nhiều đi, ngươi vào đại học còn cần rất nhiều tiền, nếu không ngươi vẫn là lấy về đi. Đoạn Lăng Thanh nhìn Đoạn Dịch, nói: "Không có việc gì, ta còn có đâu, các ngươi không cần lo lắng." Đoạn Dịch vô vô bộ ngực, nói: "Hắn cũng không có nói thẳng ra bản thân còn có 2000 vạn, như vậy gần nhất liền quá rõ người. Rốt cuộc Đoạn Dịch cha mẹ chính là người bình thường mà thôi, 1000 vạn đối bọn họ đã rất nhiều. Nếu là phát hiện chính mình nhi tử trên người còn có 2000 vạn, kia thật sự liền phải bắt đầu hoài nghi." rốt cuộc ở trong bí cảnh được đến cái gì cơ duyên, sẽ làm Đoạn Dịch lập tức được đến 3000 bạn. Theo sau, Đoạn Dịch liền thu hồi băng phách độc xả lên lầu ngủ. Mà Đoạn Dịch cha mẹ lại còn đắm chìm ở khiếp sợ cùng vui sướng bên trong, căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Ngày kế, ngày nay Đoạn Dịch cũng không có dậy sớm đi đi học, bởi vì hôm nay là cuối tuần. Đại khái ở 9 giờ nhiều thời điểm, Đoạn Dịch rửa mặt xong xuống lầu. Tỉnh Lạc, lại đây ăn cơm sáng đi." Lý Thiến hướng về phía Đoạn Dịch phất phất tay. "Ân." Đoạn Dịch gật gật đầu, liền ngồi ở trên bàn cơm ăn lên. "Đúng rồi, ba đâu?" Đoạn Dịch khắp nơi nhìn nhìn, dò hỏi Hắn đi công ty từ trước, sau đó thuận tiện đi xem chung quanh có cái gì cửa hàng chuyển lượng, hào thuê xuống dưới làm điểm tiểu sinh ý. Lý Thiên cười cười, nói: "Ân, làm điểm sinh ý hảo, cứ như vậy liền không cần nơi nơi buôn ba đoạn dịch nghe được cha mẹ quyết định từ trước, nội tâm phi thường cao hứng. Thử mau, ở bữa sáng qua đi, đoạn dịch liền quyết định ra cửa. Cái này rượu quang thị đoạn dịch nói thật còn không có hào hảo, hảo dã quá, rất nhiều địa phương đều còn chưa có đi quá, vừa vặn có thể thừa dịp cuối tuần, hào hào dã một dạo." Vì thế đoạn dịch liền cùng Lý Thiên nói một tiếng lúc sau, liền rời đi ra. Đồng thời lấy ra di động đang ở Tuần tra Diệu Quang thị dị thú thị trường. Ở đoạn dịch trong trí nhớ, Diệu Quang thị là có một cái dị thú thị trường, bên trong trừ bỏ có sinh ra các loại dị thú linh tạp ở ngoài, còn bán các loại dị thú thức ăn chăn trăn nuôi, trên người tài liệu hoặc là một ít kỳ chân dị bảo. Trước mắt đoạn dịch vừa vận yêu cầu vì băng phách độc giả cùng với cự lực quyết vượn mua sắm một ít đồ ăn thức ăn chăn trăn nuôi, vì thế liền quyết định đi trước cái này dị thú thị trường dạo một dạo. Ở quyết định hào lúc sau, đoạn dịch liền tùy tay ngăn cản một chiếc xe taxi, đi trước dị thị trường. Diệu Quang thị dị thú thị trường, lại danh huy phủ mậu dịch thị trường, ở bị huy phủ tập đoàn thu mua lúc sau, liền trở thành diệu quang thị lượng người lớn nhất một cái thị trường, bên trong trừ bỏ bình thường các đại cửa hàng ở ngoài, còn cho phép cá nhân tiến hành bài quán. Bởi vì thường thường có rất nhiều người, ở cực cực khổ khổ được đến một ít chân quý đồ vật lúc sau, không nghĩ giá thấp bị này đó cửa hàng thu mua, cho nên đều sẽ lựa chọn chính mình thuê một cái tiểu quầy hàng, tiến hành bán. Cứ như vậy cũng có thể bán được một cái tốt nhất giá cả. Dân ra, cái này uy phủ mậu dịch thị trường liền càng ngày càng hòa bạo, trước mắt càng là cuối tuần, lượng người vậy nhiều hết mức. Đoàn dịch mới vừa vừa xuống xe, liền cảm nhận được bên trong náo nhiệt tình huống. Người thật là thật nhiều a. Đoạn Dịch đứng ở vi phủ mậu dịch thị trường cửa, liền nhìn đến bên trong biển người tấp nập cảnh tượng, đặc biệt là bên đường kia một ít tiểu quầy hàng, thật là cái gì để bán. Đoạn Dịch cũng là trong lòng ngực chờ mong hứng thú, đi vào. Này vi phủ mậu dịch thị trường tiểu quầy hàng tự nhiên không phải tùy ý bày biện, đều là có phân chia khu vực. Trước mắt Đoạn Dịch sở chạm này một khối khu vực, là chuyên môn bán da dị thú thịt, chia làm những cung nhân loại dùng ăn, cũng không thể dùng ăn, hai cái tiểu khu vực. Mỗi một cái quầy hàng trước đều đứng rất nhiều người, sinh ý thoạt nhìn đều thực không tồi. Rốt cuộc nơi này là toàn thị lớn nhất thị trường, Diệu Quang thị tuyệt đại bộ phận khách sạn tiệm cơm hoặc là một ít nhà có tiền, đều là lại ở chỗ này mua sắm. Lão bản, cái này manu thịt bao nhiêu tiền nha? Đoạn Dịch nhìn đến phía trước có một cái tiểu quầy hàng thượng, có một con thật lớn manu, lão bản chính thành thạo cắt thịt nục, vì thế Đoạn Dịch vội vàng đi tới, do hỏi. Tiểu huynh đệ hảo ánh mắt, ta này chỉ manu buổi sáng mới vừa giết, phi thường mới mẻ, thịt chất tuyệt đối một bậc đẳng, ta xem ngươi tuổi trẻ cũng tương đối tiểu, như vậy đi, tính ngươi tiện nghỉ một chút, một cân 5000 nguyên như thế nào? Lão bản rất là nhiệt tình hướng về phía Đoạn Dịch nói. 5000 nguyên? Đoạn Dịch hơi kinh hãi. Manu cái này gì thú? Ở những vùng an dị thú chung, xem như rất cường một loại, có nhất định sức chiến đấu, cũng là rất nhiều linh tạp sư nhân sinh đệ nhất chỉ dị thú, đoàn dịch phụ thân lúc trước lựa chọn đó là loại này dị thú. Maniu huyết nhục hiệu dụng cũng xa xa vượt qua, đoàn dịch sở ăn qua những cái đó chân trâu gà, bơi vịt, chờ. hơn nữa mang Maniu số lượng cũng tương đối thiếu, tính tình hòa bạo, không dễ dàng nhân công chăn nuôi, tuyệt đại bộ phận đều là giá ngoại tự hành bắt giết. Có thể bán được 5000 nguyên một cân, xác thật là bình thường một cái giá. Trương 55 mua sắm. Bất quá 5000 nguyên một cân giá cả, tại tầm thường nhân gia xác thật là tương đương quý. Nhưng hiện giờ Đoạn Dịch cũng coi như có chút tài sản, này man ngu thịt Đoạn Dịch còn vẫn luôn đều không có cơ hội nhóm nháp, hiện giờ đụng phải tự nhiên là muốn mua mấy cân nếm thử. "Lão bản, thiện nghi điểm sao, ta mua tăng cân." Tuy rằng đã có tiền, nhưng Đoạn Dịch vẫn là thói quen tính sẽ chém giá. Hào đi, hào đi, xem ngươi cũng là học sinh bộ dáng, yêu cầu hào hảo bù một bù, như vậy đi, tăng cân liền tính ngươi một và tam, như thế nào?" Lão bản nhìn Đoạn Dịch bộ dáng, liền nhớ tới chính mình trong nhà tiểu hải tử, vì thế thực sảng nói. "Ân, đa tạ thúc thúc." Vì thế Đoạn Dịch vội vàng đem một vạn tam chuyển cho cái này lại thúc. Nại Thục cũng là phi thường nhanh nhẹn đem man nu thịt thiết hảo, sau đó cân nặng trang hảo đưa cho Đoạn Dịch. Theo sau đoạn dịch đem này thu được nhẫn chữ vật lúc sau, liền tiếp tục bắt đầu đi dạo lên. Quan tâm cân man nu thịt còn chưa đủ, lại đi nhìn xem có hay không cái gì không có ăn qua dị thú thịt đi. Đoạn Dịch liền tiếp tục hướng tới quanh thân mấy cái tiểu quầy hàng đi đến. Ở lục tục lại mua sắm một ít mặt khác nhưng dùng ăn dị thú thịt lúc sau, Đoạn Dịch liền rời đi này một cái khu vực. Huy phủ mậu dịch thị trường bày quán khu cái thứ 2 khu vực, là bán ra một ít dị thú dư phẩm, thức ăn chăm nuôi, tiến hóa tài liệu, hoặc là một ít đặc thù đồ vật xem như một cái tương đối tạm khu vực, cũng là lớn nhất một cái khu vực, trên cơ bản cái gì đều bán. Đoạn Dịch vừa tiến vào nơi này, ánh mắt liền bị một cái bài mãn màu xanh lục rau dưa quẩy hàng cấp hấp dẫn ở lão bản, này đó đều là tầm thường rau dưa. Đoạn Dịch có điểm tò mò hỏi, sao có thể, ta xem nơi vẫn là học sinh đi, không như thế nào gặp qua cũng bình thường. Lão bản đánh giá liếc mắt một cái Đoạn Dịch, ở nhìn đến trong tay hắn tinh giới lúc sau, đôi mắt tức khắc sáng ngời, liền cho rằng Đoạn Dịch là một cái con nhà giàu, vì thế thực nhiệt tình nói, này đó cũng không phải là tầm thường rau dưa, chính là linh lực rau dưa, là gieo trồng ở đặc thổ thổ nhu trung. Mỗi ngày làm này hấp thu linh lực, sở mọc ra từ tân chủng loại rau dưa ăn xong loại này rau dưa, có thể gia tăng linh tạp sư tự thân linh lực, cũng có nhất định cải thiện thể chất năng lực, như thế nào, có phải hay không thực tâm động, muốn hay không tới điểm. Nguyên lai like là linh lực rau dưa nha. Đoạn dịch bừng tỉnh gật gật đầu. Ở Lam Hải Tinh trung này, linh lực rau dưa xác thật là một cái tân chủng loại rau dưa, là chuyên môn cấp những cái đó không muốn ăn dị thú thịt làm ra vẻ con nhà giàu chuẩn bị, cũng giống nhau dị thú thịt tác dụng thực tương tự, chỉ là khẩu vị bất đồng thôi. Tuy rằng đoạn dịch cũng không có cái gì hứng thú, nhưng vẫn là quyết định mua sẵn mấy cân, rốt cuộc loại này tân chủng loại rau dưa Giống nhau cũng rất khó ăn đến, mua trở về ăn thỏa thích cũng thực hảo. Kia hảo, lão bản cái này, còn có cái này, đúng rồi còn có cái kia, đều cho ta tới thượng hai cân đi." Đoạn Dịch một bên nói, một bên chỉ vào dao dưa, nói: "Không thành vấn đề, này liền cho ngươi tán thưởng." Lão bản thành thạo vì Đoạn Dịch nhất nhất tán thưởng, đồng thời trang nhập đến túi chung, đưa cho Đoạn Dịch. Ở phó xong tiền lúc sau, Đoạn Dịch liền đem này thu được nhẫn chữ vật chung. Liên như vậy một lát, Đoạn Dịch cũng đã hoa rất vài vạn, có thể nghĩ mấy thứ này có bao nhiêu san quý, người bình thường lại sao có thể ăn đến thời ở mua sắm xong nguyên liệu nấu ăn lúc sau, Đoạn Dịch liền lại lần nữa đi dạo lên. Bởi vì nơi này có rất nhiều quầy hàng đều ở bán ra dị thú tiến hóa tài liệu, giá cả cũng so phía trước thương trường chung muốn tiện nghi một chút, Đoạn Dịch liền cũng không nghĩ đi dạo thương trường, quyết định trực tiếp liền ở chỗ này nhìn xem, có thể hay không tìm được một ít chính mình dị thú sở cần tiến hóa tài liệu. Đương nhiên giống Long Chi Lân, Long Chi tinh huyết loại này, liền trường học tàng bảo các đều sẽ không có đồ vật, ở cái này thị trường chung, tự nhiên cũng không có khả năng sẽ có. Đoạn Dịch trước mắt muốn mua sắm chính là giống Đông Tuyết kết tinh, màu xanh lục màu lam phẩm chất thu hoạch, tự lực thảo loại này tiến hóa tài liệu. Cự lực thảo loại này, màu xanh lục phẩm chất linh thảo xem như tương đối hảo phẩm, Đoạn Dịch nhẹ nhàng liền thu thập tệ, hơn nữa chính mình trên người vốn dĩ có, tổng cộng 20 cây, hiện giờ cự lực quyết vượng tiến hóa tài liệu, chỉ kém 100 màu xanh lục phẩm chất thu hoạch. Nhưng màu xanh lục phẩm chất dị thú vốn là so màu trắng phẩm chất dị thú muốn thừa rất nhiều, tự nhiên thu hoạch thú hoạch khó khăn cũng khá lớn, hơn nữa giá cả còn không tiện nghi, hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua, Đoạn Dịch cũng cũng chỉ mua được 10 cái. Đến nỗi băng phách độc xà tiến hóa tài liệu, 100 đông tuyết kết tinh Đoạn Dịch nhưng thật ra mua tệ, đi long chi lần cùng long chi tinh huyết không nói, còn kém 100 màu lam phẩm chất thu hoạch. Chỉ là màu xanh lục phẩm chất thu hoạch liền như thế khó tìm, màu lam phẩm chất thu hoạch tự nhiên là khó càng tiên khó, cơ hội là không có. Nhưng Đoạn Dịch còn cũng chưa chết tâm, vẫn như cũ còn ở tiếp tục dạo. "Lão bản, có hay không màu xanh lục hoặc là màu lam phẩm chất thu hoạch?" Đoạn Dịch tùy ý hỏi một cái bán tiến hóa tài liệu quầy hàng lão bản. "Màu xanh lục nhưng thật ra có hai cái, màu lam không có." Lão bản đáp lại nói, "Ta màu xanh lục ta muốn, bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi." Tuy rằng không có màu lam phẩm chất, nhưng có thể 2 cái màu xanh lục phẩm chất thu hoạch, sát thật sự không tồi. Đến nỗi loại đồ vật này, Đoạn Dịch liền vô dụng chèm giá rốt cuộc bản thân liền phi thường thưa tốt, có thể đạt được tương đương không dễ dàng, thật sự không cần phải đi chăm giá. Ở hoàn thành hảo giao dịch lúc sau, Đoạn Dịch liền đem mua sắm màu xanh lục phẩm chất thu hoạch, thu vào nhẫn chữ vật chúng, sau đó tiếp theo dò hỏi lên. Mà ở Đoạn Dịch nghiêm đối diện, có một cái ăn mặc màu đen áo choàng nam nhân, chính canh giữ ở một cái quầy hàng trước, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Đoạn Dịch. Hắn nhìn chăm chú Đoạn Dịch đã thật lâu, rốt cuộc Đoạn Dịch tuổi trẻ quá nhỏ, nhưng mua sắm đồ vật đều phi thường trân quý, loại người này tuyệt đối là con nhà giàu, khẳng định rất có tiền. Vì thế Trần Trờ trong chốc lát, hướng về phía Đoạn Dịch hô: Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn mua sắm màu lam phẩm chất thú hoạch. Đoạn Dịch nghe được lời này lúc sau, ánh mắt lập tức liền nhìn qua đi, theo sau kinh hỉ nói, chẳng lẽ ngươi có, ta đích xác có một khối màu lam phẩm chất thú hoạch, là ta ngẫu nhiên ở khe hở thời không trùng, đánh chết một con trọng thương màu lam phẩm chất dị thú, được đến. Ngươi muốn nói, ta có thể bán cho ngươi. Áo đen nam tử giải thích nói, thật tốt quá, ngươi bao nhiêu tiền bán? Đoạn Dịch hưng phấn nói, tuy rằng số lượng rất ít chỉ có một, nhưng ít nhất có thể biết màu lam phẩm chất thu hoạch đại khái bao nhiêu tiền một cái, chính mình này 2000 vạn còn có đủ hay không hoa. Bởi vì màu lam phẩm chất dị thú Bản thân liền tương đối cường đại, không có hoàng kim cấp tu vi linh tạp sư, căn bản vô pháp tùy ý đánh chết, như vậy đi, một hơi 30 vạn bán cho ngươi như thế nào? Áo đen nam tử tự hỏi một chút, theo sau báo ra một cái giới. 30 vạn. Đoàn dịch nghe thấy cái này giá cả lúc sau, trong lòng tức khắc lộn bộ một tiếng. Bởi vì cái này giá cả thật sự quá quý, nếu là thật mua 100, kia không phải phải tốn suốt 3.000 vạn, cái này cũng chưa tính kia Long Chi lân cùng Long Chi tinh huyết, xem ra trong khoảng thời gian ngắn băng phách độc xạ là căn bản không có khả năng tiến hóa được. Hiện giờ vẫn là muốn chạy nhanh thu thập mãn 100 màu xanh lục phẩm chất thú hoạch, chờ đến cự lực tuyết vượng trưởng thành lên, liền có thể đem này cường lực tiến hóa. Nếu là vận khí tốt, còn có thể giống băng phách độc xà như vậy, ở tiến hóa chúng phát sinh bạo kích, như vậy chính mình đã có thể có được màu tím phẩm chất dị thú, khi đó ở linh tạm sư đại học chung, tuyệt đối có thể đi ngang. Chương 56 số danh rõ ràng. Có thể, ta muốn. Tuy rằng một hơi mua không được 100, nhưng trước mua được một cái cũng hảo, cũng có thể nhìn xem màu làm phẩm chất thú hoạch rốt cuộc trông như thế nào. Người áo đen nhìn đến đoạn dịch đáp ứng rồi lúc sau, tức khắc liền lộ ra một mạt quỷ dị Theo sau từ trong lòng lấy ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra lúc sau một quả tản ra màu lam quang mang cầu trạng quái hạch xuất hiện ở đoạn dịch trước mắt. Không hổ là màu lam phẩm chất thu hạch, linh lực dao động một khi đã như vậy thật lớn. Đoạn dịch hơi kinh hãi, liền lập tức giơ tay qua đi, chuẩn bị lấy đi. Nhưng người áo đen lập tức liền đóng lại hộp, hướng về phía đoạn dịch nói, "Ngựa ngủng, trước trả tiền mới có thể lấy đi cũng là, nhất thời có điểm kích động, thiếu chút nữa quên mất." Đoạn dịch cười cười, liền lập tức đem 30 vạn truyện khoản qua đi. Ở thu được tiền lúc sau, người áo đen lúc này mới yên tâm xuống dưới, theo sau liền đem màu lam phẩm chất thú hạch đưa cho đoạn dịch. Đoạn dịch ở bắt được lúc sau, cũng chưa từng có nhiều dừng lại, tiếp tục hướng tới trung quanh quầy hàng đi. Trong bất chi bất giác, đoạn dịch liền đem cái này để nhị khu vực chúng sở hữu quầy hàng, đều nhìn qua đi. Chư bỏ ở mua sắm màu xanh lục phẩm chất thú hoạch ở ngoài, còn mua sắm rất nhiều dị thú thức ăn chăn nuôi hoàn. Này dị thú thức ăn chăn nuôi hoàn là dùng đại lượng dị thú thịt hỗn hợp hấp súc chế thành, phi thường còn no, đối dị thú lực hấp dẫn cũng phi thường đại, là tuyệt đại bộ phận linh tạp sư dùng để nuôi nấng tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên thức ăn chăn nuôi hoàn cũng không thể vẫn luôn ăn, có điều kiện nói, vẫn là yêu cầu ăn đến thật đánh thật thú hoặc là một ít có linh lực tự vận, như vậy mới có thể làm dị thú càng thêm khỏe mạnh. Đáng tiếc chính là, màu xanh lục phẩm chất thú hạch vẫn là không có toàn bộ mua tệ, còn kém đại khái hơn 30 cái. Nhưng Đoạn Dịch cũng cũng không có sốt ruột, rốt cuộc tiểu quầy hàng không có, thương trường bên trong cũng khẳng định có, chẳng qua khả năng sẽ quý thượng một ít tôi. Theo sau, Đoạn Dịch cũng liền không có tiếp tục lưu tại đệ nhị khu vực, hướng tới thị trường đệ tam khu vực đi đến. Cái này đệ tam khu vực Đoạn Dịch tắc không có bao lớn hương thú, nơi này bán ra đều là dị thú linh tạm, thậm chí còn có hay không bị phong ấn thành linh tạm dị thú, chẳng qua này đó dị thú ở Đoạn Dịch xem ra, đều phi thường giống nhau. Trên đại bộ phận đều là màu trắng phẩm chất hoặc là màu xanh lục phẩm chất, chỉ có số ít một bộ phận có bán màu lam phẩm chất gì thú. Cho nên Đoạn Dịch cũng liền không có tiếp tục đãi lâu lắm, liền quyết định đi trước rời đi. Tuy rằng còn kém hơn 30 cái màu xanh lục phẩm chất dị thú hoạch, nhưng cũng không vội với nhất thời, rốt cuộc chính mình cự lực quyết vượng còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, có thể hay không đổi kịp thi đại học phía trước lớn lên, vẫn là mặt khác một chuyện đâu. Vì thế, Đoạn Dịch đang xem liếc mắt một cái thời gian, phát hiện đã giữa trưa 12 giờ nhiều, vì thế liền không có tiếp tục đãi ở chỗ này, lập tức đi ra huy phủ mậu dịch thị trưởng. Đoạn Dịch chính đi tới Đột nhiên phát ra một tia không thích hợp, vì thế ánh mắt chợt lóe, ở đi ra thị trường đại môn lúc sau, hướng tới một bên hẻm nhỏ đi vào. "Ta nói à, ngươi một đường đi theo ta ra tới, liền thật sự cho rằng ta không có nhận thấy được, nơi này thập phần hiểu lánh, không có người, muốn hay không ra tới tâm sự." Đoạn dịch đứng ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong, dựa vào một bên vách tường, nhà nhặt nói: "Ha ha, không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể phát hiện ta, xem ra ngươi tu vi không thấp nha, vốn tưởng rằng phú nhị đại đều là một ít không học vấn không nghề nghiệp ra hỏa, hiện tại xem ra giống như là ta nhìn lầm." Ở hẻm nhỏ trong bóng đêm, đột nhiên đi ra một bóng hình đứng ở đoạn dịch trước mặt, cái này thân ảnh thượng khoát một cái màu đen trường bào, đem khuôn mặt đều che đậy. Bất quá đoạn dịch vẫn là từ nó hình thể cùng với vừa rồi nói chuyện ngữ khí, phát giác trước mắt người này, chính là vừa rồi bán cho chính mình màu lam phẩm chất thú hoạch cái kia bảy hàng la bàn. Chúng ta giống như không có gì thù hận đi, vẫn là nói ngươi có việc yêu cầu tìm ta. Đoạn dịch sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Người áo đen cười lạnh một tiếng, theo sau mở miệng nói, chúng ta là không có gì thù hận, ta cũng không có quan trọng sự tìm ngươi, theo dõi ngươi nguyên nhân cũng phi thường đơn giản, đó chính là chuẩn bị muốn giết ngươi, ngươi còn tuổi nhỏ chế nhưng mang theo như thế một số tiền khổng lồ đi vào mẫu dịch thị trường, còn bốn phía mua sắm chân quý tiến hóa tài liệu, chẳng lẽ không biết điệu thấp một chút, bất quá như vậy hảo, ta liền cho ngươi hảo hảo thượng một khóa, tiếp sau ngàn bạn. Phải nhớ đến, tài không ngoài lộ nga. Ha ha ha ha. Nói như thế nào, chính là mưu tài hải mệnh. Ở thị trường trung trừ bỏ ta ở ngoài, còn có rất nhiều con nhà giàu, ngươi vì sao không tìm bọn họ? Đoạn dịch chưa từng có nhiều khiếp sợ, nhìn người áo đen, nhàn nhạt đáp lại nói. Người áo đen tiếp theo cười lạnh một tiếng, nói, thật là ngu xuẩn, nhưng cái đó con nhà giàu, bên cạnh đều ít nhất đi theo một cái bạch ngân cấp bậc trở lên linh sư. Hà có thể dễ dàng như vậy các thủ. Nhưng thật ra ngươi, lẻ loi một mình, tu vi lại thấp, không tìm ngươi tìm ai. Ngu xuẩn, nga, thì ra là thế, nói như thế nào, ngươi là cảm thấy ngươi nhất định có thể giết được ta. Đoạn Dịch nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: Nhìn dáng vẻ của ngươi, bất quá chính là một học sinh mà tôi cũng không phải rất có danh, ta xem nhiều nhất cũng chính là đồng tra một tinh thực lực, mà lao tử chính là bạc trắng nhị tinh linh tạp sư, giết ngươi tựa như bóp chết con kiến giống nhau." Người áo đen khinh thường nói. "Phải không?" Ha hả Đoạn Dịch cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một chương tàn gia màu lam quang mang linh tạm xuất hiện ở trong tay. Theo sau linh tạp hóa thân thành băng phách độc xà bộ dáng, hướng về phía người áo đen phát ra cảnh cáo gạo giống thành. Băng phách độc xà, này hơi thở tựa hồ so màu xanh lục phẩm chất muốn lợi hại rất nhiều à, bất quá cũng chung quy chỉ là màu xanh lục phẩm chất dị thú mà thôi. Ở ta Bạch Ngân cấp bậc linh tạp sư trước mặt, chính là đợi làm thịt sân lương. Người áo đen biểu hiện thập phần tự tin, theo bàn tay vung lên, cùng với một đạo lang quang, một con toàn thân đen nhánh, thả mạo màu xanh lục ngũ xuất hiện ở đoạn dịch trước mặt. Dị tên, Quỷ ảnh dị phẩm chất, màu lam dị tộc tính, quỷ tộc hỏa năng lực, ngũ hỏa phun ra, Dị thú trạng thái, khỏe mạnh tiến hóa lộ tuyến, hai điều. Thế nhưng là quỷ tộc dị thú, quỷ ảnh lang. Đoạn Dịch thông qua hệ thống thuộc tính giao diện, lập tức sẽ biết này một con dị thú là cái gì. Đồng thời trong đầu cũng hồi tưởng nổi lên, mấy ngày hôm trước ở TV nhìn thấy thứ nhất tin tức, ngươi chính là gần nhất trong khoảng thời gian này tới nay, ở Diệu Quang khu phố kia một cái số danh rõ ràng giết người phạm. Đoạn Dịch lạnh giọng nói, "Nha, xem ra ngươi còn có xem điểm tin tức sao, biết buồn đại gia danh hảo. Như thế nào có phải hay không sợ hãi?" Như vậy đi, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hiện tại đem trên người toàn bộ thiệt tài, bảo vật đều giao ra đây, cứ như vậy, ta có lẽ có thể cho ngươi chết rất thống khói, sẽ không có một tia thống khổ. Người áo đen âm lãnh cười, nói, chương 57 đánh chết. Quả nhiên vô luận ở thế giới nào, cái nào thời đại, đều nhất định sẽ có giống như vậy nhân tra xuất hiện. Trước mắt cái này người háo đen đó là như thế. Đại khái ở 4 ngày trước đi, đoạn dịch tu luyện xong lúc sau, liền thói quen tính mở ra tivi liền nhìn đến tivi thượng chính cắm bá một cái khẩn cấp tin tức Ở Diệu Quang thị xuất hiện một người bị nghi ngờ có liên quan nhiều tông giết người sự kiện tội phạm giết người, trước mắt đang ở bị chính phủ truy nã, hơn nữa công bố cái này giết người phạm đặc thủ, chính là một người bạc trắng nhị tinh linh tạp sư, bên người có một con cường đại quỷ tộc dị thú, quỷ ảnh lang. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, trước mắt cái này năng tử chính là cái kia tội phạm bị truy nã. Chẳng qua đoạn dịch cảm thấy có điểm xui xẻo chính là, chính phủ truy nã lâu như vậy cũng chưa có thể bắt được, như thế nào chính mình vừa ra tới là có thể gặp được, vẫn là ở ban ngày ban mặt thời điểm, thật là gặp ý. Như thế nào rợn váng. Một câu cũng không dám nói. Hoặc là ở tự hỏi như thế nào chạy trốn. Ngượng ngùng, đừng vọng tưởng, bị ta theo dõi con ngồi, trước nay đều chỉ có đường chết một cái, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Đi tìm chết đi." Người áo đen tiếng nói vừa dứt, phía sau quỷ ảnh lang lập tức liền nhảy đi ra ngoài, biến thành một đạo hắc ảnh. Theo sau lưỡng đạo uy lực cường đại thả mạo màu xanh lục ngũ hỏa lang trảo, hướng tới đoạn dịch vọt qua đi. "Ha ha, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta quỷ ảnh lang tốc độ lại mau, lực công kích lại cường đại, sẽ không có quá nhiều thổng khổ." Nhìn lưỡng đạo sắp vịnh đến dịch, người áo đen lộ ra âm tươi cười. "Quỷ tộc gì thú?" Trời sinh chính là trong bóng đêm thích khách, có thể lợi dụng chúng quanh hết thảy hắc ám, có thể ở lặng yên không một tiếng động chi gian đem con ngồi giết chết. Nếu lúc này là ở ban đêm, kia quỷ tộc dị thú sẽ càng thêm cường đại. Ở người áo đen xem ra, trước mắt cái này đoạn dịch đã là một khối thi thể. Đoạn dịch nhìn thấy kia lưỡng đạo lang chảo khi, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tương phản ánh mắt thập phần lạnh băng, theo sau quyết đoán mở miệng nói, băng phách độc xạ, sử dụng đóng băng thuật. Phía sau đã sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị băng độc xà, lập tức liền từ trong miệng phun ra đại lượng khí, khoảnh khắc gian, toàn bộ hẻm nhỏ đổ ấm đều ở kịch liệt giảm xuống, thả bắt đầu không ngừng kết băng. Bởi vì tình hình xảy ra rất lạnh, làm Quỷ Ảnh Lang tốc độ nháy mắt liền giảm bớt một chút. Đoạn dịch cũng là lập tức liền bắt được cái này khoảng cách, hô lớn, chính là cơ hội này, phát động cấp đông lạnh ánh sáng. Một đạo màu lam ánh sáng lập tức từ băng phách độc xà trong miệng phun ra, tinh chuẩn mệnh chung ở Quỷ Ảnh Lang trên người, đem này trực tiếp quanh đi ra ngoài. Sao có thể? Người áo đen nhìn chính mình dị thú ở trong nháy mắt đã bị đánh bay, trên mặt rất là khiếp sợ. Bất quá chính là màu xanh lục phẩm chất tầm thường dị thú, sao có thể sẽ có được như thế cường đại lực công kích, thế nhưng có thể đánh cho bị thương ta Quỷ Ảnh Lang. Không đúng, dã hỏa này nhất định có vấn đề. Xem ra muốn hơi nghiêm túc điểm. Người áo đen ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn Đoạn Dịch, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, ta thừa nhận ta xem nhẹ thực lực của ngươi, nhưng ngươi cho rằng ngươi rựa vào Băng Phách Độc Sả, có hy vọng chiến thắng ta Quỷ Ảnh Lang? Lão tử chính là Bạch Ngân cấp linh tạp sư, là ngươi bức ta muốn bày ra chân chính đáng sợ thực lực. Ngàn vạn không cần dọa đái trong quần." Người áo đen tiếng nói vừa dứt, toàn thân lập tức liền bộc phát ra cường đại linh lực, trực tiếp liền đem Đoạn Dịch đẩy lui vài bước, đồng thời Ảnh cũng một lần nữa đứng lên, trên người cũng không có một tia vết thương, thở cũng đang không ngừng bảo chứng. Ngay cả nguyên bản tự tin tràn đầy Băng Độc Sả, đều xuất hiện ngưng trọng biểu tình. Đây là Bạch Ngân cấp linh tạp sư lực lượng đi, khó trách đều nói trắng ra bạc cấp linh tạp sư, liền tính chỉ sử dụng màu trắng phẩm chất dị thú, đều nói có thể nhẹ nhàng chiến thắng đồng trau cấp linh tạp sư sử dụng màu xanh lục phẩm chất dị thú đây là thực lực trên kia. Đoạn dịch sắc mặt lúc này cũng hơi hơi xuất hiện một tiếng ngưng trọng. Theo sau quỷ ảnh lang toàn thân màu xanh lục ngũ hỏa tức khắc liền kịch liệt tiêu đốt lên, nóng cháy độ ấm trong nháy mắt đem hẻm nhỏ trùng khối băng đều tuyết ra, một đạo màu xanh lục ngọn lửa ánh sáng tức khắc từ ảnh lang trong miệng phun ra, ra tới, bay thẳng đến đoạn dịch mà đi. Băng độc sát tự nhiên sẽ không làm nó đất thủ, lập tức phun ra ra cấp đông lạnh ánh sáng. Hai tác và chạm ở bên nhau, đáng tiếc Băng Phách Độc Sả tuy rằng cũng là màu lam phẩm chất dị thú, nhưng đoạn dịch tự thân thực lực so người áo đen nhược quá nhiều, tự nhiên không thắng nổi Quỷ Ảnh Lang, lập tức đã bị màu xanh lục ánh sáng đánh bay. Đây cũng là Băng Phách Độc Sả ở tiến hóa tới nay, lần đầu tiên xuất hiện thương thế. Nha, lại làm ta chấn kinh rồi từng cái, thế nhưng có thể ngăn cả trụ. Người áo đen cười lạnh một tiếng, nói, kia kế tiếp cái này, ta xem ngươi như thế nào có thể thừa nhận, Ú Hỏa xoáy nước. Quỷ Ảnh Lang trên người Ú Hỏa bỗng nhiên đại diện tích bộc phát ra tới, hình thành một cái thật lớn ngọn lửa xoáy nước. Xem ra chỉ có thể vận dụng kia trạng thái Tới giữa người, đoạn dịch ánh mắt lạnh lùng, trong tay lập tức xuất hiện một trường linh tạp, theo sau cùng với một đạo lang quang, này chương linh tạp liền biến mất. Trọng lực từ trường phát động, đoạn dịch tiếng nói vừa dứt, Nguyên bản còn ở ấp vũ vũ hỏa xoáy nước quỷ ảnh lang, lập tức liền đã chịu cái gì áp chế một chút, lập tức đã bị mạnh mẽ đánh gãy kỹ năng, cả người bị hấp thụ trên mặt đất. Không chỉ có quỷ ảnh lang như thế, đối diện người áo đen cũng là giống nhau, lập tức liền đã chịu thật lớn trọng lực hạn chế, cả người căn bản không thể lập dậy. Sao lại thế này, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hừ. Còn không có đâu, trọng lực áp chế. Đoạn dịch lập tức hô to một tiếng. Nguyên bản đã bị hấp thụ trên mặt đất rất khó di động quỷ ảnh lang, lúc này càng thêm không thể động đậy, thả biểu tình cực kỳ thống khổ, như là đã chịu cái gì thật lớn áp bách. Này, này chẳng lẽ là hoàn cảnh linh tạp? Sao có thể sẽ có có thể không chế trọng lực hoàn cảnh linh tạp? Người áo đen bị áp chế trên mặt đất, sắc mặt đại biến, khó có thể tin hô to. Chưa thấy qua, không đại biểu không có giết như vậy người, cũng là thời điểm trả giá điểm đại giới. Đoạn dịch nhàn nhạt hô một tiếng, trọng lực giải trừ. Băng độc xạ, bọn họ cho ta hai, đã không có trọng lực hạn chế băng phách độc xạ, lập tức liền bắt đầu hành động lên, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Chúng tới quỷ ảnh lang cùng người áo đen vọt qua đi. Người áo đen ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi, đáng tiếc trọng lực giáp chế thật sự quá cường, căn bản là vô pháp rời đi, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn. Kia một con đại mãng xà buồn mọm to, hướng tới chính mình cắn xé lại đây. Sau một lát, hẻm nhỏ chung, chỉ còn lại có một khối bị đông lại thành khối băng khắc băng, cùng một khối nằm trên mặt đất toàn thân phiếm tím nhân loại thi thể. Băng phách độc xà, đem quỷ ảnh lang gõ toái. Đoạn dịch nhàn nhạt mở miệng, nói: Cái này người áo đen trong tay không biết lây dính nhiều ít vô tội người sinh mệnh, đoạn dịch đối này không có bất luận cái gì nhân từ nương tay, lạnh sinh sinh làm băng phách độc xà rúng răng ngọc, đêm này cần chết. Mà mất đi chủ nhân sau quỷ ảnh lang thực lực đại biên độ suy yếu, nháy mắt đã bị cấp đông lạnh ánh sáng đông lạnh thành khắp băng. Theo băng phách độc xà thật lớn đuôi rắn quan qua đi, khắp băng rẽ nát, quỷ ảnh lang cũng đi đời nhà ma. Đoạn dịch thành thạo lấy đi rồi nó màu lam phẩm chất thu hoạch lúc sau, liền rời đi nơi này.